chương 1424, để các ngươi trước nhảy nó sẽ, chương 1424, để các ngươi trước nhảy nó sẽ. Tiêu Phàm cũng là thật kẻ tài cao gan cũng lớn. Một bên công kích tới đỉnh đầu vết nứt, vừa cảm thụ bên cạnh, gào thét mà qua pháp tắc chiêu thức. L nét mặt cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Về phần những công kích kia đến trên người hắn pháp tắc chiêu thức, quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau, ngay cả hắn ngưng tụ pháp tắc hộ thuẫn đều không có tạo thành bất kỳ phá hoại. Đồng dạng như là miễn dịch pháp tắc giống nhau, trực tiếp nổ tung lên. Tự nhiên không thể nào đối với hắn thân mình, tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu Phàm thậm chí muốn tranh thủ, nhìn thoáng qua đội theo tới bọn này tu luyện giả, không ít người trên mặt cũng lộ ra ngạc nhiên cùng thần sắc bất đắc dĩ. Tiêu Phàm hiểu rõ, những người này thả ra pháp tắc chiêu thức, tuyệt đối là cố ý công kích hắn. Để các ngươi trước nhảy nhót một lúc, tạm thời lùi nháp cách các ngươi và rời khỏi di chỉ, có thể an toàn lời nói, chúng ta lại tính sổ sách. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong, hiện lên một tia hàn quang, tiếp tục công kích nhìn đỉnh đầu vết nứt. Công kích di chỉ vết nứt lúc, Tiêu Phàm thì không có quên, xem xét Tứ Tượng Long Nưu tình huống. Gia hỏa này mới thật sự là uy hiếp. May mắn, Tứ Tượng Long Nưu bị trấn áp thời gian, có thể có hơi lâu. Thực lực muốn khôi phục cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Vậy vậy, cho dù đã qua thời gian lâu như vậy, Tứ Tượng Long Nưu còn chỉ có thể ở tại trung tâm khu vực pháp tắc hỗn hợp, ra sức giống đạp chính mình bốn cái đại móng. Cuối cùng, không biết là Tiêu Phàm công kích có hiệu quả, hay là Tứ Tượng Long Nưu công kích có hiệu quả. Trong hư không xuất hiện trong cái khe, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang. Một đạo kinh khủng tiên linh chi khí, theo vết nước vị trí, dấn chào vào di chỉ trong. Sau đó, tất cả tứ tượng di tích bên trong, ở vào gần như cấm linh trạng thái cân đối, bị triệt để phá hoại. Một hồi mừng như điên tiếng hoan hô thì trong cùng một lúc, theo đông đảo tu luyện giả trong miệng vang lên. "Ha ha, lão tử có thể sử dụng pháp tắc bên ngoài công kích. Lão tử cũng được. Cầu vật, cứ đi bốn cái pháp tắc thần long, còn để cho chúng ta lâm vào bị tứ tượng long nưu công kích trong tuyệt cảnh, lão tử nhất định phải giết ngươi." Cùng tiến lên, pháp tắc chúng ta không phải là đối thủ của hắn, lẽ nào cái khác chiêu thức chúng ta còn không phải hắn một đỉnh phong đại la đối thủ sao? Không có hạn chế, bọn này đã sớm hận thấu Tiêu Phàm những người tu luyện, không hẹn mà cùng lựa chọn muốn ra tay với Tiêu Phàm. Nhưng lại trước mặt mọi người người, sôi nổi tỉnh táo lại, chuẩn bị công kích Tiêu Phàm lúc, mọi người lại một lần trợn tròn mắt. "Con mờn? Người đâu? Các ngươi vừa nãy không thấy được người sao? Người vừa rồi không phải còn đang ở vết nứt chỗ, lẽ nào đã đi ra? Con mẹ nó, tiểu tử này lại chạy nhanh như vậy. Truy, tuyệt đối không thể nhường hắn chạy. Đám người này trong lúc nhất thời hình như quên đi, thời khắc này nguy hiểm, không phải đến từ tiêu phạm, mà là đầu kia tứ tượng long lưu. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ hướng về vết nứt phương hướng, truy sát mà đi. Ngay tại lúc đó, vì không thể lĩnh ngộ kim mục thủy hỏa bốn loại pháp tắc, hoặc là thực lực vượt qua gì chỉ hạn chế, mà không thể không ở lại bên ngoài tu luyện giả. Đông Dạng nhìn thấy vết nứt xuất hiện, Cả đám đều nhịn không được, đồng loạt hướng về vết nứt và tới, muốn dự định thời khắc xuống còn, xem xét di chỉ trong, cũng có những gì. Kết quả là, hai bên nhân mã tại vết nứt chô gập nhau. Phía ngoài bọn này tu luyện giả, thực lực cao thấp không đều. Có kim tiên tu giả thì có tiên tôn, tiên đế cường giả. Những kia tiên đế cường giả, đúng là nhận được tin tức về sau, chạy tới. Trong đó thì ba gòn Ngũ Linh Tiên Tông Tiên Đế. Chẳng qua, Ngũ Linh Tiên Tông Tiên Đế là nghe được có người báo cáo, cái khác tiên tông tiên đế cường giả, cũng vội vã đuổi tới tứ tự tinh, bọn hắn mới hậu chi hậu giác chạy tới. Bất kể như thế nào, Phía ngoài bọn này tu luyện giả, nhìn thấy bên trong di tích những người tu luyện này, một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng, vận ra, đều có chút bực bực. Có người thậm chí hoang nghi, những người này chính là hướng về phía bọn họ chạy tới vô thức liền muốn động thủ. Cũng may, bên trong di tích sông ra ngoài tu luyện giả, cũng ý thức được điểm ấy, vội vàng hô lớn. Chính hết ra, phía sau có tứ tượng Long Nưu lùi tới. Giống giận rung trời âm thanh, nhường bên ngoài những người tu luyện này sợ sợ, theo bản năng tránh ra một con đường. Sau đó, bọn hắn mới phản ứng được. Thứ độ gì? Tứ tượng Long Nưu? Thứ này Không phải đã sớm theo tiên giới biến mất không thấy gì nữa sao? Sao lại xuất hiện? Lẽ nào, làm sơ tứ tượng Long lưu biến mất, chính là bị nhân quan tại tứ tượng di tích trong? Mấy cái tiên đế cường giả lẫn nhau, không hẹn mà cùng ra tay, đem đám kia tử từ trong di chỉ, lao ra tu luyện giả, lại cho túm quay về. Muốn hỏi thăm hiểu rõ. Về phần tứ tượng Long lưu, là tiên đế cấp bậc cường giả, không thể nói hoàn toàn không đệ vào mắt đi. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy, mình muốn đối phó xúc sinh như vậy, hay là rất dễ dàng. Bên trong rốt cuộc có chuyện gì vậy, cũng cho ta nói rõ. Nơi này dù sao cũng là Ngũ Linh Tiên Tông địa bàn. Các khắc tiên đế mặc dù ra tay, nhưng hỏi lại lời nói lúc, hay là đem cơ hội tặng cho Ngũ Linh Tiên Tông tiên đế dịch song cực. Bị lôi trở lại những người tu luyện, nhìn nhau sợ sở. Tiên Lặng cảm thụ một chút trước mặt bọn này cường giả thực lực, từng cái nơi nào còn dám phản kháng, cũng sợ xuống dưới. Đây chính là đây tứ tượng Long Nưu, còn kinh khủng hơn tiên đế cường giả a. Người đến trả lời. Nhìn thấy những người này cuối cùng cũng thành thật xuống dưới, dịch song cực chỉ vào bên trong một cái tiên quân hậu kỳ tu luyện giả hỏi, "Cái này tiên quân hậu kỳ tu luyện giả, nào dám giấu giếm?" Thành thành thật thật đưa hắn tiến vào tứ tượng di tích về sau, phát sinh tất cả mọi chuyện, Cố Minh Minh Bạch Bạch nói ra. Cái gì? Bên trong xuất hiện 4 cái pháp tắc thần long, còn đồng thời bị một người dung hợp, tên kia chỉ là một đỉnh phong đại la. Các ngươi chính là đuổi theo hắn ra tới. Dịch Song Cực nghe được Tiên Quân hậu kỳ tu luyện giả báo cáo, lông mày nhíu chặt lên, trong nội tâm hoàn toàn không thể tin được những lời này. Hắn quẹo mắt qua nhìn, nhìn thoáng qua bên người Tiên Đế. Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Đồng dạng tỏ vẻ không thể tiếp nhận. Liên hệ như bọn hắn những thứ này Tiên Đế, cũng không nhất định gặp qua pháp tắc thần long, kết quả tứ tượng di tích bên trong lại xuất hiện 4 cái, còn bị một đỉnh phong đại la toàn bộ cho dung hợp. Này nói đùa cái gì? Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cái khác từ trong di chỉ, ra tới tu luyện giả, cũng là phản ứng như vậy sao? Bọn hắn không thể không tin tưởng, khả năng này chính là sự thực. Thế nhưng, vừa nãy Sát Thư không nhìn thấy có người từ bên trong ra đây a. Dịch Song cực cố gắng nhớ lại nhìn, di chỉ xuất hiện vết nứt sau tình huống. Hắn có thể chắc chắn, Sát Thư không có bất kỳ người nào theo trong cái khe ra đây. Về phần tên kia có phải hay không ẩn náu thân ảnh. Dịch Song cực tỏ vẻ, càng thêm không thể nào. Đối phương nếu một tiên đế, hắn còn có thể đã hiểu. Nhưng đối phương chỉ là một đỉnh phong đại la a. Các vị đại hữu, có phát hiện gì sao? Nhưng dù vậy, vì để phòng lỡ như, dịch song cực hay là hỏi thăm một chút bên người cái khác tiên đế. Rốt cuộc, đây chính là đại biểu cho bốn cái pháp tắc thần lòng, là bọn hắn những thứ này tiên đế cũng khát vọng lấy được bảo bối a, chưa 1425, sai lầm tình báo, chưa 1425, sai lầm tình báo. Nhưng nhuận dịch song cực tất vọng là, cái khác tiên đế trả lời, giống như hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Tiểu tử kia nhất định còn trong gi trì. Dịch song cực cuối cùng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng, không chút do dự hướng về trong cái khe và vào. Cái khác tiên đế thì không có chút do dự nào. Bọn hắn cũng không sợ cái gì tứ tượng long lưu. Lúc này, còn không phải nhanh tay có chậm tay không a? Ai có thể tìm thấy ra hỏa kia, coi như đại biểu cho tu mạch bốn cái pháp tắc thần long. Ựng. Những thứ này tiên đế cũng đồng dạng không tin, Tiêu Phàm tại trong thời gian ngắn như vậy, liền đã đem bốn cái pháp tắc thần long toàn bộ dung hợp. Đông. Nhưng vào lúc này, trong cái khe, đột nhiên vang lên một đạo rung trời kinh mình. Trợn. Một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, uyển như sáo rền, theo trong cái khe truyền đến. Đứng ở bên ngoài một ít tu vi thấp tu luyện giả, nghe được tiếng hét thảm này về sau, Ngay lập tức thống khổ bừng kín hai lô thai của mình, máu tươi như là không cần tiền dường như theo bọn hắn rượi ngón tay, trôi mới hạ xuống. Mấy đạo nhân ảnh theo trong cái khe bay ngược mà ra. Theo bọn hắn bay qua trong hư không, vậy ra huyết dịch tạo thành từng tòa màu máu cầu vồng. Lơ lửng tại vết nước lối ra, mấy cái lẽ tránh không kịp tiên quân cường giả, trong nháy mắt bị những bóng người này đụng vào trên người. Vanh suy một tiếng vang thật lớn. Những thứ này tiên quân cường giả, lại trực tiếp bị giả dạng làm một đoàn xương máu, vẫn lạc tại chỗ. Bất quá, những kẻ bay ngược bóng người, thì cuối cùng bởi vậy, chậm lại, nhường chung quanh tu luyện giả, thấy rõ ràng thân phận của bọn hắn. Hàn Phỉ Tiên Đế, Lý Vũ Tiên Đế, Triệu Mân Tiên Đế, làm sao có khả năng bên trong không phải chỉ có một đầu tứ tượng long lưu sao? Những thứ này tiên đế làm sao có khả năng đều bị đánh bay ra? Chỉ có 3 người bọn hắn, vào trong thế nhưng có 6 cái tiên đế, còn có 3 người đâu? Sẽ không, đã chết ở bên trong đi. Vì sao không thể là ở lại bên trong tiên đế, phát hiện tiểu tử kia tung tích, sợ bọn họ cướp đi pháp tắc thần long, cho nên lưu tại vết nứt cửa vào một đám tu luyện giả, bối rối rút lui đến càng xa xôi đồng thời, khiếp sợ không gì sánh nội thảo luận lên. Trong đó, còn có người không vô áp ý phòng đó lên. Nhưng bọn hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Còn lại ba cái tiên đế, bao gồm Dịch Song Cực ở bên trong, ba đạo nhân ảnh, thì theo trong cái khe, toàn thân máu tươi vọt ra. Cháy mau. Dịch Song Cực rời khỏi vết nứt trong náy mắt, phát ra một tiếng tràn ngập hoảng sợ gầm thét. Siêu. Một giây sau, thân thể hắn hóa thành một đạo chướng mắt ánh sáng màu lam, hướng về tinh không xa xôi bên trong liền xông ra ngoài. Ngoài ra hai cái tiên đế cũng giống như thế, bọn hắn thậm chí đều không có nghĩ muốn đi nhắc nhở chúng quanh tu luyện giả. Đột nhiên xuất hiện biến cố, nhường phụ cận những người tu luyện đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Có ít người phản ứng, không chút do dự xoay người chạy trốn. Có ít người không thể phản ứng, vẫn như cú ngơ ngác đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao dáng vẻ. Phanh phanh phanh. Đột nhiên, vết nứt bên kia truyền đến kịch liệt tiếng va đập. Một đạo hắc ảnh xuyên thấu qua vết nứt, bao phủ tại vết nứt phụ cận tu luyện giả trên người. Cùng lúc đó, một đạo cuồng bạo uy áp theo trong cái khe, rơi vào những thứ này trên người tu luyện giả. Bành xuỵ. Tu vi thấp hơn tiên quân cảnh tu luyện giả, căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền ngay tại chỗ nổ tung thành xương máu, trực tiếp treo. Răng rắc răng rắc khẽ hở bên trong tiếng va đập, vẫn như cũ truyền đến, Di Chỉ cuối cùng không chống đỡ được, xuất hiện từng đầu khe nứt to lớn. Cuối cùng, một thân ảnh khổng lồ, nương theo lấy Di Chỉ mà vỡ, chạy ra khỏi Di Chỉ, xuất hiện trên tứ tượng tinh. Hừm, cái này thân ảnh khổng lồ, không phải người khác, chính là đầu kia tứ tượng Long Ngưu. Xông ra Di Chỉ tứ tượng Long Ngưu, ngửa mặt lên trời phát ra mừng như điên tiếng gào thét. Ầm ầm. So với Lôi Minh, không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần tiếng nổ, theo tất cả tứ tượng tinh vung trời, đột nhiên xuất hiện, cũng hướng về Tinh tế Sa Sôi, không ngừng quét tán ra. Tứ tượng tinh xung quanh không ít tương đối nhỏ tử tinh càng là hơn ngay cả một chút sức chống cự đều không có, liền ầm vang nổ tung lên. Tất cả tinh cầu đều bị nổ thành bột mịn. Về phần những kẻ chưa kịp chạy trốn tu luyện giả, mặc kệ là tiên quân hay là đại la, trừ phi trên người có cường đại phòng ngự pháp bảo hộ thân, nếu không cũng như những kẻ tự tinh giống nhau, nổ thành bột mịn. Cứ như vậy một cái mắt, chỉ ít có mấy chục vạn tu luyện giả, bởi vậy vẫn lạc. Dịch xong cực tại một quả tử tinh bên trên, ngừng lại. Hai con trong đôi mắt, khắc ra sát ý ngập trời. Hắn không chỉ hận tứ tượng Long Nưu, càng hận hơn báo cáo tình huống tên kia tiên quân cảnh tu luyện giả Thế này sao lại là cái gì tiên tôn đỉnh phong tứ tượng long lưu? Rõ ràng chính là tiên đế Sơ giai tứ tượng long lưu. Tu vi của hắn cũng bất quá mới tiên đế Sơ giai, làm sao có khả năng là cùng là tiên đế Sơ giai tiên thú đối thủ? Lại càng không cần phải nói, đâu này tiên thú hay là lĩnh ngộ kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc đến đại thành cảnh giới tứ tượng long lưu. Mặc dù trong lòng sát ý trùng thiên, nhưng Dịch Song Cực cũng biết, chỉ dựa vào thực lực của hắn là căn bản không có cách trấn áp đầu này tứ tượng long lưu. Hắn chỉ có thể lấy ra truyền tấn thạch, liên hệ trong tông môn những cường giả khác, mà hắn lựa chọn liên hệ cường giả, không phải người khác chính là tiêu phạm vị kia tiện nghi sư phụ, đan thủ, đan trưởng lão, nhanh báo tin thái thượng trưởng lão, tứ tượng tinh trên tứ tượng di tích bên trong, trấn áp một đầu tiên đế sơ giai tứ tượng long lưu. Bây giờ ra hỏa này đã từ trong di chỉ tránh ra, sẽ hay không công kích chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, hiện tại còn không rõ ràng lắm, cần phải nhường một vị nào đó tiên đế hậu kỳ thái thượng trưởng lão ra tay. Nhận được tin tức đan thủ, hoàn toàn tỳ chó rồi. Tiên đế sơ giai tứ tượng long lưu, tiểu này kinh khủng tiên thú, làm sao lại như vậy ra hiện tại bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông lãnh địa bên trong. Càng quan trọng chính là, ra hỏa này chỗ tứ tượng tinh ấy bọn họ ngũ linh tiên tông tổng bộ, căn bản không có bao xa a. Đan thủ không kịp nghĩ nhiều, báo cho biết dịch xong cực hiểu rõ tình huống về sau, thì ngay lập tức cắt đứt giao lưu, vội vã tiến đến tìm kiếm có thể xuất thủ thái thượng trưởng lão. Cùng lúc đó, bị tất cả mọi người không đếm xỉa tứ tượng di tích bên trong, Tiêu Phàm bóng dáng xuất hiện lần nữa. Hắn xác thực không hề rời đi tứ tượng di tích, mà là dưới sự giúp đỡ của hệ thống, ẩn tàng trong tứ tượng di tích. Ngay cả tứ tượng Long Nưu cũng không có phát hiện hắn. Có thể nói, hắn là trơ mắt nhìn thấy, song phá tứ tượng di tích phong ấn tứ tượng Long Nưu, là như thế nào theo tiên tôn định phong tụ vị. Trong nháy mắt đột phá đến Tiên Đế sơ giai. Hệ thống, ngươi dò xét, xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, gia hỏa này lại là Tiên Đế cấp bậc Tiên thú. Tiêu Phàm một bên thận trọng phóng tới khu vực hỗn hợp trung tâm, muốn đem tứ tượng Long Nưu sùng phá phong ấn lúc, rơi xuống bong bóng thuộc tính này lấy, một bên hướng hệ thống châm biếm nói: "Lỗi của ta." Hệ thống lại không có chôn tránh trách nhiệm, trực tiếp thừa nhận. Tiêu Phàm có chút hoài nghi, trong nội tâm càng là hơn tràn ngập một loại cảnh giác. Đúng là buồn hệ thống sai, không nghĩ tới này tứ tượng di tích cấm chế, lại còn có phong ấn tứ tượng Long Nưu tu vi năng lực, ngoài ra, chương 1426 Cho ai sử dụng đây, chương 1426, cho ai sử dụng đây? Ngoài ra cái gì? Tiêu Phàm nghe được hệ thống cố ý thừa nước đục thả câu, có chút bất mãn hỏi. Buồn hệ thống hoài nghi, cái này tứ tư tượng Long Nưu đã từng có thể là tiên đế đỉnh phong cấp tiên thú. Hoàn tở. Tiêu Phàm kiếp sợ, đem quên lãng không biết bao lâu tiếp trước câu cửa miệng, cũng hô lên. Ký chủ nếu không thể mau chóng giải quyết ra hỏa này, thực lực của nó, còn có thể kéo dài khôi phục, không nói khôi phục lại tiên đế đỉnh phong, liền xem như khôi phục lại tiên đế hậu kỳ, lấy trước mắt tiên giới tình huống đến xem, chỉ sợ cũng không ai có thể chế phục nó. Ngươi nói đùa sao? Tiêu Phạm mặt mũi tràn đầy kinh hãi, "Hệ thống, hắn là không một chút nào tin tưởng." Nhưng hắn thì hiểu rõ, hệ thống chưa bao giờ sẽ lừa gạt mình. Nói cách khác, nó nói đúng là sự thực. Tiên giới có hay không có đại đế, Tiêu Phạm không biết, nhưng tiên đế đỉnh phong cường giả khẳng định là tồn tại. Tư tưởng long lưu chỉ cần tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, thì không người có thể trấn áp. Vậy nói rõ, thực lực của nó chỉ cần tu vi tăng lên tới tiên đế hậu kỳ, có thể đây cái khác tiên đế đỉnh phong cường giả, còn phải cường đại hơn một chút. Nếu nó đã từng thực lực, thật là tiên đế đỉnh phong. Kia trấn áp nó chỉ có thể là đại đế cấp bậc ngũ hành đại đế tự mình xuất thủ, nên còn có hy vọng. Tiêu Phạm Lưu giữ một tiếng, nghĩ đến chính mình trước đây không lâu, vừa mới tu hoạch ngũ hành lệnh, tứ tượng long nưu bởi vì hắn bị phóng ra. Hắn khẳng định không thể nào nhường hắn tại tiên giới trắng trợn phá hoại, chí ít vô số giết chóc. Dàng đạo lý, dựa theo thiên đạo quy tắc nhân quả quy tắc, những người tu luyện này chết đi đều sẽ quy tội đến trên đầu của hắn. Bất quá, vì công đức chi lực cùng hệ thống tồn tại, hắn đã sớm không nhận những thứ này nhân quả ảnh hưởng. Nhưng vấn đề là, nếu thật là có rất nhiều vô tội tu luyện giả Bởi vì hắn thả ra tứ tượng long nưu mà vẫn lạc, cho dù chính hắn cũng sẽ băn khoăn. Cho nên, tứ tượng long nưu hoặc là bị hắn khế ước, về sau thành thành thật thật nghe hắn, hoặc là lần nữa bị trấn áp, hoặc là vẫn lạc. Tiêu Phàm tuyệt đối không thể nhường loại thứ ba có thể xuất hiện. Bạch. Đúng lúc lúc này, Tiêu Phàm lần nữa đi tới khu vực pháp tắc hỗn hợp trung tâm. Những kẻ rơi xuống tại phiến khu vực này bong bóng tụ tính, không chút do dự chui vào Tiêu Phàm thể nội. Đạt được tim tứ tượng long nưu, phát động xong đội bạo kích, đạt được tim tứ tượng thần long. Đạt được tiên lực trị ít 24 vạn, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 48 vạn đạt được Bắc Kinh Nghiệp Đan, tiên, ý 1 ước, phát động xong đội bạo kích, đạt được Bắc Kinh Nghiệp Đan, tiên, ý 2 ước. Vẹn vẹn ba cái bong bóng to tính, thu hoạch lại làm cho Tiêu Phàm có loại giống như nằm mơ cảm giác. Hắn vội vàng xuất ra tim tứ tượng Long Nưu cùng tim tứ tượng Thần Long, dò xét lên. Tim tứ tượng Long Nưu, có thể kích hoạt chiến sủng huyết mạch tứ tượng Long Nưu, trưởng thành là đỉnh cấp tiên thú. Tim tứ tượng Thần Long, có thể kích hoạt chiến sủng huyết mạch tứ tượng Thần Long, trưởng thành là thần thú, đại đế cảnh. Hệ thống, có thể hay không giải thích một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phàm hay là cảm giác có chút khó tin. Không phải giải thích rất rõ ràng sao? Kim tứ tượng thần long, có thể để cho ngươi chiến sủng, biến thành chân chính thần thú, đây chính là có thể so với đại đế cảnh cường đại chiến sủng, tuyệt đối không phải thần thú điện trao tặng thần thú. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Thần thú điện thần thú, chỉ là tên gọi, mà tứ tượng thần long cái này thần thú, là tương đương với đại đế cảnh cường giả cảnh giới." "Hệ thống, ngươi cảm thấy, thứ này, cho ta cái nào một con chiến sủng sử dụng phù hợp?" Tiêu Phàm đã hiểu khác nhau về sau, ngay lập tức ý tứ được, này là cùng cấp với Vũ Minh Chi tâm truyền thừa, không khỏi cười lấy hỏi. "Ký chủ trong lòng không phải đã có quyết định sao? Làm gì hỏi lại ta đây?" Hệ thống vừa cười vừa nói, "Nghe được hệ thống, Tiêu Phàm thì biết mình ý nghĩ trong lòng là đạt được hệ thống đồng ý. Thế là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp đem Hồng Quang huyết hồ kêu gọi ra. Không sai." Tiêu Phàm chuẩn bị đem tim tứ tượng thần long giao cho Hồng Quang huyết hồ sử dụng. Cái này bị chính mình cái thứ nhất khế ước chiến sủng. Mặc dù tiểu gia hỏa này dường như không có mang đến cho mình bao lớn giúp đỡ, nhưng làm lần thứ nhất khế ước chiến sủng. Tiêu Phàm ở sâu trong nội tâm, đúng tình cảm của nàng, vẫn là vô cùng đạt thụ. Nếu không, cũng không có khả năng cho nàng lấy tên Ali đi. Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không từ nhận trong quang huyết hồ xuất hiện, ký ức nhường trong lòng của hắn, có như vậy một kia chờ đợi. Ali, đem vật này dung hợp. Tiêu Phàm triệu hồi ra hồng quang huyết hồ trong đáy mắt, liền đem tim tứ tượng thần long, nhét vào Ali trong ngực. Ali xinh đẹp mà mị hoặc hai con ngươi, hướng về phía Tiêu Phàm nháy nháy, hay là nhu thuận cuộn thành một đoàn. Như là gà mái ấp trứng giống nhau, đem tim tứ tượng thần long đặt ở dưới thân thể. Bỗng, trong chốc lát, một đạo thất thải thần long hư ảnh, theo Ali dưới thân, phóng lên tận trời. Hướng về dị chỉ bên ngoài trong hư không, nở rộ mà ra. Tiêu Phàm có chút bận tâm nhìn thoáng qua vết nứt, không biết có thể hay không đem tứ tượng long miều thu hút đến. Cũng không biết, đối phương tại bị thu hút đến trước đó, A Ly có thể hay không đem tim tứ tượng thần long dung hợp. "Hệ thống, không giúp đỡ sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Đã dung hợp thành công, tiểu gia hỏa này không biết thu lại, ta thì không có cách nào a." Hệ thống bất đắc dĩ đáp lại nói. "Dung hợp thành công." Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng mở ra A Ly bảng thuộc tính, xem xét lên. "Chiến chủng: A Ly, hồng quang huyết hổ. Phẩm giai: Thần thú. Tu vi: Tiên tôn sơ giai. Huyết mạch: Tứ tượng thần long." Ghi chú: Mây man tiểu gia hỏa, dung hợp tim tứ tượng thần long về sau, tự động lĩnh ngộ kim mục thủy hỏa bốn loại pháp tắc, cũng đạt đến đại thành cảnh giới, ngoài ra bản mệnh thiên phú tăng lên, lĩnh ngộ huyết năng pháp tắc. Vệ đút học vệ đút. Bản thuộc tính trên biến hóa, nhường tiêu phàm trên mặt, không khỏi lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tu vi trực tiếp theo nguyên bản đại la đỉnh phong, tăng lên đến bây giờ tiền tôn sơ giai. Hằng quang huyết hộ vốn cũng không có lĩnh ngộ bất kỳ pháp tắc, nhưng là bây giờ, cũng lĩnh ngộ năm loại pháp tắc, trừ ra kim mục thủy hỏa bên ngoài, còn có nàng bản mệnh thiên phú, mà lĩnh ngộ huyết năng pháp tắc. Tim tứ tượng thần long đã vậy còn quá cường đại sao? Tiêu Phàm không thể tưởng tượng nổi nói là mẩm. "Hẹn." Đúng lúc này, vết nứt vị trí đột nhiên vang lên lần nữa một tiếng nổ ầm ầm. Tứ tượng long nhíu đầu, từ bên ngoài mò vào, trên mặt toát ra nghi ngờ thật lớn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong mấy mắt, ánh mắt nó bên trong nợ độ sát ý ngập trời. Vô thức liền muốn mở ra miệng rộng, phun ra pháp tắc công kích, đem Tiêu Phàm trực tiếp vây sát. Thế nhưng, làm lực chú ý của nó, chú ý tới Tiêu Phàm bên cạnh A Lilu. Trong mắt sát ý, trong ngáy mắt biến mất vô tung vô ảnh, biến thành nghi ngờ thật lớn. "Siêu." Quang mang lóe lên, một người mặc màu đen tiếp thân lên giáp Dáng người cao gầy, trên đỉnh đầu còn có hai cây đáng yêu sừng châu nữ nhân, xuất hiện tại Tiêu Phàm bên người. Mà theo trong cái khe, đem đầu thò vào tới tứ tượng Long Nưu thì là biến mất vô tung vô ảnh. Tiêu Phàm nhìn một chút vết nước, lại nhìn nữ nhân bên cạnh, trong đầu hiện ra thật to dấu chấm hỏi. Chương 1427, lão nương đây là đang thủ hộ, 2, chương 1427, lão nương đây là đang thủ hộ, 2. Khí tức trên người nàng có chuyện gì vậy? Lạnh băng mà tràn ngập ngạo khí âm thanh, theo Tiêu Phàm nữ nhân bên cạnh trong miệng truyền ra. Ngươi là tứ tượng Long Nưu. Tiêu Phàm bừng ngực một tiếng. Nuốt nuốt nước miếng một cái, không thể tin mà hỏi. Từng Tứ Tượng Long Nưu lạnh lùng gật đầu, hỏi lần nữa: "Ta vì sao theo trong cơ thể của nàng, cảm nhận được cùng hơi thở của ta đồng dạng? Đây là chiến sủng của ta." Tiêu Phàm cứng ngắc lấy ra đầu, đáp lại một câu về sau, lại giải thích nói: "Bất quá, nàng vì sao lại có giống như ngươi khí tức, ta thì không rõ ràng, vừa nãy tới gần nơi này cái khu vực pháp tắc hỗn hợp về sau, nàng cứ như vậy." Tiêu Phàm nửa thật nửa giả nói: "Lẽ nào, nàng thật là tộc nhân của ta, không nên a? Chúng ta Tứ Tượng Long Nưu nhất tộc, rõ ràng mỗi một cái đại thiên thế giới bên trong chỉ có thể xuất hiện một con." Tứ Tượng Long Lưu nỉ non nó nói, "Ngươi lẽ nào không có phát hiện, khí tức trên người nàng, kỳ thực cùng ngươi vẫn có chút khác biệt sao?" Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức nhe nhở, "Sắc thực có khác nhau." "Cảm giác so với ta càng thêm cao quý một ít, hơi thở của thần long tộc càng thêm mãnh liệt." Tứ Tượng Long Lưu nói, "Nói không chừng, nó mượn nhờ ngươi lưu trong gì chỉ khí tức, kích hoạt lên huyết mạch trong cơ thể, từ đó trưởng thành là, ưm, cao hơn ngươi quý thần long tộc." Tiêu Phàm nói xong, liền thận trọng nhìn Tứ Tượng Long Lưu, bởi vì hắn không biết mình nói như vậy sẽ sẽ không khiến cho tứ tượng long nưu bất mãn cùng gắt. Nếu là bởi vì cái này, nhương tứ tượng long nưu ra tay với Ali, kia Tiêu Phàm thật cũng có chút khóc không ra nước mắt. "Chủ nhân, ngươi có thể thử nghiệm đem tim tứ tượng long nưu giao cho nữ nhân này, mượn nhờ tim tứ tượng long nưu, nàng có thể cùng có thể tiến hóa." Hệ thống đột nhiên nhắc nhở. "Tim tứ tượng long nưu có thể để cho nàng tiến hóa." Tiêu Phàm khoẻ mắt quá nhìn, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía tứ tượng long nưu, vội vàng lắc đầu. "Nàng bây giờ liền đã khá là khủng bố, nếu để cho nàng tiến hóa thành Ali giống nhau tồn tại, kia nàng còn không phải lật trời a." Đến lúc đó Tất cả tiên giới cũng không ai có thể trấn áp nàng. Ai mà biết được nàng sẽ đem tiên giới làm ầm ĩ thành cái gì bộ dạng? Rồi nói sau. Tiêu Phàm Yên lặng ở trong lòng lẩm bẩm, tất nhiên là tộc nhân của ta, ta muốn mang đi nàng, ngươi nên không có ý kiến chứ? Tứ Tượng Long Nưu đột nhiên mở miệng nói, "Không được, đây là chiến sủng của ta, ngươi rựa vào cái gì đưa nàng mang đi? Với lại, Ali thì tuyệt đối không thể nào cùng ngươi rời khỏi." Tiêu Phàm cắn răng, không chút do dự cự tuyệt nói, "Ta không có đem ngươi giết chết, đã coi như là nể tình nàng." Tứ Tượng Long Nưu liếc qua Ali, nhíu mày nói, "Nàng gọi Ali sao?" Rất tiên dễ nghe, ta cũng vậy nể tình Ali trên bản núi, nếu không, ngươi bây giờ đã là cái người chết." Tứ Tượng Long Nưu vừa dứt lời, một thanh thú thiếu nữ âm thanh đột nhiên theo Tiêu Phàm bên người vang lên. "Không cho phép ngươi thương hại chủ nhân." Tiêu Phàm lần nữa trợn to trong mắt, hướng về Ali phương hướng, nhìn sang, một cô hồng nhạt tóc, cùng với 6 đầu cái đuôi hồn nhiên tiểu nữ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ trợn mắt nhìn Tứ Tượng Long Nưu. Tiêu Phàm tay mắt lênh lế, từ trong không gian hệ thống, lấy ra một cái trường sam, bọc tại trên người Ali. Lúc này mới nhìn về phía xung quanh, xác định phụ cận chỉ có chính mình cùng với cùng là người phụ nữ tứ tượng Long Như về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "A Ly, ngươi cuối cùng có thể huyễn hóa nhân hình." Tiêu Phàm hình như quên đi, bên cạnh còn có một đầu tứ tượng Long Như dường như mừng rỡ đúng A Ly dò hỏi. "Chủ nhân, người ta thì không nghĩ tới, kế hoạch lên huyết mạch tứ tượng thần Long về sau, cuối cùng có thể huyễn hóa nhân hình." A Ly hồn nhiên lộ ra một vòng mỉm cười mê người, mở ra tay trắng, hướng về Tiêu Phàm đảnh tới, trên mặt toát ra không muốn xa rời thần sắc. "Có thể, không sai, thật sự không tệ." Tiêu Phàm liên tục gật đầu, lần nữa hài lòng nở nụ cười, lúc này mới nhìn về phía bên người tứ tượng Long Như. Ngươi nhìn xem, Ali thì lựa chọn không ly khai ta. Ngoài ra, mặc dù không biết ngươi vì sao bị trấn áp ở chỗ này, nhưng ta đoán chừng hiện tại đang có mấy cái tiên đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cường giả đang chạy tới, ngươi xác định ngươi năng lực mang theo Ali an toàn rời đi nơi này. Nhắc tới vì sao bị trấn áp ở chỗ này, Tứ Tượng Long Nưu sắc mặt lần nữa đen thành một mảnh, cắn răng cả giận nói, "Lão nương không phải là bị trấn áp ở chỗ này, lão nương chỉ là ở tại chỗ này, thủ hộ pháp tắc thần long. Lựa gạt ai vậy? Ngươi nếu là thật vì thủ hộ pháp tắc thần long, vậy ta dung hợp pháp tắc thần long trước đó, ngươi sao không ra đây?" Không nên đợi đến khi chỉ hư hại mới có thể đi ra ngoài." Tiêu Phạm hừ lạnh nói. "Lão nương đây là bị Ngũ Hành Đại Đế cái đó câu vật lừa." Tứ Tượng Long Nưu nhốn nhác giận dữ hét, "Ngũ Hành Đại Đế cái đó câu vật, hắn đem ngươi làm gì?" Tiêu Phạm nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi. Đột nhiên, Tiêu Phạm lại ý thức được, vì hắn hiện tại cùng Tứ Tượng Long Nưu quan hệ, hình như không thích hợp hỏi như vậy. Thế là vội vàng nói, "Ta cũng không biết ngươi rốt cục là thủ hộ pháp tắc thần long, vẫn là bị trấn áp, nhưng mà thời gian khoảng cách ngươi khi đó bước vào tứ tượng di tích, đã qua quá lâu thời gian. Hiện tại tiên giới rất nhiều tu luyện giả, đã không biết Ngũ Hành Đại Đế còn có ngũ hành thần điện tồn tại. Cái gì? Tứ Tượng Long Nưu nghe nói như thế, trên mặt lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta nói vừa nãy rời khỏi gì chỉ về sau, vì sao không có cảm giác được cái đó cẩu vật khí tức, cũng không có phát hiện ngũ hành thần điện tung tích. Chờ chút. Tứ Tượng Long Nưu trên mặt kinh ngạc, chuyển biến thành cảnh giác. Vậy ngươi vì sao hiểu rõ ngũ hành đại đế cùng ngũ hành thần điện? Ta lúc đầu tại phàm tu giới lúc, phát hiện một tòa ngũ hành thần điện di chỉ. Di chỉ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, lão nương còn không có tự tay diệt cái đó cẩu vật, hắn làm sao lại chết? Trong lúc nhất thời, Tứ Tượng Long Nưu trên mặt lóe ra phẫn nộ. Không dám, kinh ngạc, cùng với một chút mờ mịt tâm tình rất phức tạp. Một màn này, có chút vấn á. Này không phải là vì yêu sinh hẳn đi. Tiêu Phàm trong đầu, đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy. Nhíu mày, Tiêu Phàm lơ đãng nói ra, Ngũ Hành Đại Đế dù sao cũng là đại đế cấp bậc cường giả, muốn hắn chết, hẳn không có đơn giản như vậy. Ngũ Hành Thần Điện sở dĩ trở thành di chỉ, hẳn là bởi vì bọn họ chiêu thu đệ tử yêu cầu quá cao, nhất định phải đồng thời có Ngũ Hành thuộc tính. Một thẳng tìm không thu được đệ tử thích hợp, Ngũ Hành Đại Đế lại không biết đi chô nào lãng. Tông môn cũng không được chậm rãi suy tàn, mãi đến khi không người biết được sao? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Tứ Tượng Long Nưu đột nhiên một cái tát, đập tại Tiêu Phàm trên bờ vai. Một đạo hắc sát quang mang, vọt thẳng vào Tiêu Phàm thể nội. Kiểm tra đến đặc tự khí tức xâm lấn, có phải thanh trừ? Trước không thanh trừ đợi lát nữa lại nói. Tiêu Phàm bất động thanh sắc đáp lại, sắc mặt cố ý giả trang ra một bộ phẫn nộ tái nhợt bộ dáng, hoảng sợ nói: "Ngươi đúng ta làm cái gì?" Chương 1428, thế giới chi lực, chương 1428, thế giới chi lực. "Ngươi đoán?" Tứ Tượng Long Nưu xinh đẹp trên khuôn mặt, toát ra một vòng quỷ dị quang mang, cơ thể lần nữa hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về vết nứt bên ngoài bàn tay. Nhị tứ tượng Long Nưu nhanh chóng rời đi thân ảnh, Tiêu Phàm trên mặt thì toát ra một vòng nụ cười ma quái. Quả nhiên vẫn là chạy sao? Hệ thống, kiểm tra một chút, nàng vừa nãy làm ra đồ vật, đến cùng là cái gì đồ chơi? Tiêu Phàm yên lặng đúng hệ thống hỏi. Hẳn là định vị dùng đúng ký chủ sẽ không tạo thành làm hại. Vậy liền giữ lại, ngoài ra thời khắc chầm chậm vào đó, có chút cái khác dị động thì thành trừ hết. Tiêu Phàm nói. Tốt. Nhiệm vụ như vậy, đúng hệ thống mà nói, vô cùng đơn giản. Chủ nhân, không cần phải sợ nha. Thứ này về sau, A Ly cuối cùng có thể bảo hộ ngài đâu. A Ly nhìn đã rời đi tứ tượng Long Nưu càng thêm không muốn xa rời ôm lấy Tiêu Phàm cơ thể, nhị nó nói, "Ừm." Tiêu Phàm nghe được A Lin nhị non âm thanh, lông mày mất tự nhiên nhíu lại. Trong nội tâm hiện ra một loại cảm giác kỳ quái, nha đầu này, sao có chút yếu như Sen Như vậy? Hẳn không phải là yếu như Sen đi. Tiêu Phàm dùng mình một cái, cẩn thận quan sát một chút A Li. Phát hiện A Li trên mặt, trừ ra đối với mình không muốn xa rời, không hề có cái khác không bình thường tâm trạng, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ trong lòng, khá tốt còn tốt, không phải yếu như Sen. A Li bộ dáng này, nên chỉ là bởi vì nàng làm vì mình cái thứ nhất chiến sủng, qua nhiều năm như vậy, lại không thể giúp đỡ chính mình cái gì. Lần này cuối cùng có thực lực cương đại, cảm thấy có thể giúp chính mình mới biết phản ứng như thế. Nghĩ như vậy về sau, Tiêu Phàm cười lấy xoa nắn Ali chầm chậm vào một đầu hừng nhạt tóc dài cái đầu nhỏ, vừa cười nói ra, "Được, Kể từ nay về sau, thì phiền phức Ali bảo hộ chủ nhân lạc." Ali trên mặt không muốn xa rời chi sắc, càng thêm nồng đậm. Cả người nhét vào Tiêu Phàm trong lực, phát ra vui vẻ tiếng cười. "Ngươi tiên tiến không gian chiến sủng chờ ta một chút, ta đoán chừng bên ngoài đã có người tới, hiện tại ngươi còn không thể bại lộ." Tiêu Phàm lại nói, "Được rồi, chủ nhân, nếu có phiền phức" Nhất định phải đem ta triệu hoán đi ra nha." Ali không có có bất kỳ bất mãn gì, nhu thuận điểm một cái cái đầu nhỏ về sau, lại cường điệu nói: "Ta biết đâu." Tiêu Phàm cười lấy đem Ali đưa vào không gian chiến sủng về sau, lại không chút do dự đem Linh Hương Lăng kêu gọi ra. Chân không trách Tiêu Phàm bất công, thật sự là vì, hắn vừa mới thu hoạch 100 triệu điểm kinh nghiệm đan, dùng trên người Linh Hương Lăng thích hợp nhất. Bây giờ Linh Hương Lăng là tiên quân sơ giai tu vi, nàng chỉ cần tăng lên tới tiên tôn, có thể đem tiểu thế giới trong cơ thể, theo tiểu thiên thế giới, tăng lên tới trung thiên thế giới. Đây chính là tương đối lớn biến hóa. Tiêu Phàm cũng có thể xác định, biến hóa như thế, nhất định có thể mang đến cho mình trợ giúp rất lớn. Do đó, Tiêu Phàm chỉ có thể đúng A Ly, cùng với các chiến sủng, tỏ vẻ xin lỗi. Rầm rầm rầm. Gần 100 triệu kinh nghiệm đan, bị Tiêu Phàm đốt ăn cho Linh Hương Lăng. Đương nhiên là thông qua bảng tự tính, mà không phải nhường Linh Hương Lăng chính mình ăn. Nàng nếu chính mình ăn lời nói, còn không biết cần tiêu hao thời gian bao lâu, mới có thể đem tu vi tăng lên tới tiên tôn. Một trong mấy mắt, Linh Hương Lăng tu vi thì tăng lên tiên quân đỉnh phong, thể nội hiện ra một cỗ lực lượng hỗn loạn, vô tình xung kích hướng trùng quanh di chỉ. Có chút cường đại a. Tiêu Phàm cảm nhận được linh hương lang trên người phát ra tới khí tức, trên mặt không khỏi lưu lộ ra vẻ khiếp sợ. Dạng này khí tức, tuyệt đối không phải một tiên quân đỉnh phong cường giả có thể bạo phát ra. Hắn chính mình là tiên quân đỉnh phong tu luyện giả, có thể vận không có cách bộc phát ra giống như linh hương lang khí tức. Này, có điểm giống là thế giới chi. Lực tiêu Phàm sững sốt một chút, vội vàng nhô ra thần thức, muốn xem xét linh hương lang tiểu thế giới trong cơ thể biến hóa. Nhưng vô cùng đáng tiếc, giờ phút này, có thể là linh hương lang tiểu thế giới trong cơ thể biến hóa mấu chốt, cho dù là Tiêu Phàm cái chủ nhân này, cũng không có cách nào xem xét tình huống bên trong. Ký chủ không nên kích động, an tâm chớ vội chờ đợi một lát, linh hương lang tiến hóa có thể kết thúc, ngài hiện tại nếu ra tay giúp đỡ, có thể biết xảy ra cái gì bất ngờ." Hệ thống chân ăn nói. Mẹ. Tiêu Phàm nghe nói như thế, cũng có chút lại xa. Đây làm mà ý nghĩa a? Nói hắn là vương hữu. Tiêu Phàm ưu đoán không thôi. Chẳng qua, hắn cũng biết, một cái thế giới tiến hóa, xác thực không phải hắn hiện tại có thể nhúng tay thăm dự. Vì để phòng lỡ như, vẫn là chờ đợi đi. Nay nhất đẳng, chính là một giờ. Linh hương lang tu vi đã đột phá đến tiên tôn cảnh sơ kỳ, nhưng tiểu thế giới trong cơ thể tiến hóa còn chưa kết thúc. Tiêu Phàm lại chờ đợi mấy cái ngoài ý liệu người. Sư phụ, Tiêu Phàm nhìn đàn thủ, cùng với đàn thủ bên người mấy cường giả, nội tâm không khỏi rút bắt đầu chuyển động. Vì hắn biết rõ, giờ phút này xuất hiện ở trước mặt mình cường giả, tuyệt đối đều là tiên đế cấp bậc. Nhất là đây đàn thủ đám người trước người, cái đó một mực chiếm cứ cơ vị, rõ ràng con mắt nhìn thấy, lại lại Tiêu Phàm một lần lại một lần, đem nó vô thức sợ sốt lão giả. Tuyệt đối là tiên đế trung hậu kỳ cường giả. Tiểu tử ngươi, sao lại ở đây? Tứ tượng long ngu đầu. Đàn thủ nhìn thấy Tiêu Phàm, trên mặt thì lộ ra vẻ khiếp sợ, ngắm nhìn bốn phía một vòng không nhìn thấy Tứ Tượng Long Nưu tung tích, lại đặt tầm mắt đặt ở trên người Linh Hương Lăng. Lẽ nào chính là nàng? "Sư phụ, người cũng đừng nói mò, đây là chiến sủng của ta, Tứ Tượng Long Nưu một canh giờ trước liền chạy." Tiêu Phàm vội vàng cảnh giác chắn Linh Hương Lăng trước mặt, giải thích nói, "Linh đảo hải thú? Đan tiểu tử, ngươi tên đồ đệ này không tệ a, lại có thể đem Linh đảo hải thú bồi dưỡng đến cấp bậc này." Đứng ở C thế vị lão giả, đột nhiên lộ ra nụ cười, ha ha nói, "Tiêu Phàm, còn không bái kiến Lục Thái thượng trưởng lão? Người trẻ tuổi Tiêu Phàm, gặp qua Lục Thái thượng trưởng lão?" Tiêu Phàm sững sờ, vội vàng hướng về vị lão giả hành lễ nói, hắn đoán được đối phương là tiên đế trung hậu kỳ trở lên cường giả, nhưng cũng không có nghĩ đến, này lại là một vị thái thượng trưởng lão. Lục Lý lộ ra một nụ cười ôn nhu, nói ra: "Miễn lễ. Tiểu gia hỏa, đem ngươi biết đến, về tứ tượng long lưu sự việc, nói đơn giản nói chuyện. Tiểu tử kia thì bắt đầu lại từ đầu nói a." Tiêu Phàm nói là bắt đầu lại từ đầu giảng, kỳ thực đã tận lực tránh nặng tìm nhẹ, giản thuật lên hắn bước vào tứ tượng di tích về sau, chuyện đã xảy ra. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có đi tận lực cẩn tàng, vì hắn biết rõ Những kẻ bước vào tứ tượng di tích tu luyện giả bên trong, nhất định tồn tại Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử. Cho dù không có Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, cái khác tu luyện giả sau khi rời đi, khẳng định cũng sẽ đem xảy ra trong tứ tượng di tích sự việc toàn bộ để lộ ra đi. Đến lúc đó, Tiêu Phàm ẩn tàng hay không, đã không có bất kỳ cần thiết. Do đó, và che che lấp lấp cho những thứ này tiên đế cấp bậc tu luyện giả, lưu lại ấn tượng xấu, còn không bằng thoải mái thừa nhận một sự tình. Hắn hiện tại vốn chính là đan thủ cái này Ngũ Linh Tiên Tông tam trưởng lão đệ tử, tuyệt đối được cho Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, hạch tâm nhất thiên kiêu đệ tử. Bởi vậy, chương 1429, cắt trưởng lão hâm mộ, chương 1429, cắt trưởng lão hâm mộ. Tại có chút sự việc bên trên, thì như Thiên Vũ, cùng mình có năng lực bên trên, Tiêu Phàm bại lộ càng nhiều, trong Ngũ Linh Tiên Tông bộ, có thể có được chỗ tốt, khẳng định thì càng nhiều. Chỉ cần Ngũ Linh Tiên Tông những người này, không phải ngốc thiếu bạn nào, bọn hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn đúng Tiêu Phàm động thủ đi. Rốt cuộc, Tiêu Phàm có những năng lực này, cho dù bọn hắn động thủ, cũng căn bản đoạt không đi. Ngươi thật đem bốn loại pháp tắc thần long toàn bộ dung hợp. Dịch xong cực buổi rối, tứ tượng di tích bên trong, tồn tại pháp tắc thần long thông tin. Hắn đương nhiên hiểu rõ, cũng chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên hắn mới biết dẫn đầu xông vào tứ tượng di tích, muốn đem pháp tắc thần long cướp đến tay. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới, dung hợp pháp tắc thần long người, lại chính là bọn hắn ngũ linh tiên tông đệ tử. Đối phương sư phụ, giờ phút này còn thì đứng ở thân phận của mình. Mặc kệ Tiêu Phàm có hay không có dung hợp pháp tắc thần long, hắn đều khó có khả năng lại ra tay cướp đoạt. Nếu không, đến lúc đó đừng nói là đa thủ, chính là Lục Ly cái này thái thượng trưởng lão, chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ hắn. Thế nhưng Dịch Song Cực nghe được Tiêu Phàm đã đem pháp tắc thần long dung hợp, hay là cảm giác có chút khó tin. Đúng vậy, vị này trưởng lão, Tiêu Phàm không biết dịch Song Cực, chỉ có thể dùng xưng hô như vậy, đến xưng hô dịch Song Cực, sau đó tiếp tục nói ra. Đệ tử trước đây cũng đã đem kim một tùy họa bốn loại pháp tắc, lĩnh ngộ được tiểu thành cảnh giới, cho nên trực tiếp có thể dung hợp bốn loại pháp tắc thần long. Tiểu thành cảnh giới? Cợt mờn. Tiểu tử này, có chút nghịch thiên a. Đan trưởng lão, ngươi từ chỗ nào tìm đến như thế yêu nghiệt đệ tử? Bao gồm lục ly ở bên trong mấy cái ngũ linh tiên tông tiên đế cỡ giả, cũng vì Tiêu Phàm lời nói trở ra khiếp sợ không thôi nét mặt cũng tần sắc. Đan thủ thì là vội vàng hỏi: "Kia ngươi tiểu thế giới trong cơ thể đang nổi lên, khi nào có thể mở ra?" Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tiêu Phàm tự tin cười nói: "Tốt, thật tốt quá." Đan thủ ngay lập tức cười lên ha hả. Có tiểu thế giới trong cơ thể thay nén, đan thủ liền thấy Tiêu Phàm tăng lên tới Tiên Đế trung hậu kỳ hy vọng. Nếu chỉ là tăng lên tới Tiên Đế sơ giai, đan thủ còn sẽ không như thế kích động, bởi vì hắn đã sớm biết, Tiêu Phàm Thiên Phú cũng không đây nguyên ngọc kém bao nhiêu. Nguyên ngọc thiên phú, khẳng định là ván đã đóng tiền, có thể tăng lên tới Tiên Đế Về phần khi nào đột phá, đan thủ tạm thời còn không rõ ràng lắm, có thể cần thời gian hơi dài. Nguyên bản theo đan thủ, chỉ là Lưu manh Tiêu Phàm, lại thì đem lại lớn như vậy kinh hỉ. Nói thật, hắn là có chút không thể tưởng tượng nổi. Với lại, Tiêu Phàm hiện tại biểu hiện ra tiên phú, tuyệt đối phải đây Nguyễn Ngọc còn cường đại hơn. Nguyễn Ngọc có thể đột phá tiên đế, nhưng có thể đạt tới tiên đế sơ giai cũng không tệ rồi. Vì đan thủ tự mình tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ là cái tiên đế. Chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình hay là tiên đế sơ giai tu vi, đệ tử của mình lại năng lực tăng lên tới, so với hắn còn cường đại hơn trình độ. Có thể Tiêu Phàm đâu Hắn dường như đã thấy, tiêu phàm tương lai tu vi vượt qua hắn khả năng tính. Đây chính là tất cả ngũ linh tiền tông bên trong, đều không có có người nào trưởng lão có thể làm được hành động vĩ đại. Đan thủ càng nghĩ càng kích động, nhịn không được thì cười ra tiếng. Các trưởng lão khác, bao gồm Lục Ly cái này thái thượng trưởng lão, nghe được đan thủ tiếng cười, trên mặt thì toát ra thần sắc hâm mộ. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ đan thủ ý niệm? Chẳng qua, bọn hắn cũng không hiểu rõ Nguyễn Ngọc tồn tại. Có thể coi là không biết Nguyễn Ngọc tồn tại, chỉ là một sắp dựng dựng ra tiểu thế giới trong cơ thể tiên quân định phong cường giả, lại thêm một tiên tôn chiến sủng đệ tử. Cũng đúng thế thật để bọn hắn vô cùng hâm mộ tồn tại. Đan Trừ lão, chúc mừng a. Đan tiểu tử, nếu không, chúng ta thương lượng, ta đem Thái thượng trưởng lão vị trí tặng cho ngươi, ngươi đem Lạc tiểu tử nhường cho ta. Lục Ly cũng nhịn không được nói như thế. Không đổi, tuyệt đối không đổi. Đan thủ vẻ mặt cảnh giác trắng tiêu phàm trước mặt, liền như là vừa nãy bọn hắn sau khi xuất hiện, tiêu phàm ngăn tại linh đạo hải thú trước mặt giống nhau. Như đốc động tác giống hệt, nhưng Ngũ Linh Tiên Tông những cường giả này đều có chút không nhịn được cười. Lục Ly lời nói, vốn chính là nói đùa. Hắn Thái thượng trưởng lão vị trí, còn không phải thế sao hắn muốn cho, có thể nhường. Vì Đan thủ thực lực bây giờ vẫn là không có tư cách ngồi ở thái thượng trưởng lão vị trí bên trên. Ngoài ra, Tiêu Phàm cũng là bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử. Do đó, rốt cục là đệ tử của ai? Những người này kỳ thực cũng không phải thật đặc biệt quan tâm. Dù sao Tiêu Phàm thực lực cường đại đối đối bọn họ Ngũ Linh Tiên Tông chỉnh thể giúp đỡ thì là rất lớn. Nay như vậy đủ rồi. Đan trưởng lão, sau khi trở về, chúng ta sắp đặt hoạch tâm thiên kiêu đệ tử, tiến hành một lần giao đấu đi. Lạc tiểu tử Thiên Phú và thực lực cũng rất mạnh mẽ, ta danh hạ mấy tiểu tử kia, gần đây hình như có chút bành trướng, ta muốn cho Lạc tiểu tử đả kích đả kích bọn hắn để bọn hắn hiểu rõ nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn. Đúng a. Trong nhà những kia tiểu tử thối, nha đầu, gần đây xác thực bành trướng không ít, nên tìm nhân giáo huấn bọn hắn một chút. Tiêu Phàm, ngươi cảm thấy thế nào? Trước ngươi không phải vẫn muốn khiêu chiến chúng ta môn phái những đệ tử kia sao? Đan thủ không có trực tiếp đồng ý, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm, dò hỏi. Mấy cái trưởng lão nhìn thấy Đan thủ lại còn, còn muốn hỏi Tiêu Phàm ý kiến, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bọn hắn nhưng lại minh bạch quá đến. Tiêu Phàm dạng này thiên kiêu, cho thêm hắn một chút xem trọng mới là cần phải. Có thể a. Tiêu Phàm gật đầu. Ngay lập tức đồng ý đan thủ đề nghị, trên mặt còn toát ra một vòng chờ mong nụ cười. "Đúng rồi, tứ tượng Long Nưu chạy đi đâu? Tại sao phải làm?" Lục Ly lại nhắc tới chính sự. "Ta đúng tứ tượng Long Nưu tình huống cũng không phải rất hiểu rõ, nhưng là từ nàng rời đi thì nói một ít lời, có thể phỏng đoán được, nàng làm sơ tựa như là ở tại chỗ này, thủ hộ pháp tắc thần long mà pháp tắc thần long đã bị ta thôn vệ, nàng thì không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này." Tiêu Phàm lập tức trả lời. "Thủ hộ pháp tắc thần long? Kia nàng nhắc tới chuyện khác sao?" Thì như ngu hành thần điện. Lục Ly vội vàng hỏi. "Có Tiêu Phàm ngay lập tức gật đầu, chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm nói ra. Bất quá, còn đưa ta một viên lệnh bài, để cho ta đi mở ra Ngũ Hành Thần Điện. Thật. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi mở ra Ngũ Hành Thần Điện, lão phu cùng ngươi cùng nhau làm sao? Lục Ly càng phát ra vội vàng hỏi. Có thể a. Tiêu Phàm đem Ngũ Hành lệnh mục đích nói ra, kỳ thực chính là vì nhường Lục Ly bội tiếp chính mình cùng đi mở ra Ngũ Hành Thần Điện. Tiêu Phàm cũng biết, Ngũ Hành Thần Điện bên trong, đồ tốt khẳng định là có. Nhưng có thể bị nguy hiểm hay không, hắn cũng không biết. Một không biết là tiên đế trung kỳ, hay là tiên đế hậu kỳ cường giả cùng theo một lúc đi thăm dò. Vậy khẳng định là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Tiêu Phàm kiên định, nên đồ vật của mình ai cũng đoạt không đi. Tương giống với lần này tứ tượng di tích, hắn mặc dù là cái cuối cùng bước vào di chỉ, có thể trong di tích đồ tốt, không phải là bị hắn lấy được. Chương 1430, Ngũ Hành Đại Đế quá khứ, chương 1430, Ngũ Hành Đại Đế quá khứ. Lục Thái thượng trưởng lão, nếu không, các ngươi trước về tông môn, chúng ta chiến sủng của ta đột phá hoàn tất, ta liền trở về, mang ngài đi Ngũ Hành thần điện. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh, đang đột phá linh đạo hải thú, nói: "Tiểu gia hòa này, rốt cục tại đột phá cái gì?" Nàng không phải đã đạt đến tiên tôn cảnh." Lục Linh nghi ngờ hỏi, "Có thể đột phá đến tiên tôn, còn cần vững chắc một chút tu vi đi." Tiêu Phàm lại không phải người ngu, nên nói đổ vật có thể nói, không nên nói thứ gì đó, hắn thì tuyệt đối không thể nào nói. Mặc dù không biết Lục Ly hiện tại hoài nghi rốt cục là thật sự hay là giả vờ, nhưng theo Tiêu Phàm, linh đạo hải thú sắp nắm giữ một cái trung thiên thế giới sự việc, hay là không thể để lộ ra đi. Một tiên đế đỉnh phong cường giả, có thể có được một tiểu thiên thế giới thế giới trong cơ thể, liền đã khó lường. Kết quả linh đạo hải thú như thế một tiên tôn sơ giai yếu tố, lại có trung thiên thế giới tiểu thế giới trong cơ thể. Cái này tương đối khoa trương. Ai biết, những thứ này tiên đế cấp bậc đại lão có thể hay không đỏ mắt. Lỡ như có người tâm tính không tốt, đánh lấy lão tử không có, những người khác cũng không thể có tâm thái muốn đem linh hương lang tiểu thế giới trong cơ thể phá hủy. Tiệp Tiêu Phàm cựu chân có chút khóc không ra nước mắt. Mấy người các ngươi hồi tông môn đi, ta ở chỗ này bồi tiếp tiểu gia hỏa này, cũng có thể phòng ngừa đầu kia tứ tượng long lưu lần nữa quay về. Lục Ly đúng đan thủ đám người nói, đan thủ một đoàn người, đều thuộc về Ngũ Linh Tiên Tông đóng giữ tiên đế trưởng lão. Sắp thực không thể tùy tiện ra ngoài. Nghe được Lục Ly lời nói, bọn hắn cũng không có chối từ, sôi nổi cùng Tiêu Phàm lên tiếng chào, liền quay người rời đi. Đan thủ trước khi rời đi, còn hướng về phía Tiêu Phàm làm cái nháy mắt, tựa như là đang nhắc nhở Tiêu Phàm, không nên tùy tiện đắc tội Lục Ly. Tiêu Phàm nhếch môi, trở về cái chính mình đã hiểu ánh mắt. Nhưng đợi đến Đan thủ một đoàn người sau khi rời đi, Tiêu Phàm thì chờ không nổi đúng Đan thủ dò hỏi, "Thái thượng trưởng lão, ngài đúng ngũ hành thần điện hiểu bao nhiêu? Ngươi muốn biết?" Đan thủ cùng Tiêu Phàm tiểu động tác, Lục Ly tất cả đều nhìn ở trong mắt, hắn không nghĩ tới, Đan thủ vừa mới rời khỏi, Tiêu Phàm thì hoàn toàn một bộ không sợ hình dạng của mình trực tiếp đối với hắn mở hỏi. Cái này khiến Lục Ly trợn mắt trợn cười đồng thời, cũng cảm thấy Tiêu Phàm có chút ý tứ. Ừm. Nay không lập tức muốn đi tham dò ngũ hành thần điện, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng mà. Tiêu Phàm ngồi xếp bằng hướng trên mặt đất ngồi xuống, đương nhiên hồi đáp. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác, Lục Ly cũng không có khách khí, đồng dạng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Muốn nói ngũ hành thần điện, cái này muốn nhắc tới vài ước năm trước, tiên giới đã từng thời điểm huy hoàng nhất. Người biết lúc kia, tiên giới người mạnh nhất là ai sao? Lục Ly cười híp mắt hỏi. Tiêu Phàm vừa nghe đến Lục Ly nói như vậy, thì đoán được hắn nói hẳn là đại đế cường giả. Chẳng qua, Tiêu Phàm cũng không có nói ra đến, mà là giả trang ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, hỏi: "Chẳng lẽ không phải Tiên Đế đỉnh phong cường giả sao?" Ha ha, Lục Lị cũng không biết là không có phát hiện Tiêu Phàm nguy chàng, hay là cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, nói: "Tiên Đế đỉnh phong cường giả, tại ta nói loại đó cấp bậc cường giả trong mắt, thì như sâu kiến nhỏ yếu." "Không thể nào?" Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc há to miệng trông. "Lẽ nào là trong truyền thuyết thần? Ta hình như theo một ít cổ tịch trên tới qua, trên tiền giai còn có cái gì thần giai tồn tại." "Thần giai? Ngươi từ chỗ nào nhìn thấy đồ vật?" Nói bậy ba Lục Ly không ngờ rằng Tiêu Phàm trả lời, lại là cái này, lần nữa giở khóc giở cười lắc đầu, nói ra: "Không hề có thần cấp tồn tại dưới tình huống bình thường, Tiên đế đỉnh phong cường giả, liền đã có thể sáng tạo thế giới, tại những người phàm tục kia nhìn tới, này không phải liền là thần thú đoạn sao? Đúng a? Tiên đế đỉnh phong đều có thể sáng tạo thế giới, kia mạnh hơn tiên đế đỉnh phong người, còn muốn tồn tại cường đại, lại là cái gì?" Tiêu Phàm tiếp tục hỏi. "Đại đế." Lục Ly không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, cười nói: "Kỳ thực, ngươi cũng được, đem đại đế hiểu thành trong miệng ngươi thần, bọn hắn không chỉ có thể sáng tạo thế giới, với lại bất tử bất diệt." chỉ cần vị trí vũ trụ không bị phá hoại, bọn hắn vĩnh viễn cũng không chết được. Vậy cũng quá không thú vị đi." Tiêu Phàm cố ý châm biếm một tiếng. Lục Ly vẻ mặt được vòng. "Tu luyện không phải là vì vĩnh sinh bất tử, không thú vị. Đã ngươi cảm thấy không thú vị, vậy tại sao còn muốn tu luyện?" Lục Ly mơ hồ cảm giác, Tiêu Phàm chính là cố ý nói như vậy. Rốt cuộc, hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm thiên phú cường đại, cùng với hắn chân chính tuổi tác. Nói thật, Lục Ly là thực sự hâm mộ đàn thủ, có thể nhận lấy Tiêu Phàm đệ tử như vậy. Đây là hắn thấy qua, tối người có thiên phú. Một thiên phú cường đại đệ tử lại tỏ vẻ tu luyện không thú vị, không phải liền là tại khoe khoang sao? Lục Ly trợn trắng mắt, trực tiếp giật ra trọng tâm câu chuyện. Ngươi hẳn phải biết cái gọi là Tam Thiên Đại Thế giới a. Hiểu rõ. Tiêu Phàm liên tục gật đầu. Nghe nói, Tam Thiên Đại Thế giới đã từng là do một cái thế giới sau khi vỡ vụn chuyển hóa mà đến. Ta sao tiên giới, chỉ là Tam Thiên Đại Thế giới bên trong một cái thế giới. Nếu tu vi không thể đạt tới đại đế, mãi mãi xa đều chỉ có thể bị vây ở tiên giới như thế một trên đại thế giới, một sáng tiên giới ngoài ý muốn nổi lên, cho dù là tiên đế đỉnh phong cường giả, cũng sẽ tùy theo vẫy lạc. Nhưng nếu như tu vi có thể đạt tới đại đế, trừ phi Tam Thiên Đại Thế giới đồng thời vẫn lạc, mới có thể vẫn lạc. Kia không phải là có nguy hiểm có thể chết đi thì cũng không phải đúng nghĩa vĩnh sinh đi." Tiêu Phàm chen miệng nói. "Hô." Lục Ly kém chút bị Tiêu Phàm những lời này khí ngạt thở. "Cái này có thể giống nhau sao? Không nói trước, một đại thế giới vẫn lạc khả năng tính thì cực kỳ nhỏ bé. Tam Thiên Đại Thế giới đồng thời vẫn lạc, kia càng là hơn dường như chuyện không thể nào." "Đúng là như thế. Mọi người mới có thể nói đại đế cấp bậc cường giả chính là vĩnh sinh. Nhưng." Tiêu Phàm lời nói cũng không phải không có đạo lý chỉ cần xác suất không phải linh, vậy liền khẳng định có xuất hiện có thể." Lục Ly Thu liễm tâm thần, đem tiêu phàm kia tức chết người không đền mạng, ném ly đến sau đầu, tiếp tục nói: "Ngươi không phải muốn biết Ngũ Hành Thần Điện sự việc sao? Ngũ Hành Thần Điện chủ nhân, chính là một tên đại đế cấp bậc cường giả. Hắn ở đây tiên giới đột phá sau khi thành công, muốn thoát ly tiên giới đại thế giới này, nhưng cuối cùng thất bại." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi: "Đây chẳng phải là nói, cho dù thật đột phá đại đế, chỉ cần không có thoát ly tiên giới, kỳ thật vẫn là sẽ có vẫn lạc và hiểm." Lục Ly kém chút lại bị Tiêu Phàm đưa đến, mặt đen lên nói ra: Không có thất bại, chỉ là mất đi thông tin. Từ đó về sau, ngũ hành thần điện thì dần dần biến mất. Mọi người đi chúng nó đã từng sở tại địa phương dò xét, kết quả không hề có gì, chập rãi mọi người đều quên ngũ hành thần điện tồn tại. Thì chỗ này, nhìn thấy Lục Ly đột nhiên hai ba câu nói, kết thúc trò chuyện, Tiêu Phàm không khỏi mà hỏi. Ha ha. Lục Ly hướng về phía Tiêu Phàm cười lạnh hai tiếng. Hắn trước đây xác thực suy nghĩ nhiều dạng một vài thứ. Thế nhưng Tiêu Phàm tức chết người không đền mạng xem vào. Nhưng hắn không có thao thao bất tuyệt tâm tình, gọn gàng mà linh hoạt đem ngũ hành đại đế kết cục nói ra. Chương 1433, Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ trước 1433, Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ. Tiêu Phàm nhìn chung quanh cảnh hoang tàn khắp nơi hình tượng, trong lúc nhất thời cũng có chút chần lưỡi, trừ ra tứ tượng tinh, Tiêu Phàm còn nhớ chung quanh nên còn có mấy trăm quả tử tinh mới đúng, nhưng bây giờ, những thứ này tử tinh đã biến mất vô tung vô ảnh. Trừ đó ra, Tiêu Phàm còn chứng kiến từng viên một lơ lửng ở giữa không trung bong bóng thuộc tính, chỉ là kia bong bóng thuộc tính số lượng, liền để hắn một hồi hãi hùng khép vía. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình bước vào tứ tượng di tích lúc, bên ngoài tụ tập mấy trăm vạn tu luyện giả. Nếu hắn đoán không sai, này mấy trăm vạn tu luyện giả, chỉ sợ đều đã vắt Nữ nhân này, chân đặc mã Hung Aga. Tiêu Phàm trong lòng giận mình, đột nhiên nghĩ đến, tứ tượng Long Nưu còn trên người mình, lưu lại dấu vết. Nàng tương lai khẳng định còn có thể tìm tới chính mình. Đến lúc đó, nàng sẽ không cũng đối với chính mình ác như vậy a? Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Phàm hay là bỏ đi, thanh trừ hết tứ tượng Long Nưu lưu trên người mình dấu vết ý nghĩ. Chủ yếu là, Tiêu Phàm mơ hồ có loại cảm giác, tứ tượng Long Nưu nếu quả như thật muốn giết hắn, trước đó thì lầm thủ. Với lại, đợi đến gặp nhau lần nữa lúc, tứ tượng Long Nưu còn có hay không năng lực giết được hắn, thì không nhất định. Mà tứ tượng Long Nưu cùng ngũ hành đại đế ở giữa bí mật Tiêu Phàm thế nhưng tương đối cảm thấy hứng thú. Nói không chừng, đến lúc đó còn có thể từ đối phương trong miệng hiểu rõ một ít cùng Ngũ Hành Đại Đế có quan hệ bí mật. Cái này thế nhưng vô cùng trọng yếu. Tiêu Phàm trong nội tâm thì tràn đầy chờ mong. Về phần những thứ này bị giết tu luyện giả, Tiêu Phàm nghĩ đến chính mình đạt được Pháp Tắc Thần Long về sau, giống như hắn cũng trong tứ tượng di tích những người tu luyện kia phản ứng, là hắn biết, chính mình làm thời nếu là thật rời đi di chỉ, những thứ này canh giữ ở người bên ngoài, khẳng định sẽ không chút do dự đúng tự mình đồng thủ. Đến lúc đó, bọn hắn hay là có khả năng chết trong tay của mình. Tính cậu, chết sớm chết muộn. Giống nhau đều phải chết, không có gì tốt đáng tiếc. Tiêu Phàm trong lòng bất đắc dĩ, ngay lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc, Lục Lỵ Nhưng nhìn không đến trung quanh bong bóng thuộc tính. Hắn đã chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm rời đi nơi này. Tiêu Phàm vội vàng liên hệ hệ thống, đem bong bóng thuộc tính nhặt lấy phàm vi, mở rộng đến cực hạn. Đem này mấy trăm vạn bong bóng thuộc tính, toàn bộ nhặt vào tay tay. Vì không phải Tiêu Phàm tự mình động thủ giải quyết những người này, rơi xuống bong bóng thuộc tính. Do đó, bong bóng thuộc tính bên trong đồ vật, phổ biến đều là tiên lực trị, chỉ có chút ít tiên vực mới nữa, cùng với các loại thể chất Mấy trăm vạn bong bóng thổ tính, bình quân mỗi cái bong bóng thổ tính rơi xuống 50 điểm tiên lực trị, cuối cùng thu hoạch gần 100 triệu tiên lực trị. Thế nhưng tiên vực mảnh vỡ lại chỉ lấy lấy được hơn 1 ngàn hai. Cái khắc đồ vật loạn thất bát tao cấp lại, cũng không thể nhường tiêu phàm thể chất tăng lên bao nhiêu. Tiêu phàm đau lòng phải đổ máu. Phải biết, những người này, nếu như là kinh hán mình tay xem xét, chỉ là hệ thống ban thưởng tiên lực trị, chỉ sợ cũng vượt qua 100 ức. Tiên vực mảnh vỡ, không nói nhiều, mấy chục vạn khẳng định vẫn là có a. Nhiều như vậy tiên lực trị, tăng thêm tiên vực mảnh vỡ, đủ để cho tu vi của hắn đột phá đến tiên đế. A. Ký chủ, Tiêu Phàm. Tiên lực trị 230 triệu. Tu vi, Tiên quân đỉnh phong. Tiên vực mạnh vỡ, 1 phần 2. A. Nhìn thấy đủ nhiều tiên lực trị cùng tiên vực mạnh vỡ, Tiêu Phàm trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười. Nhiều như vậy tiên lực trị cùng tiên vực mạnh vỡ, đã đủ để cho hắn đem Tu vi tăng lên tới Tiên tôn a. Khẽ mắt qua nhìn, nhìn lướt qua bên người lục ly. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, hay là bỏ đi hiện tại đã đột phá suy nghĩ, vẫn là chờ đến mở ra ngũ hành thần điện, mượn nhờ thần điện đột phá, càng có lý hơn do một ít. Thời khắc này Tiêu Phàm đã hoàn toàn không để ý đến tiên linh bảng tồn tại. Trước đó Hắn còn muốn nhìn, muốn độ bộ tiên linh bảng, đạt được tiên giới thiên đạo quy tắc ban thượng. Nhưng là bây giờ, đã hoàn toàn không có cái đó thiết yếu. Hắn hiện tại thứ cần thiết chính là pháp tắc thần lòng, tiên lực trị, cùng với tiên vực mạnh mẽ. Chỉ cần có những vật này, có thể đem tu vi tăng lên, leo lên tiên linh bảng, thiên đạo quy tắc ban thượng những vật kia, hình như đối với hắn căn bản không có bất kỳ trợ giúp nào. Sau đó, Lục Ly tiếp tục mang theo Tiêu Phàm, hướng về ngũ hành thần điện vị trí bay lượn mà đi. "Lục Thái thượng trưởng lão, chúng ta không cần truyền tống trận sao? Nay phải bay tới khi nào a?" Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Ly một thẳng mang theo chính mình phi hành. Không hề có phải nuôi nuôi truyền tống trận ý nghĩa, không khỏi buồn bực mà hỏi. Truyền tống trận? Lục Ly sững sốt một chút, đột nhiên phật lững. Đúng a. Ta sao quên đi, còn có truyền tống trận. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Hắn cho rằng địa phương muốn đi không có truyền tống trận, chỉ có thể thi bay hắn cũng chuẩn bị xuất ra giọt nước, nhường Lục Ly chỉ đường. Ai mà biết được Lục Ly lại là vì quá quá khích di chuyện, quên đi còn có truyền tống trận vật này. Cái này thái thượng trưởng lão, có chút không đáng tin cậy a. Tiêu Phàm ở trong lòng lẩm bẩm, thời gian dần trôi qua cảnh giác, cũng không phải cảnh giác Lục Ly, mà là cảnh giác trên đường đi, có thể gặp phải nguy hiểm. Tiêu Phàm hiện tại đã không dám hứa chắc, tại gặp được thời điểm nguy hiểm, Lục Ly rốt cục có thể hay không bảo vệ mình. Ngũ Hành Thần Điện vị trí, rõ ràng không còn Ngũ Linh Tiên Tông lãnh địa trong. Hai người sử dụng truyền tống trận, cũng đầy đủ hao tốn gần một tu lễ, mới rốt cục ngưng sử dụng truyền tống trận, hướng về mục đích cuối cùng bay lượn mà đi. Thái thượng trưởng lão, nơi này là địa bàn của ai a? Tiêu Phàm theo cái cuối cùng truyền tống trận xuống lúc, mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Nơi này tu giả, thực sự quá nhiều rồi. Khắp nơi có thể thấy được tiên tôn, tiên đế cấp bậc cường giả. Cho dù tại Ngũ Linh Tiên Tông dạng này thượng phẩm tiên tông tổng bộ, cũng rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy tiên tôn cấp bậc cường giả. Lại càng không cần phải nói, còn có những kia số lượng cũng không ít tiên đế cấp bậc cường giả. Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ, Hạo Đình. Lục Ly liếc qua Tiêu Phàm, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói, "T." Tiêu Phàm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nơi này lại là Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ, Ngũ Hành. Tiêu Phàm kinh ngạc mà hỏi, "Câm miệng." Lục Ly sắc mặt âm trầm gầm nhẹ một tiếng, truyền âm nói, "Ngươi là ước gì tất cả mọi người hiểu rõ, chúng ta mục đích tới nơi này đi." "Chán, không có, tuyệt đối không thể nào nhi." Tiêu Phạm vội vàng khoát tay, chú ý tới xung quanh đã có người chú ý tới mình, vội vàng giải thích nói: "Ta này là lần đầu tiên tới Hạo Đỉnh, không có nghĩ đến đây vậy mà như thế phồn hoa, đây là sự thực thêm kiến thức." Nói xong, Tiêu Phạm trên mặt còn lưu lộ ra một bộ lưu mồ mồ bước vào đại quan viên, cái gì cũng cảm giác mới lạ nhà quê tư thế. Nhìn qua không ít tu luyện giả, chú ý tới Tiêu Phạm phản ứng về sau, trên mặt toát ra nụ cười giễu cợt. Tiêu Phạm mới không để ý tới những người này phản ứng, tiếp tục đi theo Lục Ly. Lục Ly có loại mất mặt cảm giác, nhưng cũng hiểu rõ, Tiêu Phạm làm như thế, quả thật có thể giảm bớt một ít phiền toái không cần thiết chỉ có thể phối hợp với, rũ cục lấy đầu, hình như sợ bị những người khác nhận ra dường như hốt hoảng mang theo Tiêu Phàm, hướng về mục đích cuối cùng bay lượn mà đi. Có thể hai người cũng không để ý đến một tình huống. Chương 1434, nữ nhân kia lại xuất hiện, chương 1434, nữ nhân kia lại xuất hiện. Tiêu Phàm cùng Lục Ly một lần cuối cùng chuyển tống địa điểm, ngay tại Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ tinh cầu. Vậy liền mang ý nghĩa, Ngũ Hành Thần Điện vị trí, khoảng cách hạ đỉnh, không hề có bao xa. Bọn hắn cho dù hiện tại che giấu, đợi đến lúc mở ra Ngũ Hành Thần Điện, lẽ nào liền không thể đem nơi này tu luyện giả hấp dẫn tới sao? không còn nghi ngờ gì nữa là chuyện không thể nào. Bởi vậy, và hai người bay hồi lâu, cuối cùng đi vào Ngũ Hành Thần Điện vị trí sau. Hai người cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Thái thượng trưởng lão, Ngũ Hành Thần Điện hình như ẩn dấu đi, thật muốn đem nó triệu hoán đi ra sao?" Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Cũng không biết có thể hay không dùng trận pháp che giấu một chút." Lục Ly bất đắc dĩ nói. "Cũng không được, chủ yếu là hiện tại không có cách nào xác định Ngũ Hành Thần Điện vị trí thực sự." Tiêu Phàm cười khổ nói. "Nếu quả như thật có thể xác định Ngũ Hành Thần Điện vị trí thực sự, sát thực có thể bố trí trận pháp, đem nó che giấu." Được rồi, ngươi trực tiếp mở ra đi. Cái kia đồ đạc của chúng ta, làm gì cũng sẽ không trốn mất. Lục Ly hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Tốt, Tiêu Phàm đi đến trước mặt Hoàng Vu Tinh Cẩu một mảnh trên đất trống. Nơi này cũng là hệ thống nhắc nhở mở ra Ngũ Hành Thần Điện vị trí. Rang rắc. Tiêu Phàm trong nháy mắt bóp nát trong tay Ngũ Hành Lệnh. Một đoàn hào quang năm màu, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hướng về tất cả tinh cẩu, bao phủ tới. Ta mẹ nó. Tiêu Phàm cùng Lục Ly mặc dù đều đã liệu đến, mở ra Ngũ Hành Thần Điện lúc, tiếng động nhất định sẽ rất lớn. Nhưng lớn đến loại trình độ này, cũng là hai người tuyệt đối không ngờ rằng. Hai người có chút đắng chát thở dài một cái. Bọn hắn hiểu rõ, không lâu sau đó, nhất định sẽ rộng lượng tu luyện giả xuất hiện ở đây. Trốn trước đi, đừng quá để người chú ý. Lục Ly suy nghĩ một chút, nhắc nhở, "Cũng tốt, vậy chúng ta." Bạch Tiêu Phàm giáng gật đầu đồng ý, liền phát hiện Lục Ly trong tay chảy ra từng đạo nhạt hảo quang màu xám, đưa hắn cùng Lục Ly ba phủ. Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được kiểu này nhạt hảo quang màu xám, khá quen, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, đây là năng lượng gì? "Lục Thái thượng trưởng lão, chúng ta che dấu sao?" Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. "Ừm." Vừa nãy cái loại năng lượng này, là ta quan sát ảnh ma nhất tộc thi triển ẩn nấp thiên phú lúc, nghiên cứu ra được một loại ẩn nấp năng lượng." Tiêu Phàm đơn giản giải thích một chút. "Nguyên lai like là như vậy, ta liền nói, sao như thế nhìn quen mắt đâu." Tiêu Phàm bừng tỉnh đại ngộ. "Ngươi biết ảnh ma nhất tộc? Bạn nữ của ta, chính là ảnh ma nhất tộc a." Tiêu Phàm đắc ý thử ra một ngụm đại bành nha, cười nói, "Đúng là ta cùng bạn nữ của ta cùng nhau, gia nhập chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, biến thành đàn thủ trưởng lão đệ tử. Đàn thủ tên hôn đằng kia, lại còn thu một ảnh ma nhất tộc đệ tử." Lục Ly trong nháy mắt ghen tị đỏ ngầu cả mắt. "Cái họ này đồng dám gạt ta?" Trước đó ta có nói, tự mình tu tộc nhân của hắn làm nô lệ, hắn lại chết sống không đồng ý, tỏ vẻ bất luận cái gì ảnh ma nhất tộc tộc nhân, cũng không thể gia nhập những tông môn khác thực lực, kết quả, Tiêu Phàm thì không nghĩ tới, Lục Ly lại cũng đúng ảnh ma nhất tộc tộc nhân, như thế khác qua qua. Trong lòng thay đan thủ cùng ảnh ma nhất tộc vị kia đồng trưởng lão, mặc niệm một tiếng sau. Tiêu Phàm vội vàng giải thích, hắn cùng Nguyễn Ngọc gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông môn nhân, không phải ảnh ma nhất tộc tiên giới thành viên. Nghe nói như thế, Lục Ly mới rốt cục dễ chịu một chút, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen tị nói ra. Không được, và lần này trở về Ta phải cùng đan thủ tên hỗn đản kia hảo hảo chọ chút. Hành ma nhất tộc tộc nhân a, lưu trong tay hắn, đơn giản chính là phong phú của trời." Lục Ly vừa nói, còn một bên dùng khóe mắt quát nhìn, nhìn về phía Tiêu Phạm. Kết quả nhìn thấy Tiêu Phạm một bộ biểu tình tự tiếu phi tiêu sau, hắn cái này tiên đế cường giả, lại thì nháo cái đỏ chót mặt. Biết mục đích của mình đã bị Tiêu Phạm nhìn thấu, liền cười hắc nói: "Người trẻ tuổi, ta nhưng không có nói đùa a. Ta nói là sự thật, ngươi bạn đời như thế hành ma nhất tộc thành viên, lưu tại đan thủ tên kia trong tay, thật là phong phú của trời." Hắn khẳng định dạy bảo không tốt. Lục Thái thượng trưởng lão Ngà như vậy phía sau nói người nói xấu, hẳn không phải là cái gì tốt quen thuộc đi." Tiêu Phàm ý vị thẩm trưởng cười nói, "Ngươi đừng quản cái gì tốt không tốt thói quen, ngươi cho ta cho ngươi mở trò đùa đâu. Ta nói với ngươi a." Ảnh ma nhất tộc. "Hả?" Lục Ly đột nhiên ngừng nói chuyện, ánh mắt tràn ngập quỷ dị nhìn về phía một phương hướng nào đó. Tiêu Phàm thuận thế nhìn sang, lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. "Ký chủ, nữ nhân kia ở bên kia." Tiêu Phàm đang muốn hỏi, hệ thống đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn nhắc nhở. "Ai?" Tiêu Phàm theo bản năng hỏi một câu, trong đầu đột nhiên hiện ra một nữ nhân bộ dáng, âm thầm hỏi, "Tứ tượng Long Niu?" Đúng vậy. Hệ thống đáp lại hoàn tất về sau, Tiêu Phàm cảm giác con mắt đột nhiên hiện ra một cô mát lạnh khí tức. Đúng lúc này, hắn liền nhìn thấy tứ tượng Long Nưu thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Hào Gia Hỏa, nữ nhân này sẽ không luôn luôn theo dõi sau lưng bọn họ, một đường đi theo đến nơi này đi. Tiêu Phàm có chút kinh hãi, nếu thật sự là như thế, Lục Ly không có phát hiện thì cũng thôi đi, hệ thống lại thì một mực không có nhắc nhở. Nói như vậy, Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cười nói, hiện tại hẳn là thật không cần lo lắng, mình bị nữ nhân này tổn thương. Nàng nếu là thật muốn động thủ, sợ là đã sớm động thủ. Nhẹ nhàng trở ra Tiêu Phàm, nhìn thấy Lục Ly vẫn như cũ cảnh giác nhìn về phía xa xa nữ nhân kia. Trong lòng sinh ra một số xa suy nghĩ, làm bộ nói ra: "Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi nhìn xem cái quái gì thế đâu?" Bên ấy, hình như cái gì cũng không có đi. Câm miệng. Lục Ly lần nữa cảnh giác trợn quát một tiếng, sau đó truyền âm nói ra: "Ta cảm giác bên ấy có một cường giả, ẩn dấu đi. Thật hay giả?" Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc nói: "Tiểu tử ngươi mới tiên quân tu vi, làm sao biết tiền đế cường giả cường đại?" Nói không chừng, chứ ra ta hiện tại phát hiện cái này Chúng ta xung quanh đã ẩn dấu đi mấy trăm cái tiên đế cường giả." Lục Ly Nghiêm tốc nhắc nhở. "Ngậy." Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, nhìn Lục Ly Nghiêm khắp bộ dáng, hắn không khỏi ở trong lòng dò hỏi, "Hệ thống, hắn sẽ không nói là sự thật a?" Lựa gắt ngươi, chẳng qua buồn hệ thống đoán chừng, hắn nói như vậy, kỳ thực cũng là bởi vì hắn cũng năm chắc không ở, sợ ngươi nói bậy bạn, bị những cường giả khác dò thăm tin tức gì." Tiêu Phàm mặt đen lên, có chút dú đoán bị môi. Mặc dù hắn hiểu rõ, hệ thống có thể là nói đùa, nhưng dạng này trò đùa, hắn là thực sự không muốn bị mở. Ta có lắm mồm như vậy sao?" Tiêu Phàm yếu ớt châm biếm một tiếng về sau, Dức Khoát đem chú ý hoàn toàn đặt ở trước mặt, đã bị ngũ thải quang mang bao phủ phế khí tinh cầu bên trên. Lúc này, tất cả tinh cầu hình dáng đã biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ ít, Tiêu Phàm căn bản không nhìn thấy tinh cầu tồn tại. Không chỉ tinh cầu hình dáng không nhìn thấy, hắn chờ mong ngũ hành tân điện thì không có xuất hiện. Sẽ không lại phải đợi đợi hồi lâu, thu mất đến hàng loạt tiên tôn tiên đế sau đó, cái đồ chơi này mới biết mở ra đi. Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra ý nghĩ như vậy, im lặng mắng. Chương 1435, thật là hắn sao? Chương 1435, thật là hắn sao? Có thể Tiêu Phàm ý nghĩ, chân là đúng. Theo thời gian trôi qua, trước mắt tinh cầu bên trên không đã xuất hiện năm loại màu sắc pháp tắc thần long hư ảnh, vây quanh tinh cầu, tùy ý ngao du nhìn. Hình như sợ người ta không phát hiện được chúng nó dường như. Chẳng qua, những thứ này pháp tắc thần long là hư ảnh, cũng không phải là thực thể. Bởi vậy, cho dù có hệ thống tiêu phẩm, cũng không có cách nào đưa chúng nó bắt giữ, chuyển hóa thành pháp tắc chi nguyên. Nhưng mà, chỉ cần là nhìn thấy những thứ này pháp tắc thần long hư ảnh tu luyện ra, đều sẽ theo bản năng cảm thấy, trước mặt viên này bị ngũ thải quang mang bao phủ tinh cầu, nhất định có vấn đề. Sau đó lựa chọn lưu lại, chờ đợi thần điện mở ra. Cứ như vậy, một tuần lễ đi qua, ngũ hành thần điện tiêu phàm là ngay cả ai tử cũng còn không nhìn thấy. Thế nhưng xung quanh tụ tập tu luyện giả đã vượt qua 1 tỷ người. Đúng, chính là như thế con số kinh khủng. Trước đây, Ngọc Nhân Tiên Tông vì hiển lộ rõ ràng chính mình tứ đại tiên tông ý thế, liền không có đúng tổng bộ hạo đỉnh, làm ra bất kỳ hạn chế. Tất cả tu luyện giả đều có thể lại tới đây. Lại thêm đại biểu hạo đỉnh viên tinh cầu này, càng là hơn lớn đến trình độ khủng bố. Đó đã không phải là một khóa tinh cầu. Người không biết, nếu vừa xuất hiện, chính là viên tinh cầu này Nhất định sẽ theo bản năng cảm thấy, chính mình còn trong phàm tu thế giới, vị trí có phàm tu thế giới đại lục mới có khủng lỗ như vậy. Khủng lỗ như vậy, một quả tinh cầu, chỉ là Ngọc Nhân Tiên Tông đệ tử của mình thì vì vạn ức đến tính toán, lại càng không cần phải nói thế lực khác tu luyện giả cùng với tán tu. Nói thật, Tiêu Phàm kinh ngạc trong thời gian ngắn như vậy thì hấp dẫn nhiều như vậy tu luyện giả đến. Lục Ly còn buồn bực, làm sao lại đến rồi như thế cho người? Thái thượng trưởng lão, lần này đi tong. Tiêu Phàm ra vẻ bất đắc dĩ truyền âm nói, nhưng trên thực tế, Tiêu Phàm giờ phút này trong bụng lợa hoa, hắn may mắn chính mình Mây măn màng theo Lục Ly cùng nhau đến. Nếu không, hắn tự mình một người mở ra Ngũ Hành Thần Điện tỉnh hộ dưới, còn không biết sẽ phát sinh bao nhiêu bất đắc dĩ sự việc, nói không chừng. Đến lúc đó hắn căn bản không có tư cách tiến vào Ngũ Hành Thần Điện bên trong, liền bị Ngọc Nhân Tiên Tông những người khác giải quyết. Chờ nhìn đi, kỳ thực đến càng nhiều người càng tốt, đến lúc đó chúng ta cũng có thể đục nước béo cò. Lục Ly kia đặc hoàn toàn không giống như là một Tiên Đế hậu kỳ cường giả, cũng cùng Lục Ly ở chung lâu như vậy. Tiêu Phàm đương nhiên đã hiểu rõ Lục Ly tu vi chân chính, Tiên Đế hậu kỳ. Dù Lục Ly mà nói, hắn đời này Nếu trên pháp tắc không có cao hơn linh mộ, chỉ sợ cũng cứ như vậy. Do đó, ngũ hành thần điện đã là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn vô cùng cảm tạ Tiêu Phàm có thể cho hắn cơ hội này. Cái này khiến Tiêu Phàm làm thời nghe được câu này lúc, rất có trùng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Chỉ là không nên a, sao mới tới như thế cho người? Lục Lị có chút buồn bực. Như thế điểm, nơi này sợ là có vài tỉ tu luyện giả đi, lại còn thiếu. Tiêu Phàm ngạc nhiên nói, thiếu, quá ít, nơi này khoảng cách Hạo đỉnh cũng liền không đến hồi lâu lộ trình. Ta vốn cho rằng, chí ít có thể thu hút đến trăm tỉ tu luyện giả. Lục Ly nói nghiêm túc: "Thái thượng trưởng lão, ngài không có nói đùa ta." "Ta nói đùa với ngươi làm gì?" "Nói thật chứ? Cho nên ta hoài nghi, có người chỉ sợ ở bên ngoài, bố trí một cửa ải, đã đem một bộ phận người bỏ đi." Lục Ly nghiêm túc nói: "Ngọc nhân tiên tông." Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi: "Chứ ra bọn hắn, cũng không có khả năng có những người khác. Ngươi như vậy thận trọng làm gì?" Lục Ly dở khóc dở cười, trầm nhìn Tiêu Phàm một chút về sau, nói ra: "Cho nên nói, đến lúc đó chiến đấu, chỉ sợ vô cùng kịch liệt. Nếu có cơ hội bước vào thân điện, nhất định phải trước bảo đảm sinh mệnh của mình an toàn, lo lắng nữa cái khác." Ta hiểu rồi Thái thượng trưởng lão. Cảm nhận được Lục Ly trong lời nói quan tâm, Tiêu Phàm hay là vô cùng cảm kích. Lại thở dài bất đắc dĩ nói, cũng không biết rốt cục muốn vào tới khi nào mới có thể tiến nhập thần điện a. Đoán chừng không cần chờ quá lâu. Lục Ly vừa nói, một bên đem ánh mắt quét về xa xa Tứ Tượng Long Nưu vị trí. Tiêu Phàm thì nhìn sang. Tứ Tượng Long Nưu hình như căn bản không có chú ý tới bọn hắn, dường như luôn luôn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, yên lặng cùng đợi. Tiêu Phàm trong khoảng thời gian này thì vô tình hay cố ý hỏi Lục Ly, rốt cục có phát hiện hay không, người ẩn nút này là ai. Kết quả Lục Ly một thẳng tỏ vẻ chỉ có thể cảm nhận được đối phương đối với hắn tồn tại nhất định uy hiếp, có thể cụ thể là ai, hắn xác thực không biết. Tiêu Phàm nhếch môi, cũng không đành lòng nhường Lục Ly tiếp tục như thế lo lắng số giới, rất muốn đem sự thực nói cho hắn biết. Thế nhưng sau đó, Tiêu Phàm vẫn là nhịn được. Hững. Đột nhiên, một đạo trấn thiên động địa long ngâm, theo bị ngũ thải quang mang bao phủ tinh cầu bên trong vang lên. Trận. Một đạo khủng lồ hư ảnh, theo tinh cầu bên trong bắn ra đến tinh không trung. Rõ ràng chỉ là một cái bóng mờ. Thế nhưng tất cả mọi người ở đây, bao gồm Tiêu Phàm cũng cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh bị tử vong bao phủ cảm giác. Vụt. Tiêu Phàm thì phát hiện, tứ tượng Long Nưu đang nhìn đến cái này hư ảnh lúc, đột nhiên theo ngồi sếp bằng lơ lửng ngồi trong mấy mắt, trực tiếp nhảy lên, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt phẫn nộ, thẳng tắp nhìn về phía đạo hư ảnh này. Là cái này ngũ hành đại đế sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía trong hư không cái bóng ở kia. Lúc trước hắn tại phàm tu dưới lúc, nhưng thật ra là gặp qua ngũ hành đại đế bộ dáng, chỉ là cùng chiếc mặt đạo hư ảnh này, có rõ ràng khác biệt. Cái trước vô cùng hiểu rõ, mà đạo hư ảnh này, chính là một kinh khủng làm cho người không dám nhìn thẳng hư ảnh, căn bản thấy không rõ lắm bộ dáng. Tiêu Phàm đúng ngũ hành đại đế muốn nói hiểu rõ hơn, kỳ thực cũng không biết một tí gì khẳng định so ra kém tứ tượng long lưu. Tứ tượng long lưu có thể nhận ra, đạo hư ảnh này chính là Ngũ hành đại đế, Tiêu Phàm nhưng không có năng lực như vậy. Mà đúng lúc này, đạo hư ảnh này lại đặt khí tức trên thân, thu liễm. Một đạo Tiêu Phàm thanh âm quen thuộc, như sấm nổ, vang vọng ở trong tiên điện. Các vị tiên giới đạo hữu, mọi người tốt, chào mừng đi vào Ngũ hành thần điện. Bản đế là ai, cùng tất các ngươi cũng đã đoán được, nếu đoán không được, bản đế cũng sẽ không trực tiếp nói cho các ngươi biết. Ha ha. Ngũ hành đại đế một phen tự giới thiệu, nhưng không ít người cũng hiện ra tức sạm mặt lại, im lặng nhìn hư ảnh. Nhất là đối phương ngửa mặt lên trời cười ha hả dáng vẻ, càng làm cho không ít người tức nghiến răng ngửa, hận không thể bạo đánh cho hắn một trận. Đương nhiên, ở đây những người này, có thể trừ ra tứ tượng Long Nưu bên ngoài, không người nào dám động thủ thật. Không cần nói nhảm nhiều lời, sắp mở ra thân điện, chính là bản đế làm sơ chế tạo Ngũ hành thần điện, tiếng nói các vị đạo hữu bước vào lịch luyện. Bên trong có các loại công pháp, tài nguyên, thậm chí mấy đầu kim một thủy hỏa thuộc thuộc tính pháp tắc thần long. Quan trọng nhất là, bên trong còn có bản đế lưu lại, thật sự thuộc về Ngũ hành thần điện truyền thừa. Nếu như có thể đạt được phần này truyền thừa, vậy ngươi sẽ thành bản đế duy nhất thân truyền đệ tử đem kế thừa bản đế lưu tại tiên giới tất cả tài nguyên. Khẳng định cùng ngũ hành pháp tắc có quan hệ, ngươi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc bên trong, loại kia pháp tắc sao? Chương 1436, ngài lão bình tĩnh một chút, chương 1436, ngài lão bình tĩnh một chút. Ngũ hành đại đế hoàn toàn chính là đi thẳng vào vấn đề, nói cho tất cả mọi người ở đây, ngũ hành thần điện trong, rốt cục tồn tại cái gì? Đừng nói là thuộc về ngũ hành đại đế truyền thừa, chỉ là những pháp tắc kia thần long thông tin mới vừa từ ngũ hành đại đế hư ảnh trong miệng truyền ra lúc, thì khiến cho đầy trời ồn ào. Godner, pháp tắc thần long a? chỉ có có thể đem nó dung hợp, có thể lập tức ở thể nội ngưng tụ pháp tắc chi luân. Ngươi một tiên đế cũng muốn pháp tắc chi luân. Vì sao không muốn? Lão tử mặc dù là tiên đế, nhưng ta một cấm thẳng năng lực ngưng tụ ra pháp tắc chi luân, cho nên tu vi đến bây giờ còn là tiên đế sơ giai a. Nói cái gì? Hôm nay cũng phải thu được một cái pháp tắc thần long. Hắn một tiên đế sơ giai tu sĩ, cần pháp tắc thần long, ta có thể hiểu được. Ngươi một tiên đế đỉnh phong cường giả, vì sao cũng cần pháp tắc thần long? Tiên đế đỉnh phong làm sao vậy? Xem xét vị này đại đế cường giả, hắn nhưng là ta phân đấu mục tiêu. Vừa vận ta trước đó lĩnh ngộ pháp tắc Không có ngũ hành pháp tắc bên trong bất luận một loại nào, dù chỉ là đạt được một đấu pháp tắc thần long, ta cũng có thể có thêm một pháp tắc chi nguyên, để cho ta thế giới trong cơ thể đạt được tăng lên, nói không chừng liền có cơ hội đột phá đến đại đế. Nghe người chung quanh cuồng nhiệt nghị luận, Tiêu Phàm nghi ngờ nhìn về phía Lục Ly, truyền âm hỏi: "Thái thượng trưởng lão, thật cùng những người này nói giống nhau, pháp tắc thần long trọng yếu như vậy sao?" Đương nhiên, Lục Ly nhìn thoáng qua Tiêu Phàm về sau, có ý riêng truyền âm nói: "Nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải trong thần điện, đạt được một cái pháp tắc thần long. Đương nhiên, nếu uy hiếp được tính mệnh người nói, kia thôi được rồi." Ta Tiêu Phạm sửng sốt một chút, vô thức muốn nói mình đã đạt được 4 cái pháp tắc thần long. Thế nhưng đột nhiên, hắn phản ứng. Lục Ly nói như vậy mục đích kỳ thực chính là muốn nhắc nhở hắn, không nên đem hắn có pháp tắc thần long thông tin để lộ ra đi. Đồng thời, Lục Ly cũng là muốn nhắc nhở hắn, phụ cận đến rồi nhiều như vậy tu luyện giả, nói không chừng có người đã sớm đã phát hiện bọn hắn, cẩn thận thai vách mạch dừng. Ta hiểu được, Thái thượng trưởng lão, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp sưu tập một cái pháp tắc thần long. Lục Ly trên mặt ngay lập tức toát ra một vòng nụ cười, Tiêu Phạm có thể đã hiểu hắn ý tứ, nhường hắn phi thưởng cao hứng. Mà đúng lúc này, Ngũ Hành Đại Đế tỏ vẻ ngũ hành thần điện bên trong có lưu truyền thừa của hắn. Nghe nói như vậy những người tu luyện, bất kể là ai, cũng hưng phấn lên, cho dù là những kia tiên đế đỉnh phong cường giả. Giờ này khắc này, ở đây đại bộ phận tiên đế đỉnh phong cường giả đều là ngọc nhân tiên tông. Thuộc về cái khác tiên tông tiên đế đỉnh phong cường giả, kỳ thực vô cùng ít đòi. Đương nhiên, nhiều cũng thiếu, chỉ là so ra mà nói. Rốt cuộc, nơi này toàn bộ tiên đế đỉnh phong cường giả cộng lại, cũng bất quá mới mười mấy người mà thôi. Tiêu Phàm còn chuyên môn hỏi lục ly, tại sao có thể có nhiều như vậy tiên đế đỉnh phong cường giả? Không phải nói, bên ngoài chỉ có 4 tiên đế đỉnh phong cường giả, chia ra thuộc về tứ đại tiên tông sao? Lục Ly trả lời rất có ý nghĩa. Chính ngươi đều nói, đó là bên ngoài vùng trộm rốt cục có bao nhiêu tiên đế đỉnh phong cường giả, ai nào biết đâu. Với lại, đã nhiều năm như vậy, vẫn lạc tiên đế cường giả, dường như ít đến thương cảm. Thời gian đều đi qua lâu như vậy, bọn hắn muốn trưởng thành đến tiên đế đỉnh phong, cũng không phải việc khó nhĩ đi. Lục Ly giải thích, nhưng Tiêu Phàm không biết trả lời như thế nào. Vì Tiêu Phàm nếu đồng ý Lục Ly lời nói, vậy liền mang ý nghĩa, hắn vui lòng tin tưởng một tình huống. Những thứ này tiên đế cường giả, chỉ cần thời gian có thể tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng cái này làm sao có khả năng? Nếu quả như thật là như thế này, kia trước mặt những thứ này vì nghe được Ngũ Hành Thần Điện bên trong, tồn tại Pháp Tắc Thần Long, cùng với truyền thừa Ngũ Hành Đại Đế tu luyện giả, thì không nên kích động như vậy mới đúng. Muốn cái gì Pháp Tắc Thần Long? Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, lại cùng ta có cộng lông quan hệ. Hết thệ không cần được không? Lão tử chỉ cần cầu tại một chỗ, mặc cho thời gian trôi qua, tu vi của mình có thể không ngừng tăng lên, trưởng thành là tiên giới người mạnh nhất a. Bởi vậy, đối mặt lục ly lần này trả lời, Tiêu Phàm chỉ là im lặng trợn trừng mắt, liền không có để ở trong lòng Sự thật chứng minh, Tiêu Phàm không có đem lục ly những lời này để ở trong lòng, không thể nghi ngờ là chính xác. Vì, làm Lục Ly nghe được ngũ hành thần điện trong, lại còn có ngũ hành đại đế truyền thừa về sau, cả người thì kích động nói năng lộn xộn lên. "Lạc tiểu tử, ngươi có nghe hay không, ngũ hành đại đế truyền thừa a? Đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa, vậy liền thật sự có hy vọng trưởng thành là đại đế cơ dạ." Lục Ly đột nhiên bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, hưng phấn như là thi mát điểm hải tử, không kềm chế được. "Ha ha." Tiêu Phàm trợn trắng mắt, cưỡng ép theo Lục Ly trong tay, đem hai tay của mình chính thoát ra đây. Thái thượng trưởng lão Ngươi hay là yên tĩnh một chút đi. Ngũ Hành Thần Điện bên trong khẳng định tồn tại Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, nhưng nếu này truyền thừa thật sự có dễ cầm như vậy, vì sao Ngũ Hành Đại Đế sẽ tỏ vẻ biến thành hắn duy nhất thân truyền đệ tử? Tiêu Phàm có thể quá rõ ràng, Ngũ Hành Thần Điện bên trong, cái gọi là truyền thừa, rốt cuộc là thứ gì? Hắn giữ lại cái đó Ngũ Hành Thần Điện bên trong, cũng đồng dạng có Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa. Nhưng cho dù là hắn, đến bây giờ đều không thể đạt được. Vì truyền thừa Ngũ Hành Đại Đế thứ nhất yêu cầu, chính là có lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc. Về phần thỏa mãn điều kiện này, phải chăng còn có yêu cầu khác? Tiêu Phàm hiện tại thì không rõ ràng. Vì Hắn ngay cả điều yêu cầu thứ nhất cũng còn không có đạt tới, lại thế nào đi đạt tới còn lại yêu cầu? Lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc độ khó lớn đến bao nhiêu, Tiêu Phàm kỳ thực tương đối có quyền lên tiếng. Vì sao? Bởi vì hắn hiện nay từ góc độ nhất định mà nói, đã lĩnh ngộ 5 loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ. Mà này 5 loại pháp tắc, kỳ thực chính là cấu thành ngũ hành pháp tắc càng cơ bản điều kiện. Nhưng vấn đề là, Tiêu Phàm có hệ thống giúp đỡ, đều không có lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc. Hắn vô cùng hoài nghi. Ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ yêu cầu, là đem 5 loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ cũng lĩnh ngộ đến đại thành. Không, phải nói là chuyên pháp tất chi luân, ngưng tụ ra năm loại pháp tất chi nguyên về sau, mới có cơ hội lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc. Nhưng hắn hiện tại còn kém một loại thổ thuộc tính pháp tắc, không thể đạt tới yêu cầu đâu. Những người khác liền càng thêm không cần suy nghĩ. Chỉ ít, Tiêu Phàm không có từ trên người Lục Ly, nhìn thấy hắn có chiếm được truyền thừa ngũ hành đại đế tư cách, có thể hưng phấn Lục Ly, nghe được Tiêu Phàm dội nước lạnh, thật là có chút bất hứng. Lạc tiểu tử, ngươi cái này có chút chướng người khác vai phòng, diệt chính mình khí thế ý tứ. Trước đó ngươi nói như thế nào, ngươi phải có mộng tưởng, lão tử liền không thể có đạt được truyền thừa ngũ hành đại đế mộng tưởng rồi. Mộng tưởng cũng muốn cướp đạp thực địa, nếu không chính là vọng tưởng. Tiêu Phàm châm biếm một câu về sau, lại chăm chú hỏi: "Thái thượng trưởng lão, khỏi cần phải nói, Ngũ Hành Đại Đế vì sao gọi Ngũ Hành Đại Đế?" Chương 1437, bị người đổi kịp, chương 1437, bị người đổi kịp. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Ly trong nháy mắt tâm tắc nói không nên lời một câu. Người những tiểu tử này, chính là cố ý chọc giận của ta đi. Lục Ly cắn răng nghiến lợi, nhìn Tiêu Phàm ánh mắt, vừa tức vừa giận. Đúng lúc lúc này, Ngũ Hành Đại Đế hừ ảnh, cuối cùng đem chính mình lời muốn nói, toàn bộ nói xong. Trong lúc nhất thời, Một tòa tiêu phàm rất nhìn quen mắt uy nghiêm thần điện, xung phá bao vây lấy tinh cầu Ngũ Thải Hà Quang, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Ngũ hành thần điện, là cái này trong truyền thuyết Ngũ hành thần điện, cùng ta từng tại cổ tịch bên trên, nhìn thấy ghi chép, giống nhau như lúc. Thật là bá đạo thần điện, vẹn vẹn là phía trên phát ra khí tức, liền để ta có loại hô hấp không được cảm giác. Xông lên a. Ngũ hành thần điện cũng xuất hiện, còn không vội vàng vào trong, cũng thất thần làm gì chứ? Một tiếng hưng phấn gầm thét, ngắt lời mọi người đúng Ngũ hành thần điện tán thưởng. Một giây sau, mọi người sôi nổi phản ứng, vội vàng hướng thần điện lũi vào. Xuất hiện một đoàn giống tinh không chậm chạp xoay tròn truyền tống cửa vào, vợ tới. Lúc này, lưu tại tại chỗ không có hành động tu luyện giả, lúc này mới chú ý tới ngũ hành thần điện cái này truyền tống cửa vào, tồn tại mánh quẻ. Cửa vào nhìn lên tới chỉ có 10 mét đường kính. Có thể trên thế giới, tu luyện giả tới gần cửa vào đồng thời, cơ thể đang không ngừng thu nhỏ lại. Khi bọn hắn cuối cùng vòng qua truyền tống cửa vào lúc, hình thể đã thu nhỏ đến mắt thường dường như không thấy được trình độ. Nói cách khác, dù la này vài tỉ tu luyện giả, đồng thời hướng về cửa vào phóng đi, cũng sẽ không vì cửa vào nhìn từ đằng xa, chỉ có 10 mét đường kính, thì có vẻ vô cùng chán chút tất cả mọi người năng lực trong cùng một lúc, thông qua cái này truyền tống cửa vào, tiến vào Ngũ Hành Thần Điện nội bộ. Ngay cả truyền tống cửa vào cũng có năng lực như vậy. Lại càng không cần phải nói, đây truyền tống cửa vào nhìn lên tới to lớn hơn Ngũ Hành Thần Điện. Cho dù Ngũ Hành Thần Điện nội bộ không có tu di trận pháp tồn tại, mọi người cũng căn bản không cần lo lắng, nội bộ không gian chưa đủ thăm dò vấn đề. Đi vào đi. Lục Ly nhìn thấy những người khác đã vọt vào trong thần điện, có chút chờ không nổi thúc dục Tiêu Phàm. Hắn rất kỳ quái, Tiêu Phàm sao lại thần điện mở ra về sau, ngược lại đúng bước vào Ngũ Hành Thần Điện nội bộ, không có ban đầu nóng như vậy tất. Nha Tiêu Phàm giật mình tỉnh ngộ lại, vội vàng gật đầu, tỏ vẻ chính mình cái này vào trong. Lục Ly nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, bởi vì trong lòng càng chờ mong Ngũ Hành Thần Điện nội bộ độ tốt, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người một trước một sau, hướng về Ngũ Hành Thần Điện nội bộ bay lượn mà đi. Bạch. Vòng qua cửa vào truyền tống trận trong nháy mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được, bờ vai của mình bị người ta tóm lấy, gắng gượng đem thân thể hắn chành hướng về phía một vị trí nào đó. Tiêu Phàm chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cùng Lục Ly thất ảnh, càng ly càng xa. Đã không có phản kháng, cũng không có mở miệng nhắc nhở Lục Ly, bởi vì hắn hiểu rõ đem hắn tránh đi người, rốt cục là ai? Người này dĩ nhiên không phải người khác, chỉ có thể là Tứ Tượng Long Nưu. Vì tại đây chỗ, Tiêu Phàm cũng liền chỉ nhận biết nàng một người. Vừa nãy Tiêu Phàm sợ dĩ ngây ngốc không có trước tiền, tiến vào Ngũ Hành Thần Điện bên trong. Kỳ thực chính là đạt được Tứ Tượng Long Nưu truyền âm. Cái này khiến Tiêu Phàm bất đắc dĩ. Nguyên lai like trước đó Tứ Tượng Long Nưu không có phát hiện hình dạng của bọn hắn, đều là ngụy trang đi ra. Nàng quả nhiên cùng Tiêu Phàm đoán giống nhau, là một mực đi theo bọn hắn lại tới đây, cuối cùng tiến vào Ngũ Hành Thần Điện nội bộ. Tiêu Phàm nhìn thoáng qua xung quanh, Trừ ra hắn cùng Tứ Tượng Long Nưu bên ngoài, không hề có cái khác bất kỳ người tu luyện nào tồn tại. Tiêu Phàm liền biết, Tứ Tượng Long Nưu hẳn là mang theo hắn, đi tới trong thần điện, nào đó bí ẩn vị trí, liền hỏi: "Tiền bối, ngài tìm ta có chuyện gì? Đi với ta thấy Ngũ Hành Đại Đế, ngươi cũng đã lĩnh ngộ năm loại pháp tắc kim một thủy hỏa thổ, có thể đạt được truyền thừa của hắn." Tứ Tượng Long Nưu mặt không thay đổi nói: "Tiêu Phàm." Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt nhìn Tứ Tượng Long Nưu. Hắn nếu là không có nghe lầm, Tứ Tượng Long Nưu đem hắn mang đi ý nghĩa, là muốn cho hắn đạt được Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa. Với lại, Tứ Tượng Long Nưu rõ ràng hiểu rõ Truyền thừa ở địa phương nào? Đây là chuẩn bị mang theo Tiêu Phàm trực tiếp đi tiếp thu truyền thừa. Tiên bối, ta hiện tại thật sự có tư cách đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa." Tiêu Phàm chần chờ mà hỏi. "Tiết tâm, cho dù hắn nói ngươi không có tư cách, ta cũng làm cho ngươi có tư cách." Tứ Tượng Long Nưu bá đạo nói. "Vì sao a?" Tiêu Phàm khó hiểu nói. Hắn cùng Tứ Tượng Long Nưu trong lúc đó, nói không dễ nghe điểm, thậm chí còn có mâu thuẫn đâu. Trước đó tại Tứ Tượng Di tích lúc, Tiêu Phàm thế nhưng muốn giết nàng. Nàng thật có thể hảo tâm như vậy, đem ngũ hành đại đế truyền thừa trực tiếp đưa cho hắn? Mặc dù không biết, người con kia chiến sủng, vì sao có tộc ta huyết mạch? Tất nhiên nàng biến thành ngươi chiến sủng, đã không thể nghịch, vậy ngươi cái này làm chủ nhân tự nhiên muốn cường đại lên. Ta cũng không hi vọng, tại đây trong tiên giới, ta duy nhất tộc nhân, vì chủ nhân không đủ cường đại, mà vẫn lạc. Tứ Tượng Long Nưu mặt mũi tràn đầy mỹ mài nhìn Tiêu Phàm, không chút nào cho mặt mũi hừ lạnh nói: "Mẹ." Mặc dù Tứ Tượng Long Nưu lời nói tương đối đả thương người, nhưng nếu nàng nói thật là lời nói thật, Tiêu Phàm chỉ muốn nói, tiểu này đả thương người, hắn nguyện ý nghe đến càng nhiều. Rốt cuộc, chỉ cần nghe được lời nói này, thì lại biểu cho có người muốn cho hắn phần thượng a. Triệu Lục, nằm gai nếm mật, không một chút nào bé mặt. Đây chính là tương đối ưu tú phẩm chất. Hắc hắc. Tiêu Phàm cố ý lộ ra một bộ nhếch miệng hướng về phía Tứ Tượng Long Nưu cười ngây ngô nét mặt. Tiên bối nói đúng lắm, không thể bởi vì ta, nhưng A Ly vẫn lạc, vậy thì thật là đáng tiếc. Đi theo ta. Tứ Tượng Long Nưu chợt nhìn Tiêu Phàm một chút, mang theo hắn ở đây giống mê cung bình thường ngũ hành thần điện nội bộ, ghé qua lên. Toàn này ngũ hành thần điện, cùng Tiêu Phàm lấy được tòa kia ngũ hành thần điện nội bộ tình huống, hoàn toàn khác biệt. Hắn có tòa kia ngũ hành thần điện nội bộ, trống rỗng, trừ ra truyền thừa thần trụ, liền không có vật gì khác. Nhưng nơi này lại tồn tại đủ loại cơ quan, có thể nói là nguy hiểm nặng nề, nhưng chỉ cần thông qua những thứ này cơ cơ khảo nghiệm, có thể đạt được nhất định tài nguyên, điểm ấy ngược lại là rất không tệ. Tiến lối, ta có thể hay không làm mấy đầu pháp tắc thần long? Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn thấy một trong cơ quan, ẩn tàng ban tưởng là pháp tắc thần long, ngay lập tức dừng bước, đúng tứ tư tượng long lưu dò hỏi. Nghe nói như thế, Tứ tư Tượng Long Lưu ngay lập tức dừng bước, vô cùng ngạc nhiên xoay người, nhìn về phía Tiêu Phàm. Ngươi không phải đã được đến 4 cái pháp tắc thần long sao? Còn muốn pháp tắc thần long làm gì? Tứ tư Tượng Long Lưu không hiểu hỏi. Ta còn có một số bạn đợi a. Nàng nhóm về sau muốn tăng thực lực lên, cũng cần pháp Tắc Thần Long giúp đỡ a. Lại không tốt, Ali khẳng định cũng cần. Tiêu Phạm một bộ ta cũng là vì Ali tốt nét mặt, nói nghiêm túc. Ha ha. Tứ tượng Long Nưu lại cười lạnh trả phủ một tiếng. Không nói trước, bạn lữ của ngươi, sau đó còn có cần thiết hay không, dùng pháp Tắc Thần Long, nương tụ pháp Tắc Chí Nguyên. Liên xếp như Ali, cũng đã đem kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc linh nộ đến đại thành, nàng còn cần pháp Tắc Thần Long. Lam Viên ngươi lần sau kiếm cơ lúc, có thể hay không trực nghị thông suốt lại nói tiếp. Chương 1440, thế nào sao tụi thần đầu, chương 1440. Thế nào sao tụi thân đâu? Tiêu Phàm tự nhiên không biết, cũng bởi vì thần vực tiên ma vương cùng tứ tượng long như đánh nhau. Lục Ly trực tiếp từ bỏ tiếp tục thăm dò ngũ hành thần điện suy nghĩ, mà hắn giờ phút này thì sa vào đến mừng như điên trong. Vì sao? Vì thần vực tiên ma vương triệu hoán đi ra những tia thần vực tiên ma. Tại Tiêu Phàm mới vừa tới đến tiên giới lúc, hệ thống thì nhắc nhở qua hắn, mỗi một cái thần vực tiên ma có thể mang đến cho hắn 1000 tiên lực trị bản thượng. Đây chính là thần vực tiên ma vương a. Hắn triệu hoán đi ra thần vực tiên ma số lượng, có thể thiếu đúng không? Đương nhiên không thể nào. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút Tiêu Phàm giải quyết thần vực thiên ma thì đã vượt qua 10 vạn con. Đây cũng là 100 triệu tiên lực trị thu hoạch. Bây giờ, Tiêu Phàm tu vi chỉ cần hắn suy nghĩ khẽ động, có thể tăng lên tới tiên tôn cảnh. Thăng thêm này 100 triệu. Ừm. Hay là tiên tôn sơ giai? Chẳng qua, lúc này mới mấy phút. Chỉ cần thần vực thiên ma vương cùng tứ tượng long miêu tiếp tục đánh xuống, mà hắn lại không phá hư cái này có thể liên tục không ngừng, phóng xuất ra thần vực thiên ma màu đen vầng sáng. Hắn liền có thể một thẳng thu hoạch tiên lực trị. Nói không chừng, đợi đến hắn rời khỏi ngũ hành thần địa lúc, tu vi có thể trực tiếp đạt tới tiên đế. T. Tiêu Phàm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó, hắn còn cảm thấy, tiên lực trị loại vật này, tại hắn tu vi tăng lên tới Tiên Tôn, Tiên Đế về sau, tăng lên, khẳng định sẽ rất khó. Nhưng bây giờ đến xem, chỉ cần có liên tục không ngừng thần dược tiên ma, thật sự ảnh hưởng hắn tu vi hạn chế đồ vật, kỳ thực cũng không phải tiên lực trị, mà là tiên dược mạnh vỡ a. Vậy, Tiêu Phàm trong lòng càng thêm kích động, nhịn không được âm thầm nghĩ tới. Tốt, trước đó còn cảm thấy, thần dược tiên ma loại vật này, xuất hiện tại tiên giới, quả thực quá ghê tởm. Hiện tại đến xem, đây rõ ràng chính là vì ta lượng thân định chế tăng thực lực lên công cụ ma. Thật tốt quá, Tiêu Phàm kém chút liền muốn cười như điên ra đây, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhưng lại tại Tiêu Phàm lại một lần nữa nghiêm túc đem chú ý đặt ở trước mắt màu đen vầng sáng. Chờ mong tiên lực trị, trực tiếp bạo tăng đến 1 tỷ lúc, màu đen trong vầng sáng đột nhiên không còn xuất hiện thần vực tiên ma. Cái quần què gì vậy? Tiêu Phàm sững sờ, hướng về phía thần vực tiên ma vương phẫn nộ hô lên. Thần vực tiên ma vương, ngươi nha có phải hay không hư? Thần vực tiên ma đâu? Tại sao không có? Tứ tượng Long Nưu cùng thần vực tiên ma vương, vốn là vì Tiêu Phàm đúng thần vực tiên ma cảm thấy rất hứng thú, mà vẻ mặt sững sờ Giờ phút này nhìn tới hắn, lại vì thần vực tiên ma biến mất, lần nữa hướng về phía thần vực tiên ma vương gầm hét lên. Càng là hơn có loại không biết làm sao cảm giác, nhất là thần vực tiên ma vương. Trong giây mắt đó, đột nhiên có một loại đã từng thôn phệ nhân loại kia nam tu, dung hợp người nam này tu bộ phận ký ức về sau, đối mặt nhà mình bạn đời lúc, sinh ra cảm giác sợ hãi. Thậm chí, thần vực tiên ma vương cảm giác chân của mình cũng hơi như nô da, bắt đầu run lên lên. Mỗi cái bí cảnh thiên ma, chỉ có nhiều như vậy thần vực tiên ma, đều bị ngươi giết hết." Thiên vực tiên ma vương ủy khuất giải thích nói. "Tứ tượng long lưu, hai người các ngươi làm cái quỷ gì?" Sao luôn cảm giác ở đâu kỳ kỳ quái quái? Vậy ngươi còn có cái khác bí cảnh thiên ma sao? Dội vàng mở ra a. Tiêu Phàm căn bản không có chú ý tới tứ tượng long lưu biểu tình quái dị, rất là không nhịn được thúc giục nói. Thần vực thiên ma vương tràn ngập hai con ngươi, lúc này, cuối cùng phản ứng, thẹn quá hóa giận. "Gê tởm nhân loại, dám can đảm uy hiếp vị đại thần vực thiên ma vương, ta muốn ăn ngươi, không có liền không có đi." Kích động như vậy làm gì? Dù sao cũng là một con thần vực thiên ma vương, có chút độ lượng được hay không? Tiêu Phàm nhíu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Độ lượng?" Tứ tượng long lưu càng là hơn phốc phốc một tiếng vừa ra tiếng, nhắc nhở. Kỳ thực, thần vực Thiên Ma Vương cũng không chỉ có một con, mỗi cái thần vực Thiên Ma Vương xác thực chỉ có thể khống chế một bí cảnh Thiên Ma. Ngoài ra, Tứ Tượng Long Nưu nhìn Tiêu Phạm, nghiền ngẫm cười cười, đột nhiên lần nữa ngưng tụ ra bốn loại pháp tắc hỗn hợp công kích, hướng về đầu này thần vực Thiên Ma Vương, oanh kít tới. Giống như bình thường, quấn quanh ở cùng nhau bốn loại pháp tắc, ngưng tụ ra một đầu khủng lồ Tứ Tượng Long Nưu bản thể hư ảnh, trực tiếp hướng về thần vực Thiên Ma Vương trấn áp tới. Vừa mới còn có thể phản kháng thần vực Thiên Ma Vương, giờ phút này hình như đã hoàn toàn không có sức chống cự, phát ra hoàng sợ như dã thú tiếng gào thét. Cả hóa thành một đoàn bóng đen, bị bốn loại pháp tắc ngưng tụ mà thành tứ tượng long lưu bản thể hư ảnh bao vây lại. Lần này đến phiên Tiêu Phàm một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Vừa nãy các ngươi không phải còn đánh ngươi chết ta sống, không phân sàn sàn nhỏ sao? Sao đột nhiên? Con hàng này lại không được. Thật chẳng lẽ hư? Tứ tượng long lưu thì giải thích lên. Con nhiều hơn ủng cho ngươi, giải quyết cái đó bí cảnh thiên ma bên trong toàn bộ thần vực thiên ma. Những thứ này cái gọi là thần vực thiên ma vương thực lực, kỳ thực cũng đến từ bọn hắn khống chế bí cảnh thiên ma bên trong thần vực thiên ma. Chỉ cần giải quyết bên trong thần vực thiên ma, những thần ma này thiên ma vương thực lực rồi sẽ rơi xuống đến ngay cả bình thường thần vực thiên ma cũng không bằng trình độ. Đây chẳng phải là nói, những thứ này thần vực thiên ma vương muốn giải quyết, vô cùng dễ rồi." Tiêu Phàm nhíu mày hỏi. "Giải quyết chúng nó rất dễ. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi vừa nãy giải quyết bao nhiêu thần vực thiên ma?" "10 vạn 8 ngàn đầu." Tiêu Phàm nhìn thoáng qua bảng thuộc tính bên trên, tăng lên 108 triệu tiên lực trị, nhếch miệng cười nói. Tứ tượng Long Nưu lông mày nhíu lại, có chút kỳ quái liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, giở khóe giở cười nói ra. "Ngươi cái tên này, thật có chút kỳ lạ. Người ta nhìn thấy thần vực thiên ma, ước gì cách xa xa như ngươi không nên sống đi lên." còn đem giải quyết mỗi một đầu thần vực tiên ma, cũng ghi xuống. Hắc hắc, ta vừa tới tiên giới lúc, nghe nói thần vực tiên ma ghê tởm, phản chết bọn hắn, ta làm thời thì xin thệ, chỉ cần ta có năng lực, ta nhất định phải trừ sạch tiên giới tất cả thần vực tiên ma. Tiêu Phàm nói xong, trên mặt đột nhiên tách ra một vòng vi quang chính bá đạo quang mang. Tứ tượng long lưu làm người, xuất ra. Ý nghĩ không sai, hi vọng ngươi năng lực kiên trì. Ta khẳng định sẽ kiên trì. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc lại nói nghiêm túc. Đúng rồi, nhưng tiền bối, ngươi mới vừa nói, thần vực tiên ma vương rất nhiều, lẽ nào ngươi biết mỗi một cái thần vực tiên ma vương sao? Tiêu Phàm lại nghi ngờ hỏi. Không chỉ ta biết, ngươi bây giờ cũng có thể quên biết." Tứ tượng Long Nưu cười lấy hồi đáp, "Ta thì quên biết. Tiêu Phàm là người." Đột nhiên phản ứng, hồi đáp, "Ý của ngươi là, tất cả thần vực thiên ma vương, kỳ thực cũng do một bản tôn phân hóa ra tới, chỉ cần chúng ta không cũng có thể đem bản tôn giải quyết, những thứ này phân thân luôn luôn sẽ tồn tại." Có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Nhung Miểu cười cười, đang muốn giải thích cái gì, nhưng vào lúc này, nàng dùng bốn loại pháp tắc ngưng tụ mà thành bản thể hư ảnh, lại đột nhiên lóe ra chướng mắt hảo quang màu vàng đất. Nhung Miểu ngay lập tức câm miệng, không còn cùng Tiêu Phàm trò chuyện xung dưới, trực tiếp từ đằng xa Triệu hồi ra pho tượng kia, dung nhập vào này đoàn đột nhiên bộc phát hào quang màu vàng đất trong. Đây là muốn làm gì? Tiêu Phàm mở miệng. Chương 1441, chân chính truyền thừa, chương 1441, chân chính truyền thừa. Làm lớn chừng bàn tay pho tượng, đem những thứ này hào quang màu vàng đất toàn bộ hấp thụ sạch sẽ sau, một đạo càng thêm thuần thúy, chuyển biến thành màu nâu quằm, theo pho tượng nội bộ tỏa ra. Đây là thôi thở của thuộc thuộc tính phát tắc. Tiêu Phàm sững sờ, liền thấy Nhung Miểu đem này mai tiểu nhân pho tượng trực tiếp hướng về tượng của Ngũ Hành Đại Đế, ném tới. Mục tiêu điểm chính là đại biểu cho thuộc tính thổ lã lá lệch vị trí. Tiểu pho tượng tiếp xúc tượng của Ngũ Hành Đại Đế về sau, cũng không có xuất hiện bất luận cái gì thanh âm kỳ quái. Liên tựa như một quả cục đá đổ nhập vào nước. Tiểu pho tượng ngay lập tức dung nhập vào tượng của Ngũ Hành Đại Đế trong. Bỗng, trong chốc lát, Mâu Nô Bamaang, theo Ngũ Hành Đại Đế lá lách vị trí, nở rộ mà ra. Một lát sau, một đại biểu cho Ngũ Hành ngôi sao năm cánh ký hiệu, theo tượng của Ngũ Hành Đại Đế vị trí, bắn ra tới trên mặt đất. Cảnh Ngọc, còn đứng ngây đó làm gì, vội vàng bước vào truyền thừa trận bên trong a. Nhung Miểu nhìn thấy Tiêu Phàm hay là sử sợ, ngay lập tức lớn tiếng nhấp nhợ. A, A nha. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ngay lập tức chạy về phía truyền thừa trận. Đồng thời, trong đầu của hắn, thì sản sinh một tia hiểu ra. Nguyên lai, like, là cái này Nhung Miểu chắc chắn hắn nhất định có thể tiếp nhận truyền thừa Ngũ Hành Đại Đế nguyên nhân a. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại Tiêu Phàm trong đầu, hắn lần nữa sản sinh một cái ý nghĩ. Nói như vậy, Ngũ Hành Đại Đế là thực sự treo. Bằng không, hắn làm sao có khả năng cho phép truyền thừa của mình kiệu này chuyện trọng yếu, còn bị người luồn qua khe hở đâu? Tiêu Phàm còn muốn tiếp tục tự hỏi sâu dưới, nhưng rất rõ ràng, hắn lúc này đã không có tự hỏi năng lượng. Truyền thừa trận bên trong, lóe ra khí tức của bạo một mạch hướng về trong cơ thể của hắn dâng trào mà đi. Trong chốc lát, tiêu phàm cơ thể cũng bị năm loại pháp tắc quang mang bao phủ, lóe lên lóe lên, như là ban đêm ven đường quán bán hàng, chuyên môn thu hút khách nhân đèn nến đỏ. Khô khụt. Tiểu Giang Hỏa, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Nhung miểu chằm chằm vào đang tiếp thụ truyền thừa tiêu phàm, ánh mắt bên trong lóe ra một vòng trở mồng quang mang. Sau đó, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía Ngũ Hành Đại Đế, rất lạ phức tạp, có tưởng niệm, có hồi ức, thì có oán hận. Tiêu phàm nếu thấy cảnh này, nhất định sẽ lần nữa bắt quái, cảm thấy nung miểu cùng ngũ hành đại đế trong lúc đó, nhất định tồn tại cái gì đặc thù liên hệ. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy, bởi vì cái này lúc, Tiêu Phàm chú ý đã hoàn toàn tập trung ở trong thức hải của chính mình. Tiêu Phàm trong thức hải, pháp tắc chi luân, như là chuông bàn bình thường, đang chậm rãi chuyển động. Đột nhiên, đến từ truyền thừa ngũ hành đại đế năm loại pháp tắc quan mang, như là vào thuần quỹ tự dường như mạnh mẽ đâm tới, một đường gọt vào trong đầu của hắn, cảm nhận được ngoại lai pháp tắc khí tức xuất hiện. Pháp tắc chi luân bên trên, đại biểu cho kim, một thủy hỏa bốn loại pháp tắc pháp tắc chi nguyên, ngay lập tức bắt đầu sao động. Trong nháy mắt xuất động, hóa thành từng chương lưới lớn, đem những thứ này pháp tắc khí tức bao vây lại, thôn vệ, tiêu hóa, cuối cùng biến thành chính bọn chúng một bộ phận. Chỉ có thuộc thuộc tính pháp tắc, còn không có ngưng tụ ra pháp tắc chi nguyên. Đến mức ngoại lai thuộc thuộc tính pháp tắc, xông vào tiêu phàm thức hải về sau, trở nên không chút kiêng kỵ. Phóng một cái chọc giận tiêu phàm thể nội thuộc thuộc tính pháp tắc. Trong nháy mắt theo tiêu phàm thể nội các ngóc ngách, rương chào mà ra, hướng về những thứ này ngoại lai thuộc thuộc tính pháp tắc vây công mà đi. Kỳ thực, đến từ ngoại giới thuộc thuộc tính pháp tắc, rõ ràng cường thế hơn một ít. Chỉ tiếc, giờ phút này, chúng nó vị trí thuộc về tiêu phàm địa bàn liên xem như chúng nó, cũng bị áp chế lợi hại. Này lên kia xuống trong, hai loại pháp tắc, vậy mà tại Tiêu Phàm thể nội, đấu lực lượng ngang nhau. Nhưng điều này cũng làm cho Tiêu Phàm khổ không thể tả. Thời gian qua một lát không đến, thân thể hắn liên đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, giống như vừa mới đã trải qua một hồi vạn tộc đại chiến dường như. Duy nhất coi như hết điểm phương tốt chính là Tiêu Phàm Thức Hải, bị bốn loại pháp tắc chi nguyên một mực bảo vệ Thức Hải, dưới loại tình huống này, đương nhiên sẽ không nhận bao lớn ảnh hưởng. Nhưng vào lúc này, ngoại lai thuộc thuộc tính pháp tắc, mơ hồ cảm giác được không thích hợp lại chủ động hướng về tiêu phàm thứ hải vị trí, vọt tới. Thuộc về tiêu phàm thuộc thuộc tính pháp tắc, muốn bao vây chặn đánh, lại phát hiện căn bản không có cái năng lực kia. Có thể, để bọn chúng bước vào thứ hải, mới có thể mượn nhờ pháp tắc chi luân lực lượng, đưa chúng nó triệt để chế phục. Đột nhiên, tiêu phàm thì sản sinh một loại hiệu gia. Kết quả là, không còn đối với mấy cái này ngoại lai thuộc thuộc tính pháp tắc bao vây chặn đánh, ngược lại chủ động đưa bọn hắn tiến vào trong thứ hải. Rầm rầm rầm. Lúc này, tiêu phàm thứ hải chiến đấu, hoặc nói, bốn loại pháp tắc chi nguyên tắc thời gian đã kết thúc. Tất cả ngoại lai kim một thủy hỏa bốn loại pháp tắc đã bị chúng nó no thôn vệ chúng không. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một loại, không có bị Tiêu Phàm ngưng tụ ra pháp tắc chi nguyên tổ thuộc tính pháp tắc. Làm ngoại lai thổ thuộc tính pháp tắc tiến vào tứ hài sau. Vừa mới kết thúc chiến đấu, tình táo lại bốn loại pháp tắc, lần nữa nóng nảy bắt đầu chuyển động. Phối hợp với Tiêu Phàm chính mình thổ thuộc tính pháp tắc, hướng về những thứ này kẻ ngoại lai phát khởi cuối cùng tiến công. Kết quả, đánh lấy đánh lấy, những thứ này ngoại lai thuộc tính pháp tắc lại tự động hướng về pháp tắc chi luôn bên trên, một bỏ chống dùng cho giữ chữ pháp tắc chi nguyên chỗ, vọt tới. Tiêu Phàm hơi chần chờ một chút, thì đem chính mình thuộc thuộc tính pháp tắc, hướng về vị trí này xung kích qua thứ, không có ngưng tụ pháp tắc chi nguyên trước. Nơi này không gian, kỳ thực vô cùng chật hẹp, căn bản không đủ để dung nạp bao nhiêu pháp tắc chi lực. Lại càng không cần phải nói, giờ phút này, nơi này còn có hai cỗ pháp tắc chi lực đang mạnh địa bàn. Có lẽ là ý thức được không đúng, lại hoặc là pháp tắc chi luân xuất thủ lần nữa. Hai loại thuộc thuộc tính pháp tắc, cuối cùng tại đây cái không gian thu hẹp bên trong, bắt đầu lẫn nhau thôn phệ, dung hợp. Vì mặc kệ là cơ thể hay là pháp tắc chi luân, đều là thuộc về tiêu phạm. Bởi vậy, trong quá trình thôn phệ tự nhiên vì tiêu phàm thuộc thuộc tính pháp tắc làm chủ lạc phương, ngoại lai thuộc thuộc tính pháp tắc thì là triệt để biến thành bị thôn vệ phương. Cuối cùng, đợi đến cả hai triệt để dung hợp lại cùng nhau sau, tiêu phàm rõ ràng cảm giác bên trong không gian này hình như đã thông kinh mạch toàn thân, tiến vào một toàn bộ tầng thứ mới. Răng rắc một tiếng, không gian trong nháy mắt trở nên cùng cái khác pháp tắc chi nguyên vị trí không gian giống nhau, trở nên vô cùng lớn. Đồng thời, tại vị trí này thì ngưng tụ ra một khoảng nhỏ nhỏ, thuộc thuộc tính pháp tắc chi nguyên. Tiêu phàm thuộc thuộc tính pháp tắc thì tại đây khoảng thuộc thuộc tính pháp tắc chi nguyên ngưng tụ xuất hiện, trực tiếp tăng lên tới đại thành cảnh giới. Cái này thành công ngưng tụ ra pháp tắc chi nguyên. Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng, không có pháp tắc thần long giúp đỡ, chính mình lại lại một lần nữa ngưng tụ ra một khóa pháp tắc chi nguyên. Với lại, vừa vận chính là ngũ hành pháp tắc cần cuối cùng một loại pháp tắc chi nguyên. Tiếp đó, hẳn là ngưng tụ ra ngũ hành pháp tắc đi. Tiêu Phàm nháy trước mắt con mắt, vô cùng chờ mong chằm chằm vào thứ hải, bước thiết hy vọng biến hóa nhanh một chút xuất hiện. Thế nhưng, chờ hắn nhìn xem con mắt cũng được rồi. Năm loại pháp tắc chi nguyên, cũng yên tĩnh ở tại riêng phần mình chôn pháp tắc chi luân trên không gian bên trong, căn bản không có một chút muốn dung hợp ý niệm. Đây là làm cái quỷ gì a, chưa 1441, thất bại, chưa 1441, thất bại. Tiêu Phàm mặt đen lên. Trong đầu, lần nữa hiện ra lần đầu tiên tại phàm tu giới, gặp được Ngũ Hành Đại Đế lưu lại kia một tia ý niệm. Hắn lúc ấy nói Tiêu Phàm không có lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc thiên phú. Cũng không thể, đây là sự thật a. Nếu hắn xác thực lĩnh ngộ không được Ngũ Hành pháp tắc, vậy hắn còn tính là tiếp nhận rồi Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa sao? Tiêu Phàm mở mịt mở to mắt, nhìn về phía xa xa Nhung Miểu. Nhung tiền bối, hình như đã kết thúc. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy đắng chắc nói, chuyến đưa, thất bại. Nhìn thấy Tiêu Phàm nét mặt, Nhung Miểu nhíu mày, ngay lập tức ý thức được tình huống vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Hẳn là thất bại. Ta xác thực ngưng tụ ra thuộc thuộc tính pháp tắc chí nguyên, nhưng mà bọn hắn không hề có dung hợp thành ngũ hành pháp tắc. Đồng thời, cũng không có hắn tin tức của hắn xuất hiện. Tiêu Phàm khổ não giải thích nói, không có cái khác thông tin xuất hiện. Vừa nghe thấy lời ấy, Nhung Miểu trên mặt thì hiện lên một vòng nội giận tần sắc, trực tiếp cắn răng nghiến lợi hướng về phía tượng của Ngũ Hành Đại Đế, giận dữ mắng mỏ lên. Ngũ Hành Đại Đế, truyền thừa đâu? Ngươi rốt cục đem truyền thừa làm đi nơi nào? Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Nhung Miểu theo bản năng rụt đầu một cái, quay đầu nhìn về phía tượng của Ngũ Hành Đại Đế. Mặc dù chỉ là một tòa pho tượng, nhưng đây chính là đại biểu cho tượng của Ngũ Hành Đại Đế a. Cho dù Nhung Miểu cùng Ngũ Hành Đại Đế trước đó có cái gì quan hệ là thủ, nhưng ở hắn người ngoài này mặt, trực tiếp chỉ vào Ngũ Hành Đại Đế pho tượng cái mũi mắng, thật thích hơn sao? Khẳng định là không thích hợp đi. Lại càng không cần phải nói, nếu Ngũ Hành Đại Đế thật hết rồi, ngươi cho dù như thế chỉ vào hắn pho tượng mắng, thì không có bất kỳ cái gì tác dụng đi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi trước hết để cho mở, ta muốn đem pho tượng này phá hủy. Nhung Miểu mắng hai câu về sau, cũng ý thức được làm như thế không đúng, rứt khoát trực tiếp động thủ, chuẩn bị phá hủy pho tượng. Nhung Miểu, nhưng vào lúc này, một đạo tràng ngập thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ngươi còn không biết xấu hổ ra đây. Nghe được thanh âm này, Nhung Miểu nổi giận khuôn mặt, lại trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt. Tiêu Phàm nhìn thấy Nhung Miểu phản ứng, trong đầu tự động náo bổ ra một Nhung Miểu bị Ngũ Hành Đại Đế vứt bỏ tình tiết máu chó. Trên mặt nhịn không được toát ra xem bắt quái, thành ngữ mạng, hiếu kỳ, thông mạch, nét mặt. Tiểu Tử thôi, bản đế làm sơ cũng đã nói, ngươi thật không có lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc thiên phú, ngươi vì sao còn muốn đạt được truyền thừa của ta? Vũ Hành Đại Đế cũng không trả lời Nhung Miểu lời nói, ngược lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, hừ lạnh nói: "Nhìn quen thuộc ý niệm hư ảnh, Tiêu Phàm lui bài, nhìn về phía Nhung Miểu phương hướng, bịu môi nói: "Đại Đế, ta cũng lĩnh ngộ năm loại pháp tắc kim một thủy hòa thổ, vì sao liền không thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc? Có thể trong cơ thể ngươi, căn bản không có ngũ hành pháp tắc hạt giống, bằng không tại ngươi lĩnh ngộ năm loại pháp tắc kim một thủy hòa thổ lúc, ngươi nên tự động lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc." Ngũ Hành Đại Đế tương đối bất đắc dĩ nói: "Vậy ngươi liền không thể cho hắn chủng một khóa ngũ hành chủ tử." Nhung Miểu không nhịn được thúc giục nói: "Ngươi?" Ngũ Hành Đại Đế nghe nói như thế, ý niệm hư ảnh cũng trở nên không ổn định lên, đùng đưa kịch liệt chỉ chốc lát về sau, nói ra, "Tốt, vậy ta thì cho hắn một khoảng ngũ hành chủng tử, nhưng hắn nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Ngươi nói trước đi, điều kiện gì?" Nhung Miểu giúp đỡ Tiêu Phàm hồi đáp. Tiêu Phàm đập đi đập đi miệng, vốn định tỏ vẻ chính mình đến xử lý là được rồi. Thế nhưng nhìn thấy Nhung Miểu không có chút nào muốn để hắn tự mình xử lý ý nghĩa, Tiêu Phàm chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh nhìn. Dù sao, Nhung Miểu cũng là đang vì hắn tranh thủ điều kiện. Ta muốn hắn tương lai tăng lên tới đại đế về sau, thì giúp ngươi ngưng tụ ngũ hành chủng tử. Ngũ Hành Đại Đế vô cùng nghiêm túc đáp lại nói: "Ừm." Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. "Nghĩa là gì? Này Ngũ Hành chủ tử, rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được, thứ này hình như vô cùng quan trọng. Cái này chờ hắn biến thành Đại Đế lại nói. Cho dù hắn hiện tại đã ứng, nếu là hắn không có năng lực tăng lên tới lại đế, cũng vô dụng. Nhung Miểu bình tĩnh nói: "Ngươi tất nhiên cũng không xác định hắn có thể tăng lên tới lại đế, vì sao muốn như thế giúp hắn?" Ngũ Hành Đại Đế ý niệm hư ảnh tức giận mà hỏi. Tiêu Phàm nhịn không được liếc qua Nhung Miểu, kỳ thực cũng đúng thế thật vấn đề hắn muốn hỏi. "Ha ha." Nhung Miểu đột nhiên trào phúng nhìn cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta? Ngũ Hành Đại Đế?" Tiêu Phàm vô cùng xác định, nghe được Nhung Miểu lời nói, Ngũ Hành Đại Đế giờ phút này tuyệt đối là phản ứng như vậy. "Đừng nói nhảm, ngươi đạo ý niệm này phân thân, thì lưu không được bao lâu, vội vàng cho hắn reo xuống Ngũ Hành trùng tử đi." Nhung Miểu cũng không có cần hồi đáp Ngũ Hành Đại Đế ý nghĩa, lần nữa thúc giục nói, "Ngươi xác định." Ngũ Hành Đại Đế hỏi lần nữa. Tiêu Phàm cũng không biết, có phải chính mình xuất hiện ảo giác. Hắn rõ ràng cảm giác được, Ngũ Hành Đại Đế trong những lời này, tràn ngập một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. "Xác định." Nhung Miểu ánh mắt kiên định nói: "Tốt." Ngũ Hành Đại Đế ý niệm hư ảnh ngay lập tức hóa thành một đoàn ngũ thải quang mang, trực tiếp chui vào tiêu phàm trong tứ hải. Kiểm tra đến ngũ hành chủng tử, có phải dung hợp? Dung hợp. Tiêu phàm đã ý thức được, cái đồ chơi này vô cùng quan trọng, hệ thống cũng gợi ý có thể dung hợp, vì sao không dung hợp? Ừm. Ngay tại tiêu phàm dung hợp ngũ hành chủng tử trong ngấy mắt, tiêu phàm rõ ràng nghe được một quen thuộc hồi nghi âm thanh, lẽ vào lỗ tai hắn vang lên. Nhưng hắn một nhe mắt, thì hôn mê đi, căn bản không biết thanh âm này rốt cục đến từ ai. Ha ha. Mà Nhung Miểu nhìn thấy tiêu phàm đạt được ngũ hành chủng tử về sau, trên người đột nhiên phát triển ra tới quan mang, trực tiếp ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nhung Chiêm Tinh, ta quả nhiên vẫn là có ánh mắt ta nói tiểu tử này khẳng định có lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc thiên phú. Ta thắng. Nhung Miểu cười lên ha hả. Không thể nào, ta đã hai lần dò xét qua tiểu tử này thiên phú, thân thể hắn cùng thần hồn, căn bản không thể nào sinh ra ngũ hành pháp tắc. Ngũ hành đại đế hay là cảm giác có chút khó tin. Có thể sự thật trước mắt, lại thực sự đánh mặt của hắn, minh minh bạch bạch nói cho hắn biết, Tiêu Phàm xác thực có lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc thiên phú. Vì nếu Tiêu Phàm không có lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc thiên phú, cho dù ở trong cơ thể hắn gieo ngũ hành chủ tử, cũng cần thật lâu thời gian mới có thể để cho hạt giống mộc rễ nảy mầm, cuối cùng nhường Tiêu Phàm lĩnh ngộ ra ngũ hành pháp tắc. Lúc này, ít nhất là trên triệu năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiêu Phàm thể nội xuất hiện ngũ hành chủng tử trong mí mắt, liền đem nó dung hợp, nhờ ngũ hành chủng tử mộc rễ nảy mầm, sắp trưởng thành. Một sáng trưởng thành, chính là Tiêu Phàm thể nội xuất hiện ngũ hành pháp tắc lúc. Lúc kia, thì mang ý nghĩa hắn thành công lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Lẽ nào, thật nhìn lầm. Ngũ hành đại đế thở dài một tiếng, ý niệm hư ảnh lần nữa vô cùng phức tạp nhìn một chút nhung miểu một chút, thản nhiên nói: "Lần này, đúng là ta nhìn lầm." Hy vọng tiểu tử này thật sự có thể như ngươi chờ mong như thế, đem tu vi tăng lên tới đại đế về sau, giúp ngươi ngưng ngụ tụ ngũ hành chủ tử. Hắn khẳng định có thể. Nhung Miểu chằm chằm vào bị ngũ thải quang mang bao phủ Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong tách ra một cỗ tự tin mãnh liệt. Nếu Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng bực mình. Ta đều không có dạng này sức lực, ngươi là cái gì có thể tin tưởng ta như vậy? Chương 1442, vì sao giúp ta? Chương 1442, vì sao giúp ta? Tiêu Phàm lần nữa tỉnh lại, đã là sau một ngày. Hắn tỉnh táo lại trước tiên, thì xem xét lên tứ hải của mình. Quả nhiên Trên pháp tắc chi luân một không vị bên trong, xuất hiện một quả ngũ sắc pháp tắc chi nguyên. Viên này pháp tắc chi nguyên chính là ngũ hành pháp tắc. Thật linh ngộ. Tiêu Phàm trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Lữu díu một tiếng sau, lần nữa nhướng mày, ý thức trở về đến bản thể, nhìn về phía Sa Sa Nhung Miểu. Tại sao phải giúp ta? Nhìn hình như cùng một ngày trước, không có bất kỳ biến hóa nào Nhung Miểu, Tiêu Phàm nhướng mày hỏi. Bởi vì ngươi đáng giá được trợ giúp." Tứ Tượng Long Nưu vừa cười vừa nói. "Vượn gọi như vậy lý do, thì không cần phải. Nói ra, ta muốn biết nguyên nhân chân chính." Tiêu Phàm vẫn như cũ vẻ mặt thành thật nhìn Nhung Miểu từng chưa nói ra mà hỏi, ngươi biết Ngũ Hành Đại Đế nguyên danh sao? Nhung Miểu đột nhiên hỏi, không biết. Tiêu Phàm lắc đầu, không rõ Nhung Miểu vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Nếu hắn vừa nãy nghe được Nhung Miểu đúng Ngũ Hành Đại Đế xưng hô, có thể cũng không cần kỳ quái. Hắn gọi Nhung Thiên Tinh. Cái gì? Hai người các ngươi? Nhung Miểu vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền kinh hô lên. Chỉ là một cái tên, liền để Tiêu Phàm ngay lập tức phản ứng lại. Không sai, hắn đúng là phụ thân ta, tự mình phụ thân. Mà ta vui lòng trợ giúp ngươi nguyên nhân, ngươi nên cảm tạ Ali. Nhung Miểu nói xong, trên mặt toát ra một tia phẫn hận. Nhung Chiêm Tinh đã từng là cái tương đối phong lưu nam nhân, trừ ra mẫu thân của ta bên ngoài, trong thiên giới, khắp nơi đều là nữ nhân của hắn. Chỉ tiếc, hắn vận khí không tốt, trừ ta ra, không, có cái khác dòng dõi sinh ra. Nha. Đây là ta nguyên bản ý nghĩ, mãi đến khi ta biết ngươi, gặp được ngươi cái đó khiến sủng. A Ly. Tiêu Phàm niết miệng, cảm giác kiệt hủ vô cùng khô khốc, nội tâm đột nhiên nhảy lên, tràn đầy thất vọng. Bởi vì hắn hiểu rõ, Nhung Miểu sau đó phải nói cái gì. Quả nhiên. Nhung Miểu trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, tiếp tục nói: "A Ly phải là của ta muội muội, chỉ là không rõ ràng, mẫu thân của hắn" Rốt cuộc khi nào? Theo phụ thân ta. Nói thật, nếu như là cha ta khi còn sống, như thế một người muội muội đột nhiên xuất hiện, ta sẽ không chút do dự lựa chọn với nàng. Nhưng đã nhiều năm như vậy, ta ý thức được thân nhân tầm quan trọng, vậy ta nên nhận hạ cô muội muội này. Với lại, ta xác thực bởi vì cái này muội muội xuất hiện, trong nội tâm vô cùng vui sướng. Mà ngươi, lại là muội muội ta chủ nhân, mặc dù ta thật hận không giết được ngươi, nhưng ta phát hiện, ngươi cùng ta muội muội ký kết khế ước, cho dù là ta, cũng giải trừ không được lúc, ta nhận mệnh. Mà này, cũng là ta lựa chọn trợ giúp ngươi nguyên nhân. Vậy phần cha ta hy vọng ngươi giúp ta gieo xuống ngũ hành chủng tử sự việc, chờ ngươi đột phá đến đại đế về sau, nếu ngươi còn có cái đó tâm, ta cảm ơn chứ ngươi. Nếu như không có, coi như xong." Nghe Nhung Miểu giải thích, Tiêu Phàm có loại bị rớt đẫm mồ hôi toàn thân sợ hãi cảm giác. Nói trắng ra, Nhung Miểu sự giúp đỡ dành cho hắn hoàn toàn là dựa vào A Ly là nàng cùng cha khác mẹ muội muội. Có thể trên thực tế, Tiêu Phàm vô cùng khẳng định, A Ly căn bản không thể nào là Nhung Miểu muội muội. Nàng là dung hợp tim tứ tượng thần long, mới khiến cho Nhung Miểu sản sinh dạng này hiểu lầm. Nhưng bây giờ, hắn đã được đến ngũ hành đại đế giúp đỡ, Lĩnh Ngộ Ngũ Hành Pháp Tắc, đang nói ra tình hình thực tế, còn có ý nghĩa sao? Tiêu Phàm do dự, hay là cứng ngắc lấy ra điều hỏi? Nếu Ali cũng không phải muội muội của ngươi đâu. Không thể nào, trên người nàng huyết mạch, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhung Miểu chắc chắn nói, làm sao có khả năng nhận lầm? Nàng biến thành như vậy tim tứ tượng thần long, cũng đến từ trước ngươi rơi xuống tim tứ tượng long ư? Nếu chỉ nói huyết mạch vấn đề, Ali nên tính là con gái của ngươi, mà không phải là của ngươi muội muội được không? Tiêu Phàm ở trong lòng trầm biếm nói, ta nói là nếu, nếu Ali kỳ thực cũng không phải muội muội của ngươi đâu. Tiêu Phàm châm biếm một phen về sau, lần nữa chăm chú hỏi: "Không phải thực sự không phải đi?" Nhung Miểu không còn nghi ngờ gì nữa, không có đem Tiêu Phàm lời nói để ở trong lòng, tùy tiện trả lời một câu về sau, còn lộ ra một vòng nụ cười, vì vừa giỡn giọng điệu nói ra. Cho dù không phải, A Ly cùng ta trong lúc đó, khẳng định thì có cái gì đặc thù liên hệ. Nói không chừng, nàng đây là hấp thu ta một lần nào đó chiến đấu lưu lại tích huyết, ấp mà thành. Tình huống như vậy, tại chúng ta yêu tộc, vô cùng thông thường không phải sao? Chúng ta yêu tộc thai nghén rồng dõi, cũng không phải phải cứ cùng các ngươi nhân tộc giống nhau, nhất định phải làm loại sự tình này. Nhung Miểu nói đến đây, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười ma quái, nhếch mày nói: "Cứ như vậy, nàng sát thực không phải muội muội ta, mà là nữ nhi của ta, vậy ta không càng nên giúp đỡ nàng sao?" Mẹ. Tiêu Phàm gãi gãi đầu. Nhung Miểu lại có thể như thế yên tâm thoải mái tiếp nhận, A Ly là nữ nhi của nàng thiết lập. Đây là Tiêu Phàm không có nghĩ tới. Bất quá, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không có lựa chọn đem chấn tướng nói cho Nhung Miểu. Rốt cuộc, hắn hiện tại đánh không lại Nhung Miểu. Ai biết, Nhung Miểu giờ phút này dùng đùa giỡn lời nói, nói ra được lời nói này, rốt cục là thật sự hay là chính là đang nói đùa. Đương nhiên Tiêu Phàm thì không có nghĩ qua, muốn một thẳng dấu giếm Nhung Miểu. Hắn quyết định, đợi đến thực lực của mình có thể đánh qua Nhung Miểu lúc, lại nói cho nàng trấn tướng. Đồng thời, Tiêu Phàm thì ở trong lòng làm ra một cái quyết định, cho dù Nhung Miểu cũng không thèm để ý, tương lai mình đột phá đến đại đế về sau, có phải giúp nàng gieo xuống ngũ hành trụ tử, chính mình thì nhất định sẽ giúp chuyện này, dù là đến lúc đó sẽ hy sinh một vài thứ. Tiêu Phàm lại không phải người ngu, Ngũ Hành Đại Đế giúp hắn ngưng tụ ngũ hành chủng tử trước đó, như vậy phản ứng, Tiêu Phàm vẫn là nhìn ra đến, vì ngưng tụ ngũ hành trụ tử, Ngũ Hành Đại Đế khẳng định bỏ ra một vài thứ mà những vật này cũng là duy nhất, do đó, Ngũ Hành Đại Đế chỉ có thể ngưng tụ một lần Ngũ Hành Chủ Tử. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể giúp Tiêu Phàm ngưng tụ ra Ngũ Hành Chủ Tử về sau sẽ giúp Dung Miểu ngưng tụ một khóa. Đương nhiên, thì có khả năng là bởi vì Ngũ Hành Đại Đế bản tôn đã vẫn lạc. Hiện tại lưu lại đều là ý niệm vư ảnh hoặc nói ý niệm phân thân, cũng không thể lực ngưng tụ nhiều khóa Ngũ Hành Chủ Tử. Rốt cục làm sao? Đây hết thảy còn phải chờ đến Tiêu Phàm đem tu vi tăng lên tới đại đế cảnh về sau mới có thể hiểu. Chỉ là, Tiêu Phàm lại nhếch miệng, bất đắc dĩ nói ra Nhung Tiên Mối, phụ thân ngươi hình như ngay tại trong cơ thể ta lưu lại một khoảng ngũ hành chủng tử, cái gọi là truyền thừa, vẫn không có a. Ngươi muốn cái gì? Nhung Miểu buồn bực mà hỏi. Pháp tắc công pháp a. Làm sao tiếp tục tăng lên pháp tắc cấp độ, còn có làm sao tăng lên tới đại đế phương pháp a? Tiêu Phàm tốt ra. Những vật này, có hệ thống hắn, có thể cũng không cần. Nhưng hắn bên người bạn đời, khẳng định không có cách nào mượn nhờ hệ thống giúp đỡ, trực tiếp vượt qua các loại bình cảnh, tăng lên tới đại đế. Thật không dễ dàng gặp được một con sống đại đế truyền thừa. Cho dù không có cụ thể công pháp, ngươi lưu lại một điểm kinh nghiệm tu luyện, cũng làm nên đi. Có thể Tiêu Phàm không ngờ rằng, nghe hắn nói xong những lời này về sau, Nhung Miểu lại một lần nói ra: "Ngươi cũng tiên quân những vật này, đúng ngươi còn hữu dụng." Chương 1443, ngũ hành pháp tắc lĩnh vực, chương 1443, ngũ hành pháp tắc lĩnh vực. "Đương nhiên hữu dụng a." Tiêu Phàm thoát ra. Hắn càng phát không thể đã hiểu. Nhung Miểu vì sao lại nhiều lần nhắc tới, hắn đã là tiên quân tu vi thì không cần những vật này. Dàng đạo lý, không nên nói, chính là bởi vì hắn tu vi đạt đến tiên quân, mới càng cần nữa những vật này sao? Rốt cuộc, vì thực lực của hắn bây giờ, về sau gặp phải chỗ Nhiều hơn nữa vẫn là dùng pháp tắc chiêu thức công kích. Trước đó những năng lượng kia chiêu thức, dường như có thể nói, vô dụng a. Ngươi sai lầm rồi. Nhung Miểu hình như đã hiểu tiêu phàm ý nghĩa, lắc đầu về sau, giải thích nói: Kỳ thực tu vi tăng lên tới cao bao nhiêu, cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là ngươi có hay không có lĩnh ngộ pháp tắc. Tiêu Phàm vẻ mặt thành thản nghe. Hắn hiểu rõ, lúc này, Nhung Miểu nói những lời này, tương lai sự giúp đỡ dành cho hắn tuyệt đối lớn vô cùng. Tại ngươi lĩnh ngộ pháp tắc về sau, mặc kệ ngươi tu vi gì, tại ngươi gặp được địch nhân lúc, trước tiên, nghĩ tới chính là pháp tắc chiêu thức. Đã như vậy, nào có làm gì quan tâm những kia bình thường công pháp, toàn lực nghiên cứu pháp tắc là được rồi. Pháp tắc vật này, nói là một loại năng lượng, không bằng nói nó chính là một loại tu luyện công pháp. Đồng dạng pháp tắc, người khác nhau tu luyện, lấy được kết quả cũng khác biệt. Mà loại tình huống này, tu luyện ra được pháp tắc chiêu thức thì mang ý nghĩa chúng nó hoàn toàn phù hợp tu luyện giả tự thân tình huống. Nói cách khác, ta cho dù đem ta tu luyện ra được pháp tắc chiêu thức dạy cho ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể học được, cho dù học xong, kỳ thực cũng là chính ngươi cùng ta dạy cho ngươi độ vận, khẳng định có khác nhau. Với lại, mỗi một cái làm sư phụ cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình lĩnh ngộ pháp tắc triều thức giao cho đệ tử, cho dù là thân truyền đệ tử. Không phải là bởi vì muốn lưu lại thủ đoạn, đơn thuần là bởi vì sư phụ tác dụng chỉ có thể giúp ngươi tăng lên pháp tắc cấp độ. Nếu đệ tử đi tu luyện sư phụ lĩnh ngộ pháp tắc triều thức, vậy hắn chỉ có thể coi là nhặt người sót lại, vĩnh viễn đi người khác đi qua đường, mà không cách nào đi ra con đường của mình. Chúng ta tu luyện giả, vĩnh viễn cùng sau người khác mặt, có thể vượt qua phía trước dẫn đường sao? Khẳng định không thể, sẽ chỉ đi tới đi tới, chậm rãi quen thuộc đi theo người ta phía sau, không còn có một khóa siêu việt trái tim rung vào tu luyện, đó chính là không còn có một khỏa hang hái hướng lên lòng cầu đạo. Ngay cả lòng cầu đạo cũng không có, còn có thiết yếu tiếp tục tu luyện sao? Trong mắt của ta, đó là hoàn toàn không cần phải. Đồng thời, trên pháp tắc còn có quan trọng nhất một nguyên nhân, không thể để cho đệ tử trực tiếp đi học sư phụ lĩnh ngộ pháp tắc tri thức. Đó chính là. Nhung Miểu nói đến đây, đột nhiên niết miệng, cố ý bắt đầu bán cái nút. Tiêu Phàm nghe được chính đã nghiền. Nhung Miểu đột nhiên không nói. Nhìn thấy Nhung Miểu hé môi động tác, Tiêu Phàm ngay lập tức phản ứng, vội vàng từ trong không gian hệ thống, xuất ra hàng loạt đồ uống, rượu ngon, định mà nói Nhung Tiên Bối, nói nhiều như vậy, ngài khẳng định khát nước đi. Những thứ này đồ uống, ngài cầm lấy đi làm chân hầu. Người trẻ tuổi quả nhiên vô cùng thông minh. Nhung Miểu thấy thế, che nụ đồ cười, không chút khách khí đem tất cả đồ uống, rượu, cũng thu vào chính mình chứa vật pháp bảo bên trong, thì lưu lại một đàn rượu ngon. Tần tần tấn, rõ ràng là cái lẫnh náo như sát thủ bình thường nữ tử. Giờ phút này uống lên rượu đến, cổ này hào sảng kình, bình thường nam nhân căn bản không so được. Rượu không sai, về sau cho thêm ta làm điểm. Nhung Miểu ực một cái cạn một vò chí ít chứa 10 cân rượu ngon, loãng xoảng một tiếng, thoải mái đem rượu cái bình tập tại trên mặt đất, ba khi nói, "Nhung Tiễn bố yên tâm, chỉ cần ngài thích, về sau rượu ngon loại vật này, ta toàn bao." Tiêu Phàm vỗ bộ ngực, hào khí nói, "Vậy liên tiếp tục." Nhung Miểu nhìn Tiêu Phàm bộ dáng này, nhịn không được lại nở nụ cười, nói ra, "Nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là cùng pháp tắc lĩnh vực, cùng với chúng ta tiểu thế giới trong cơ thể có quan hệ. Người đi qua bao nhiêu thế giới, có từng thấy giống nhau như lúc hai thế giới sao?" Nhung Miểu hỏi. "Không có." Tiêu Phàm lắc đầu, nhịn không được xen vào hỏi, "Lẽ nào chúng ta sinh hoạt tất cả thế giới, kỳ thực đều là những người tu luyện kia thể nội tiểu thế giới sao?" Vậy có phải hay không nói, tiên giới kỳ thực cũng thuộc về nào đó người tiểu thế giới trong cơ thể. Đương nhiên. Nhung Miểu khẳng định gật đầu, nói ra, tại rất nhiều năm trước, tiên giới khẳng định cũng thuộc về nào đó cường giả tiểu thế giới. Chỉ là vị cường giả kia không biết là vẫn lạc hay là đem tiên giới theo trong cơ thể hắn bóc ra đi, hiện tại tiên giới đã là độc lập tự chủ cũng không thuộc về nào đó cường giả tiểu thế giới trong cơ thể. Ừm. Tiêu Phàm lần nữa sa vào đến vẻ mặt mờ mịt trong. Không phải nói, tiểu thế giới cường đại hay không, cùng chúng ta tương lai thực lực có quan hệ rất lớn. Nếu đem tiểu thế giới bóc ra, kia không thể tương đương với bỏ một thân thực lực, chuyển thế trọng tu. Ha ha. Nhung Miểu cười cười, nói ra: "Ngươi vấn đề này, ta tạm thời không cách nào cho ngươi chính xác trả lời, bởi vì ta thì không rõ ràng, nhưng ta nghĩ tới, nếu như chúng ta tu luyện tới trình độ nhất định về sau, thực lực bản thân, toàn bộ muốn nhìn tiểu thế giới trong cơ thể mạnh yếu, vậy chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy ý nghĩa là cái gì? Do đó, ta cho rằng, thật sự cường đại tu luyện giả, không thể nào toàn bộ nhờ tiểu thế giới trong cơ thể đến bình phản thực lực bản thân. Nếu quả như thật cần như vậy, đó chỉ có thể nói, hắn vẫn còn không tính là cường giả chân chính." Ngũ hành đại đế cũng không được sao?" Tiêu Phàm chần chờ nói, "Ngươi nên gọi hắn sư phụ." Nhung Miểu nhắc nhở một câu về sau, nói ra, "Cha ta chính là tại thời khắc sống còn, siêu thoát thất bại, vẫn lạc. Do đó, hắn thì không có cách nào trả lời ngươi vấn đề này. Sư phụ rốt cục là hoàn toàn chết đi, hay là chuyển thế trọng tu?" Tiêu Phàm mở người, lại hỏi, "Đừng hỏi ta, ta thì không rõ ràng, ta đến bây giờ gặp phải, cũng bất quá là ý niệm của hắn phân thân thôi. Về phần hắn bản tôn làm sao, ta là thực sự không biết." Nhung Miểu sao cũng được nói, "Nhung Tiên bối, lẽ nào ngươi không muốn biết những thứ này sao?" Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Hiểu rõ làm sao, không biết lại như thế nào. Theo hắn lựa chọn bước ra siêu thoát một bước kia lúc, ta thị dự liệu được điểm này. Nhiều năm như vậy, ta bị giam trong tứ tựa di tích, ta thị suy tính rất nhiều, nguyên bản còn vô cùng quan tâm, hiện tại thật cũng bình thường trở lại. Nhung Miểu ánh mắt quét về tượng của Ngũ Hành Đại Đế, thời gian dần trôi qua mê ly. Bình thường trở lại được. Tiêu Phàm yên lặng ở trong lòng thở dài một tiếng. Mặc kệ Nhung Miểu rốt cục bình thường trở lại cái gì, một người tu luyện, quan trọng nhất không phải liền là tâm tính bình thản. Quá mức chấp nhất cùng hay thay đổi người, thường thường đều khó có khả năng có quá cao thành tựu. Nhung Miểu thu hồi ánh mắt, cười lấy tiếp tục nói với Tiêu Phàm: "Cho nên a, ngươi tất nhiên đã đem Ngũ Hành Pháp Tắc tăng lên tới đại thành, vậy kế tiếp ngươi muốn đi con đường không phải tiếp tục tăng thực lực lên, mà là nghiên cứu thuộc về ngươi pháp tắc của mình chiêu thức. Nếu như có thể mà nói, đem Ngũ Hành Pháp Tắc lĩnh vực thì lĩnh ngộ ra đến đây đi. Thứ này, đúng ngươi tương lai tăng lên tiểu thế giới trong cơ thể, hay là có trợ giúp rất lớn. Chẳng qua Ngũ Hành Pháp Tắc lĩnh vực muốn lĩnh ngộ, hình như có chút khó, ngươi trước tiên có thể lĩnh ngộ kim một thủy hỏa thổ ngũ chúng pháp tắc lĩnh vực, lại điên đến thử lĩnh ngộ Ngũ Hành Pháp Tắc lĩnh vực." chưa 1444, cường thế đăng đỉnh, chưa 1444, cường thế đăng đỉnh. Tiêu Phạm mê man ánh mắt. Theo Nhung Miểu giản thuật, trở nên ngày càng kiên định. Đa Tạ Nhung Tiền Bối, chiếu cố tốt mọi người ta. Nhung Miểu trên mặt toát ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường, nói tiếp: "Hoặc nói nữ nhi của ta, chính là đúng cảm tạ của ta. Có cơ hội còn gặp lại đi." Nhung Miểu chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút, Tiền Bối, vừa nãy ngươi giống như vẫn chưa nói xong, thần dược tiên ma vương tình huống." Tiêu Phạm vội vàng hô: "Bọn hắn a." Không thể hoàn toàn nói là bạn tôn cùng thân thân quan hệ, phải nói là phân lễ thể. 1 chia làm 2, 2 chia làm 4, 4/8. Nhìn thấy Tiêu Phạm bởi vì chính mình lời nói, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường khó coi. Nhung Miểu lần nữa nở nụ cười, nói ra: "Ngươi nên may mắn, bọn hắn phân liệt, yêu cầu tương đối cao, cũng không phải không hạn chế. Mặc dù không biết cụ thể phân liệt bao nhiêu, nhưng hiện nay đến xem, đúng tiên giới ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Nếu không, bọn hắn đã sớm chiếm cứ tiên giới. Do đó, hay là tồn tại rất lớn tai họa ngầm đúng không?" Tiêu Phạm cười khổ nói: "Dạng này tai họa ngầm, liền xem như những kia đại đế cường giả, cũng không có cách nào giải quyết. Rốt cuộc, thần vực tiên ma sao hình thành?" Ngươi hẳn là cũng hiểu rõ." Nhung Miểu nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ nói, "Thần dược thiên ma lại thật là do tu luyện giả tà niệm ngưng tụ." Tiêu Phàm lần nữa nhíu mày, vô cùng nhấc đầu nói, "Có thể đi." Nhung Miểu đũi vai, sao cũng được nói, "Ngay cả những tia đại đế cường giả đều không có giải quyết được vật, chúng ta có cần phải suy xét nhiều như vậy sao?" Tư thực, ta vẫn cảm thấy, thần dược thiên ma tồn tại, đối với chúng ta tiên giới tu luyện giả mà nói, lợi nhiều hơn hại. Lợi nhiều hơn hại. Đại bộ phận tu luyện giả đều là yêu chiến, nếu không có bọn người kia thu hút chú ý, tiên giới cũng sẽ không giống hiện tại an tĩnh như vậy." Nhung Miểu có chút trào phúng nói, Tiêu Phàm đối với cái này, cả lời. Vị Nhung Miểu nói đúng là sự thực, không vẹn vẹn là nhân loại, rất nhiều chủng tộc, kỳ thực đều là yêu chiến. Điểm này, tựa như là ấn khắc tại sinh mệnh có trí tuệ sâu trong linh hồn quyết điểm, nhưng không thể phủ nhận. Chính là như vậy quyết điểm, mới khiến cho vô số chủng tộc, tại vô số năm truyền thừa cùng diễn hóa bên trong, không có bị đạo thải. Ma nhân tộc cùng yêu tộc, chính là trong đó người nổi bật. Nhìn thấy Tiêu Phàm đột nhiên trầm mặt lại, Nhung Miểu hơi cười một chút, nhẹ nhàng chụp đánh một cái Tiêu Phàm bả bay, nói ra: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chuyện này cùng ngươi lại có bao nhiêu lớn quan hệ?" Ngươi bây giờ muốn làm không phải liền là tiếp tục tăng lên tu vi của mình, trưởng thành là đại đế cường giả sao?" Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, chủ động nói sang chuyện khác. "Nhưng tiền bối, ta nhớ được phụ thân ngươi trước đó đã từng nói, trong thiên giới không chỉ có riêng chỉ có một tòa ngũ hành thần điện, cái khác ngũ hành thần điện ta còn có thể đi sao? Ngươi muốn đi làm gì?" Nhung Miểu hỏi ngược một câu, không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, liền tự mình nói ra. "Cái khác thần điện, cùng hiện tại ngôi thần điện này tình huống, không sai biệt lắm, đều là một đống giả, hoặc là đúng ngươi không có giúp đỡ thứ gì đó." Ta nói là, những người khác còn có thể Đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa sao?" Tiêu Phàm giải thích nói, "Có thể, nhưng này hẳn là phụ thân vẫn muốn chân chính truyền nhân, không cần hắn giúp đỡ ngưng tụ ngũ hành chủ tử, chính mình có thể lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc người." Nhung Miểu liếc Tiêu Phàm một chút về sau, lại nói, "Bất quá, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, cho dù thật xuất hiện loại người này, thì không ảnh hưởng tới địa vị của ngươi. Ta năng lực có vị trí nào, ta đoán chừng ngũ hành đại đế không thể nào thật sự nhận ta cái này đệ tử đi." Tiêu Phàm trợn khóc trợn cười nói, "Không nhận thì không nhận tôi. Hắn có thể cho ngươi đồ vật, ngươi cũng đã thu hoạch ngươi còn cần hắn giúp đỡ cái gì?" người sẽ không thật hy vọng, đạt được ngũ hành thần điện đủng hộ đi. Nhung Miểu lắc đầu, lần nữa vuốt Tiêu Phàm bả vai nói ra. "Vậy ta chỉ có thể tỏ vẻ, ngươi phải thất vọng. Ngũ hành thần điện tất cả tài nguyên đều dùng tại cha ta cuối cùng đột phá bên trên. Chỉ tiếc, hắn thất bại những tư nguyên này, bao gồm đã từng những kia thuộc về ngũ hành thần điện tu luyện giả thì toàn bộ." "Vẫn lạc." "Vẫn lạc" hai chữ, tòng quân Miểu trong miệng truyền ra ngoài, nhường Tiêu Phàm rất có một loại đấm máu cảm giác. Mặc dù Nhung Miểu không hề có cẩn thận miêu tả trong đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Có thể là Tiêu Phàm hay là khoảng lớn được. Ban đầu ở tiên giới Vô cùng cường thị ngũ hành tân điện, có thể cũng vì ngũ hành đại đế đột phá, mà lựa chọn dâng hiến sinh mệnh của mình. Có thể, chỉ có như vậy mới có thể để cho ngũ hành đại đế miễn cưỡng đạt tới có thể siêu thoát có thể. Bọn hắn cũng đem hy vọng ký thác vào ngũ hành đại đế siêu thoát thành công. Như vậy, bọn hắn có thể có thể lần nữa phục sinh. Nhưng rất rõ ràng, kết quả sau cùng là tất cả mọi người bội tiếp ngũ hành đại đế cùng nhau, đồng quy vô tận, vô cùng đáng tiếc. Đã hiểu. Nhung Miểu nhìn Tiêu Phạm như có điều suy nghĩ bộ dáng, hỏi thăm một tiếng về sau, lại nói, do đó, không có hoàn toàn nắm chắc Cho dù ngươi tương lai đột phá đến đại đế, cũng không cần tùy tùy tiện tiện liền nghĩ siêu thoát thế giới này, bằng không một con đường chết không nói, còn có thể hại chết vô số người vô tội. Đây là một câu thiện ý nhắc nhở, cũng là một câu đến người cảnh cáo. Bậy. Nói xong câu đó, Nhung Miểu thân ảnh đột nhiên biến mất tại Tiêu Phàm trước mặt. Nhung Tiền Bối, ngươi đi đâu vậy? Tiêu Phàm vội vàng hô lớn. Đi tán lên đi chỗ, đừng đi tìm ta, nên xuất hiện lúc, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Nếu như ta một mực không có xuất hiện, chờ ngươi tu vi đến đại đế cảnh, cũng có thể có thể hiểu rõ ta ở đâu. Nhung Miểu lưu lại những lời này, Liên Triệt đệ biến mất không thấy gì nữa. "Thật xin lỗi." Tiêu Phàm mặc kệ Nhung Miểu là thực sự biến mất không thấy gì nữa hay là đơn thuần nút vào. Nhưng Tiêu Phàm hiểu rõ, hắn quả thật có chút thật xin lỗi Nhung Miểu. Do đó, yên lặng nói một tiếng thật xin lỗi về sau, Tiêu Phàm thì ngồi xếp bằng xuống, chuẩn bị đột phá tu vi của mình. "Chủ nhân, trước không muốn đột phá." Nhưng vào lúc này, hệ thống lại một lần nữa ngăn trở Tiêu Phàm đột phá. "Vì sao a?" Tiêu Phàm cau mày, có chút bất mãn hỏi. "Chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ đã có tư cách leo lên bảng thủ tiên quân bảng, lập tức liền có thể được đến tiên giới thiên đạo quy tắc ban thưởng, đúng ngươi có giúp đỡ." Hệ thống nhắc nhở, bảng thủ tiên quân bảng. Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt, hắn vốn cho rằng mình đời này hẳn là không có tư cách leo lên tiên linh bảng, nhưng mà ai biết, hay là đặt chân lên đi. Rốt cục có chuyện gì vậy? Ta gần đây hẳn là không làm đại sự gì, tiên giới thiên đạo quy tắc, làm sao sẽ biết ta? Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, trong nội tâm có loại bất an mấy liệt, nhíu chặt lông mày hỏi, "Chủ nhân quá coi thường một thiên đạo quy tắc, ngươi ngẫm lại xem Linh Hương Lăng, có phải nàng đúng chính mình tiểu thế giới trong cơ thể tình huống, rõ ràng." Ký thực, nếu như không phải vì Linh Hương Lăng là chủ nhân chiến sủng, Nàng thậm chí có tư cách leo lên tiên tôn bảng." Hệ thống nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở. "Trán, nói đúng. Điều tiên giới Thiên đạo quy tắc ban thưởng thứ gì đó, vì sao đúng ta có giúp đỡ?" Tiêu Phàm kỳ quái hỏi. "Chương 1445, thật thê thảm một đám người, chương 1445, thật thê thảm một đám người." Ký chủ đến lúc đó liền hiểu, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, ký chủ muốn tăng lên tới đại đế cảnh, chỉ sợ cũng phải đợi tiên tôn bảng phần thưởng." Hệ thống cường điệu nói. "Ý của ngươi là nói, ta muốn tăng lên đến đại đế cảnh, nhất định phải leo lên tiên linh bảng, đạt được tiên giới Thiên đạo quy tắc ban thưởng." Chỉ dựa vào chúng ta cùng với trợ giúp của ngươi thì không có cách nào tăng lên sao?" Tiêu Phàm sắc mặt hơi có chút ngưng trọng mà hỏi. Cái này khiến Tiêu Phàm trong nháy mắt có áp lực. Lỡ như, cho dù độ độ tiên linh bảng, tiên giới thiên đạo quy tắc ban thượng thứ gì đó, cũng không phải hệ thống chờ mong mật kia. Đây chẳng phải là nói, hắn đời này đều không có để thăng đến đại đế cảnh tư cách. Cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Cũng không phải là như thế, chỉ là cần thời gian, hơn nữa còn cần rời khỏi tiên linh giới mới có thể tìm thấy món đồ kia. Đặc biệt phiến phước. Hệ thống đem phiến phước hai chữ, cường điệu điểm ra, nhắc nhở. Hô. Tiêu Phàm hít sâu một hơi không tiếp tục hỏi tới. Hắn biết rõ, hệ thống không nói tình có dưới, mặc kệ hắn sao hỏi, tại không có kết quả trước đó, hệ thống là chắc chắn sẽ không trả lời vấn đề của hắn. Do đó, không cần thiết lãng phí miệng lưỡi. Rời khỏi Ngũ Hành Thần Điện chính là, Tiêu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua tượng của Ngũ Hành Đại Đế, giờ phút này, đã thật chỉ còn lại có pho tượng. Tuy tiện đến người tu luyện đều có khả năng đem nó đánh nổ. Mặc dù người ta không nhất định nhận chính mình cái này đại tự, nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, người ta tốt xấu cũng cho chính mình Ngũ Hành chủng tử vật trọng yếu như vậy. Bảo hộ một chút người ta pho tượng, cũng có thể đi. Thế là Tiêu Phàm xuất ra một đống vật liệu, đem tượng của Ngũ Hành Đại Đế trực tiếp bảo hộ, cũng lẫn dấu đi. Vì hắn chỉnh độ trận pháp, tất cả tiên giới, khẳng định cũng không ai có thể phát hiện ẩn tàng pho tượng. Hắc hắc. Bố trí xong trận pháp, Tiêu Phàm đột nhiên hòng nở nụ cười. Cũng không biết những người kia trải qua trăm cay nghìn đắng, lại tới đây, lại phát hiện căn bản không có bất luận cái gì truyền thừa về sau, không biết sẽ có phản ứng gì a. Lắc đầu. Tiêu Phàm theo Nhung Miểu dẫn hắn tới thông đạo, hướng về Ngũ Hành Thần Điện đi ra ngoài. Ra hoàn này, đợi đến Tiêu Phàm sau khi rời đi, Nhung Miểu thân ảnh lần nữa hiện ra. Vẫn là nàng biến mất tại Tiêu Phàm trước mắt vị trí. Nói cách khác, nàng phi thực luôn luôn tại Tiêu Phàm bên người, căn bản không có rời khỏi. Nhìn đã biến mất tượng của Ngũ Hành Đại Đế, Nhung Miểu trên mặt toát ra một vòng nụ cười vui mừng. Lần này, là chân chính biến mất. Nhung Miểu mang theo Tiêu Phàm đi cái kia thông đạo, nhưng thật ra là có thể nhìn thấy cái khác tu luyện giả, vừa đãi mê cùng tình huống. Nhưng bọn hắn lại không cách nào phát hiện Tiêu Phàm. Đi về phía giao miệng trên đường, Tiêu Phàm nghiêm túc quan sát một phen, tỏ vẻ vô cùng cam. Hắn càng thêm may mắn, chính mình có Nhung Miểu giúp đỡ, có thể trực tiếp bước vào chân chính truyền thừa chi địa. Bằng không Cùng những người này giống nhau song xáo mê cùng, cho dù là hắn, đều có khả năng chết ở bên trong. Mặc dù Ngũ Hành Đại Đế giúp đỡ Tiêu Phàm, gieo Ngũ Hành trụ tự, nhường hắn lĩnh ngộ Ngũ Hành pháp tắc, nhưng Tiêu Phàm vẫn là không nhịn được trâm biếm. Gia hoàn này, quả nhiên vẫn là trước sau như một hố to a. Hắn là làm sao nhân tâm, khiến cái này đáng yêu tu luyện giả chịu đựng những thứ này có thể xưng địa ngục khó khăn khảo nghiệm. Nó ngó cái này Tiên Đế đỉnh phong cường giả, cũng bị mất cánh tay, hết rồi lui, thể nội pháp tắc chi luân, hình như cũng xuất hiện vết nứt đi. Cẩn mờn. Cái này Tiên Đế sơ giai cường giả thảm hại hơn. Đây là trực tiếp đem tiểu thế giới trong cơ thể lấy ra, xem như thủ đoạn công kích đi. Đây không phải mở ra tiểu thế giới trong cơ thể tu luyện giả, cuối cùng ắt chủ bại sao? A những thứ này tiên tôn cường giả, sao thì cũng không được. Mẹ nó, nếu như không phải hiểu rõ, Ngũ Hành Đại Đế là bình thường tu luyện giả, ta cũng hoài nghi, có phải hắn một ta tu, cố ý làm ra thủ đoạn như vậy, đến cướp đoạt những người tu luyện này pháp tắc cùng linh hồn. Tiêu Phàm một đường châm biếm nhìn, đồng thời lại tương đối đáng tiếc, những người này khảo nghiệm lúc, lại không có rơi ra dù là một quả bóng bóng tư tính. Cái này khiến hắn vô cùng thất vọng. Cuối cùng, Tiêu Phàm về tới lối vào nhìn thấy một bóng người quen thuộc, ngồi sếp bằng xuống trên mặt đất. Lục Thái thượng trưởng lão, Tiêu Phàm vô cùng ngạc nhiên hô. Nam ngựa lục ly, chậm rãi mở mắt, một vòng rõ ràng u hoãn, theo hắn trong tầm mắt, phát ra. Hiện ra. Ra. Hiện ra. Tiêu Phàm rụt rụt đầu, nhìn Lục Ly phản ứng, có chút bất an hỏi. Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi giọng điệu này, có điểm gì là lạ a? Không có gì, chính là Đả Thấy ra, ngươi nói đúng, lão phu dạng này tiểu tu luyện người, làm sao có khả năng bị ngũ hành đại đế coi trọng, đạt được truyền thừa của hắn đâu. Lục Ly ngoài miệng nói xong Đả Thấy ra, nhưng thực tế sơn, nói gần nói xa cũng để lộ ra âm dương quái khí hương vị. Khụ khụ. Tiêu Phàm cười hắc hắc, giả bộ như không có nghe được lục ly âm dương quái khí, nói ra: "Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi năng lực nghĩ như vậy, thật sự quá tốt rồi. Ngươi không biết, vừa nãy ta theo mê cung lúc đi ra, nhìn thấy một ít tiên đế đỉnh phong cường giả, quả thực vô cùng thê thảm a. Có chuyện gì vậy? Những kia tiên đế đỉnh phong cường giả, làm sao vậy?" Lục Ly sửng sở, nghi ngờ hỏi. Pháp tắc chi luân phá toái, cũng nhẹ. Có người, thậm chí đem hắc chùy bại đều dùng trực tiếp triệu hồi ra trực tiếp tiểu thế giới trong cơ thể, kết quả thì phá toái Tiêu Phàm sinh động như thật đem chính mình trên đường nhìn thấy sự việc, thêm mắm thêm muối nói cho Lục Ly. "Ngươi xác định, thật sự có thảm như vậy?" Lục Ly có chút kích động mà hỏi. "Ừm." Tiêu Phàm chú ý tới Lục Ly phản ứng, chần chờ mà hỏi. "Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi phản ứng này, hình như có chút không thích hợp đi. Ngươi thật cao hứng? Đây là địa phương nào?" Lục Ly không trả lời Tiêu Phàm vấn đề, mà là hỏi. "Ngũ Hành Thần Điện a? Ta nói là, phiến khu vực này thuộc về cái nào tiên tông?" Lục Ly trợn trừng mắt, tiếp tục hỏi. Tiêu Phàm hồi đáp. "Ngọc Nhân Tiên Tông." "Đúng a?" Nơi này thuộc về Ngọc Nhân Tiên Tông, ngươi nếu là không có gật người, vậy ngươi vừa nãy nhìn thấy những kia rất thảm tu luyện giả, nên đại bộ phận đều là Ngọc Nhân Tiên Tông chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thế nhưng đã kích cực lớn. Lục Ly ánh mắt lóe ra một vòng báo được thủ lớn mừng rỡ cảm giác. Ngươi cùng Ngọc Nhân Tiên Tông có thù. Nhìn thấy Lục Ly phản ứng, Tiêu Phàm cuối cùng phản ứng, bình tĩnh đại nội nói. Lục Ly gật đầu, thoải mái thừa nhận nói. Không sai, sát tử có thù. Đã từng của ta một bạn đời, cũng bởi vì Ngọc Nhân Tiên Tông nào đó tiên đế, bất ngờ vẫn lạc. Tiêu Phàm sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Lục Ly phản ứng Anh thấy, căn bản không giống như là đặc biệt thương tâm dáng vẻ. Ngươi nhìn lên tới, không giống như là đặc biệt thương tâm a. Tại sao muốn thương tâm? Cái đó bạn đời, mặc dù đòi ta một đoạn thời gian rất dài, nhưng cũng là cùng ta sau khi tách ra, mới bị Ngọc Nhân Tiên Tông nào đó tiên đế giết." Lục Ly giải thích nói. "Vậy ngươi tại sao muốn đáng giận ra?" Tiêu Phàm trợ khóc trợ cười. "Đây không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là, lần này Ngọc Nhân Tiên Tông khẳng định thứ bị thiệt hại rất lớn." Lục Ly ánh mắt bên trong, lần nữa lóe ra một vòng quan mang. Chương 1446, khẳng định không là cùng một người, chương 1446 khẳng định không là cùng một người, thì không biết có phải hay không là ảo giác. Tiêu Phàm theo này một vòng quang mang trong, cảm nhận được một cái tên lạ lẫm lang dạ thú thứ gì đó. Lục Ly có lẽ là cảm thấy, Tiêu Phàm chính là bọn hắn ngũ linh tiên tông người, cho nên không có gì tốt đâu giếm. Mặt tươi cười nói, tiên giới vì tứ đại tiên tông cầm đầu bố cục, đã tồn tại quá nhiều năm. Dạng này bố cục, quả thật có thể nhường tiên giới ở vào trình độ nhất định ổn định trong, nhưng đối với quá nhiều tông môn thực lực, không hữu hảo. Ngươi muốn đánh vỡ cái này bố cục. Tiêu Phàm hiểu rõ, chính mình vừa nãy nhìn thấy đồ vật, cũng không phải là ảo giác. Không phải ta muốn đánh vỡ cái này bố cục, mà là quá nhiều tông môn muốn đánh vỡ cái này bố cục. Nếu không, tiên giới đại bộ phận tài nguyên đều bị tứ đại tiên tông nắm giữ ở trong tay, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, mà chúng ta những thứ này cái khác tiên tông, chỉ có thể càng ngày càng yếu tiểu. Lục Ly trong đôi mắt hiện lên một vòng mảnh liệt toán niệm. Có thể chỉ là một ngọc nhân tiên tông xuất hiện nghiêm trọng thứ bị thiệt hại, cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác tam đại tiên tông đi. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi: "Ngươi nói không sai, sát thực không ảnh hưởng được cái khác ba cái tông môn, nhưng cái khác ba cái tông môn cũng sẽ đúng ngọc nhân tiên tông sinh ra hung thu a." Bọn hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không ghét bỏ, chính mình trưởng khống tài môn nhiều. Lục Ly đương nhiên hồi đáp, nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong đầu, ngay lập tức hiện ra Nhung Miểu nói một câu nói: "Tu luyện giả vốn là hiếu chiến, có thể đi." Tiêu Phàm không có tâm trạng tham dự việc này. Hắn hiện tại càng hiếu kỳ, rời khỏi Ngũ Hành Thần Điện về sau, leo lên tiên quân bảng, có thể có được ban thưởng gì. "Lục Thái thượng trưởng lão, chúng ta đi ra ngoài trước a." Tiêu Phàm chủ động nói. "Ngươi thì không thể chờ đợi." Lục Ly cười nói. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến thiếu thiếu, đi về phía cửa vào bên cạnh truyền tông trận. Quang mang lóe lên, Tiêu Phàm cùng Lục Ly thân ảnh liền biến mất trong ngũ hành thần điện. Ầm ầm, làm Tiêu Phàm thân ảnh xuất hiện lần nữa tại tiên giới lúc, một đạo rung trời tiếng sấm đột nhiên vang vọng trong tinh không. Lục Ly đầu tiên là sửng sợ, chợt kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phàm. Là tiên giới lão nhân. Hắn đương nhiên hiểu rõ, giờ phút này đột nhiên vang lên tiếng sấm, đại biểu cho cái gì? Quả nhiên, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm trong ngay mắt, liền phát hiện một đạo từ trên trời giáng xuống hào quang màu tử kim, bao phủ tại trên người Tiêu Phàm. Theo hào quang màu tử kim hướng về trong tinh không nhìn lại, Một mảnh nồng đậm hào quang ngổ từ kim bên trong, lóe ra loá mắt kim quang tiên linh bảng, xuất hiện tại tầm mắt của hắn trong. Tiểu tử này, lại có thể leo lên tiên linh bảng? Hẳn là tiên quân bảng đi. Để cho ta xem xét, hắn có thể xếp tới bao nhiêu? Lục Ly suy nghĩ khẽ động, một mơ hồ tiên linh bảng hư ảnh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn chủ động ấn mở tiên quân bảng. Cờn mở. Lục Ly trực tiếp tuân gia nói tụng. Tiêu phàm tên, Thinh Linh xuất hiện tại tiên quân bảng đứng đầu bảng. Tiểu tử này, thiên phú đã vậy còn quá ngụy thiên. Trực tiếp để ép tứ đại tiên tông thiên kiêu nhóm, biến thành bảng thủ tiên quân bảng yêu nghiệt. Lục Ly ngẹn họng nhìn chtensor. Hắn hiểu rõ Tiêu Phàm Thiên Phú khẳng định vô cùng tương đại, nhưng cũng không nghĩ tới, Tiêu Phàm leo lên tiên quân bảng về sau, lại trực tiếp cường thế xuất hiện tại đứng đầu bảng vị trí. Lục Ly sợ dĩ hiểu rõ Tiêu Phàm là lần đầu tiên leo lên tiên quân bảng, cũng không phải là bởi vì hắn một thằng chú ý tiên quân bảng. Đơn thuần là bởi vì, tại Tiêu Phàm tên phía sau, tiêu chú một mấy chữ. Chữ này xuất hiện, mang ý nghĩa Tiêu Phàm là lần đầu tiên leo lên tiên quân bảng. Cùng lúc đó, tiên giới vô số tông môn thế lực cũng cảm nhận được tiên linh bảng hiện thế. Tiên linh bảng dù sao cũng là thiên đạo quy tắc chế tác bảng danh sách cho rủ tiên giới vô cùng khổng lồ, có thể nó một sáng suốt thế thì đại biểu cho tất cả mọi người năng lực nhìn thấy bảng danh sách tu tích. Không ít người cũng giống như Lục Ly, câu thông thiên địa, mở ra tiên linh bảng, tìm được rồi sinh ra biến hóa tiên quân bảng. Một mảng lớn tiếng kinh hô, theo tiên giới mỗi cái chỗ liên tiếp vang lên. Cợt mở nở. Chắc ta triệt ảo. Tiêu phàm là ai? Lại là tứ đại tiên tông cái nào tiên tiêu sao? Mẹ nó, không phải tứ đại tiên tông, lại là Ngũ Linh tiên tông đệ tử. Ngũ Linh tiên tông từ chỗ nào tìm đến yêu nghiệt, lại có thể cường thế đổi bộ bảng thủ tiên quân bảng. Có chút gia châu a luôn cảm giác Ngũ Linh Tiên Tông đây là muốn gây sự tình à giật giật. Leo lên tiên quân bảng sau, Tiêu Phàm một ít cơ sở mừng rỡ sẽ triển lộ ra. Thì như tên Tu Vi cùng với sở thuộc môn phái, về phần vật gì khác cũng không cần bị triển lộ. Tiên giới Thiên Đạo quy tắc không còn nghi ngờ gì nữa cũng biết một việc, tùy tùy tiện tiện bại lộ một người tu luyện năng lực, cũng không là một chuyện tốt nhi. Đúng là như thế. Mọi người hiểu rõ Tiêu Phàm lại không phải Tứ Đại Tiên Tông đệ tử, mà là Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử về sau, cũng trợn tròn mắt. Cái này khiến Tứ Đại Tiên Tông cao tầng, nội trận lôi đỉnh, đem những ngày kia ngày trước hướng tiên giới các nơi, chọn lựa thiên phú người đệ tử mang cái cẩu huyết lâm đầu. Đồng thời, cũng làm cho hiểu rõ Tiêu Phàm người, nhìn nhau sương sợ. Thì như Nhan gia, nhà của Nhan gia chủ Nhan Tông Hạo đang Nhan gia tổ tinh trên tu luyện. Thiên linh bảng đột nhiên xuất hiện động tĩnh to lớn. Nhưng hắn hay là lựa chọn trước tiên xem xét lên. Khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm cái tên này lúc, trong nháy mắt trợn tròn mắt. Này không phải là Lạc Đan Đế đi? Hắn sao thành Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử? Nhan Tông Hạo vô cùng phiền muộn. Nội tâm có chút lo lắng bất an. Rõ ràng, Tiêu Phàm là bọn hắn Nhan gia vinh dự trưởng lão, cho dù đối phương xem thường bọn hắn Nhan gia, muốn gia nhập Ngũ Linh Tiên Tông cũng có thể cùng bọn hắn nói trước một tiếng đi. Hắn tốt xấu cho Tiêu Phàm quyền lợi lớn như vậy cùng địa bàn. Lo lắng Nhan Tông Hạo, tìm được rồi Nhan Hàm Duyệt. Hàm Duyệt, ngươi cảm thấy, cái này Tiêu Phàm, là chúng ta quen biết vị kia Tiêu Phàm sao?" Nhan Tông Hạo thở dài nói. "Hẳn không phải là đi." Nhan Hàm Duyệt do dự một lát, lắc đầu nói. "Phụ thân, Lạc Đan Đế tu vi, thế nhưng đi vào tiên giới sau đó, mới đột phá đến đại La Kim Tiên. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn làm sao có khả năng liền trở thành tiên quân định phong cường giả?" Từng, Nhan Tông Hạo sửng sở, thì ngay lập tức phản ứng, đột nhiên vỗ đùi, kinh hỉ nói: Đúng a, ta sao không ngờ rằng Lạc Đan Đế trước đó rời khỏi chúng ta nhan ra lúc cũng mới đại la đỉnh phong tu vi, không thể nào nhanh như vậy đã đột phá đến tiên quân đỉnh phong, nhất định là trùng tên trùng họ. Phu thân, ta nghĩ tương lai Lạc Đan Đế trưởng thành cũng không phải là không thể được, leo lên tiên quân bảng. Do đó, ta lần nữa xin, tăng lớn đúng Lạc Đan Đế bạn đời nhóm ngồi dưỡng quy cách. Nhan Hàm duyệt thấy thế, ngay lập tức vừa cười vừa nói, Nhan Tông Hạo lập tức khó xử, bất đắc dĩ nói, Hàm duyệt a, ngươi hẳn phải biết, bây giờ chúng ta đúng Lạc Đan Đế bạn đời nhóm ngồi dưỡng quy cách đã thuộc về giai đoạn thứ hai, đây chính là những kia dòng bên thế tại mới có tư cách. Tiến thêm một bước, có thể thì tương đương với trước ngươi bồi dưỡng cấp, ngươi cảm thấy những lão gia hỏa kia, năng lực đồng ý không? Nhan Tông Hạo ở đâu không muốn giúp bật đỉu, chỉ là hắn trên danh nghĩa là nhà của Nhan gia chủ, nhưng ở bồi dưỡng đệ tử loại chuyện này bên trên, hắn trừ ra giúp đỡ đích hệ tử đệ, kỳ thực thì là chính hắn mấy đứa bé, có như vậy một chút quyền nói chuyện. Những người khác bồi dưỡng, hắn căn bản không chen lời vào. Chương 1447, không hứng thú, chương 1447, không hứng thú. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Nhan gia chuyện đã xảy ra. Thiên Linh bảng sau khi xuất hiện Hắn quả nhiên như là hệ thống nhắc nhở giống nhau, đổi bộ đến tiên quân bảng đứng đầu bảng, cũng đã nhận được tiên đạo quy tắc ban thưởng. Những kia hào quang màu tử kim chính là ban thưởng nội dung. Nhưng phần thưởng này nội dung, Dương Tiêu Phàm rất là hoài nghi. Vì tiên giới tiên đạo quy tắc ban thưởng thứ gì đó, lại là công đức chi lực. Nếu như nói, công đức chi lực có thể làm cho Tiêu Phàm càng nhanh tăng lên tới tiên đế. Tiêu Phàm trước đó, thế nhưng thu hoạch không ít công đức chi lực. Mặc dù dùng hết không ít, nhưng còn có rất nhiều, cũng dự trữ trong người, một mực không có cơ hội sử dụng. Hoặc nói, Tiêu Phàm đang tận lực tránh đi sử dụng công đức chi lực cơ hội. Vị Tiêu Phàm hiểu rõ, công đức chi lực loại vật này, mặc dù hữu dụng, nhưng trên thực tế, cũng là đưa hắn cùng một cái thế giới thiên đạo quy tắc, triệt để trói chặt cùng nhau lúc. Nếu là hắn thật sự dụng công đức chi lực tăng lên thực lực của mình, vậy hắn tương lai muốn siêu thoát nào đó thế giới, liền càng thêm không thể nào. Đúng là như thế. Từ vừa mới bắt đầu tại phàm tu giới, đạt được công đức chi lực, Tiêu Phàm cũng không có nghĩ qua, phải dùng nó tăng lên thực lực của mình. Hiện tại mở tiểu thế giới trong cơ thể tiểu này chuyện trọng yếu, Tiêu Phàm càng thêm không thể nào sử dụng công đức chi lực a. Ngay tại Tiêu Phàm có chút nóng nảy lúc, Hắn lại càng thêm bất đắc dĩ phát hiện, hệ thống không có phản ứng. Cái này khiến Tiêu Phàm cũng không dám quá nhiều đi la lên hệ thống. Hắn cho rằng hệ thống lại cùng trước đó giống nhau. Lo lắng bị phát hiện, Sở Dĩ chủ động ẩn dấu đi. Cứ như vậy, Tiêu Phàm vẻ mặt nóng nảy đợi đến tiên đạo quy tắc ban thưởng hoàn tất về sau, lại thời gian dần trôi qua biến mất. Thân ảnh của hắn thì lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Lục Ly. Lục Ly đang muốn chúc mừng Tiêu Phàm lúc, lại phát hiện hắn vẻ mặt đắng chắc mà nóng nảy nét mặt, cũng có chút buồn bực. "Tiểu tử ngươi làm sao vậy?" Leo lên tiên quân bảng, trấn áp vô số tiên tiêu, ngươi còn mất hứng?" Lục Ly cười hỏi. Ai nói đa thật cao hứng, Tiêu Phàm gắng gượng gạt ra một vòng nụ cười, hồi đáp, Lục Ly trợn trừng mắt, nói ra, "Không hiểu rõ tiểu tử ngươi, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bất quá, ngươi năng lực leo lên tiên quân bảng, ngược lại là có thể kể ngươi nghe một chuyện tốt." "Chuyện gì tốt?" Tiêu Phàm không hiểu hỏi, "Cổ vực tranh bá tái." Lục Ly trả lời, nhưng Tiêu Phàm càng thêm mờ mịt, hắn hoàn toàn chưa nghe nói qua tên này. Cái gọi là cổ vực tranh bá tái, kỳ thực chính là nhắm vào các ngươi những thứ này leo lên tiên linh bảng tiên kiêu, chuẩn bị một hồi thi đấu. "Không hứng thú." Nghe xong lại là kiểu này tiên kiêu thi đấu, Tiêu Phàm ngay lập tức hết rồi hứng thú. Cố thời gian đi tham gia cái này tranh bá thi đấu, còn không bằng tìm thêm mấy cái thần vực tiên ma vương. Đây chính là đại biểu cho tiên lực trì a. Ngậy. Lục Lý Nguyên bỗng tràn đầy phấn khởi muốn cho Tiêu Phàm giới thiệu, cái gọi là cổ vực tranh bá tái rốt cục là cái thứ gì? Kết quả nhìn thấy Tiêu Phàm vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, lập tức có loại tâm tắc cảm giác. Dĩ vãng, tiểu này cổ vực tranh bá tái đều là tứ đại tiên tông tiên tiêu, có thể tham dự. Bởi vậy, cổ vực tranh bá tái lại được xưng là tứ đại tiên tông thi đấu. Bây giờ, Tiêu Phàm cuối cùng leo lên bảng thủ tiên quân bảng, để bọn hắn ngũ linh tiên tông cũng có thể quang minh chính đại tham dự dạng này giao đấu, nhường Lục Ly trong nội tâm tràn đầy tự hào. Nhưng mà ai biết, Tiêu Phàm lại không đễ mà hắn cũng không muốn tham gia dạng này giao đấu. Cái này nhường Lục Ly có chút khó chịu. Lục Thái thượng trưởng lão, loại này trẻ con mọi nhà trò chơi, ngươi cũng đừng trông cậy vào ta tham gia, ta khẳng định không có hứng thú. Ta tình nguyện giết chết thêm vài đầu thần vực thiên ma, cũng không muốn tham gia tiểu này thi đấu." Tiêu Phàm không nhịn được nói. "Ngươi nghĩ săn giết thần vực thiên ma?" Lục Ly nghe nói như thế, nét mặt lập tức trở nên quỷ dị, yêu gắt mà hỏi: "Xem ra, ngươi là thật đúng cổ vực tranh ba cái, hoàn toàn không hiểu rõ a?" Thế nào? Cổ vực tranh bá tái nội dung chính là săn giết thần vực tiên ma." Lục Ly vừa cười vừa nói. "A, Tiêu Phàm mọi người." Ngượng ngùng cười một tiếng, ánh mắt bên trong ngay lập tức toát ra cảm thấy hứng thú thần sắc. "Lục Thái thượng trưởng lão, vậy ngươi nhanh giới thiệu cho ta giới thiệu, này cổ vực tranh bá tái rốt cục có chuyện gì vậy?" Lục Ly nhìn Tiêu Phàm hưng phấn không thôi bộ dáng, lần nữa lên ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy rỡ góc rỡ cười. "Chẳng qua, hay là cho Tiêu Phàm giảng thuật lên." Nguyên Lai, like. "Này là cổ vực tranh bá tái, chính là sẽ có tư cách tham gia cuộc thi đấu này người, đưa vào một tên là cổ vực chỗ." Có người nói Cụ vực chính là làm mới thành lập tạo ra tiên giới vị kia đại lão sinh ra thế giới, chỉ là sau đó vì đủ loại nguyên nhân suy tàn. Thế nhưng vị này tiên giới đại lão vô cùng không cam tâm, thì tiêu hao hàng loạt tài nguyên, muốn đem thế giới này tái hiện huy hoàng. Chỉ tiếc, hắn hay là thất bại. Không chỉ thất bại cả người hắn thì bởi vậy, trong thế giới này vẫn lạc, làm thần vực tiên ma tung tích, xuất hiện sau tiên giới, bọn hắn liền công chiếm thế giới này. Bởi vì bọn họ cũng nghĩ theo trong thế giới này, đạt được vị kia đại lão vẫn lạc sau một vài thứ, nói là đạt được những vật kia, có thể nắm giữ tiên giới. Chỉ tiếc Không biết đây là lời đồn hay là vị kia đại lão vẫn lạc về sau, lưu lại đồ vật, dấu rất sâu rất sâu. Vẫn là bởi vì, thần vực thiên ma cho dù chiếm cứ thế giới này, đại lão lưu lại đồ vật, bọn hắn thì không có tư cách nhiễm. Bởi vậy, cổ vực mặc dù bị thần vực thiên ma chiếm cứ, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng bởi vậy khống chế tiên giới. Mà đúng lúc này, tiên giới tiên đạo quy tắc lại đột nhiên tuyên bố, muốn tổ chức cổ vực tranh bá tái. Tình hình như dưới, cổ vực tranh bá tái 1000 năm tổ chức một lần. Nhưng nếu có người cường thế đột bộ nào đó bảng danh sách đứng đầu bảng, mặc kệ trước một giới cổ vực tranh bá tái cử hành bao lâu, cho dù là đang tổ chức Một năm sau đó, khóa mới của vực tranh bá tái khẳng định sẽ lần nữa tổ chức. Nói cách khác, Lục Ly nhắc tới lần này cổ vực tranh bá tái, kỳ thực chính là Tiêu Phàm đưa tới. Nhìn thấy Lục Ly giảng nhiều như vậy, lại hồi lâu không có nói tới cuối cùng ban thưởng, Tiêu Phàm có chút cấp thiết dò hỏi, "Ban thưởng đâu?" Mỗi một giới ban thưởng cũng khác nhau, có người đã từng bởi vậy, tu vi trực tiếp tăng lên một đại giai đoạn, thì có người đem trước đó không có lĩnh ngộ qua pháp tắc, trực tiếp lĩnh ngộ đến đại thành giai đoạn. Tóm lại, ban thưởng phong phú đa dạng, chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có nó làm không được." Lục Ly cười lấy đáp lại nói, "Nó." Tiêu Phàm nhíu mày, Hoài Nghi hỏi một câu, "Chính là tiên giới thiên đạo quy tắc?" Lục Ly khẳng định Tiêu Phàm suy đoán. "Được rồi, nếu như là thông qua săn giết thần vực tiên ma thi đấu, vậy ta khẳng định sẽ tham gia. Một năm sau đó hôm nay đúng không? Ta nhớ kỹ thời gian này." Tiêu Phàm nói nghiêm túc, "Không cần ngươi nhớ kỹ lúc này, đến lúc đó cổ vực mở ra lúc, thiên đạo quy tắc tự nhiên sẽ nhắc nhở ngươi, dù là ngươi lúc kia đang bế quan." Lục Ly vừa cười vừa nói, "Đến lúc đó, ta sẽ không bị cưỡng ép đưa vào cổ vực đi." Tiêu Phàm nhíu mày, chần chờ mà hỏi, "Nay đến sẽ không, nếu ngươi không muốn bước vào cổ vực?" Tiên giới thiên đạo quy tắc cũng không quản ngươi." Lục Ly giải thích một câu về sau, lại lo lắng hỏi: "Ngươi sẽ không tới lúc, lại không tham gia đi." Chương 1448, thế giới chi lực, chương 1448, thế giới chi lực. "Làm sao có khả năng, ta nói tham gia, nhất định sẽ tham gia." Giải quyết tiên vực thiên ma loại chuyện này, ta nghĩa bất dung tử." Tiêu Phàm nút ngực, vẻ mặt nhiệt huyết dâng trào nói: "Tốt, tốt a." Mặc dù không rõ, Tiêu Phàm rốt cuộc nghĩa là gì? Có thể Tiêu Phàm có thể như ước nguyện của hắn tham gia cuộc vực tranh ba tái, hắn thì vừa lòng phi thường, không ngừng vỗ tay bảo hay lên. Cái khác hắn cũng lười đi quản. Chẳng qua, Tiêu Phàm tất nhiên nhường hắn rất hài lòng. Vậy hắn làm đúng vậy muốn để Tiêu Phàm thỏa mãn. Ngươi muốn tự mình săn giết những tia thần vực tiên ma đúng không? Ta sau khi trở về thì trong công hien cát, tuyên bố tương quan mệnh lệnh, nhường toàn tông môn đệ tử cũng giúp ngươi tìm kiếm thần vực tiên ma." Lục Ly chủ động lấy lòng nói. "Thần vực tiên ma a?" Tiêu Phàm lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Một con hai con thần vực tiên ma, kỳ thực thì không cần phải. Ta càng muốn gặp phải hay là thần vực tiên ma vương. Ngươi lại hiểu rõ thần vực tiên ma vương?" Lục Ly kinh ngạc nói, "Bên trong thị có một con, chẳng qua được giải quyết" Tiêu Phàm chỉ chỉ sau lưng Ngũ Hành Thần Điện, vừa cười vừa nói: "Ngươi giải quyết." Lục Ly mặt mũi tràn đầy kinh hãi: "Ta nào có năng lực như vậy, là một tiền bối kết cục." Tiêu Phàm nhún nhún vai, nhìn thấy Lục Ly muốn hỏi, liền nói thẳng: "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết vị tiền bối kia là ai, có thể là Ngũ Hành Đại Đế một sợi tản hồn đi." Giải quyết hết con kia đột nhiên xuất hiện thần vực tiên ma vương về sau, hắn lại đột nhiên biến mất. Tiêu Phàm không hề có đem Nhung Miểu thân phận để lộ ra tới, hắn cảm thấy không cần phải. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Lục Ly do dự một lát sau, hay là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm nói. May mắn vị tiền bối này ra tay, Nếu không một con Thần vực Thiên Ma vương, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Lục Ly liếc qua Tiêu Phàm, lại nói: "Nếu ngươi muốn tìm kiếm Thần vực Thiên Ma vương, vậy ta cũng không dám đem nhiệm vụ này tuyên bố trong công giếng cát, liền xem như lão phu gặp được đối phương, cũng chỉ có một con đường chết, nhường chúng ta đệ tử đi tìm chúng nó, căn bản chính là chịu chết. Vậy liên giúp ta tìm một ít, có thể tồn tại hàng loạt Thần vực Tiên Ma chỗ, này cũng có thể đi." Tiêu Phàm nghe được Lục Ly nói như vậy, cũng không có cưỡng cầu nữa xuống dưới. Đương nhiên có thể. Lục Ly gật đầu, chủ động mời nói: "Thừa dịp người ở bên trong còn chưa hề đi ra, chúng ta trước sẽ thông môn." Chớ ngươi không phải còn muốn nhịn, thừa cơ hội này, đúng Ngọc Nhân Tiên Tông động thủ sao?" Tiểu Phạm nghi ngờ nói, "Cho dù muốn đối Ngọc Nhân Tiên Tông động thủ, cũng không thể liền rựa vào hai người chúng ta đi. Trở về bàn bạc kỹ hơn, tốt nhất đem tin tức tiết lộ cho cái khác ba cái tiên tông." Lục Ly ánh mắt bên trong toát ra một vòng cười xấu xa. Tiểu Phạm niết miệng. Trong lúc nhất thời không biết làm sao đánh giá Lục Ly cách làm này. Bất quá, tứ đại tiên tông rốt cuộc sẽ bởi vì lần này ngũ hành thần điện xuất thế, phát triển đến cái gì thế cục? Hắn là thực sự lười đi quản. "Vậy liên trở về đi." Tiểu Phạm liền không hỏi thêm nữa xuống dưới chuẩn bị đi theo Lục Ly, cùng nhau trước quay về Ngũ Linh Tiên Tông. Bỗng, nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác tức hại một hồi, hình như có độ vật gì, muốn nó no bạo tức hại của mình dường như thế giới chi lực. Mà đứng tại Tiêu Phàm bên người Lục Ly, lại trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Ngươi, ngươi tiểu thế giới trong cơ thể muốn mở ra?" Lục Ly kinh ngạc nói. Tiêu Phàm lúc này, nơi nào còn có tinh thần và thể lực, trở về đáp Lục Ly vấn đề. Trong đầu truyền đến kịch liệt đau đớn, nhường hắn dường như có cảm giác muốn chết. Hắn trực tiếp ngồi sếp bằng xuống, tu luyện lên linh hồn trấn độ ba. Đây là Tiêu Phàm hiện tại có thể nghĩ tới, duy nhất một loại có thể đối kháng thức hải muốn bị xé rách cảm giác thống khổ công pháp. Mà trong mắt Lục Ly, Tiêu Phàm trên người phát ra thế giới chi lực, ngày càng mạnh trướng, liền xem như hắn mở tiểu thế giới trong cơ thể lúc, cũng không thể ngưng tụ ra khủng lột như vậy thế giới chi lực. Cái này khiến Lục Ly trên mặt không khỏi toát ra thần sắc hâm mộ, nhưng chỉ là hâm mộ, không có ghen ghét. Tương phản, hắn trong nháy mắt phản ứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn xung quanh, giúp đỡ Tiêu Phàm hộ pháp lên. Hắn hiểu rõ, nếu như mình đoán không sai, Tiêu Phàm đúng là mở ra tiểu thế giới trong cơ thể. Ra hoàn này, xem ra là thực sự đem những pháp tắc kia thần long dung hợp. Linh ngộ ba loại pháp tắc đến tiểu thành, liền có cơ hội mở tiểu thế giới trong cơ thể. Cũng không biết hắn rốt cục dung hợp mấy đầu pháp tắc thần long, cũng linh ngộ đại thành, sắp thực có thể mở tiểu thế giới trong cơ thể. Trạng thể trách tiểu tử này, có thể lần đầu độ bộ tiên quân bảng, liền trực tiếp nhảy dù tại đứng đầu bảng, nguyên lai like này đều muốn mở ra tiểu thế giới trong cơ thể a. Lục Ly một bên cảnh giác giúp đỡ Tiêu Phàm hộ pháp, một bên ở trong lòng âm mộng nghĩ. Siêu. Đột nhiên, một bóng người từ đằng xa nổ bắn ra mà đến. Mục tiêu chính là mở tiểu thế giới trong cơ thể Tiêu Phàm. Lục Ly trong mắt hàn quang lóe lên, một câu nói nhảm đều không có, trực tiếp triệu hồi ra pháp bảo của mình, hướng về đối phương oanh kích mà đi. Đây chỉ là cái tiên đế sơ giai cường giả, ở đâu là Lục Ly cái này tiên đế hậu kỳ cường giả đối thủ? Đối phương còn chưa tới gần, liền bị Lục Ly vây sát thành rắc rưởi. Giải quyết hết cái này không có mắt kẻ đánh lén về sau, Lục Ly ngưng tụ ra một đạo tiên linh lực, đem Tiêu Phàm bao vây lại, một bên đem chính mình tiên đế hậu kỳ uy áp hướng về trung quanh quét tán mà đi. Mặc dù một câu chưa nói, nhưng một màn này đã đầy đủ uy hiếp một ít không có mắt tiểu nhân. Thế nhưng Đối với những kẻ không có thể mở tiểu thế giới trong cơ thể tiên đế cường giả mà nói, một đang mở tiểu thế giới trong cơ thể tu luyện giả, đúng sự cám dỗ của bọn họ, tuyệt đối là chí mạng. Vì có người đã từng thử qua, đem một vừa mới thành công mở tiểu thế giới trong cơ thể tu luyện giả minh xác, hắn tiểu thế giới trong cơ thể, rồi sẽ tự động tuôn ra tới. Lúc này, nếu lựa chọn đem nó dung hợp, liền có cơ hội đem nó chuyển biến thành trong cơ thể của mình tiểu thế giới. Mặc dù dạng này tiểu thế giới trong cơ thể, muốn trưởng thành, hạn chế lớn vô cùng, với lại có cực hạn. Nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành đến tiểu tiên thế giới. Thế nhưng Này vẫn như cũ đúng những kia một cắm thẳng có thể mở mang tiểu thế giới tiên đế cường giả mà nói, hấp dẫn chẳng đầy. Tiểu thiên thế giới thì là thế giới chân chính, dù sao cũng so. Cái gì cũng không có tới mạnh đi, hấp dẫn quá lớn. Lục Ly Tu Vi, mặc dù là tiên đế hậu kỳ cường giả, tại đây Ngũ Hành Thần Điện bên ngoài, coi như là tối cường giả đứng đầu, vi căng đỉnh tiêm tiên đế đỉnh phong cường giả. Giờ này khắc này, cũng trong Ngũ Hành Thần Điện thăm dò, mà ở lại bên ngoài những thứ này, đều là vì tới quá chế, tu vi không thể đạt tới tiên đế đỉnh phong. Căn bản không đủ để cưỡng ép mở ra Ngũ Hành Thần Điện, lại không nghĩ tới Vậy mà sẽ gặp được có người ở loại địa phương này, mở tiểu thế giới trong cơ thể. Lục Ly thì cảm nhận được, chính mình uy hiệp hoàn toàn không đủ để đem nơi này tất cả tu luyện giả cũng trấn áp. Cái này khiến hắn có chút bất an dĩ, cũng có chút lo lắng. Nếu lúc này, những điểm mưu toán cấp đoạt tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể người liên hợp lại, vậy hắn có thể thì không có cách nào bảo vệ được tiêu phàm. Tên tiểu tử túi này, tại sao phải ở cái địa phương này mở tiểu thế giới trong cơ thể? Lục Ly thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Chẳng qua, hắn cũng biết, tiêu phàm hiện tại là an toàn. Chương 1449. Đây là cái gì lôi kiếp? Chương 1449, đây là cái gì lôi kiếp? Vì, thật sự đúng Tiêu Phàm có uy hiếp những người kia, không thể nào lúc này ra tay. Bọn hắn nhất định sẽ đợi đến Tiêu Phàm thành công mở tiểu thế giới trong mắt, đối với hắn phát động công kích. Chỉ có những kia, không biết khi nào công kích Tiêu Phàm, mới có cơ hội lấy được hắn tiểu thế giới trong cơ thể tu luyện giả, mới có thể ở thời điểm này độc thủ. Mà loại người này, thực lực căn bản không bị hắn để vào mắt. Thì như, vừa nãy cái đó tiên đế sợ rải cử giả. Giả hỏa này không còn nghi ngờ gì nữa chính là cái không có đầu óc mà hàng. Nếu không tuyệt đối không thể nào, tại Tiêu Phàm giáng bắt đầu đột phá lúc, thì trực tiếp xông lên tới. Kẻ ngốc đều hiểu, lúc này cho dù giết Tiêu Phàm, cũng không có khả năng đạt được bất kỳ vật gì a. Theo thời gian trôi qua, Lục Ly càng phát cảnh giác lên. Không mẹn mẹn là vì, khoảng cách Tiêu Phàm triệt để mở tiểu thế giới, hình như đã không xa. Càng vì, Tiêu Phàm trên người, phát ra tới thế giới chi lực, nhờ Lục Ly cảm giác được tín hãi. Cùng lúc đó, chung quanh những người tu luyện kia, thì ngao ngẹn muốn động. Không ít người đang nhìn đến Tiêu Phàm trên người tình huống về sau, không hẹn mà cùng lựa chọn góp ở cùng nhau, thương lượng. Tiểu tử này chính là cái đó gọi tiêu phàm tiểu gia hỏa đi. Chẳng thể trách có thể trở thành bảng thủ tiên quân bảng, này thế giới chi lực đã không thể so với những kia đem tiểu thế giới trong cơ thể tiến hóa làm tiểu tiên thế giới các cường giả, phát ra thế giới chi lực ít đi. Đừng nói cho ta, tiểu tử này vừa mở tiểu thế giới trong cơ thể, có thể nắm giữ một cái tiểu tiên thế giới. Kia làm sao có khả năng? Chúng ta tu luyện giả, muốn mở tiểu thế giới trong cơ thể, tất nhiên sẽ trải nghiệm từ tiểu thế giới đến tiểu tiên thế giới quá trình. Chính là, bất luận kẻ nào mở tiểu thế giới trong cơ thể, tất nhiên chỉ có thể trước mở ra một tiểu thế giới. Sau đó mới có thể đem pháp tắc của mình dung nhập trong đó, chậm rãi hoàn thiện, cuối cùng trưởng thành là tiểu thiên thế giới. Nào có người vừa lên đến, liền trực tiếp có tiểu thiên thế giới đây không phải là đùa giỡn hay sao? Nói quá đúng. Chúng ta tu luyện giả, lĩnh ngộ pháp tắc mục đích là cái gì? Không phải là vì hoàn thiện tiểu thế giới trong cơ thể sao? Nhưng nó trưởng thành là, đúng chúng ta có giúp đỡ cũng là độc thuộc về chính chúng ta chân chính thế giới. Nếu ban đầu chính là tiểu thiên thế giới, vậy cái này tiểu thiên thế giới thuộc về ai? Làm sao khi đi ra, rốt cục có thể hay không đúng chúng ta có giúp đỡ? Ta dù sao cảm thấy, vậy khẳng định sẽ lộn xộn. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mặc dù bọn hắn cũng vì Tiêu Phàm giờ phút này phát ra thế giới chi lực mà kinh hãi, nhưng không có một người cảm thấy Tiêu Phàm có thể bỗng chốc thì mở ra tiểu thiên thế giới. Mà trên thực tế, dựa theo tình huống bình thường mà nói, xác thực phải như vậy. Tất cả có tư cách mở ra tiểu thế giới trong cơ thể tu luyện giả đều sẽ trước tiên ở thể nội mở ra ra một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này không nhất định rất lớn, nhưng khẳng định là có thể chứa đựng vật sống. Vì chỉ có một có thể chứa đựng vật sống tiểu thế giới mới thật sự là đáng giá bồi dưỡng tiểu thế giới. Bằng không, kỳ thực trên thế giới này có rất nhiều chủng tộc đều có thể mở thể nội không gian, thậm chí tại phàm tu giai đoạn là được rồi, nhất là yêu thú. Nếu như nói, bọn hắn mở thể nội không gian cũng có thể được xưng là tiểu thế giới trong cơ thể. Bọn này tu vi tăng lên tới tiên đế, lại chưa thể mở ra tiểu thế giới trong cơ thể các cường giả, thì sẽ không cảm thấy tiêu phàm mở tiểu thế giới trong cơ thể hành vi lớn đến bao nhiêu lực hấp dẫn. Đắc tội một cường thế độ bộ bảng thủ tiên quân bảng yêu nghiệt, đây không phải náo tàn sao? Bọn hắn đã sớm đi phàm tu giới, tìm kiếm những kia có thể mở ra thể nội tiểu không gian yêu thú, đem trong cơ thể của bọn nó tiểu không gian đoạt tới, cho chuyện một chút. Những người này trọng tâm câu chuyện, cuối cùng cho tới cấp đoạt tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể sự việc bên trên. Một lúc làm sao phân phối, cùng nhau vây công lực ly, sau đó nghĩ biện pháp bên sát tiêu phàm, chờ hắn tuân gia tiểu thế giới về sau, chúng ta nhìn một chút tiểu thế giới này thuộc tính cơ sở. Cái này tốt, ai hơn phù hợp tiểu thế giới này thuộc tính cơ sở, liền tự ai tới đem nó dung hợp. Dung hợp người nhất định phải cho cái khác người bồi thường thỏa đáng. Cái này khẳng định, đèn ngủ. Hơn 10 tiên đế hậu kỳ cường giả, tu tập cùng nhau, chơi bẩn cười ha ha. Hình như, bọn hắn đã thành công đem tiêu phàm chém giết, đạt được hắn mở tiểu thế giới trong cơ thể dường như Đúng lúc này, ầm ầm, trong hư không, đột nhiên vang lên rung trời lôi minh. Tầm mắt của mọi người lần nữa không hẹn mà cùng hướng về tiếng sấm vang lên chỗ nhìn lại. Tinh không trong, tràn ngập không biết bao nhiêu năm ánh sáng khủng bố lôi kiếp xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. T. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi muôn phần. Tình huống thế nào? Làm sao lại như vậy xuất hiện thế giới lôi kiếp? Đây không phải tiểu thế giới tấn thăng lúc mới có thể xuất hiện lôi kiếp sao? Không thể nào. Không phải là thật sao? Lẽ nào gia hỏa này, lần đầu mở tiểu thế giới, thật sự trực tiếp đạt được tiểu thiên thế giới? Làm sao có khả năng? Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, có người mở tiểu thế giới trong cơ thể về sau, có thể trực tiếp ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới a. Là cái này nhảy dù bảng thủ tiên quân bảng yêu nghiệt năng lực sao? Quên đi thôi. Tiểu tử này tiểu thế giới trong cơ thể, ta không muốn. Ta cũng không muốn luôn có chủng cảm giác bất an. Ta cũng giống vậy. Các ngươi chớ đi a. Đây chính là trực tiếp tiến hóa thành tiểu thiên thế giới tiểu thế giới trong cơ thể, chúng ta nếu đạt được, được miễn đi bao nhiêu phiền phức? Miễn đi phiền phức? Ha ha. Ngươi sợ là không biết, muốn đem tiểu thế giới trong cơ thể tiến hóa làm tiểu thiên thế giới, cần bao nhiêu chủng pháp pháp đi? Nghĩa là gì? Quả nhiên là thằng ngu. Ý nghĩa tức là, tiểu tử này đã lĩnh ngộ hàng loạt pháp tắc, chúng ta cho dù đem hắn tiểu thế giới đánh nổ ra đây, đoán chừng thì không có tư cách đem nó dung hợp. Ta không tin, một tiên quân mở tiểu thế giới trong cơ thể, dù có nhỏ, ngàn thế giới cũng có thể cường đại đi đến nơi nào. Không sai, ta thì không tin, các ngươi nếu là không muốn thầm già, thì cút nhanh lên đi. Đến lúc đó phân phối tại mấy lúc, các ngươi khác mẹ nó đỏ mắt. Đỏ mắt. Lão tử nhìn xem ngươi chết như thế nào. Trong chốc lát, bọn này vừa mới còn tụ tập cùng nhau, lộ ra nụ cười thô bỉ, hài hòa chia cắt chiến lợi phẩm tiên đế nhóm. Trong nháy mắt chia làm hai phe cánh, trong đó lựa chọn bỏ của người, Siêu đã qua hơn nửa, nhưng những người còn lại bên trong, hay là có 6 người. Nếu 6 người này đồng thời vây công đột đi, một mình hắn vẫn như cũ không thể nào cản bọn họ lại. Mâu Thuẫn sinh ra sau đó, còn lại 6 người cũng ý thức được, không muốn tại gia tay với tiêu phạm những thứ này tiên đế hậu kỳ cường giả, rất có thể ngăn cản bọn hắn hành động, biến thành tiêu phạm giúp đỡ. Mấy người liên nhau, một người trong đó nói ra: "Các vị đại hữu, nếu như các ngươi thực sự không muốn ra tay, kia một lúc thì mời chúng ta xuất thủ thời điểm, các ngươi không nên ngăn cản." yên tâm, và sau khi chuyện thành công, chúng ta nhất định sẽ đưa lên đại lễ. Không sai, chúng ta tuyệt đối sẽ đưa lên nhường chư vị thỏa mãn đại lễ, thậm chí về sau lại xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta thỉ vui lòng miễn phí giúp đỡ, chỉ cần chư vị vui lòng kêu chúng ta tiến đến giúp đỡ. Phiền phức các vị đạo hữu. Chương 1450, lấy 1 địch 6, chương 1450, lấy 1 địch 6. Lựa chọn bỏ cuộc 10 cái tiên đế hậu kỳ cường giả. Nghe đến mấy cái này, người khẩn thiết lời nói, cả đám đều toát ra nụ cười giễu cợt. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ những người này tâm tư? Cái này khiến bọn hắn rất có trùng châm chọc cảm giác. Đương nhiên, không ai trực tiếp tỏ vẻ từ chối. Rốt cuộc, bọn hắn thì hiểu rõ, trước mặt 6 người này đã tương đương với được ăn cả ngã về không. Nếu lúc này, bọn hắn nhảy ra phản đối, vậy những người này tuyệt đối sẽ không chốt lưu tình ra tay với bọn họ công kích. Rốt cuộc cũng là Tiên đế hậu kỳ cường giả. Bọn hắn vừa không muốn đắc tội tiêu phàm, cũng không muốn chết tại những người trước mắt này trong tay. Vậy bọn hắn có thể làm tự nhiên là còn lại chấp nhận những người này đề xuất. Chí ít, hiện tại bọn hắn là chấp nhận. Về phần đợi đến những người này thật công kích tiêu phàm lúc, bọn hắn rốt cuộc sẽ làm ra lựa chọn gì? Đó chính là chuyện sau đó. Đương nhiên, thì không thể nói là chân chính ngầm thừa nhận, mà là từng cái ngoài miệng cười ha hả, cười hi hi tỏ vẻ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ra tay. Mặc dù, sáu người này thì đã hiểu, những người này nói chuyện cũng không thể thật chứ. Nhưng gia, trong bọn họ tâm, là đạt được can ủi. Này như vậy đủ rồi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Tinh Không Trong nương tụ ra khủng bố lôi kiếp, thì cuối cùng hướng về Tiêu Phàm phách trạm mà đi. Ầm. Nhưng trong cùng một lúc, Tiêu Phàm thể nội, đột nhiên bộc phát ra một đạo càng thêm hùng hậu thế giới chí lực, tại đỉnh đầu của hắn, nương tụ ra một tầng vầng phòng hộ đứng ở Tiêu Phàm bên người Lục Ly, nhìn xem rõ ràng nhất. Cợt mờn ở, này một cỗ thế giới chi lực, lại là chuyện gì xảy ra? Nay chí ít cũng là trung thiên thế giới, mới có thế giới chi lực đi. Lục Ly bị khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Thế giới lôi kiếp cùng tu luyện giả muốn độ lôi kiếp, cũng không giống nhau. Bởi vậy, Lục Ly cũng không hề rời đi Tiêu Phàm bên cạnh. Hắn tồn tại, cũng không tăng cường lôi kiếp uy lực. Hắn bản ý là nghĩ lưu tại Tiêu Phàm bên cạnh, giúp đỡ Tiêu Phàm cùng nhau đối kháng thế giới lôi kiếp. Nhưng bây giờ, cỗ này chí ít cũng là trung thiên thế giới, mới có thể bạo phát ra thế giới chi lực. Nhưng Lục Ly ý thức được chính mình căn bản không có 뜻 phải ở lại chỗ này giúp đỡ Tiêu Phàm. Ta Đường Đường Tiên Đế hậu kỳ cường giả, lại thành vô bổ. Lục Ly Vũ liếc nhìn Tiêu Phàm một cái về sau, hay là lúc đầu, chờ dài một tiếng, hướng về xa xa rút lui mà đi. Tất nhiên hắn không có 뜻 phải ở lại chỗ này, vậy trước tiên rời khỏi. Vì thực lực của hắn, đối mặt dạng này lôi kiếp, kỳ thực thì vô cùng miễn cưỡng. Bởi vậy, hắn nguyên bản cũng đã làm tốt trọng thương chuẩn bị. Lục Ly nhìn thấy theo Tiêu Phàm thể nội, bạo phát ra trung thiên thế giới thế giới chi lực, đến từ ở đâu, kỳ thực đã rất rõ. Tiêu Phàm bên cạnh, có trung thiên thế giới thế giới trong cơ thể người chỉ có Linh Hương Lăng một người. Linh Hương Lăng tiểu thế giới trong cơ thể đột phá trung thiên thế giới lúc, không hề có chịu đựng thế giới lôi kiếp. Ngược lại, Tiêu Phàm hiện tại mở tiểu thế giới trong cơ thể, năng lượng chọn đứng ra giúp đỡ, có phần có chút ý tứ. Thế giới lôi kiếp vốn là nhằm vào tiểu thiên thế giới Linh Hương Lăng cái này có trung thiên thế giới tu luyện giả, lựa chọn dùng thể nội trung thiên thế giới thế giới chi lực giúp đỡ chống cự. Vậy khẳng định là một chút nguy hiểm đều không có. Liên tiếp chín đạo lôi kiếp tiếp theo, ngay cả Linh Hương Lăng ngưng tụ tần phòng hộ, đều không thể đánh vỡ, liền hành quân lặng lẽ lui đi. Thì đúng lúc này, chưa sáu cái kiên định muốn cướp đoạt tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể tiên đế hậu kỳ cỡ giả, thì cuối cùng ra tay. Hung tàn theo sáu cái phương hướng, hướng về tiêu phàm vây công mà đến. Bọn hắn trước đây ý nghĩ là trước giải quyết lục ly, tại ra tay với tiêu phàm. Nhưng kế hoạch không đội kịp biến hóa. Bọn hắn ý thức được, hiện tại lại đúng lục ly động thủ, đã không có thiết yếu. Còn không bằng trực tiếp vây sát tiêu phàm, thôn ra hắn tiểu thế giới trong cơ thể, lo lắng nữa cái khác. Dừng tay. Lục ly nhìn thấy những người này, muốn rách cả mí mắt nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiêu thức, như là không cần tiền dường như hướng về sáu người công kích mà đi. Đồng thời thân thể hắn, thì phi tốc hướng về Tiêu Phàm phương hướng, vọt tới. Thế giới lôi kiếp biến mất, thì mang ý nghĩa Tiêu Phàm thể nội mở bên trong tiểu thế giới, cuối cùng ra đời. Tiêu Phàm đang chuẩn bị vui thích thưởng thức một chút, trong cơ thể của mình tiểu thế giới, rốt cục tình huống thế nào lúc, đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, đột nhiên đánh tới. Hắn sững sờ cũng không dám sững sốt một chút. Trong nháy mắt tại mặt ngoài thân thể, ngưng tụ ra một tầng ngũ hành pháp tắc hộ thuẫn, đồng thời hướng về trung quanh tuấn di mà đi. Phốc. Thế nhưng, Tiêu Phàm không nghĩ tới, công kích hắn, là 6 cái tiên đế hậu kỳ cường giả. Bọn hắn đã sớm ở tới, Tiêu Phàm có thể biết tuấn gì. Đã trước giờ đem trung quanh hư không phong khóa lại, hắn thực lực mạnh hơn. Hiện nay, có lượng thịt thịt tương đương với Tiên Tôn đỉnh phong, hoặc là Tiên Đế sơ giai cường giả. Những thứ này Tiên Đế hậu kỳ cường giả, hắn là thực sự không đối kháng được. Tiêu Phàm thử nhiều lần, đều không thể tuấn di rời khỏi, vẫn như cũ lưu ngay tại chỗ. Mã Đức, không tránh được, vậy liền cam mẹ nó. Tiêu Phàm cắn răng, ánh mắt bên trong phát ra một cỗ hung tàn sát ý. "Nghe nhầm." Hàng loạt ngũ hành pháp tắc theo trong tay hắn ngưng tụ mà ra, hướng về bốn phương tám hướng, bắn tới. Ngũ hành vừa ra, ngũ linh thần phục. Cái gọi là ngũ linh, chính là kim mộc thủy hỏa thổ năm loại đơn nhất pháp tắc. Mà những thứ này pháp tắc cũng là tạo dựng một cái thế giới, cơ sở nhất cũng là tất nhiên tồn tại pháp tắc. Mặc kệ thế giới nào, nhất định như vậy. Chẳng qua, có thế giới, những thứ này pháp tắc có thể bị thế giới chi chủ khống chế, có thì không thể. Tiêu Phàm phóng xuất ra ngũ hành pháp tắc trong nháy mắt. Trung quanh hư không trong nháy mắt bạo động. Vô số năm loại pháp tắc kim mộc thủy hỏa thổ tự động theo trong hư không rút ra ra đây, hóa thành từng đầu tàn bạo tượng cổ hung thú, hướng về 6 cái tiên đế hậu kỳ cường giả, đen tới Không chỉ như thế, trong cơ thể của bọn họ tồn tại năm loại thuộc tính năng lượng, thì trong cùng một lúc bạo động, đối bọn họ tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhất là bên trong một cái thân mình lĩnh ngộ pháp tắc, chính là kim thuộc tính pháp tắc tiên đế hậu kỳ cường giả. Phốc, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra mà ra, sức chiến đấu đánh mất 1 phần 3. Vì, hắn căn bản là không có cách tại điều động thể nội kim thuộc tính pháp tắc. Sáu cái tiên đế hậu kỳ cường giả thì hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này. Phản ứng lúc, bọn hắn thì đã nhận được nhất định ảnh hưởng. Chẳng qua cũng may, tu vi của bọn hắn muốn mạnh hơn tiêu phạm quá nhiều. Mà đứa Mây Mãn tiểu tử này chỉ có tiên quân hậu kỳ tu vi, nếu là hắn cái tiên đế, dù chỉ là tiên đế sơ giai tu vi, chúng ta hôm nay đều phải chết. Đúng vậy a. Ai đặc mã có thể nghĩ đến, tiểu tử này lại lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Hắn sẽ không đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa đi. Đúng a. Nếu như không phải vì ngũ hành đại đế truyền thừa, hắn lại dựa vào cái gì nhảy dù bảng thủ tiên quân bảng? Trạng thế trách có thể tại mở tiểu thế giới trong cơ thể lúc, trực tiếp đạt tới tiểu thiên thế giới. Đây chính là ngũ hành pháp tắc. À? Chúng ta nếu đoạn hắn tiểu thế giới, có phải hay không thì có cơ hội lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Nói cách khác, Có phải chúng ta cũng đã nhận được ngũ hành đại đế truyền thừa? Chỉ ảnh hưởng 6 người. Không có chút nào bỏ đi cơ đọa tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể suy nghĩ. Ánh mắt lần nữa trở nên cuồng nhiệt vô cùng, càng phát tham lam. Chương 1451, Trọng Linh Tiên Tháp, chương 1451, Trọng Linh Tiên Tháp. Ngũ hành thần điện chỗ tinh cầu bên trên không đã triệt để bị pháp tắc lực lượng bao phủ. Những kia nguyên bản tụ tập ở chỗ này tu luyện giả, sôi nổi hướng về chỗ xa hơn thoát khỏi mà đi. Mãi đến khi bọn hắn không cảm giác được pháp tắc khí tức ba động về sau, mới miệng lớn thở hổn hển, ngừng lại. Giang Hỏa này lại thật khủng bố như vậy, hắn đến cùng là thế nào làm được? Ma Đức, là cái này trong truyền thuyết ngũ hành pháp tắc sao? Quả thực quá kinh khủng. Ta một tiên đế, vậy mà đều có một loại cảm giác hít thở không thông sinh ra. Đúng vậy a. Đáng sợ nhất chính là hắn mới tiên quân cảnh tu vi, vậy mà liền đã có như thế thực lực khủng bố, chờ hắn tăng lên tới tiên đế, cái kia còn. Trước kia ta vẫn không rõ, ngũ hành pháp tắc vì sao lại cùng thời gian, không gian kiểu này cao đẳng pháp tắc, tổng sương mạnh nhất pháp tắc một chồng, hiện tại ta coi như là đã hiểu. Nếu không ngươi cho rằng người ta ngũ hành đại đế, bằng cái gì có thể mượn nhờ ngũ hành pháp tắc để thăng làm đại đế cường giả? Cái này gọi tiêu phàm tiểu gia hỏa, thật là gặp may hắn lại có thể đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa, đây chẳng phải là nói, không được bao lâu, chúng ta tiên giới cũng có thể xuất hiện một ngũ hành đại đế. Muốn ta nói, đi đại vận hẳn là ngũ linh tiên tông. Là gần với tứ đại tiên tông thượng phẩm tiên tông, nắm giữ một cái thần thú điện phân bộ thì thôi, bây giờ lại còn có một cái đạt được truyền thừa ngũ hành đại đế đệ tử. Hắn, tiểu gia hỏa này làm sao lại không phải chúng ta Ngọc Nhân tiên tông đệ tử đâu? Ngươi liền muốn cái dám ăn đi ngươi nói, sáu người kia rốt cuộc có thể hay không giải quyết tiểu tử này. Thực lực sai biệt hay là quá lớn, nếu hắn không nắm chắc bài lời nói, tiểu tử kia sợ là còn muốn ăn thiệt tỏi a. Vậy chúng ta muốn đường xuất thủ, bán cái nhân tình đối phương. Một đặt được truyền thừa ngũ hành đại đế người, tương lai trưởng thành, tuyệt đối khủng bố. Ngươi cũng nói, hắn trưởng thành mới có thể khủng bố. Nhưng hắn nếu trưởng thành không nổi đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tình huống lần này, với hắn mà nói, chính là một khảo nghiệm. Thân mẹ nó khảo nghiệm, nhà ngươi thiên kiêu khảo nghiệm, là sáu cái tiên đế cường giả đồng thời ra tay với hắn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tốt, Hay là giải hòa trên cơm tốt. Đã ngươi nói nhiều như vậy, vậy sao ngươi không động thủ a? Vi vi lại lại nhiều như vậy làm gì? Ngươi đi giúp đỡ a. Ta một người có một cái dám dựng. Sáu người kia cũng đi rồi. Ta một người có thể không phải là đối thủ, nay không hỏi xem ý kiến của các ngươi. Xem một chút đi. Hắn lại không phải chúng ta tiên tông đệ tử, cho dù thật có thể lấy lòng, người ta thì không nhất định có nhớ. Người ta ngũ linh tiên tông người đều không nắm này, chúng ta gấp cái gì? Thảo luận tới thảo luận lui. Có lòng muốn muốn trợ giúp Tiêu phàm người, lại bởi vì phát hiện thực sự tu thập không đủ vượt qua 6 người. Các bạn không thể nào là kia 6 cái tiên đế hậu kỳ cường giả đối thủ. Thế là thì rốt cục vẫn là bỏ đi, đi trợ giúp Tiêu Phàm suy nghĩ. Nếu không tại sao nói, tiên giới những người này hay là quá mức kích kỷ một ít. Bọn hắn biết rất rõ ràng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi muốn so dễ hoa trên gấm càng tốt hơn. Coi như vị Tiêu Phàm không phải bọn hắn tiên tông đệ tử, mà từ bỏ đúng Tiêu Phàm giúp đỡ. Kết quả là, đám người này tiếp tục đứng ở đằng xa nhìn náo nhiệt, tâm mắt về đến ngũ hành thần điện vùng trời. Cuồn bạo ngũ hành phát tác, theo Tiêu Phàm thể loại, không cần tiền dường như bộc phát ra. Như là vỡ đê hồng thủy bình thường. Hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Sáu cái nhận ngũ hành pháp tắc ảnh hưởng tiên đế hậu kỳ cường giả. Tại thích ứng một phen về sau, lại ổn định lại. Là cái gì có thể ổn định? Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn lĩnh ngộ trừ ngũ hành pháp tắc bên ngoài cái khác pháp tắc. Nếu bọn hắn chỉ lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, lúc này, chỉ sợ lại không muốn thối lui co lại thì nhất định phải lựa chọn rút lui. Có thể vì lĩnh ngộ cái khác pháp tắc, bọn hắn cưỡng ép đem thể nội năm loại pháp tắc kim, một thủy hỏa thổ bên trong một loại, hoặc là mấy loại phong ấn lên, như vậy thì sẽ không nhận ngũ hành pháp tắc ảnh hưởng. Z rung trời quát lớn bên trong, theo này sáu cái chật vật tiên đế hậu kỳ cường giả, đánh thẳng tới. Lục Ly lại một lần nữa chủ động nên kích mà lên. Là Tiêu Phàm giúp đỡ. Lục Ly tự nhiên không có nhận ngũ hành pháp tác ảnh hưởng. Đông dạng là tiên đế hậu kỳ tu vi hắn, giờ này khắc này, trên thực lực cũng muốn đây 6 người lớn mạnh một chút, nhưng cũng chỉ là đây 6 người bên trong người nào đó lớn mạnh một chút. Hắn căn bản không có cách làm được, vì một chọi 6. Hắn cũng biết, hiện tại hắn thì không cần phải vì một chọi 6, chỉ có một đối một, mau chóng từng cái đánh tan 6 người này, Tiêu Phàm mới có cơ hội sống sót. Lục Ly theo dõi bên trong một cái lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tiên đế hậu kỳ cường giả. Với lại, gia hỏa này cũng không phải tứ đại tiên tông cường giả. Thị tử muốn tìm một boss, người này chính là Lục Ly lựa chọn tối quả hừm mềm. Ầm, một tòa tiểu tháp theo Lục Ly thể nội nổi lên. Trọng linh tiên tháp. Lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc tiên đế hậu kỳ cường giả hành hoại, sắc mặt đại biến, cắn răng, hướng về bên cạnh chính đi. Hắn tự nhiên nhận ra tòa này tiên tháp lai lịch, bên trong ẩn chứa ngàn tỷ lớp lực. Đối với hắn lực lượng như vậy pháp tắc tu luyện giả, có thể nói là lớn nhất khắp tinh. Lục Ly thật nhanh thao túng trọng linh tiên pháp, hướng về Hành Hoài, công kích mà đi. Trên mặt của hắn toát ra dữ tợn quan mang. Muốn làm hại ta Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, ngươi hỏi qua ta Lục Ly không có. Đông. Một tiếng vang trầm. Trọng linh tiên pháp trong nháy mắt bao phủ lại Hành Hoài. Sắc mặt trắng bệnh Hành Hoài, cơ thể trong nháy mắt cứng ngắc tại nguyên chỗ, quanh quần tại quanh thân lực lượng pháp tắc, trong khoảnh khắc hoàn toàn vỡ nát. Phốc phốc phốc. Vỡ nát lực lượng pháp tắc khí tức, như là phản vệ chủ nhân bình thường, phun ra hướng Hành Hoài. Trong chốc lát, ngay tại trên người Hành Hoài, lưu lại vô số vết thương máu chảy ròng rệ. Dãnh Hành hoại sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Trọng Linh Tiên Tháp xuất hiện, mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng cuối cùng một loại pháp tắc thì mất đi hiệu quả. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là dùng bình thường tiên linh chiêu thức tiến hành công kích. Có thể công kích như vậy, tại lục ly cái này tiên đế hộ kỳ cường giả trước mặt, hoàn toàn chính là gãi ngu ngứa. Căn bản không thể nào tạo thành bất kỳ làm hại. Cứu ta. Mặt mũi tràn đầy che lấp hành hoại, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng cái khác không người cầu cứu. Đáng tiếc, bọn hắn 6 người vốn là vì lợi ích tạm thời quấn quýt lấy nhau. Bọn hắn rốt gì có người có thể vội vàng chết mất. Rốt cuộc Theo bọn hắn nghĩ, cho dù trừ phi chỉ còn lại có 3 người, bọn hắn mới có thể ra tay cứu vớt những người khác. Hiện tại thế nhưng còn có 6 người. Trên một cái, hai cái, căn bản không có quan hệ. Còn muốn cầu cứu. Lục Ly nhe răng cười một tiếng, trong tay lần nữa hiện hiện một cái tiên khí trường kiếm, lóe ra loá mắt lam sắc quang mang, trực tiếp hướng về hành hoài trắng, ám sát mà đi. Bộ pháp lam sắc quang mang, chính là Lục Ly linh nộ thủy thuộc tính pháp tắc. Tại Tiêu Phàm ngũ hành pháp tắc phụ trợ dưới, pháp gia khí tức càng khủng bố. Siêu. Kiếm phá trời cao. Một đạo đen như mực hư không liệt phủng, tại trường kiếm bay lượn mà qua trong hư không lưu lại Tốc độ cực nhanh, kia chấp đến rồi, cũng không dám cùng nó đây tốc độ. Phốc phốc, một đoàn máu bắn tung tóe mà ra. Chương 1452, dần dần bẻ công hòa phong, chương 1452, dần dần bẻ công hòa phong. Vụt. Phốc phốc. Lục ly trường kiếm xuyên qua hành hoại ngực. Tại thời khắc số còn, hắn cưỡng ép di động thân thể chính mình, nhường nguyên bản đánh phía đầu trường kiếm, theo vai phải vị trí, sâu xuyên vào. Hành hoại hiểu rõ, hoàn toàn chính thoát, là căn bản không có có thể. Loại đó bị hoàn toàn khóa chặt chết cảm giác, hắn vô cùng hiểu rõ. Liên quan quyết lựa chọn, dùng thân thể chính mình chủ động đụng vào trường kiếm, cơ thể bị xỏ xuyên, dù sao cũng so đầu bị xỏ xuyên muốn tới tốt hơn nhiều đi. Cơ thể bị xỏ xuyên trong nháy mắt, hành hoài điều động thể nội tiên linh chi khí, đem vết thương hoàn toàn phong ấn lên. Như vậy, có thể không cho công kích của hắn nhận bất kỳ ảnh hưởng. Sau đó, trong tay hắn thì triệu hồi ra một thanh trường kiếm, trong tay vung ra một đống tiên phù, chụp về phía trường kiếm. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, trường kiếm trở nên lượi lượn, như là ngũ sắc queo hình quang, tách ra hào quang đập mắt. Uy lực có tăng lên hay không, Tiêu Phàm không biết, nhưng tuyệt đối hấp con ngươi Sa sa đăm kia ăn dưa tiên đế, từng cái trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ. Hành hoại ra hoàn này, đây là sự thực muốn liều mạng a. Ta nghe nói, hắn góp nhặt những tiên phù này, hao tốn mấy trăm đầu thượng phẩm tiên thạch quán mạch, là vì đột phá tiên đế hậu kỳ thời sử dụng, không nghĩ tới bây giờ cũng dùng ra. Cái gì tiên phù, lại tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên? Lại nói, hắn chỗ nào đến như vậy nhiều tài nguyên? Đây chính là người ta hao tốn hàng ngàn vạn năm tích lũy tài nguyên a. Năng lực không nhiều sao? Về phần những kia tiên phù, hình như đều là tiên cao giai tiên phù. Cờn mờ. Tiên cao giai tiên phù lại dùng tại nơi này? Điên rồi đi, điên rồi. Hiện tại không cần, chờ chết sao? Mậy cũng không có, những tiên phù này giữ lại, còn không phải tiện nghi người khác. Tất thị, ta nhớ được hành hoại thì lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, một loại kim thuộc tính pháp tắc, một loại sức mạnh pháp tắc, còn có một loại kiếm chi pháp tắc. Không thấy được hắn dùng ra kiếm chi pháp tắc. À, hắn kiếm chi pháp tắc, chẳng qua vừa mới bắt đầu lĩnh ngộ, hình như cũng liền mới nhập môn, ngay tại lúc này, căn bản không dùng được. A. Ha ha. Vui chết ta được rồi. Tổng cộng thì lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, hai loại bị người ta khắt chế, còn có một loại vừa mới bắt đầu tu luyện. Hắn dự ở vào cái gì đến cướp đoạt người ta tiểu thế giới? Tham lam thôi. Vậy hắn chết chắc. Đáng tiếc hắn những kia tiền phủ thì không nhất định a. Đây chính là hắn hao tốn mấy trăm vạn năm tích lũy, làm ra tiền cao giai tiên phủ, nói không chừng có thể làm cho hắn tránh được một kiếp. Nếu hắn có thể thu hồi chính mình tham lam lời nói, cũng đúng, dù sao cũng là tiên cao giai tiên phủ, uy lực tương đối. Cờn mờn. Ngay tại đám người này, hấp mộ hành hoại có thể xuất ra một đống tiên cao giai tiên phủ, đập vào phi kiếm của mình bên trên, tiến hành phản kích lúc. Bọn hắn đột nhiên nhìn thấy, Tiêu Phàm lại thì lấy ra một đống tiên phủ. Thật dày một lớp. Số lượng chỉ ít mấy trăm tấm, mỗi một chương cũng tản ra khí tức kinh khủng, tuyệt đối không thể so với Hành Hoại xuất ra những kia tiên cao giai tiên phủ phẩm giai kém. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hành Hoại thì ngốc trẻ tại chỗ. "Già đi, Hành Hoại là tiên đế hậu kỳ cường giả, có thể xuất ra nhiều như vậy tiên cao giai tiên phủ, ta có thể hiểu được, cái này Tiên Quân đỉnh phong tiểu gia hỏa, sao cũng có thể lấy ra nhiều như vậy? Cái gì gọi là cũng có thể lấy ra nhiều như vậy? Người ta lấy ra tiên phủ, ít nhất là Hành Hoại lấy ra gấp 10 còn nhiều. Không hiểu, thật không hiểu. Hành Hoại những kia tiên phủ cũng hao tốn mấy trăm đầu thượng phẩm tinh mạch." Giá hỏa này chẳng phải là hao tốn hơn ngàn cái tiên mạch. Nhiều như vậy tiên mạch, liền xem như Ngũ Linh Tiên Tông, cũng không bỏ ra đổi a. Lẽ nào đây là Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa? Ngũ Hành Đại Đế thật như thế phàm khoáng? Một truyền thừa, lại có thể cung cấp nhiều như vậy tiên cao giai tiên phủ. Nếu như là Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, vậy liền hiểu được. Người ta thế nhưng đại đế cấp bậc cường giả, đừng nói là tiên cao giai tiên phủ, liền xem như thần giai tiên phủ, hắn xuất ra một đống, ta thì đã hiểu a. Tức thị, tức thị. Bọn này khiếp sợ cường giả, cho là mình nhìn thấy chân tướng. Nhưng này dĩ nhiên không phải chân tướng. Những thứ này tiên cao giai tiên phủ đều là tiêu phàm tại chỗ lựa chế. Hắn đương nhiên không có nhiều như vậy tài nguyên, nhưng mà hắn năng lực ký sổ a. Hắn trực tiếp liên hệ hệ thống, tỏ vẻ mình đã gặp được như thế nguy cơ thời khắc, chẳng lẽ còn không thể ký sổ sao? Không nợ, mọi người cùng nhau chơi xong tính cậu. Lời nói đều nói đến mức này, hệ thống nghi không đồng ý, cũng không thích hợp. Chẳng qua, tiêu phàm tu vi hiện tại, rốt cuộc mới tiên quân đỉnh phong, khoảng cách thật sự hẳn là có thể đủ luyện chế thần phù tiên đế đỉnh phong, thậm chí đại đế cảnh, còn có rất xa xôi chênh lệch. Do đó, hệ thống cho dù đồng ý ký sổ cũng chỉ đồng ý ký sổ, nhường tiêu phàm luyện chế tiên cao giai tiên phủ. Nghe được vì tu vi vấn đề, không cách nào ký sổ luyện chế cao cấp hơn tiên phủ. Tiêu phàm trước tiên liền muốn đem tu vi tăng lên tới tiên tồn cảnh. Dù sao hiện tại đã leo lên tiên linh bảng, đạt được ban thượng, tu vi lên có thể đột phá đi. Đáng tiếc, hệ thống tỏ vẻ, cho dù đột phá, cũng không có khả năng luyện chế ra tiên cực giai tiên phủ. Từng ký sổ tình huống dưới, nếu Tiêu phàm chính mình tìm thấy vật liệu, vậy khẳng định là có thể luyện chế. Tiêu phàm mặc dù có điểm khó chịu, nhưng cũng tiếp nhận rồi. Rốt cuộc, tiên đao giai tiên phủ chỉ cần số lượng đủ nhiều, tại thế cục trước mắt bên trên, vẫn như cũ có thể phát huy tác dụng rất lớn. Kết quả là, Tiêu Phàm mới mở miệng, liền để hệ thống luyện chế ra 500 tấm các loại hắn hiện tại có thể dùng tới được tiền cao giai tiền phủ. Xiù xiù xiù, từng chương tiền phủ, bị Tiêu Phàm không cần tiền dường như hướng về hành hoài, cùng với các năm tiên thiên đế hậu kỳ cùng giả, nêm tới. Hắn đã quyết định, nợ nhiều không ép thân. 500 tấm tiền cao giai tiền phủ chưa đủ, vậy chỉ dùng 5000 tấm. 5000 tấm chưa đủ. Vậy liền 5 vạn tấm. 500 vạn. 500 triệu. Về phần trả nợ vấn đề, trực tiếp bị Tiêu Phàm ném ly đến sau đầu. Hắn bằng câu chuyện thật thiếu sỗ sắc, dựa vào cái gì phải trả? Dầm dầm dầm. Tiên đao giai tiên phủ, giá trị sở dĩ cao như vậy, cũng là bởi vì uy lực đã có thể so với tiên đế trung hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Người ta vất vất vả vả tu luyện mấy ngàn và năm, thậm chí mấy trăm triệu năm, mới rốt cục đạt tới tiên đế trung hậu kỳ tu vi. Ngươi tùy tùy tiện tiện, ném ra một đống tiền giấy, có thể đạt được công kích giống nhau, người ta năng lực thoải mái sao? Đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là tiên giới tiên phủ sư cùng quá kéo hồng. Chí ít, theo Tiêu Phàm, những người này tương đối bề bài Luân chế tiên cao giai tiên phủ, tiêu hao tài nguyên quá nhiều. Mọi người căn bản không nỡ. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể cùng Tiêu Phàm hiện tại giống nhau, như là phóng pháo hoa bình thường, duy nhất một lần vung ra nhiều như vậy tiên phủ. T. Theo tiếng nổ không ngừng vang lên, những người tu luyện khác cũng trợn tròn mắt. Gia hỏa này rốt cục từ đâu tới nhiều như vậy tiên phủ, đều không cần tiền, lấy không sao. Lãng phí, quá mẹ nó lãng phí. Nhiều như vậy tiên phủ, lại vì công kích hành hoài mấy người bọn hắn, căn bản không có phần lớn hiệu quả a. Những tiên phủ này cho ta tốt bao nhiêu a? Chỉ cần cho ta 10 cái Không, năm tấm, ta thỉ vui lòng ra tay. Ta ba tấm thỉ vui lòng ra tay. Chương 1453, lấy không tiện nghi, vì sao không muốn? Chương 1453, lấy không tiện nghi, vì sao không muốn? Trong lúc nhất thời, hiện trường hình như biến thành phòng đấu giá. Chẳng qua, những người này bán đấu giá đối tượng là chính bọn họ. Nếu bắt đầu, những người này như thế tỏ vẻ, Tiêu Phàm nói không chừng còn nguyện ý lấy ra một chút linh phù tiên cao dày, thuê bọn hắn đối phó hành hoài đám người. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể tỏ vẻ ha ha cục. Nhưng vào lúc này, Sáu cái bị Tiêu Phàm ném ra tiền cao giai linh phù, Wentik chạy trối chết tiên đế hậu kỳ cường giả bên trong. Có người đột nhiên lớn tiếng la lên: "Cho ta 100 tấm tiền cao giai phòng ngự linh phù, ta liền không lại đoạt ngươi tiểu thế giới." "Tiêu Phàm, hành hoại năm người." Hành hoại năm người vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía nói chuyện tên kia tiên đế hậu kỳ cường giả. "Làm cái quỷ gì? Chỉ là 100 tấm linh phù tiền cao giai, liền để ngươi từ bỏ." Trương Siêu đối mặt hành hoại không người phẫn nộ ánh mắt, mặt không đổi sắc nói ra: Tang nhi thông suốt, tiểu thế giới trong cơ thể tất nhiên quan trọng, nhưng dù sao không phải là chính ta nếu mà có được 100 tấm tiên cao giai phòng ngự linh phù, ta nói không chừng thì có cơ hội mở ra tiểu thế giới trong cơ thể. Ta bỏ cuộc." Trương Siêu nói xong, bình tĩnh nhìn hướng Tiêu Phàm, chờ đợi Tiêu Phàm trả lời. Cũng không biết là Trương Siêu lời nói khiến người khác có cảm giác ngộ. Vẫn là bị Tiêu Phàm không cần tiền giống nhau, ném ra tiên cao giai linh phù dọa sợ. Đột nhiên, lại một thanh âm vang lên. "Ta chỉ cần 50 tấm. Chỉ cần cho ta 50 tấm tiên cao giai linh phù, mặc kệ cái gì loại hình, ta cũng bỏ cuộc tiếp tục công kích ngươi." Lần này đến phiên Trương Siêu một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Có ngươi như thế hạ giá sao? Trực tiếp chém ngang lưng. Trương Siêu còn chưa kịp mắng ra miệng, một càng thêm cáo khủng tiếng vang lên lên. Ta chỉ cần 40 tấm, Lạc Đạo Hữu, 40 tấm linh phù tiền cao dai a. Ngài không mua được ăn thì tỏi, không mua được mắt lửa. Tuyệt đối có lời. Danh, còn tới. Trương Siêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm, đè nén nội tâm lửa giận, gầm thét lên. Ta chỉ cần 10 cái. Lạc Đạo Hữu, 10 cái được a. Im hơn nữa, chúng ta cùng quá bị thua thiệt. Tiêu Phàm tức sạ mặt lại. Nưu toàn cấp đoạt tiểu thế giới trong cơ thể của ta, lại còn muốn để ta cho các ngươi linh phù tiên cao giai. Con một bộ ta cho các ngươi, chính là ta chiếm tiện nghi nét mặt. Các ngươi còn muốn hay không điểm mắt? Hành hoài thực sự nhịn không được, vì hắn là tối thua thiệt. Vì đối kháng Lục Ly công kích, hắn không chỉ bị thương thật nặng, còn móc ra 56 chương linh phù tiên cao giai. Những thứ này linh phù đều đã bị tiêu hao hết. Nếu những người này tất cả đều vì một chút linh phù, liền từ bỏ tiếp tục công kích Tiêu Phàm. Kiếm một mình hắn, khẳng định không phải Lục Ly cùng Tiêu Phàm đối thủ. Bởi như vậy, hắn đã tổn thất những vật này không chỉ được không đến bất luận cái gì bổ sung. Ngay cả ngay từ đầu mục tiêu, tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể thì không có cách nào tiếp tục cấp đến tay. Hành Hoài tự nhiên là không cam lòng. Ha ha, đáng tiếc. Trương Siêu đáng người này lúc sau đã đã hiểu, tiếp tục cấp đoạt tiêu phàm tiểu thế giới trong cơ thể, căn bản không thực tế. Bọn hắn làm sao không hiểu rõ Hành Hoài phẫn nộ là bởi vì cái gì? Từng cái tất cả đều gợi lạnh. Họ hình hiện tại thấy rối loạn. Ta cho ngươi biết, ai bảo ngươi thực lực thấp nhất, bị lục đạo hưu chọn chúng ban đầu động thủ mục tiêu đâu. Hành Hoài, ngươi đừng ép ta nhóm ra tay với ngươi. Hoặc là cầm Lạc Đạo Hữu tiên cao giai linh phù rời đi, hoặc là ngươi tiếp tục động thủ, xem xét chúng ta là tiếp tục giúp ngươi, hay là giúp Lạc Đạo Hữu. Lạc Đạo Hữu, ngài cho ta hai tấm linh phù tiên cao giai, ta giúp ngươi giải quyết cái họ này hành làm sao? So sánh với những người khác trong giải, Chương Siêu lần nữa người lời hùng ác không nhiều cùng Tiêu Phàm làm ra giao dịch. Chỉ cần chỉ là hai tấm linh phù tiên cao giai, hắn thì vui lòng ra tay, đem hành hoài giải quyết. Dĩnh. Hành hoài nghe xong lời này, con mắt trong nháy mắt đỏ bừng một mảnh. Một cơn lửa giận bay thẳng hướng tức hại. Họ Trương lão tử nghe ngươi hôm nay thì không đúng tiêu phạm đạo thủ, nhưng lão tử hôm nay muốn giết ngươi. Vụt. Hành hoài trong nháy mắt cầm trong tay đập mấy chục tấm tiên cao giai linh phù trường kiếm, hướng về trường siêu công đánh tới. Whoen xuỵ, giống máy bay chiến đấu gấp rút lướt qua hư không bình thường, một đạo chói thai tiếng vang mình, vang vọng chân trời. Đừng nói là Tiêu Phạm, chính là xa xa đám kia ăn dưa tiền đế, đều bị một màn trước mắt, nhìn xem lên người. Đây là cái gì phát triển? Sáu người kia sao nội chiến? Ha ha, thích nghe nó a. Nội chiến mới tốt, nội chiến chúng ta mới có cơ hội ra tay. Ngươi lại muốn làm gì? Đương nhiên là giải hoa trên cấm lạc. Theo tình huống trước mắt đến xem, Tiêu Phàm hẳn là vượt qua nguy cơ trước mắt, hiện tại không tới chấp nối, còn có cơ hội không? Có đạo lý a. Cùng đi. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, bọn này hóng chuyện tiền đế, đột nhiên hướng về Tiêu Phàm phương hướng bàn tới. Phanh phanh phanh. Bọn hắn tới gần Tiêu Phàm sau đó, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Mục tiêu dĩ nhiên không phải Tiêu Phàm, mà là Trương Siêu một bà người. Lạc tiểu tử, ngươi an toàn a. Lục Ly cũng bị trước mắt phát triển, làm cho khá là không biết phải nói gì, sinh mục kết tiệt hồi lâu, đột nhiên truyền âm nói: Sao thì không nghĩ tới, ngươi thoát khỏi nguy hiểm, vậy mà sẽ vi phạm tức như vậy. Chỉ có thể nói, những người này quá tham lam." Tiêu Phàm có phần có chút tiếng uất. Ký sổ lấy được 500 tấm tiền cao giai linh phù, chẳng qua dùng hết hơn 100 tấm. Hắn còn tưởng rằng, có thể mượn cơ hội này, nhường hệ thống xuất huyết nhiều một chút. Rốt cuộc, hắn nhưng là nghĩ mà chơi. Hắc hắc. Ngay tại Tiêu Phàm suy nghĩ lung tung lúc, giọng Lục Ly lại tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. "Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi lại muốn làm gì?" Phát ra bị gọi như vậy tiếng cười, vô cùng quỷ dị có được hay không? Tiêu Phàm vừa quan sát bên cạnh trận đấu, một bên tức giận nói: Lục Ly trong nháy mắt tức sạm mặt lại, nhướng nhác nói: "Bình thường không biết bao nhiêu cô nương, cảm thấy lão tử nụ cười xuất khí, ngươi tiểu tử tối này, một chút thưởng thức ánh mắt đều không có. Thật có lỗi, một lão nam nhân nụ cười, ta xác thực thưởng thức không được." Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười cười ha ha nói: "Ngươi những kia linh phủ tiên cao giai làm sao tới?" Lục Ly trợn trừng mắt, dứt khoát không để ý tới Tiêu Phàm, trực tiếp hỏi: "Chúng ta luyện chế a?" Tiêu Phàm đương nhiên nói: "Ngươi lại có thể luyện chế linh phủ tiên cao giai?" Lục Ly hô hấp cứng lại, kinh ngạc nói: "Đương nhiên." Tiêu Phàm gật đầu. Đột nhiên con người đảo một vòng, lộ ra một vòng gian thương nụ cười, nói ra: "Như vậy đi, ngươi chuẩn bị cho ta một phần có thể luyện chế tiên cao giai linh phù vật liệu, ta thì cho ngươi hai tấm linh phù làm sao?" "A?" Lục Ly nghe được Tiêu Phàm lời nói, trên mặt toát ra vẻ mặt mờ mịt, "Một phần vật liệu, cho hai tấm linh phù? Tiểu tử ngươi là chó ngang sao? Tiểu này làm ăn lỗ vốn thì làm? Ngươi quản ta thua thiệt không lỗ đâu. Ta thì hỏi ngươi, muốn hay không đi?" Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói: "Muốn, đương nhiên muốn. Trở về ta liền chuẩn bị vật liệu, chính ngươi nói a. Một phần vật liệu, cho ta hai tấm linh phù." Lục Lý mặc dù không hiểu rõ, Tiêu Phàm tại sao phải làm thiệt thòi như vậy bản mua bán, nhưng lấy không tiện nghi, không chiếm thì phí a, chưa 1454, đáp ứng đề xuất, chưa 1454, đáp ứng đề xuất. Hành hoài 6 người, đối mặt một đám tiên đế trung hậu kỳ cường giả với công. Tự nhiên không phải là đối thủ, mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ. Những người khác cũng không có hạ thủ lưu tình ý nghĩa. Trong mấy mắt, này 6 cái mưu toan cấp đoạt Tiêu Phàm tiểu thế giới trong cơ thể tiên đế hậu kỳ cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Có thể nói, quá trình tương đối kích thích, kết quả lại tương đối buồn cười. Loạn trường những người này thì không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng vậy mà sẽ vì phương thức như vậy vẫn lạc. Càng làm cho Tiêu Phàm không có nghĩ tới là, những người này chết lại bị hệ thống phán định là chết ở trong tay của hắn. Kết quả là, sáu cái tiên đế vẫn lạc về sau, hệ thống ban thưởng ngay lập tức hiện ra tại cắt tóc trong đầu. Chúc mừng ký chủ chém giết cường địch thứ 6, đạt được tiên lực trị ý 600 vạn, tiên vực mạnh vỡ ý 60. Soạt soạt soạt. -so. Hệ thống ban thưởng kết thúc, lại là 6 viên bong bóng thuộc tính bay vào Tiêu Phàm thể nội. Quả thực là song hỷ lâm môn. Đạt được tiên lực trị ý 80 vạn. Phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 16 vạn. Đạt được tiên lực trị ít 6 vạn, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 12 vạn. Đạt được tiên lực trị ít 7 vạn, phát động xong đội bạo kích, đạt được tiên lực trị ít 14 vạn. Đạt được sinh mệnh pháp tắc thạch, phát động xong đội bạo kích, đạt được sinh mệnh pháp tắc thạch thích 2. Đạt được hư vô pháp tắc thạch, phát động xong đội bạo kích, đạt được hư vô pháp tắc thạch thích 2. Đạt được lực lượng pháp tắc là, phát động xong đội bạo kích, đạt được lực lượng pháp tắc thạch thích 2. Sinh mệnh pháp tắc thạch, có thể lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Hư vô pháp tắc thạch, có thể lĩnh ngộ hư vô pháp tắc. Lực lượng pháp tắc thạch có thể lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Liên tiếp tại vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở âm, nhiều tiêu phàm không khỏi sa vào đến mừng như điên trong. Tiên lực trị cùng tiên vực mảnh vỡ thu hoạch liền không nói, những người này dù sao cũng là tiên đế. Chém giết ban thượng, thì phong phú đến một người 100 vạn tiên lực trị, cùng với 10 khối tiên vực mảnh vỡ trình độ. Càng làm cho tiêu phàm ngạc nhiên, hay là theo mấy người bóng bóng thuộc tính bên trong, nhặt lấy pháp tắc thạch. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là tiêu phàm hiện tại thứ cần thiết nhất. Hắn tiểu thế giới trong cơ thể, vốn là vì một ít đặc thù môn nhân, mở ra về sau, thì đạt đến tiểu thiên thế giới trình độ. Trước đó những người kia nói, tiểu thế giới trong cơ thể phát triển, cùng tu luyện giả thân mình phát tác, cùng một niệm tở. Vì chỉ có tu luyện giả tự mình đem tiểu thế giới trong cơ thể bồi dưỡng đến tiểu thiên thế giới, kia hắn tiểu thế giới trong cơ thể mới có thể vì độ phù hợp nguyên do, đối với hắn bổ dưỡng có trợ giúp rất lớn. Lấy cái so sánh, người nào đó lĩnh ngộ pháp tắc thuộc tính hỏa, tại hắn bồi dưỡng dưới, hắn tiểu thế giới tăng lên tới tiểu thiên thế giới về sau, rồi sẽ trưởng thành là một vị pháp tắc thuộc tính hỏa làm chủ tiểu thiên thế giới. Giúp đỡ lớn không lớn, khẳng định rất lớn. Nếu người tu luyện này thân mình pháp tắc thuộc tính hỏa ý lực, có thể đạt tới 10 chưa mượn nhờ cái này vì thuộc tính hỏa làm chủ tiểu thiên thế giới. Pháp tắc của hắn ý lực có thể đạt tới 100. Nhưng nếu như là tiêu phạm tiểu này, vừa mới mở ra tiểu thế giới trong cơ thể, liền trưởng thành đến tiểu thiên thế giới người. Hắn tiểu thiên thế giới có thể chính là tương đối cân đối cái chủng loại kia. Mỗi loại pháp tắc tăng thêm, có thể theo nguyên bản 10, đạt tới 50 cũng không tệ rồi. Đây cái khác tu luyện giả, tại trên thực lực, gắng gượng thiếu một nửa tăng thêm. Thể thực lực bây giờ bên trên thì vô cùng rõ ràng. Mặc dù luôn luôn nói, cân đối phát triển, tương lai mới có hy vọng. Vì chân chính đại thiên thế giới Tỷ như tiên giới dạng này đại thiên thế giới, thì khẳng định là một cân đối phát triển thế giới. Nhưng đối với tiên đế, đại đế cấp bậc tu luyện giả mà nói, cái này tương lai thực sự quá xa xưa. Bọn hắn căn bản không chờ được. Tiêu Phàm ngược lại là có thể chờ đợi. Nhưng hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc thực sự quá ít. Do đó, hắn càng muốn lĩnh ngộ hàng loạt pháp tắc, đến để thăng tiểu thế giới trong cơ thể phàm giai. Nếu tiểu thế giới trong cơ thể phàm giai có thể nhanh chóng tiếp tục tăng lên. Vậy hắn tăng thêm cho dù cân đối, thì so với người ta hơn rất nhiều. Ngẫm lại xem, đồng dạng tu vi, thậm chí người khác tu vi mạnh hơn hắn tình huống dưới. Hắn đều đã là tiểu thiên thế giới, người ta hay là tiểu thế giới, thang thiên có thể giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau. Do đó, cân đối phát triển, đúng tiêu phàm mà nói, ngược lại là tối ưu lựa chọn. Mà cân đối phát triển thì mang ý nghĩa tiêu phàm cần tốn phí nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực, đi lĩnh ngộ nhiều hơn nữa pháp tắc. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, đem pháp tắc chi luân trên không gian bổ sung đẩy, nhất định phải lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc cùng thời gian, không gian pháp tắc sau, mới có thể để cho tiểu thế giới mở ra. Ai mà biết được? Vì tiên linh bảng ban thượng, Nhưng hệ thống trực tiếp theo tiên giới thiên đạo quy tắc, an cấp đến thế giới nguyên lực. Đây chính là một cái thế giới, chân chính bản nguyên. Dù chỉ là một chút, thì đầy đủ tiêu phàm đem tiểu thế giới trong cơ thể mở ra, cũng trưởng thành đến tiểu thiên thế giới. Đúng. Tiêu Phàm ban đầu cho rằng, hệ thống cần hắn leo lên tiên linh bảng mục đích, là vì nhờ hắn tham gia cổ vực tranh bá tái, mới có thể được đến chỗ tốt. Có thể trên thực tế, hệ thống cũng không để cho hắn thất vọng. Hệ thống nói rất hay chỗ, lập tức liền thực hiện. Cũng đúng thế thật hắn có thể trực tiếp mở ra tiểu thiên địa trong cơ thể nguyên nhân. Bất quá, cũng chính là bởi vì thể nội tiểu thế giới trực tiếp trưởng thành là tiểu thiên thế giới. Dương Tiêu Phàm không có bồi dưỡng tiểu thế giới quá trình, do đó, giờ phút này, trong cơ thể của hắn thế giới vô cùng hoang vu. Trừ ra bình thường thực vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Toàn bộ thế giới cũng có vẻ liên tính tới cực điểm, vô cùng quỷ dị. Như thế tịch liêu cảm giác, Dương Tiêu Phàm đều có chút hoảng hốt. Chẳng qua cũng may, Tiêu Phàm tiểu thế giới trong cơ thể, cùng linh hương lang tiểu thế giới trong cơ thể, hay là có khác biệt. Hắn cũng không cần theo ngoại giới rời đi tài nguyên, tiến vào hắn bên trong tiểu thế giới, mới có thể để cho thế giới tăng lên. Chỉ cần theo thời gian trôi qua, hắn tiểu thế giới có thể tự nhiên trưởng thành. Với lại, theo hắn lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, dung nhập vào tiểu thế giới trong cơ thể pháp tắc càng nhiều, hắn tiểu thế giới trong cơ thể trưởng thành cũng sẽ càng nhanh. Nhất là hắn lĩnh ngộ ra càng cao cấp hơn pháp tắc, dạng này trưởng thành cũng liền càng nhanh. Đương nhiên, cái này cũng có một hạn chế, đó chính là hắn nhất định phải đi cân đối phát triển lộ tuyến. Bởi vậy, Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, hệ thống là cố ý dẫn đạo hắn đi về phía con đường này. Nếu không, tình huống thực tế, có thể không hề có hệ thống nói quyết đại như vậy, hắn nhất định phải và mấy trăm triệu năm mới có thể mở ra tiểu thế giới trong cơ thể. Trưởng thành là tiên đế, đại đế cấp bậc cường giả cái gì? Nói không chừng, không được bao lâu, hắn tiểu thế giới trong cơ thể có thể tự động sinh ra. Mà dưới tình huống đó, sinh ra tiểu thế giới trong cơ thể, dĩ nhiên chính là giống như những người khác bình thường tiểu thế giới. Hoài nghi thì hoài nghi, Tiêu Phàm hay là vô cùng cảm tạ hệ thống, bởi vì này con đường, đúng là hắn nên đi đường. Tiên Lãng tu hồi vừa mới thu hoạch toàn bộ pháp tắc thạch, những vật này, khẳng định không có cách nào hiện tại thì linh ngộ. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt bọn này tiên đế, một đám người, chớ mắt nhìn chính mình. Trong mơ hồ Tiêu Phàm hình như nghe được, những người này giúp đỡ tự mình giải quyết hành hoại đám người này về sau, không ngừng lấy lòng chính mình, còn đưa ra một ít yêu cầu nhỏ nhỏ. Chẳng qua, làm thời Tiêu Phàm đắm chìm trong tu hoành pháp tắc thạch trong nguyên mừng, cũng không để ý tới những người này. "Được, yêu cầu của các ngươi, ta đáp ứng." Tiêu Phàm hồi tưởng lại những người này đề tiểu yêu cầu, ngay lập tức cởi lấy đồng ý chương 1455, đáng sợ tỉ lệ hồi báo, chương 1455, đáng sợ tỉ lệ hồi báo. Năng lực không đồng ý sao? Bọn hắn nói ra tiểu yêu cầu, chính là cùng Tiêu Phàm giao dịch linh phủ tiền cao giai. Yêu cầu này, Tiêu Phàm nói gì? có thể, chẳng qua, một phần vật liệu chỉ có thể cho các ngươi một tờ linh phù." Tiêu Phàm bình tĩnh nói, "Không sao hết, chỉ cần lạc tiểu hữu vui lòng giao dịch là được rồi." Nghe được Tiêu Phàm nói ra giao dịch yêu cầu, mọi người không chỉ không có bất mãn, ngược lại phi thường cao hứng. Vì sao? Vì tại tiên giới, linh phù sư giao dịch yêu cầu thường thường cũng là ba phần tài liệu cho một phần linh phù. Rốt cuộc, tại người bình thường trong mắt, một phần vật liệu chỉ có thể ra một phần linh phù. Có đôi khi, ngoài ý muốn nổi lên, hai phần cũng không nhất định có thể chế tạo ra một phần linh phù. Tiêu Phàm dạng này giao dịch hoàn toàn là thuộc về lô vốn giao dịch. Bọn hắn cảm thấy, Tiêu Phàm làm như thế, có thể là vì cảm tạ bọn hắn giúp đỡ, giải quyết hành hoài đám người này. Có thể trên thực tế đâu? Tiêu Phàm nhíu môi, tỏ vẻ bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cái khắc linh phù là một phần vật liệu, năng lực ra một tấm linh phù tiền cao giai, cũng đã là cực hạn. Đó là bởi vì bọn hắn trình độ không được. Thế nhưng Tiêu Phàm đâu? Một phần vật liệu, hoàn toàn có thể chế tạo ra 10 cái linh phù. Không sai, chính là 10 cái linh phù. Một tương đối kết đại số lượng. Đoán chừng, bất luận cái gì linh phù sư cũng sẽ không tin tưởng cái tỷ lệ này. Như vậy cũng tốt đây, 100 khối tiền lại mua được 1000 đồng tiền đồ vật. Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có thể tiêu phàm hết lần này tới lần khác có thể làm được. Vì sao? Tự nhiên là bởi vì hắn linh phù sư đã đạt đến tầng giai. Chỉ cần vật liệu đầy đủ tình huống dưới, tự nhiên có thể đem vật liệu vận dụng đến cực hạn. Tuyệt đối sẽ không lãng phí bất luận cái gì một tơ một hào vật liệu. Lạc Tiểu Hữu, chúng ta sao giao dịch đâu? Bọn này tiên đế trung hậu kỳ cường giả, chờ không nổi hỏi. Nếu như các ngươi hiện tại có vật liệu, hiện tại có thể giao dịch, nếu như không có, có thể đi Ngũ Linh Tiên Tông, tìm ta giao dịch. Tiêu Phàm nói ra: "Ta hiện tại thì có vật liệu, có thể giao dịch sao?" Một tên tiên đế trung kỳ cường giả vội vàng hỏi. "Đương nhiên có thể." Tiêu Phàm hướng về phía đối phương cười cười, sau đó chỉ vào bên người đất trống nói ra: "Mọi người đến xếp hàng, chúng ta hiện tại là có thể bắt đầu bình thường giao dịch." "Oên." Trong chốc lát, tất cả mọi người ở đây cũng vội vội vàng vàng bắt đầu chen loạn. Tiêu Phàm chỉ có thể tỏ vẻ không hổ là tiên đế cấp bậc cường giả. Từng cái vốn liếng chính là pháp phủ. Hắn còn tưởng rằng những người này cần về đến riêng phần mình môn phái một chuyến, mới có thể gom góp đầy đủ vật liệu. Rốt cuộc Muốn luyện chế linh phù tiên cao giai, cần vật liệu hay là lượng rất lớn. Nhưng mà ai biết những người này hiện tại có thể lấy ra. Có lẽ là cảm thấy tiêu phàm trên tay tiên cao giai linh phù không nhiều, nếu đập vào phía sau thì không tới phiên chính mình. Một số người ngay trước mặt tiêu phàm trực tiếp ra tay đánh nhau. Cái này khiến tiêu phàm bất đắc dĩ hô lớn. Chư vị không cần tranh đoạt, những thứ này linh phù tiên cao giai đều là chúng ta luyện chế ra tới. Chỉ cần vật liệu sung túc, các ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu, xếp hàng là được, không cần tranh đoạt. Oan. Tiêu phàm câu chuyện dường như sấm sét tại mọi người vang lên bên hai trừ ra Lục Ly, những người khác tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối lên. Chính mình lựa chế, Lạc Tiểu Hữu lại còn vẫn là một linh phù sư. Ta tích ai ra, đây là cái gì yêu nghiệt, đạt được ngũ hành đại đế truyền thừa thì cũng thôi đi, chỉ là tiên quân cảnh tu vi, lại còn vẫn là một linh phủ tiên cao giai sư. Cho nên nhường ta tông môn những kia linh phù sư tới xem một chút, cái gì mới gọi chân chính linh phù sư, từng cái bình thường la lối om sòm, thật sự coi chính mình bao nhiêu ghê gớm, nhưng trên thực tế, tiên tôn, tiên đế tu vi, cũng lựa chế không ra linh phù tiên cao giai, đắc ý cái chùi a. Nói quá đúng. Bình thường chúng ta tông môn những kia linh phù sư Hình như chính mình bao nhiêu ghê gớm dường như, nhưng mà thật đệ bọn hắn luyện chế linh phù lúc, đừng nói linh phù tiền cao giai, chính là tiên trung giai linh phù, xác suất thành công cũng thấp đáng thương. Một bầy chó thì đồ chơi. Lão tử về sau lại mời bọn hắn luyện chế linh phù, lão tử chính là cậu. Tất cả mọi người, một bên châm biếm nhìn riêng phần mình môn phái linh phù sư, một bên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn Tiêu Phàm. Ánh mắt nóng bỏng kia, hình như hận không thể đèm Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi bình thường. Tiêu Phàm mặt không biểu tình, nhưng trong lòng lại châm biếm. Để các ngươi chiếm một lần tiện nghi là đủ rồi, còn muốn một thẳng chiếm xuống dưới a? Thật sự coi ta là chuyên nghiệp linh phù sư? Ta cũng không có thời gian, mỗi ngày cho các ngươi luyện chế linh phù. Về sau các ngươi nói không chừng, còn phải mời mình môn phái linh phù sư luyện chế linh phù. Ta khuyên các ngươi hòa lương. Hừ, tòng thiện, khác thật đem người đắc tội, mới thấy hối hận. Mặc dù Tiêu Phàm hoàn toàn có thể một bên tu vật liệu, một bên nhờ hệ thống treo máy luyện chế linh phù. Căn bản không chậm trễ thời gian, có thể Tiêu Phàm rất rõ ràng. Hắn ở đây Ngũ Linh Tiên Tông lưu lại thời gian, cũng sẽ không quá lâu. Tương lai của hắn, nhất định là tại tiên giới các nơi khắp nơi bay. Nói không chừng, tháng này còn đang ở Ngũ Linh Tiên Tông. Sau khi rời khỏi Lần sau xuất hiện tại Ngũ Linh Tiên Tông thời gian đã là mấy sau trăm tuổi. Tiêu Phàm thiếu tài nguyên thì không thiếu tài nguyên, cho nên hắn căn bản không thể là vì một chút tài nguyên đem chính mình cố định tại một nơi nào đó. Đương nhiên, nói nhiều như vậy cũng không ảnh hưởng Tiêu Phàm hiện tại cùng đám người này tiến hành giao dịch. Mọi người hiểu rõ Tiêu Phàm chính mình có thể luyện chế linh phù sau, tự nhiên không còn ra tay đánh nhau, thành thành thật thật dựa theo tu vi bắt đầu xếp hạng. Đứng ở phía trước nhất tự nhiên là thực lực mạnh nhất một tiên đế hậu kỳ cường giả, Lạc Tiểu Hữu, ta bên này có 16 phần tài liệu, cho dù là tiên đế Giờ khắc này ở Tiêu Phàm trước mặt, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lòng, túi đầu túi người, trông mong mà cười cười. Tiêu Phàm thì không nói nhảm, trực tiếp rút ra 16 tấm linh phù tiền cao giai, đưa cho đối phương. Không có yêu cầu cụ thể lời nói, này 16 tấm linh phù sẽ là của ngươi. Không có yêu cầu, không có yêu cầu. Trước mặt vị này tiên đế hậu kỳ cường giả, mặt mày hớn hở thu hồi Tiêu Phàm đưa tới linh phù, vui vẻ tới cực điểm. Hắn gom nhặt nhiều tài liệu như vậy, thì hao tốn thật nhiều năm. Dưới tình huống bình thường, nhưng trong môn linh phù sư luyện chế linh phù, đoán chừng cuối cùng có thể cho hắn 3, 4 tấm linh phù tiền cao giai thì đã coi như là cầu gia gia nói với nãy mãi, mãi. Hiện tại bông chốc có thể có được 16 tấm linh phù, thật to vượt quá dự liệu của hắn. Hắn tự nhiên tương đối thỏa mãn. Về phần Tiêu Phàm có thể hay không thua thiệt, trước đó có thể còn có thể lo lắng, hiện tại linh phù đã nằm bắt tới tay. Hắn đã không lo lắng nữa vấn đề này. Rốt cuộc, Tiêu Phàm tu thiệt không lỗ, liên quan đến hắn cái giấm ấy nhi. Tiêu Phàm đương nhiên không lỗ. Cầm tới vật liệu về sau, hắn liền trực tiếp nhường hệ thống chế máy, đem toàn bộ vật liệu chuyển hóa thành linh phù. Hệ thống có thể cũng biết, trước đó Tiêu Phàm thiếu 500 tấm linh phù vật liệu, chỉ là những người trước mắt này có thể trả lại. Do đó, nó cũng không có làm ra buồn nôn tiêu phàm sự việc, yêu cầu tiêu phàm nhất định phải hiện tại trả nợ. Một câu không nói, Thành Thành thật thật liền ở phía sau đài cho máy, bắt đầu luyện chế linh phù. Tiêu phàm còn không có cùng người thứ 2 giao dịch hoàn thành. 16 phần tài liệu, liền dưới sự giúp đỡ của hệ thống, biến thành 160 chương linh phù tiên tao giai. Khấu trừ 16 tấm giao dịch đi ra linh phù. Tiêu phàm kiếm lớn 144 chương, chưa 1456, đều đi qua lâu như vậy, chưa 1456, đều đi qua lâu như vậy. Ngắn ngủi sau nửa giờ, Tiêu phàm cuối cùng hoàn thành, cùng trước mặt đám người này giao dịch. Tổng cộng đạt được vật liệu hơn 1200 phần, bị hệ thống chém máy, luận chế ra 1 vạn 2000 chương linh phù tiền cao giai, khấu trừ giao dịch, cùng với không thể không hoàn lại tiền nợ. Tiêu Phàm cuối cùng còn lại 1 vạn ra mặt tiền cao giai linh phù. Nhiều như vậy linh phù tiền cao giai, đầy đủ Tiêu Phàm đem một tên tiên đế hậu kỳ cường giả, vánh sắt thành rất rười. Nhìn những kia cao hướng miệng cũng lứt đến sau thai căn, cho là mình kiếm lợi lớn các cường giả. Tiêu Phàm nhíu mày, nét mặt bình thản, nhưng trong lòng thì vui vẻ tới cực điểm. Các ngươi cho là ta thua lỗ, kỳ thực ta kiếm bộ rồi. Ha ha. Kết thúc cùng những người này giao dịch, Tiêu Phàm bị chờ không nổi lục lị kéo lấy, thì hướng về Ngũ Linh Tiên Tông phương hướng, bay lượn mà đi. Ừm. Đương nhiên là thông qua truyền tống trận. Nếu không, vì lưỡng địa xa khoảng cách xa, bọn hắn chi ít cần phải bay mấy trăm năm mới có thể trở về đến Ngũ Linh Tiên Tông. Ngay tại Tiêu Phàm rời khỏi không lâu sau đó, cuối cùng có người từ trong Ngũ Hành Thần Điện bay ra, máu me khắp người. Nhìn lên tới thê thảm không thôi. Nhìn thấy người này bộ dáng, ở đây những cường giả này chỉ là hơi sững sốt một chút, liền không có để ở trong lòng. Dù sao cũng là Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa chi địa, khẳng định có nhất định nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói, hiện tại ra tới người tu luyện này, chỉ có chỉ là Đỉnh Phong đại la tu vi. Đừng nói là thê thảm như vậy, cho dù chết ở bên trong đều là bình thường sự việc. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu luyện giả thê thảm không thôi từ trong Ngũ Hành Thần Điện ra đây, còn lộ ra đủ loại tin tức xấu. Lưu thủ ở bên ngoài những người tu luyện này, mới rốt cục ý thức được Ngũ Hành Thần Điện khủng bố. Mà những thứ này từ trong Ngũ Hành Thần Điện ra tới tu luyện giả, lại từ bên ngoài nhân khẩu bên trong biết được, kỳ thực cũng sớm đã có người cầm tới Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, đồng thời đã rời đi thông tin lúc. Từng cái thì được vòng Sương sao cái tình huống, bọn hắn lúc này ra đây là bởi vì ngay cả thứ một cửa ải đều không thể song qua, chỉ có thể kéo lấy vết thương chằng chịt cơ thể, tương đối bất đắc dĩ rời khỏi ngũ hành thần điện. Kết quả, có người lại đã được đến ngũ hành đại đế truyền thừa. Mở cái gì gà nhi cho đùa, không bố như vậy khảo hạch, có người lại nhanh như vậy thì qua cửa. Những thứ này kiến thức ngũ hành thần điện kinh khủng tu luyện giả, tự nhiên là không tin. Thế nhưng, tại bọn hắn dựa theo bên ngoài những người tu luyện này nấp nhở, mở ra tiên linh bảng. Nhìn thấy bảng thủ tiên quân bảng, cái đó phía sau đi theo một mớ chữ nhi lạ lẫm tên sau. Bọn hắn rốt cục vẫn là tí tượng. Cái này gọi nhà của Tiêu Phàm Băng, rốt cục là ai? Những Tiên Đế đỉnh phong cường giả cũng không có đạt được truyền thừa, lại bị hắn cướp đi. Hắc <cười> hắc, lần này thú vị. Một tiên quân lại theo một đám tiên đế đỉnh phong trong tay cường giả, cướp đi đại đế truyền thừa, những thứ này tiên đế đỉnh phong cường giả, trên mặt mũi năng lực không có trở ngại. Quan trọng nhất là, nơi này rõ ràng là Ngọc Nhân Tiên Tông địa bàn, có thể cướp đi truyền thừa, lại là Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, có náo nhiệt có thể nhìn, thì không nhất định a. Ngũ Hành Thần Điện bên trong khảo hạch, thế nhưng căn cứ vượt tại người tu vi mà định ra, Nói cách khác, mặc kệ tu vi gì vào trong, nhận khảo hạch mức độ nguy hiểm kỳ thực là giống nhau. Chúng ta cũng thảm như vậy thì hiện ra, những kẻ còn chưa hề đi ra Tiên Đế đỉnh phong cường giả, năng lực có kết quả gì tốt sao? Nói đúng, ta nghĩ, lần này chết trong ngũ hành thần điện tiên đế đỉnh phong cường giả, đoán chừng cũng không ít. Cho chuyện một chút, có ít người thì ý thức được không thích hợp. Tình huống hình như so với bọn hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng. Không ít không thuộc về Ngọc Nhân Tiên Tông tu luyện giả, làm yên không tiếng động trộn rời đi. Bọn hắn sản sinh giống như lục ly ý nghĩ. Lần này Ngọc Nhân Tiên Tông thứ bị thiệt hại nhất định rất lớn đuổi bọn họ mà nói, chính là cơ hội tốt nhất. Đây hết thảy, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn đã cùng Lục Ly, thông qua nhiều lần truyền tống trận, về tới Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ. Đến Ngũ Linh Tiên Tông, Lục Ly hỏi thăm một chút Tiêu Phàm ở tại ngọn núi kia về sau thì vội vã rời đi. Tiêu Phàm hiểu rõ, hắn đây là đi thu thập tài liệu, chuẩn bị làm một đợt lớn. Hắn thì không có để ý, trực tiếp hướng về động phủ bay lượn mà đi. Trong động phủ, yên tĩnh. Tiêu Phàm cũng không nhìn thấy Nguyễn Ngọc tung tích. Đi thôn phệ tử tinh sao? Tiêu Phàm lấy ra chuyên môn cho Nguyễn Ngọc chế tạo truyền tấn thạch, liên hệ tới Này hỏi một chút, Nguyễn Ngọc quả nhiên tại thôn Vệ Tử Tinh. Lại hỏi một chút đối phương vị trí cụ thể, Tiêu Phàm trực tiếp hướng về Tử Tinh phương hướng, bay lượn mà đi. Hơn nửa ngày sau, Tiêu Phàm nhìn thấy một khoảng như là bị người cứng rắn đan xuống một nửa Tử Tinh, xuất hiện tại tầm mắt của mình trong. Hoắc. Tiêu Phàm có chút chần lưỡi. Hắn lần này rời khỏi, thì không đến bao lâu, Nguyễn Ngọc thôn Vệ năng lực liền đã tăng lên nhiều như vậy. Phải biết, trước đó, nàng còn chỉ có thể thôn Vệ Tử Tinh trên năng lượng huấn mạch, hiện tại đây là muốn đem tất cả Tử Tinh, cũng hoàn toàn thôn Vệ tiêu đâu a. Thức nhận thân quả không hổ là thực nhận thân quả. Quả nhiên Cán đủ chơi này có thể theo tu luyện giả thôn phệ tử tinh càng ngày càng nhiều, cùng với tu vi gia tăng, không ngừng tăng cường thôn phệ chi lực. Tiêu Phàm thả ra thần thức, hướng về phía mắt tử tinh dò xét mà đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một tiên quân trung kỳ thân ảnh. Tê. Tiêu Phàm lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyễn Ngọc tu vi lại đã đột phá đến tiên quân chu kỳ. Ta tích cái ve đút có ve đút. Trong khoảng thời gian này, nàng rốt cục thôn phệ bao nhiêu quả tử tinh a? Bạch. Tiêu Phàm trợn mắt cứng lơ bên trong, một tuần gì, xuất hiện tại Nguyễn Ngọc bên người. Nguyễn Ngọc hiểu rõ Tiêu Phàm sẽ đến, cho nên đã sớm ngưng tu luyện cảm nhận được bên cạnh đột nhiên xuất hiện khí tức quen thuộc, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất muốn ngọc, ngay lập tức ngạc nhiên mở mắt, nhào về phía Tiêu Phàm trong ngực. Người quay về. Ừm. Tiêu Phàm gật đầu, ôm muốn ngọc, kinh ngạc hỏi: "Ngươi trong khoảng thời gian này, thôn phệ bao nhiêu quả tử tinh? Tu vi sao tăng lên nhanh như vậy?" Khì hỉ. Muốn ngọc nháy nháy con mắt, đáp ý cười nói: "Cũng không tệ lắm phải không? Trong khoảng thời gian này, ta thế nhưng tương đối nỗ lực, chọn vẹn thôn phệ hơn 2000 quả tử tinh." Hơn 2000 quả? Ngươi làm thế nào đạt được? Ta hình như cũng liền rời khỏi không đến 1 tháng đi. Tiêu Phàm mặt mũi tràn đầy mờ mịt, Hắn lúc rời đi, Nguyễn Ngọc Một Thiên có thể thôn vệ một quả tử tinh, liền đã rất tốt. Một tháng, hơn 2000 quả. Đây là một thiên được thôn vệ 670 quả tử tinh a. Mấy mấy phút một quả. Nói đùa cái gì? Người cũng rời khỏi nửa năm. Nguyễn Ngọc nghe được Tiêu Phàm lời nói, mặt mũi tràn đầy u gắn nói, nửa năm? Làm sao có khả năng, ta nhớ rõ ràng. Tiêu Phàm đột nhiên không nói lời nào. Bởi vì hắn ý thức được, hắn trong tứ tượng di tích thời gian, hình như xác thực không có cách nào tính toán. Mỗi lần dung hợp pháp tắc thần long, nhìn như chỉ có một cái mắt, nhưng ai nào biết, rốt cục đi qua bao lâu? Hệ thống thì đã không có nhắc nhở cho hắn. Rời khỏi tứ tựượng di tích, trực tiếp tiến về ngũ hành thân điện, cũng đồng dạng có một dung hợp ngũ hành trùng tử thời gian. Quá trình này, rốt cục đi qua bao lâu? Hắn kỳ thực thì không rõ ràng. Có thể, hắn thật đã rời đi nửa năm, chưa 1457, vì sao không đáp ứng? Chưa 1457, vì sao không đáp ứng? Được rồi, là ta đoán chừng sai lầm, không ngờ rằng, ta lại đã rời khỏi lâu như vậy. Tiêu Phàm cười khổ lắc đầu, thở dài nói: "Hiện tại, ta coi như là đã hiểu, thời gian đối với tại cao giai tu luyện giả mà nói, thật chính là cái giăm chó." Hai mắt nhắm lại vừa mở, trăm vạn năm thời gian trôi qua, sắp thực rất bình thường. Đúng thế, nếu như chúng ta dựa theo bình thường tu luyện giả đi tăng lên, một lần bế quan có thể thật rồi sẽ quá khứ trăm thời gian và năm. Chẳng qua may mắn, có trợ giúp của ngươi, để cho ta có thôn tiên vệ địa năng lực. Nguyễn Ngọc ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm yêu thương, vô cùng cảm kích nói. Hai người dựa sát vào nhau chỉ chốc lát, nếu không phải địa điểm không thích hợp, tiểu biệt tháng tân hôn hai người, sợ là đã có chút không thể chờ đợi. Nhưng Nguyễn Ngọc thôn vệ hết trước mặt viên tinh cầu này, tiêu phàm kiến thức đến nàng hiện tại thôn vệ năng lực sau, cũng liền không còn hoài nghi. Nàng là cái gì có thể tại trong nửa năm cắn nuốt hết 2000 quả tử tinh. Tất nhiên đã tiếp nhận, Nguyễn Ngọc nửa năm thôn vệ 2000 quả tử tinh khủng bố hành động vĩ đại. Đối với nàng tu vi tăng lên tới tiên quân chủ kỳ, Tiêu Phàm tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên tiếp nhận rồi. Hiểu rõ trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ngọc căn bản không có trở lại đạo phủ, luôn luôn tại thôn vệ tử tinh sau. Tiêu Phàm không chút do dự lựa chọn mang theo Nguyễn Ngọc, bay trở về Ngũ Linh Tiên Tông. Tu luyện, khổ nhàn kết hợp mới là trọng yếu nhất. Về đến Ngũ Linh Tiên Tông, Tiêu Phàm mang theo Nguyễn Ngọc nghỉ ngơi đủ một tuần lễ. Hắn là thần thanh khí sáng, Cố thể Nguyễn Ngọc, ngược lại mệt mỏi hơn giường như mỗi ngày sủi lơ tại động phủ trên giường, bất lực động đậy. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một tiên quân trung kỳ cường giả. Cuối cùng, Nguyễn Ngọc thực sự nhẫn nhịn không được, đạo vũ mị bà nhãn, đem Tiêu Phàm đổi ra khỏi động phủ. Lúc này mới chân chính có nghĩ ngơi cơ hội. Hắc hắc, tiểu tử ngươi, có thể tính hiện ra. Tiêu Phàm vừa mới rời khỏi động phủ, bên hai của hắn thì vang lên lục ly thanh âm ứ quán. Cơn mờn. Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi tới đây làm cái gì? Dọa ta một hồi. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhảy ra vài mét bên ngoài, vẻ mặt cảnh rất nhìn Lục Ly đã nói xong giao dịch linh phù đâu. Lục Linh nét mặt càng thêm ưu oán. Khụ khụ. Tiêu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, lúng túng nói: "Thật có lỗi, Lục Thái thượng trưởng lão, ta trong khoảng thời gian này đang bế quan, sửa sang lại ngũ hành thần điện cùng tứ tượng di tích thu hoạch. Ngài đến bao lâu? Ta biết." Lục Ly chỉ vào động phủ cửa vào, Tiêu Phàm treo lấy một tiểu bài bài. "Cái đó bằng hiệu, ta thấy được. Ta cũng liền đợi 5 6 ngày đi. Hiện tại có thể giao dịch sao?" "Đương nhiên có thể. Không biết Lục Thái thượng trưởng lão sửa sang lại bao nhiêu vật liệu?" Tiêu Phàm tò mò hỏi. "Hơi nhiều, nếu không Hay là dựa theo ngươi cùng những người khác giao dịch tỷ lệ giao dịch đi." Lục Ly có chút ngượng ngùng nói. "Rốt cục bao nhiêu phần? Ta xem trước một chút, lại nói tỷ lệ vẫn để đi." Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Ly này tâm phản ứng vô cùng kỳ lạ. "Khụ khụ, 1 vạn 3000 phần." Lục Ly rất lạ ngượng ngùng nói. "Này, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đâu? Chẳng phải 1 vạn 3000 phần sao? Hay là dựa theo chúng ta trước đó nói cái tỷ lệ kia tới? Bất quá chỉ là số lượng hơi nhiều, có thể cần một chút thời gian." Tiêu Phàm do dự một lát, lần nữa lộ ra thoải mái nụ cười, nói, "Không sao, không đến có nóng này hay không?" Lục Ly nghe được Tiêu Phàm lời nói, mừng rỡ không thôi, liền vội vàng khoát tay nói. Nhìn thấy Lục Ly hưng phấn bộ dáng, Tiêu Phàm nhịn không được chớp mắt. Trên thực tế, có hệ thống hậu trường cho máy, hắn căn bản không cần quá lâu thời gian, có thể đem này hơn 1 vạn phần tài liệu chuyển biến thành linh phụ. Thế nhưng, vậy cũng quá khoa trương. Tiêu Phàm tạm thời còn không cần phải. Bại lộ nhiều như vậy, đem vật liệu đưa cho Tiêu Phàm, Lục Ly cũng không có hỏi cụ thể cần cần bao nhiêu thời gian, thì chủ động cáo từ rời đi. Tiêu Phàm đem vật liệu giao cho hệ thống, để nó tiếp tục hậu trường cho máy, hắn thì là tại tất cả Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ, tiếp tục hành đặng rời khỏi thời gian nửa năm, nên cũng có thể nhặt vào tay không ít bong bóng thổ tính. Nơi này chính là có thể nhặt vào tay các kinh nghiệm đan bảo địa, Tiêu Phàm đương nhiên không nỡ bỏ cuộc bất kỳ một cái nào bong bóng thổ tính. Đi dạo đi dạo, Tiêu Phàm đột nhiên lại tiếp vào lục ly báo tin, có người tìm hắn. Tò mò đi vào tông môn đại điện. Tiêu Phàm thế mới biết, người tìm hắn cũng là vì mời hắn giúp đỡ luyện chế linh phù. Với lại, không phải bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông tu luyện giả, mà là cái khác tiên tông. Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, không có từ chối, hay là dựa theo một phần vật liệu, một tờ linh phù tỉ lệ tiếp nhận lần này giao dịch. Rốt cuộc Người ta cho thực sự quá nhiều rồi, trực tiếp cầm 10 vạn phần tài liệu đến. Con tỏ vẻ tài liệu khác đang toàn lực sưu tập, không lâu sau đó còn có thể lại cho đến trí ít trăm vạn phần. Mặc dù nghe nói như vậy lúc, Tiêu Phạm phản ứng đầu tiên, những người này sợ không phải hai đạo con buôn. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một lúc, nhưng lại cảm thấy không quan trọng. Liên xem như hai đạo con buôn thì sao cũng được, dù sao cũng sẽ không đoạt mối làm ăn cấp được trên đầu của hắn. Trăm vạn phần tài liệu, thế nhưng tương đương với 1000 vạn lần chương tiên phủ. Cha cha, nghĩ liền đang sợ. Chẳng qua, nhiều như vậy tiên phủ, rốt cục có thể hay không đứng tiên đế đỉnh phong cường giả tạm thành lặng hạ. Tiêu Phàm vẫn còn có chút chần chờ. Đừng nói là tiên đế cấp bậc, chính là tiên tôn cấp, mỗi một cái tiểu cảnh giới ở giữa khác biệt cũng khá là khủng bố. Thế là, Tiêu Phàm tại giao dịch lúc, còn tiểu mẹ mẹ tương đối mật mờ nhắc nhở giao dịch người, có thể sưu tập một ít tiên cực giai vật liệu. Nghe được tin tức này, đối phương đầu, rõ ràng thì chó rồi. Nhưng đối phương cũng là người thông minh. Trong đáy mắt lại phản ứng, vẻ mặt cuồng nhiệt muốn hỏi Tiêu Phàm nghĩa là gì. Tiêu Phàm ngay lập tức mở miệng trấn an đối phương, nhường hắn tỉnh táo lại, đồng thời không muốn đem tin tức này để lộ ra đi. Đối phương liên tục tỏ vẻ Tự mình biết, nhất định sẽ không đem tin tức này để lộ ra đi, có thể là thông tin quá mức kinh ngạc. Người này lúc rời đi, có chút đầu nặng chân nhẹ, giống như một bộ uống nhiều quá mộng du trạng thái. Mà người này rời khỏi sau đó không lâu, lại có người tìm tới cửa, đông dạng cầm mấy vạn phần tài liệu, đề xuất tiêu phàm giúp đỡ luyện chế linh phù tiên cao giai. Cứ như vậy, chỉ là thời gian 1 tháng, tìm tới cửa cái khác tiên tông tu luyện giả, vượt qua 33. Chỉ là theo trong tay những người này, tiêu phàm lấy được các loại luyện chế tiên cao giai tiên phù vật liệu, thì vượt qua 300 vạn phần. Chỉ là, nhường tiêu phàm có chút buồn bực lạ. Một thằng a Lại không ai, lần nữa cầm tiên cực giai vật liệu, tìm hắn luyện chế tiên cực giai tiên phù. Không sai, Tiêu Phàm không chỉ nói cho người đầu tiên, hắn năng lực luyện chế tiên cực giai tiên phù. Còn lại tới cửa giao dịch nhân trung, hắn chí ít thì lựa chọn hơn 10 người nói chuyện này, nhưng vô cùng đáng tiếc. Lâu như vậy quá khứ, Tiêu Phàm lại không có đạt được bất kỳ đáp lại, nhường hắn thực sự buồn bực không nhẹ. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ngọc lần nữa chạy tới thôn Vệ Tử Tinh, đem Tiêu Phàm một người lưu ở bên trong môn phái. Tất cả Ngũ Linh Tiên Tông bong bóng thu tính, đã nhặt lấy không sai bị lắm, hắn lần nữa thu hoạch 100 triệu điểm kinh nghiệm đan, tiên Tiêu Phàm trước đây thuận tay vừa muốn đem này 100 triệu Bách kinh nghiệm đan đúc cho Hắc Đạn, cũng là ám ảnh mộng yểm. Ai biết, tiểu tử này lại tự tuyệt, chưa 1458 vạn phần tiên cực giai vật liệu, chưa 1458 vạn phần tiên cực giai vật liệu. Cái này khiến Tiêu Phàm nghẹn họng nhìn chân trối. Trước đó hắn giúp Hỏa Linh Quỷ Bất Vương tăng cao tu vi lúc, tiểu tử này thế nhưng một mực bên cạnh chờ mắt nhìn. Hắn không thể Tiêu Phàm đem toàn bộ Bách kinh nghiệm đan đều dùng ở trên người hắn. Hiện tại Tiêu Phàm chuẩn bị giúp hắn tăng lên tới Tiên Tôn. Hắn lại cự tuyệt. Tiêu Phàm hỏi một chút về sau, hắn mới biết được, nguyên lai like là Hắc Đạn trong khoảng thời gian này muốn phân đấu. Hắn cảm thấy, chính mình tốt xấu thì có tiên đế truyền thừa, rõ ràng có thể bằng vào cố gắng của mình, tăng lên tới tiên đế, vì sao còn muốn tiêu phàm giúp đỡ? Hắn nghĩ lại sau một thời gian ngắn, cảm thấy hành vi của mình quá mức đáng xấu hổ, có chút xấu hổ giận dữ, liền quyết định chính mình nỗ lực, quyết chí tự cường. Đã như vậy, Tiêu Phàm đương nhiên là đồng ý lựa chọn của hắn. Truyền tay, liền đem những thứ này đặt kinh nghiệm đan, tiên, toàn bộ cho Thanh Diễm Tiên thú. Không sai. Tiêu Phàm cuối cùng lựa chọn đem những vật này đưa cho Thanh Diễm Tiên thú. Thanh Diễm Tiên thú tu vi, bởi vậy trực tiếp tăng lên tới tiên tôn. Khi mà Tiêu Phàm xem xét Thanh Diễm Tiên thú tu vi đột phá đến Tiên Tôn về sau, phát sinh một ít biến hóa lúc. Hắn vô cùng may mắn. Lựa chọn của mình không có có vấn đề gì. Vì tăng lên tới Tiên Tôn về sau, Thanh Diễm Tiên thú ngưng tụ Thanh Diễm Tiên cốt, hiệu quả đạt được to lớn tăng lên. Nguyên bản, nó một tuần lễ mới có thể ngưng tụ một cái Thanh Diễm Tiên cốt. Một cái Thanh Diễm Tiên cốt hiệu quả, đại khái là tương đương với 1000 quả Bát kinh nghiệm đan tiên. Nhưng cái khác sủng vật hấp thụ như thế một cái Thanh Diễm Tiên cốt, tốn hao thời gian lại vô cùng lâu. Chí ít cũng cần mấy tháng, thậm chí thời gian 1 năm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nó mỗi ngày đều năng lực ngưng tụ ra một cái thanh diễm tiên cốt, hiệu quả thì tăng lên gấp trăm lần. Một cái thanh diễm tiên cốt đồng đẳng với 10 vạn quả Bát kinh nghiệm đan, tiên. Về phần cái khác chiến sủng hấp thu hiệu suất, có tăng lên hay không? Tiêu Phàm hiện tại thì không rõ ràng. Nhưng cho dù không có tăng lên, cũng đủ làm cho Tiêu Phàm cao hứng. Vì chuyện này ý nghĩa là, Tiêu Phàm căn bản không cần lại đi nhặt lấy bong bóng thổ tính, đạt được Bát kinh nghiệm đan, tiên. Hàng năm có thể thu hoạch tương đương với 3-4 ngàn vạn Bát kinh nghiệm đan, tiên. 10 năm chính là bà cái ức. 100 năm, chính là 30 ức đủ để đem bất kỳ một cái nào chiến sủng tu vi tăng lên tới tiên đế cấp bậc. 100 năm thật lâu sao? Đối với người bình thường mà nói, đây là cả đời sự việc. Thế nhưng đối với tuổi thọ dùng đo đạt tiếp đến tính toán đỉnh phong đại la trở lên tu luyện giả mà nói, đó chẳng qua là trong chớp mắt. Nói không chừng, Tiêu Phạm một lần nào đó bế quan, hai mắt nhắm lại vừa mở, chính là trăm thời gian và năm. Chuyện này, hắn trước đây không lâu, dám cùng Nguyễn Ngọc Tán gấu qua a. Nhìn tới, trước đó ý nghĩ là chính xác xác thực nên trước tiên đem thanh diễm tiên thú tu vi tăng lên. Tiêu Phạm lẩm bẩm một tiếng, không chút do dự đem thanh diễm tiên thú Chuyển rồi đến hắn chứng minh tiểu thiên địa trong cơ thể bên trong. Tiểu này siêu ra châu chiến sủng. Tiêu Phàm cảm thấy, một thẳng đặt ở không gian chiến sủng đều là lãng phí. Chỉ có đặt ở thể nội tiểu thiên thế giới, để nó mỗi ngày sinh ra thanh diễm tiên cốt, mới là cần phải. Tiểu tử ngươi, không có ngươi làm như vậy sự việc. Ngày này, Tiêu Phàm vừa mới từ trong động phủ Lắc Ly ra đây, chuẩn bị đi xem nguyễn ngọc trong khoảng thời gian này thu hoạch. Đột nhiên phát hiện, Lục Ly vẻ mặt tối u ám đứng ở động phủ của mình bên ngoài. Nếu không phải hắn đột nhiên nói chuyện, Tiêu Phàm cũng hoài nghi, có phải hắn biến thành một pho tượng. Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi có muốn hay không dọa người như vậy? Lại nói, trong động phủ chỉ có một mình ta, ngươi sao không vào trong tìm ta? Đứng nơi này làm gì?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Ai mà biết được ngươi có phải hay không tại bế quan tu luyện, ta sợ quấy rầy ngươi." Lục Ly giải thích một câu về sau, lại lần nữa hú và nói, "Tiểu tử ngươi sợ cái gì, có phải hay không làm cái gì có lỗi với chúng ta tiên tông sự việc, chột dạ?" Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là trong lời nói có hàm ý a. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, ngươi hay là nói rõ đi?" Tiêu Phàm trợn trắng mắt, tức giận nói, "Tôi được, ngươi để cho ta nói, vậy ta thì nói rõ. Ta nghe nói, ngươi còn có thể luyện chế tiên cực giai tiên phù." Lục Ly nhíu mắt, trên mặt treo đầy thương tâm vẻ mặt thú đoán. "Chuyện này a?" Tiêu Phàm khoát khoát tay, nghiêm túc nói: "Người đây không phải không có hỏi qua ta sao? Với lại, ta cũng là muốn thử một chút, có thể hay không lựa chế, chúng ta cũng không rõ ràng. Những người kia vui lòng miễn phí cho ta cung cấp vật liệu để cho ta nghiên cứu, ta tội gì mà không muốn? Ngươi xác định người ta là miễn phí cho ngươi nếm thử? Ta sao nghe nói, ngươi đổi tỉ lệ, cùng tiền cao giai tiền phủ giống nhau?" Lục Ly càng thêm đoán nghiệm tràn đầy. "Làm sao có khả năng, ta tuyệt đối không có nói qua những lời này. Làm thời giao dịch lúc, ta cùng bọn hắn nói rất rõ ràng." để bọn hắn có thể sưu tập một ít luyện chế tiên cực giai tiên phù vật liệu, nhưng chưa nói tỉ lệ cùng cao dai tiên cao giai tiên phù đổi tỉ lệ giống nhau, càng không nói khi nào có thể chính thức giao dịch a." Tiêu Phàm cường điệu nói. Hắn có thể khẳng định, mình quả thật không có nói tới qua giao dịch tỉ lệ cùng cụ thể giao dịch thời gian. Cái này, thật sao?" Lục Ly nhìn thấy Tiêu Phàm chắc chắn nét mặt, trong lúc nhất thời cũng có chút hoài nghi, chính mình lấy được tin tức. "Đương nhiên là thật." Tiêu Phàm khẳng định gật đầu. "Kỳ thực, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông cũng có thể cung cấp tài nguyên để ngươi nếm thử." Lục Ly thở phào một cái, nói nghiêm túc. "Thật? Công việc tốt a." Ngài lão không sợ ta lãng phí tài nguyên." Tiêu Phàm ra vẻ kinh hỉ mà hỏi. "Này có gì phải sợ? Năng lực Bồi dưỡng ra một có thể luyện chế tiên cực giai tiên phù đệ tử, đó là chúng ta tông môn quang vinh." Lục Ly nhìn thấy Tiêu Phàm không hề có kháng cự mình muốn Bồi dưỡng hắn ý nghĩ, không khỏi mừng rỡ nói. "Cái kia không biết trưởng lão ngài bây giờ có thể xuất ra bao nhiêu tài nguyên để cho ta làm phí." Tiêu Phàm thấy thế, thì đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Chúng ta sẽ dốc toàn lực Bồi dưỡng. Với lại ngươi yên tâm, chờ ngươi thật sự có thể luyện chế tiên cực giai tiên phù lúc, ngươi cùng môn phái đổi tỉ lệ, hay là ngươi nói tính?" Dù là, cùng bên ngoài giống nhau đều không có vấn đề." Lục Ly rất thản nhiên nói. "Tốt như vậy?" Tiêu Phàm hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, nếu như hắn mượn nhờ môn phái tài nguyên, có luyện chế tiên cực giai tiên phù năng lực, ý tưởng của người thường khẳng định là hắn về sau cần miễn phí cho môn phái luyện chế những tiên phù này. Ai bảo hắn là môn phái bồi dưỡng đâu? Có thể Lục Ly nhưng không có làm như thế. Cái này khiến Tiêu Phàm rất là giận mình. "Chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông luôn luôn như thế, ngươi thì không nên giận mình." Nói xong, Lục Ly lấy ra một viên chữ vật giới chỉ, đưa cho Tiêu Phàm nói. "Trong này chữ bị gần một vạn phần có thể luyện chế tiên cực giai tiên phù vật liệu, ngươi chấp nhận?" Ta đã phái người tiếp tục sưu tập những tài liệu này, chỉ cần ngươi vui lòng luyện tập xung dưới, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông thì khẳng định một thằng cung cấp tài nguyên. Đa Tạ, Lục Thái thượng trưởng lão. Tiêu Phàm mở người, nhìn ra Lục Ly trong lời nói thành thận, chợt hít sâu một hơi nói, "Cho ta một chút thời gian, ta nên không được bao lâu, có thể luyện chế thành công gia tiên cực giai tiên phủ, ta hiện tại luyện nước bồ bình đã đạt tới cực hạn." "Thật? Có thời gian cụ thể sao?" Lục Ly đột nhiên vội vàng hỏi. "Sẽ không vượt qua 2 tháng." Tiêu Phàm suy nghĩ một lúc, hay là cấp ra một thời gian cụ thể. Chương 1459, mang mang nhang ra chưa 1459, mang mang nhăn nhở. "Ben." Tiêu Phàm lời nói, dường như sấm sét tại lục ly trong đầu, nổ tung lên. Hắn ở đây trong lòng, cho Tiêu Phàm quyết định tới thời gian, là vì vạn năm qua tính toán. Hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị cho Tiêu Phàm giá trị ít nhất tỷ tỷ tiên thạch tài nguyên, dùng cho bồi dưỡng hạn chế phù năng lực. Nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì trước đó Tiêu Phàm giao dịch cho hắn những kia tiên phù, chất lượng thực sự quá cao. So với bình thường linh phù tiên cao giai sư, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn cùng Ngũ Linh Tiên Tông cao tầng thảo luận qua, cũng chắc chắn Tiêu Phàm trên chế phù thiên phú tương đối cường đại. Nếu hắn thật sự có thể tăng lên tới tiên cử giai, luyện chế ra tới tiên phù, nói không chừng thật sự có thể đứng tiên đế đỉnh phong cường giả, thì tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Cứ như vậy, bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông, nếu chân có năng lực, mượn nhờ lần này cơ hội, tăng lên tới tứ đại tiên tông một trong. Vì thế cục trước mắt đã rất rõ ràng. Ngọc Nhân Tiên Tông lần này ngũ hành thần điện mở ra trình bên trong, thứ bị thiệt hại tương đối lớn. Nếu có người ra tay với bọn họ, bọn hắn tuyệt đối không chống đỡ được, nhất định sụp đổ, thậm chí triệt để bị diệt môn. Thế nhìn xem, ai nguyện ý mở cái này đầu? Bây giờ tất cả tiên giới cũng bởi vì chuyện này, thế cục trở nên vô cùng cần trương. Lẫn nhau trong lúc đó thì tương đối khắc chế. Dù làm một ít thân mình đánh người chết ta sống hai cái thế lực, trong khoảng thời gian này cũng tận lượng giữ vững tình táo. Ai cũng không muốn bị người mượn đao giết người, biến thành dây dẫn nổ. Ngũ Linh Tiên Tông là tiên giới mạnh nhất thượng phẩm tiên tông, kỳ thực rất nhiều người cũng đang chờ bọn hắn là chim đầu đàn. Tất nhiên người khác biết điểm này, Ngọc Nhân Tiên Tông khẳng định thì đã hiểu, tự nhiên là sẽ đối với Ngũ Linh Tiên Tông vô cùng cảnh giác. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Ngũ Linh Tiên Tông tại không có cái khác lá bài tẩy tình huống dưới, khẳng định cũng không dám tùy tùy tiện tiện đúng đã từng tứ đại tiên tông một trong Ngọc Nhân Tiên Tông đệ tử. Nhưng nếu như Tiêu Phàm thật sự có thể trong 2 tháng luận chế ra tiên cực giai tiên phủ, vậy liền không đồng dạng. Lục Ly cũng không phải thường kích động. Hắn suy tư một lát sau, hay là quyết định đem tình huống trước mắt nói cho Tiêu Phàm. Ừm. Nghe xong Lục Ly giảng thuật gần đây tiên giới cái bối thế, Tiêu Phàm có chút kinh ngạc. Bọn hắn thật thứ bị thiệt hại rất lớn. Hàn là cố ý làm ra tin tức giả, chính là muốn nhìn một chút, ai dám ở thời điểm này động thủ đi? Tiêu Phàm lo lắng hỏi: Sẽ không, biến mất đúng là thật." Lục Ly chắc chắn nói. "Mmm mmm." Tiêu Phàm do dự một lát, lại nói: "Tiêu Ngọc Nhân Tiên Tông có hay không có đại đế cảnh cường giả, nếu bọn hắn có đại đế cảnh cường giả, cho dù ta năng lực luyện chế ra tiên cực giai tiên phù thì không giúp được đi. Cái này cũng không có, cho dù thật sự có, Thiên Đạo quy tắc cũng sẽ đối nó hạn chế, tuyệt đối không cho phép bọn hắn ra tay." Lục Ly giải thích một câu về sau, lại nghĩ tới điều gì, tiếp tục nói: "Ngoài ra, vì những kia đại đế tính cách, bọn hắn càng không khả năng ngay tại lúc này ra tay, bọn hắn ngày ngày đều muốn nhìn một việc, làm sao siêu thoát tiên giới?" không hề bị đến tiên đạo quy tắc áp chế. Có câu nói tốt, không cách nào siêu thoát đại đế, vĩnh viễn cũng không phải chân chính đại đế. Nhìn thấy Tiêu Phàm hay là một bộ trần trời bộ dáng, Lục Ly đột nhiên nói ra, nếu như chờ chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông biến thành Tứ Đại Tiên Tông một trong, chúng ta có thể bảo đảm ngươi cùng ngươi bạn đời tu luyện toàn bộ tài nguyên, chúng ta cũng bao hết. Từng, Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, sao cái bao pháp? Ngươi bạn đời Nguyễn Ngọc Nha đầu kia, nên sử dụng trong truyền thuyết thực nhập thần quả đi. Nàng cân tự tinh, mặc kệ là cái gì, dù là đặc biệt trân quý, chỉ cần nàng coi trọng, chúng ta đều có thể cung cấp. Ngươi nói đùa sao? Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, lục ly điều kiện này, có thể nói là tương đối phong phú. Phong phú đến, nhiều Tiêu Phàm cũng có chủng cảm giác nam động. Thật. Trừ ra ngũ linh tinh cái này hành tinh mẹ, vì thần thú điện tồn tại, chúng ta không cách nào cung cấp, cái khác bất kỳ một cái nào tử tinh, thậm chí sinh mệnh tinh, đều không có vấn đề. Lục Ly vẻ mặt nghiêm túc nói xong, sợ Tiêu Phàm không tin, hắn lại tăng thêm một câu. Điều kiện này, chúng ta là thảo luận qua trước đây cho là ngươi cần thật lâu mới có thể luyện chế ra tiên cực giai tiên phủ, không ngờ rằng ngươi bây giờ có thể, vậy liền trước giờ kể ngươi nghe. Về sau lại nói cho ta biết, hình như thì không cần thiết đi. Thời gian trôi qua quá lâu, những người khác không động thủ tình huống dưới, Ngọc Nhân Tiên Tông hẳn là có thể đủ rất nhanh khôi phục lại đi. Tiêu Phàm nhíu mày hỏi, bọn hắn nào có dễ dàng như vậy khôi phục? Lần này bọn hắn nguyên khí đại thương, không có vài tỉ năm, đừng hòng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà nói lời nói thật, lục ly trên mặt toát ra một vòng lạnh lẽo hàn khí. Nếu quả như thật để bọn hắn khôi phục lại, bọn hắn lâu như vậy tiêu hao tài nguyên, dùng tại chúng ta, cùng với các thượng phẩm tiên tông trên người, chí ít có thể bồi dưỡng ra 3 năm lần cùng cấp bậc cường giả. Cho bọn hắn dùng, chính là lãng phí. Mẹ, Tiêu Phàm mở người, rở khóc rở cười hỏi, Lần này Ngọc Nhân Tiên Tông rốt cục thứ bị thiệt hại lớn bao nhiêu? Chết rồi 8 cái tiên đế đỉnh phong cường giả." Lục Ly nói. "T." Tiêu Phàm còn nhớ trước đó trong Ngũ Hành Thần Điện, nhìn thấy hơn 20 cái tiên đế đỉnh phong cường giả. Mặc dù cũng không phải là tất cả đều là Ngọc Nhân Tiên Tông, nhưng theo một ít tình huống đến xem, chí ít có thập tam cái đến từ Ngọc Nhân Tiên Tông. Còn lại những người kia, rốt cục còn có hay không Ngọc Nhân Tiên Tông Tiêu Phàm còn không thể xác định. Làm thời Tiêu Phàm hiếu kỳ hỏi Lục Ly, bọn hắn Ngũ Linh Tiên Tông có bao nhiêu tiên đế đỉnh phong cường giả? Lục Ly chỉ là thần bí thiếu thiếu, không hề có cụ thể trả lời. Nếu bọn này tiên đế đỉnh phong cường giả bên trong, xác thực chỉ có thập tam cái là Ngọc Nhân Tiên Tông. Đây chẳng phải là nói, tất cả Ngọc Nhân Tiên Tông, bông chốc thì tổn thất hơn phân nửa tiên đế đỉnh phong cường giả sao? Phải biết, Tứ Đại Tiên Tông vì sao được xưng là Tứ Đại Tiên Tông, dựa vào không phải liền là tiên đế đỉnh phong cường giả sao? Đại đế phía dưới đều sâu kiến, nhưng đối với mỗi một cái tiểu giai đoạn, trên lại cũng rất lớn tiên đế cảnh cường giả mà nói. Lẽ nào tiên đế đỉnh phong phía dưới, thực sự không phải sâu kiến sao? Làm đúng vậy là, cho nên, Tiêu Phàm cũng ý thức được, đây đúng là cái rất lớn cơ hội. Hô Tiêu Phàm hít sâu một hơi, nét mặt nghiêm trọng nói ra: "Tốt, cho ta một chút thời gian, nếu có thể, làm hết sức nhiều siêu tập có thể luyện chế tiên cực giai tiên phụ vật liệu, nếu có có thể luyện chế tiên cực giai đan dược vật liệu cũng được, cho ta lấy ra." Tiêu Phàm trịnh trọng được nói. "Ngươi còn có thể luyện chế tiên cực giai đan dược?" Lục Ly bối rối. "Ừm, ta bản thân liền là tiên cực giai luyện đan sư." Lần này, Tiêu Phàm không có dấu giễng. "Tốt, tốt, thật sự là thật tốt quá." Lão Thiên đây là cũng đứng ở chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông bên này a? Lục Ly nhịn không được lớn tiếng cuồng tiểu lên. "Đúng rồi, Lục Thái thượng trưởng lão, Nếu như có thể mà nói, đến lúc đó động thủ trước đó, có thể thử liên lạc một chút nhan gia, xem bọn hắn có bằng lòng hay không ra tay. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, lại nói: "Thử Dương Tiên Tông cái đó nhan gia." Lục Ly suy tư một lát, mới phản ứng được, nhan gia là cái nào? "Đúng, chính là bọn hắn." Tiêu Phàm gật đầu nói. Lục Ly híp mắt, liếc nhìn Tiêu Phàm một cái, không hề có hỏi cụ thể nguyên nhân, gật đầu nói: "Ta sẽ liên hệ bọn hắn, nhưng ngươi cũng biết, loại chuyện này, nếu chỉ có chúng ta một thế lực ra tay tốt nhất." Chương 1460, lại hồi nhan gia, chương 1460, lại gọi nhan gia. Với lại, nhàn ra chỗ Tử Dương Tiên Tông, cách chúng ta thực sự quá mức xa xôi, cho dù cuối cùng thành công, bọn hắn thì không nhất định có thể có được bao nhiêu chỗ tốt." Lục Ly nhắc nhở. "Cái này." Tiêu Phàm suy tư một chút, cũng ý thức được Lục Ly nói không có tâm bệnh. "Nhàn ra dính vào, chân không nhất định có thể có được chỗ tốt gì. Với lại, còn có thể bại lộ rất nhiều vấn đề. Vậy coi như xong đi. Cùng lắm thì chờ sau này có cơ hội, ta tại theo phương diện khác giúp đỡ bọn hắn." Tiêu Phàm cố ý ngay trước mặt Lục Ly, nói ra chính mình khẳng định phải giúp đỡ nhàn ra sự việc. "Chờ sau khi chuyện thành công, ngươi lấy được chỗ tốt sẽ không thiếu, địa vị tại chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông trong, thậm chí có thể vượt qua ta, ngươi muốn làm sao giúp đỡ bọn hắn, khẳng định không ai ngăn cản. Lục Lý ngay lập tức đã hiểu tiêu phàm cùng nhăn ra, quan hệ khẳng định không ít, liền cũng cười chủ động nói: "Ha ha." Tiêu phàm nở nụ cười. "Lục Thái thượng trưởng lão, ngươi nói đùa ta một đệ tử bình thường, làm sao có khả năng đây ngươi đang môn phái địa vị còn cao? Chỉ bằng ngươi bây giờ có được tiên cao giai linh phụ thân phận, cùng với luyện đan sư tiên cực giai thân phận, địa vị của ngươi thì không thấp hơn ta." chờ chúng ta thật sự có thể thay thế Ngọc Nhân Tiên Tông, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi linh phụ sư thân phận, khẳng định thì tăng lên tới tiên cực giai. Lại thêm nguyên nhân khác, chúng ta cho dù không muốn nhắc tới thang địa vị của ngươi, đệ tử khác chỉ sợ cũng không nguyện ý a. Lục Ly cũng coi là cùng Tiêu Phàm đi thẳng vào vấn đề. Đến lúc đó rồi nói sau. Tiêu Phàm không phải tiểu niên hinh, sẽ không vì Lục Ly miệng hứa hẹn, thì ngay lập tức cảm xúc bình thường. Bất quá, hắn cũng biết, Lục Ly nói chuyện, hẳn không phải là nói láo. Rốt cuộc Nếu là hắn thật treo lên tiên cực giai linh phụ sư cùng luyện đan sư hai trọng thân phận, cho dù hiện tại đi tứ đại tiên tông, khẳng định cũng có thể có rất cao địa vị. Chỉ là, so sánh với giúp đỡ Ngũ Linh Tiên Tông thay thế Ngọc Nhân Tiên Tông, biến thành tứ đại tiên tông một trong, vậy khẳng định là không bằng một ít. Với lại, hắn theo Lục Ly, nhan hạ dính đám người trong miệng, tại bọn hắn mỗi lần nhắc tới tứ đại tiên tông lúc, đều là một bộ rất khó chịu giọng nói. Cái này khiến hắn hiểu được, tứ đại tiên tông một ít hành vi, đã khiến cho chúng nộ. Nếu là chúng chớ nhịn, Tiêu Phàm đương nhiên không ngại giúp một chút bận dữ. Lục Thái thượng trưởng lão, vậy trước tiên nói như vậy, Tani luyện tập, ngươi sưu tập đến có thể luyện chế tiên cực giai đan dược vật liệu, trực tiếp đưa tới là được, trong khoảng thời gian này, ta khẳng định trong động phủ." Tiêu Phàm nói xong, không giống nhau Lục Ly trả lời, liền quay người, hướng về động phủ của mình đi đến. Lục Ly thì không rảnh nổi quay người rời khỏi, đem cái này tốt hơn thông tin, nói cho trong tông môn cái khác cao tầng. Thời gian, từng chút một trôi qua. Tiêu Phàm bản thân liền là thần giai linh phụ sư, căn bản không cần lại đi nghiên cứu. Tiếp một vạn phần có thể luyện chế tiên cực giai tiên phủ vật liệu, rất nhanh liền bị hắn luyện chế thành tiên phủ. So với tiên cao giai tiên phủ, tiên cực giai tiên phủ yêu cầu tự nhiên cao hơn một chút không thể nào làm được một phần vật liệu, có thể luyện chế ra 10 phần tiên phù tình huống. Nhưng một phần vật liệu, ra 5 phần tiên phù, hay là không có vấn đề. So với cái khắc linh phù sư, 5 phần vật liệu mới có thể chế tạo ra một phần tiên phù, đã tốt quá nhiều. Với lại, Tiêu Phàm ra tay chế tác tiên phù, hiệu quả thì đây cùng giai tiên phù, cường đại hơn nhiều. Không nói tiên cao giai tiên phù, có thể đạt tới tiên cực giai tiên phù trình độ, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Trong khoảng thời gian này, Lục Ly mỗi qua một đoạn thời gian, rồi sẽ đưa tới một ít vật liệu. Những tài liệu này, có chế tác linh phù thì có luyện chế đan dược. Số lượng cũng không ít, mỗi lần đều có thể đạt tới một vạn phần trở lên. Cái này khiến Tiêu Phàm có chút buồn bực, lục ly từ chỗ nào sưu tập đến nhiều như vậy tiên cực giai vật liệu? Hỏi một chút, hắn mới biết được. Nguyên lai, like, những tài liệu này đều là hắn theo trước đó cùng Tiêu Phàm giao dịch những người kia trong tay chặn được. Tiêu Phàm lập tức có chút đồng tình những người này. Bất quá, hắn cũng biết, đây là chuyện không có cách nào khác. Muốn Lãm Yên không tiếng động đạt được hàng loạt, có thể luyện chế tiên cực giai tiên phủ vật liệu, chỉ có thể theo những người này trên người đầu tụ. Nếu không, nhìn chằm chằm vào Ngũ Linh Tiên Tông Ngọc Nhân Tiên Tông, tuyệt đối sẽ có chỗ hoài nghi. Thậm chí, Tiêu Phàm không biết là, tại đây một số người đem vật liệu đưa tới lúc, Lục Ly không chỉ theo trong tay bọn họ chặn được toàn bộ tiên cực giai vật liệu, thậm chí còn đem một vài người tạm thời vì các loại lễ cớ lưu tại Ngũ Linh Tiên Tông trong, làm hết sức nhường thông tin, không cách nào bộc lộ ra đi. Tại Tiêu Phàm đem tài liệu trong tay, toàn bộ luyện chế thành tiên phủ cùng đan dược sau, hắn thì trước tiên tìm được rồi Mãn Ngọc. Trong khoảng thời gian này, ta trước tiếng ngươi đi nhàn ra bên ấy, thôn vệ tử Tinh đi. Xảy ra? Chuyện gì? Mãn Ngọc sắc mặt, trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Nàng hiểu rõ, mỗi lần Tiêu Phàm làm như vậy nhất định là đã xảy ra chuyện vô cùng nguy hiểm. Ta lập tức có thể đột phá đến tiên tôn, lẽ nào hiện tại ta hay là không thể giúp đỡ sao?" Nguyễn Ngọc không giống nhau Tiêu Phàm trả lời, thì có chút cấp thiết dò hỏi. "Chuyện này, ngươi có thể thật giúp không được gì?" Tiêu Phàm cũng biết, Nguyễn Ngọc luôn luôn vô cùng nỗ lực tăng lên tu vi của mình, chính là muốn giúp đỡ chính mình. Nhưng nếu như là đối kháng một thượng phẩm tiên tông, Tiêu Phàm nói không chừng, vẫn thật là mang theo Nguyễn Ngọc cùng đi, coi như nhường nàng được thêm kiến thức. Nhưng lần này muốn đối kháng thế nhưng đã từng tứ đại tiên tông một trong ngọc nhân tiên tông, lại đem nàng mang lên, tựu chân không thích hợp. Đối mặt Nguyễn Ngọc, Tiêu Phàm không có gì tốt giấu giếm ngay lập tức giải thích nói: "Không phải là không muốn mang theo ngươi, chỉ là lần này cần đối phó nhân, là tứ đại tiên tông một trong ngọc nhân tiên tông." "Cái gì?" Nguyễn Ngọc trong nháy mắt sửng sở, miệng nhỏ nhìn chõ trị, đủ để tất hạ một quả đại trứng gà. Mơ mịt hai con người, giống như khô khụ. "Ngọc nhân tiên tông sao trêu chọc ngươi? Ngươi sao đột nhiên muốn đối bọn hắn độc thủ?" Nguyễn Ngọc lời này, nói thì rất có ý tứ. Nàng nói lại không phải Tiêu Phàm vì sao trêu chọc Ngọc nhân tiên tông, mà là Ngọc nhân tiên tông làm sao trêu chọc Tiêu Phàm. Nếu như bị những người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy rất khôi hài. Người ta ngọc nhân tiên tông thế nhưng tứ đại tiên tông một trong, Tiêu Phàm còn là một người. Với lại, vẫn chỉ là một tiên tôn. Ngươi sao có mặt nói người ta một đỉnh cấp thế lực, đến trêu chọc một tiên tôn. Đây không phải khôi hài sao? Nhưng Nguyễn Ngọc nói như vậy, chính là tin tưởng Tiêu Phàm hiện tại dù là chỉ là một người, thì đồng dạng có thể đứng ở cùng tứ đại tiên tông cùng một trình độ độ cao. Là cái này tin tưởng vô điều kiện. Tiêu Phàm nghe được Nguyễn Ngọc nói như vậy, hơi có chút cảm động. Nhưng vẫn là đơn giản giải thích một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bọn hắn thật thế thảm. Hiểu rõ nguyên do về sau. Nguyễn Ngọc nháy mắt mấy cái, trầm biếm nói: "Đây cũng là mục đích chung sự việc, cũng không biết Ngũ Linh Tiên Tông thay thế Ngọc Nhân Tiên Tông về sau, có thể hay không cũng thay đổi thành Ngọc Nhân Tiên Tông như thế." Tiêu Phàm nói: "Khẳng định hội, đây không phải bọn hắn năng lực quyết định. Đứng ở vị trí nào bên trên, khẳng định sẽ làm chuyện gì, trừ phi đem toàn bộ thế giới sửa đổi." Nguyễn Ngọc tương đối thanh tĩnh nói: "Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong nháy mắt trầm mặc. Nguyễn Ngọc thấy thế, duỗi ra bàn tay nhỏ trắng nõn, bắt lấy Tiêu Phàm bàn tay lớn, cười nói: "Vậy ngươi tiến ta đi nhàn ra đi, chương 1461, ngài còn tham gia sao?" trước 1461, ngài còn tham gia sao?" Nguyễn Ngọc chủ đề, lại nhảy nhanh như vậy, đây là Tiêu Phàm không có nghĩ tới. Nhưng Nguyễn Ngọc đồng ý đề nghị của hắn, vẫn là để Tiêu Phàm phi thưởng cao hứng. Kết quả là, Tiêu Phàm chuyên môn cùng Lục Ly nói một tiếng, rút một tờ lễ, đem Nguyễn Ngọc đưa đi nha gia. Lần nữa đi vào nha gia về sau, đối với Tiêu Phàm trở về, mọi người đều rất cao hứng. Chẳng qua, Tiêu Phàm đang trêu chọc lưu lại hồi lâu về sau, hay là ngay lập tức rời đi. Hắn không hề có nói cho những người khác, hắn rời đi nguyên nhân thực sự, chỉ là tìm cái cớ, nói là gặp được một di chỉ, không biết muốn chậm trễ bao lâu. Sở Nguyễn Ngọc nhắm trán, liền đem nàng đưa quay về. Lúc rời đi, Tiêu Phàm còn đem Linh Hương Lăng lưu lại, bảo hộ Nguyễn Ngọc một đoàn người. Mặc dù Linh Hương Lăng tu vi là Tiêu Phàm mấy cái chiến sủng bên trong, tăng thêm thể nội trung thiên thế giới tăng thêm, tuyệt đối là mạnh nhất một. Nhưng Tiêu Phàm chưa từng có nghĩ tới, muốn tại thời điểm chiến đấu, nhường Linh Hương Lăng giúp đỡ. Lần này cũng không ngoại lệ. Còn không bằng ở tại chỗ này bảo hộ Linh Hương Lăng. Đương nhiên, thì có thể lý giải. So ra mà nói, Tiêu Phàm tất cả chiến sủng bên trong, hắn coi trọng nhất hay là Linh Hương Lăng? Nếu lần này đối kháng Ngọc Nhân Tiên Tông, đã xảy ra bất ngờ. Tiêu Phàm hoàn toàn có thể bỏ cuộc hiện tại cỗ thân thể này, vì hắn còn có một câu bản nguyên phân thân, có thể làm cho hắn lại lần nữa phục sinh. Chẳng qua, chiến sủng những vật này, khẳng định không có cách nào cùng hắn cùng nhau phục sinh. Lưu lại một linh hương lăng thì đáng tin cậy rất nhiều. Vì thế, Tiêu Phàm còn chuyên môn đem lưu ở trong cơ thể mình tiểu thế giới thanh diễm tiên thú thì đưa đến linh hương lăng tiểu thế giới trong cơ thể. Như vậy, cho dù xảy ra bất trắc, hắn chiến sủng còn có thể thông qua thanh diễm tiên cốt, rất nhanh khôi phục lại. Có thể nói, Tiêu Phàm vì lần này đối kháng Ngọc Nhân Tiên Tông, đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Lúc rời đi, Nhan Hàm duyệt thì tìm tới cửa. Nhìn thấy Tiêu Phàm, thật cao hứng. Chỉ là không có phiếm vài câu, lại đột nhiên hỏi: "Ngươi trường nào thì đi tham gia di chỉ núi Khẩn Nguyên?" Mẹ. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người, do dự mở ra bảng thuộc tính của mình. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tiên lực trị: 4 nước 3000 lần. Tu vi: Tiên tôn trung kỳ. Tiên vực mạnh vỡ: 2633. Nhìn phía trên tu vi biểu hiện, đã là tiên tôn trung kỳ. Tiêu Phàm khẽ miệng co giật nhìn, lúng túng nói: "Ta vẫn là không đi tham gia. Vì sao ạ?" Nhan Hàm Duyệt lập tức thì cắc bách. Nàng còn hướng về, những tiêu phàm thông qua di chỉ núi Khởi Nguyên, mau chóng đột phá đến Tiên Quân đâu? Không khó đạo không nghĩ mau chóng đột phá đến Tiên Quân sao? Nguyễn Ngọc nháy mắt mấy cái, có loại cảm giác dở khóc dở cười. Nàng đương nhiên hiểu rõ, Tiêu Phàm tu vi đã là Tiên Tôn. Hỏi một Tiên Tôn, muốn hay không đột phá Tiên Quân. Thấy thế nào, cũng có chủng cảm giác tức cười. Với lại, Nguyễn Ngọc thì phi thường tò mò, Nhan Hàm Duyệt lẽ nào nhìn không ra, Tiêu Phàm tu vi cũng sớm đã đột phá sao? Tiêu Phàm nghe được Nhan Hàm Duyệt lời nói, thì có loại một lời khó nói hết cảm giác, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tu vi của ta đã đột phá đến Tiên Tôn. Cái gì? Cái gì đùa chơi? Tiên Tôn? Làm sao có khả năng, ngươi rời khỏi chúng ta nhan ra lúc, hình như liền đi qua hơn nửa năm thời gian đi. Làm sao lại đột nhiên tăng lên tới Tiên Tôn? Nhan Hàm duyệt không thể tưởng tượng nổi Trình Lang ở, không giống nhau Tiêu Phàm ở miệng, nàng đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Cái đó nhảy dù tại bảng thủ tiên quân bảng, đến từ Ngũ Linh Tiên Tông Tiêu Phàm, không phải là ngươi đi. Không sai, đúng là ta. Trong khoảng thời gian này, đã trải qua hai cái không tệ dị chỉ, cho nên may mắn đột phá. Tiêu Phàm giải thích nói, Nhan Hàm Duyệt nghe được Tiêu Phàm nói đơn giản như vậy, có thể trong nội tâm đã có chuẩn bị hóa đá cảm giác. Cợt mờn. Ngươi thế nhưng theo đỉnh Phong Đại La, thời gian nửa năm, đã đột phá đến Tiên Tôn. Đây là cái gì ngũ bức Tạc Tiên di chỉ, có thể có được cường đại như vậy hiệu quả? Chờ chút, gần đây náo loạn đến xôn xao sùng sục, làm cho cả tiên giới cái bối thế cũng cuồn cuộn sóng ngầm nguyên do, hình như chính là một đại đế gi chỉ xuất thế đi. Ngươi là trong ngũ hành thân điện, lấy được chỗ tốt. Nhan Hàm Duyệt trong nháy mắt hiểu rõ ra. Ừm. Tiêu Phàm vẫn không có ẩn tàng, vì thì không cần phải lại đi ẩn tàng ta được đến ngũ hành đại đế truyền thừa, tu vi đột phá nhanh một chút, hẳn là không cái gì khuyết điểm đi." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, nhàn hàm duyệt. Cục vi đám người cũng là mới biết được, Tiêu Phàm tu vi tăng lên tới tiên tôn, đồng thời đạt được truyền thừa ngũ hành đại đế sự việc. Trước đó, Tiêu Phàm sợ cho bọn hắn áp lực, liền không có nói những thứ này. Một đám người vì Tiêu Phàm cùng Nguyễn Ngọc trở về, mà hưng phấn không thôi nội tâm, trong nháy mắt lại nặng ngề lên. Hoàn toàn đuổi không kịp a. Tâm tình của bọn hắn, cùng Nguyễn Ngọc kỳ thực giống nhau. Vốn cho rằng, mượn nhờ thực nhật thần quả thôn phệ chí lực, trong khoảng thời gian này không ngừng thôn phệ tự tinh, nhường tu vi nhanh chóng tăng lên. Mặc dù không đạt được miễn ngọc khủng bố như vậy, nhưng tỉ thật so với bình thường người đã nhanh hơn rất nhiều. Bọn hắn có đôi khi còn đặt ý tưởng tưởng tượng lấy, đợi đến lần nữa cùng Tiêu Phàm lúc gặp mặt, tu vi nhất định có thể tăng lên tới, dọa Tiêu Phàm một cái trình độ. Nhưng mà ai biết, lần nữa nhìn thấy Tiêu Phàm sau, bọn hắn không thể đem Tiêu Phàm giận mình, mà Tiêu Phàm lại hoàn toàn như trước đây đem bọn hắn giận mình. Tiêu Phàm nhìn thấy phản ứng của mọi người, không có ăn đuổi bọn hắn, mà là trực tiếp đứng dậy cáo tử. Về phần tiếp xuống những người này sẽ có phản ứng gì, Tiêu Phàm tin tưởng, ở tại chỗ này nguyễn ngọc có thể giúp hắn trấn an được những người này. Lần nữa về đến Ngũ Linh Tiên Tông, thời gian vừa vặn đi qua một tuần lễ. Lục Ly một đám cao tầng thì cũng sớm đã tụ tập cùng nhau, chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Mặc dù Tiêu Phàm đã đem luyện chế tốt tiên phù cùng đan dược cho bọn hắn, nhưng bọn hắn trong nội tâm luôn có chủng cảm giác bất an. Bây giờ thấy Tiêu Phàm quay về, tiểu này cảm giác bất an trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Chính là Tiêu Phàm cũng không nghĩ tới, hắn trong lúc vô tình hoàn thành những người này chủ cột. Phải biết, những người này, không ít người tu vi đều là Tiên Đế hậu kỳ, thậm chí Tiên Đế đỉnh phong a. Không sai. Vì lần này đối kháng Ngọc Nhân Tiên Tông, Ngũ Linh Tiên Tông thì đem chính mình chân chính ắt chủ bài, bại lộ trước mặt Tiêu Phàm, 10 cái tiên đế đỉnh phong cường giả, trong đó 5 cái còn chia ra có một con tiên đế đỉnh phong chiến sủng, cộng lại, tổng cộng chính là 15 cái tiên đế đỉnh phong cường giả. Chiến lược như vậy, tuyệt đối có thể dùng đáng sợ để dị dung. Tiêu Phàm, mấy ngày nay, chúng ta đã đem trong tông môn toàn bộ tiên đế cấp bậc cường giả, phái đi Ngọc Nhân Tiên Tông, chỉ còn lại chúng ta. Lục Ly đi thẳng vào vấn đề nói, "Tiêu Phàm người, người cảm giác Lục Ly lời nói này, có điểm giống là báo cáo tình huống ý nghĩa." Chân Cơ nhìn thoáng qua Lục Ly về sau, hắn chủ động nói ra, Lục Thái thượng trưởng lão, đã các ngươi đã làm tốt chuẩn bị, vậy liền lên đường đi. Chúng ta là trực đạo hoàng long đâu, hay làm mọc lên như nấm, từng bước một từng bước xâm chiếm. Trực kích Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ, chuyện này nhất định phải giải quyết dứt khoát. Lục Ly bên cạnh, một tên là Lục Xưởng Tiên Đế đỉnh phong cường giả nói. Lục Xưởng không phải người khác, chính là Lục Ly phụ thân. Hiểu rõ cái tình huống này lúc, Tiêu Phàm hô to hảo gia hỏa, một môn hai đế, thực lực như vậy, đặt ở bên ngoài, đủ để sáng tạo một có thể so với nhan gia thượng phẩm tiên tông cấp ra tộc khác. Nhưng bọn hắn lại lựa chọn lưu trong Ngũ Linh Tiên Tông. Những gia tộc kia thế lực, chỉ sợ hâm mộ phải chết đi, chưa 1462, lại đang hạo đỉnh, chưa 1462, lại đang hạo đỉnh. Chỉ là, Tiêu Phàm không để ý đến một việc, nếu nhan gia thật không có tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn hắn bằng cái gì có thể biến thành thượng phẩm tiên tông. Vậy liên xuất phát. Tiêu Phàm đồng ý lục xưởng ý nghĩa, không chút do dự gật đầu đồng ý nói. "Oan." Nhìn thấy Tiêu Phàm đồng ý, lục xưởng nghiêm túc trên khuôn mặt, cũng không khỏi hiện lên một vòng nụ cười. Một đạo bành trướng năng lượng, đột nhiên theo trong tay hắn tỏa ra. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nhìn lên, lại làm một viên la bàn bộ dáng đồ vật. Là bản trung tâm lỗ nhỏ, giống lỗ trắng bình thường, từ bên trong phun ra mà ra hàng loạt không gian pháp tắc chi lực. Vài giây đồng hồ sau, một chuyên tổng môn xuất hiện tại la bàn phía trên. Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có loại chảy nước miếng xúc động. Không gian pháp tắc chi lực a, đây chính là hắn hiện tại thứ cần thiết, chỉ có có cái này, hắn mới có thể đem thể nội tiểu thế giới để thăng làm trung thiên thế giới. Đương nhiên, còn cần Tiêu Phàm tu vi đạt tới tiên đế. Nhưng tu vi lời nói, Tiêu Phàm kỳ thực cũng không lo lắng. Hắn có đầy đủ tự tin, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiên đế. Hắn luôn luôn đang lo lắng Làm sao lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực cùng thời gian pháp tắc lực lượng? Vì, hệ thống nói cho hắn biết, chỉ cần hắn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc bên trong một loại, hắn tiểu thế giới trong cơ thể, nhất định có thể theo tiểu thiên thế giới tăng lên tới trung thiên thế giới. Trước đây, Tiêu Phàm cũng cảm thấy, mình muốn lĩnh ngộ hai loại pháp tắc một trong, ít nhất phải tốn hao mấy trăm thời gian vạn năm đi tìm. Ai biết, cái này gặp phải. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm kích động cũng không biết nói như thế nào. Thế nào? Thứ này, không thể đi. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng kiếp sợ, Lục Ly có chút khoe khoang nói, "Không tệ, hay là cái cực phẩm tiên khí?" Tiêu Phạm một chút thì nhận ra cái này la bàn tuyệt đối là cực phẩm tiên khí. Xem ra cũng là tồn tại thật lâu, nên lại là một kiện truyền thừa tiên khí. Không sai, đây đúng là một kiện cực phẩm tiên khí, tên gọi Không Gian Thiên Luân, là lục gia chúng ta truyền thừa chi bảo. Tại Ngũ Linh Tiên Tông sáng lập trước đó, liền đã tồn tại. Lục Ly tiếp tục hiền dịu, chờ sự việc kết thúc, có thể hay không đem cái này tiên khí cho ta mượn nghiên cứu một quãng thời gian?" Tiêu Phạm trông mong mà hỏi. "Ngươi nghĩ nghiên cứu Không Gian pháp tất trì ư?" "Không sao hết, đến lúc đó ta lại cho ngươi một vài thứ, làm hết sức giúp ngươi lĩnh ngộ Không Gian pháp tắc." Lục Ly không chút do dự đồng ý. Tiêu Phàm tiểu thế giới trong cơ thể Mộ Lục, hắn ngày tại bên cạnh. Hắn đương nhiên hiểu rõ, Tiêu Phàm muốn cái này cực phẩm tiên khí mục đích. Lục Xưởng thì chủ động mở miệng nói, "Nếu ngươi thật sự có lĩnh ngộ không gian pháp tắc tiên phú, sử dụng cái này tiên khí khẳng định có thể lĩnh ngộ thành công. Và sau khi trở về, cho ngươi mượn nghiên cứu cái trên triệu năm, đều không có vấn đề." Đã đạt hai vị tiền bối, Tiêu Phàm cười cười, thì không còn nói nhảm, dẫn đầu hướng về truyền thống môn bên trong phòng đi. Bạch Quang mang lối lên. Tiêu Phàm nhìn thấy một mảnh quen thuộc cảnh sắc, chính là Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ, Hạo Đình nhất là tòa kia kiến tạo tại trong mây mù tiên cung, giống như trong truyền thuyết tiên đỉnh hùng vĩ bá khí. Siêu. Tiêu Phàm chính muốn nói cái gì, cách đó không xa hậu đỉnh phương hướng, đột nhiên nổi bắn ra mà đến một đạo hắc sát quang mang. Một toàn thân tràn ra tiên đế đỉnh phong uy áp cường giả, xuất hiện trước mặt Tiêu Phàm. Hắn uy áp không cần tiền dường như hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà đến. Nếu như là bình thường tiên tôn cường giả, giờ phút này chỉ sợ đã bị ép thành một bài thi nát. Tại chỗ tử vong. Nhưng cũng tiếc, bây giờ Tiêu Phàm tu vi đã tăng lên tới tiên tôn. Hệ thống đã có thể giúp hắn chống cự tiên đế cường giả uy áp. Dù là đây là một tiên đế đỉnh phong cường giả. Ầm. Cùng lúc đó, lục sưởng vừa vận truyền tổng đến, thấy cảnh này, trực tiếp một quyền đánh tới hướng nam nhân. Trong miệng quát lớn nói: "Hạo Cần Sơn, ngươi cũng muốn điểm mặt? Bắt nạt tiểu bằng hữu, tính là gì? Cút cho ta." Phanh phanh phanh. Cuốn theo lực lượng pháp tắc năm đấm, như là thượng cổ thần sơn bình thường, tỏa ra chấn áp tất cả khí tức, hướng về nam nhân hành kích mà đi. Bệ. Nam nhân sầm mặt lại, một trường đẩy tới trước người, phòng ngự pháp tắc quang mang, nương theo lấy kim thuộc tính pháp tắc kim quang, tại trước người hắn, tạo thành một vệt kim quang loè loẹt to lớn tấm chắn. Soang. Kim Qua Dao Minh tiếng vang lên. Hạo Cẩn Sơn hai loại pháp tắc ngưng tụ tâm chắn, gắng gượng kháng trụ Lục Sưởng năm đấm. Hắn thở phào một cái, mới lạnh mặt nói: "Lục Sưởng, ngươi hôm nay không nên tới. Chúng ta Ngọc Nhân Tiên Tông lần này cho dù thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, nhưng cũng tuyệt đối không phải ngươi Ngũ Linh Tiên Tông có thể đối kháng. Cho dù tăng thêm hắn cái này đạt được truyền thừa Ngũ Hành Đại Đế Thiên Tiêu, các ngươi thì không có tư cách. Không muốn làm vô ý hy sinh, cũng không cần tin vào những người khác lời đồn, trở về đi." Hạo Cẩn Sơn một bộ thay Ngũ Linh Tiên Tông suy tính bộ dáng, tận tình quên lơ Lục Sưởng. "Chỉ tiếc, đừng nói là Lục Sưởng, Liên Sếp như Tiêu Phàm cũng nhịn không được bật cười. Ha ha. Hạo Cần Sơn vênh nủ, rõ ràng chính là hắn lọt é e sợ. Nếu như không phải vì Ngọc Nhân Tiên Tông xác thực thứ bị thiệt hại nghiêm trọng, hắn làm sao có khả năng mở miệng quên nủ. Dựa theo tứ đại tiên tông làm việc phương trầm, bá đạo, tàn nhẫn. Đối mặt ngũ linh tiên tông tiểu này dám can đảm phạm thượng tông môn, bọn hắn thường thường chọn trấn áp thô bạo, trực tiếp diệt môn. Làm sao lại quên nủ? Còn không phải bởi vì sợ hãi. Hạo Cần Sơn, thời đại thay đổi. Từ nay về sau, các ngươi Ngọc Nhân Tiên Tông, nhất định theo tứ đại tiên tông xóa tên. Lục Sưởng gầm nhẹ một tiếng. Ánh mắt bên trong tách ra một vòng hào quang, không gian chi luân đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, bộc phát ra khủng lồ không gian pháp tắc chi lực. Xuy suy suy, tỏa ra lăng liệt khí tức không gian pháp tắc chi lực, giống từng thanh từng thanh dao mũi nhọn dường như hướng về Hạo Cẩn Sơn vây giết mà đi. Hạo Cẩn Sơn sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, lực lượng vừa lên đến, chính là ác như vậy gở giờ ào sắt chiêu. Một chút lưu thủ ý niệm đều không có. Phốc phốc phốc, trong chớp mắt, Hạo Cẩn Sơn cơ thể liền bị không gian pháp tắc chi lực, thiên đao và quả, cắt chém thành vô số thịt vụn. "Ừm." Tiêu Phàm sững sờ, nói Này tiên đế đỉnh phong cường giả, không khỏi cũng quá hiếu sát đi. Đây không phải hắn chân thân, chỉ là một phân thân thôi." Lục Xưởng cười cười, bình tĩnh nói. "Phanh phanh phanh." Tại hắn vừa dứt lời trong ngay mắt, nhìn lên tới máu me đầm đìa vô số khối thịt vụn, đột nhiên liên tiếp nổ tung lên. Chỉ là uy lực nổ tung, cũng không phải đặc biệt lớn, hóa thành thuần túy nhất năng lượng, tiêu tán ở trong tiên địa. Rầm rầm rầm. Một giây sau, xa xa hạo đỉnh vùng trời, đột nhiên vang lên liên tiếp trầm thấp nổ đùng. Tiếng nổ đùng đoản mặc dù trầm thấp, nhưng lại có thể truyền lại đến chỗ rất xa. Cùng lúc đó, kể ra có sáng, theo hạo đỉnh mấy cái góc phóng lên tận trời, nhanh chóng đan vào một chỗ, hóa thành một to lớn trấn pháp, đem toàn bộ hạo đỉnh bao bao ở trong đó. Thông môn đại trận thì mở ra a. Lục Sương lắc đầu, lấy ra một chồng tiêu phẩm trước đây không lâu luyện chế tiên cực giai tiên phù. Nhìn về phía Tiêu Phàm, có chút trêu chọc ý vị nói: "Lạc tiểu tử, những tiên phù này, hẳn là gần 1 tỷ trong năm, cường đại nhất tiên phù, không ngờ rằng lần đầu tiên bày ra, lại dùng tại phá hoại ngọc nhân tiên tông tông môn trên đại trận, rất có điểm phung phí của trời a." Chương 1463, nổ hắn cái long trời lở đất, chương 1463, nổ hắn cái long trời lở đất chỉ là kim sát thủ phong trận, không cần dùng tới những tiên phù này. Bọn hắn sợ là quên đi, ta thế nhưng đạt được truyền thừa ngũ hành đại đế người. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong tay ngưng tụ ra hai đạo pháp tắc chi lực, một đạo sắc hồng sắc, một đạo xanh tươi sắc, chính là đại biểu cho hỏa cùng pháp tắc thuộc tính mộ quan huy. Ầm, hai đạo pháp tắc chi lực va chạm kịch liệt cùng nhau, bộc phát ra một đạo đen kịt ánh sáng mang, kích xạ hướng xa xa tông môn đại trận. Lạc tiểu tử, kim sát thủ phong trận dù sao cũng là tiên cực giai trận pháp, cho dù ngươi lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, như muốn đánh nổ, nên không dễ dàng như vậy đi. Lục Xưởng có chút lo lắng hỏi. Lục Tiên Oán, ngươi nhìn xem."Tiêu Phạm hơi cười một chút, đem ngón tay hướng về phía Ngọc Nhân Tiên Tông tông môn đại trận phướng."Xuy, hắc sắc quạ mang rơi vào tông môn trên đại trận, như là màu vàng trên áo sơ mi, đột nhiên lây dính một giọt màu đen mực nước. Mực nước nhanh chóng tại trên áo sơ mi lặng yên không tiếng động lan tràn ra."T."Lục Sương hít sâu một hơi. Bên cạnh một cái gọi Vương Dục Tiên Đế đỉnh phong cường giả, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tột ra."Lạc tiểu tử, ngươi trình độ trận pháp, chí ít thì tại tiên cao giai a."Ừm."Tiêu Phạm gật đầu, không có phủ nhận. Lục Sương ánh mắt, trong nháy mắt nhìn về phía Tiêu Phạm. Tràn đầy kinh ngạc, cái khác ngũ linh tiên tông cao tầng cũng là như thế, từng cái giống đối đãi một siêu thoát tiên giới đại đế cường giả dường như, trong kinh hãi lại dẫn nồng đậm tính sợ. Lạc Đạo Hữu, ta liền muốn biết, tất cả nghề phụ bên trong, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Lúc Sương nhịn không được cảm khái nói, nghề phụ nhiều như vậy, ta làm sao có khả năng tất cả đều hội, trừ ra một loại khí, cái khác ta còn không có nghiên cứu qua. Tiêu Phàm khiêm tốn cười cười, không đợi cái khác người mở miệng, thì chỉ vào xa xa Hạo đỉnh nói ra, Ngọc Nhân Tiên Tông tông môn đại trận đã bị phá giải, hiện tại còn chưa động thủ sao? Đúng chữa giải quyết Ngọc Nhân Tiên Tông, những chuyện khác, đến lúc đó lại nói, Lục Sưởng quyết định thật nhanh, nhanh chóng theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một viên đạn tín hiệu bộ dáng đồ vật, nổ bắn ra hướng hư không. Hững, trong chốc lát, một cái giống thần long bộ dáng tự kim sắc cự thú hư ảnh xuất hiện tại hạo đỉnh phía trên. Khổng lồ cự thú hư ảnh, mặc dù không có bất kỳ năng lượng ba động phát ra, nhưng có thể so với một cái tinh cầu thân thể cao lớn, cũng là tràn đầy lực uy hiếp. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, theo bốn phương tám hướng, cùng với hạo đỉnh nội bộ, đột nhiên vang lên liên tiếp tiếng nổ. Trừng mấy vạn vang, tách tách tách. Nộ tung xuất hiện quá mức đột nhiên, tiến động thì khá là khủng bố, tất cả hạ đỉnh cũng bởi vậy kịch liệt rung động, hình như tất cả tính cầu cũng bởi vậy lập tức đều muốn nộ tung dường như, trong hư không càng là hơn xuất hiện từng đầu vết nứt, kinh khủng thời không chi lực từ bên trong dâng trào mà ra, bất luận cái gì vật phẩm cũng tại gặp được những thứ này thời không chi lực trong mắt, hóa thành một đoàn bụi bặm, tương đối đáng sợ, Tiêu Phàm rất quen thuộc những thứ này, nộ tung ba động, đúng là hắn luyện chế tiên cao giai bảo tạc tiên phù ba động, mặc dù vận dụng chỉ là tiên cao giai tiên phù, nhưng nơi này dù sao cũng là ngọc nhân tiên tông tổng bộ, Tính đến hàng ngàn tỷ tính toán tu luyện giả bên trong, thật sự đạt tới tiên đế cấp bậc lại có bao nhiêu? Lại càng không cần phải nói, tiêu phạm luyện chế tiên cao giai tiên phủ, thế nhưng có thể đem tiên đế hậu kỳ cường giả cũng xúc phạm tới. Trốn ở tông môn đại trận bên trong ngọc nhân tiên tông vô số tu luyện giả, cũng được vòng. Trước mặt bọn họ, còn đang ở lo lắng, tông môn đại trận dễ dàng như vậy, liền bị người công phá. Tiếp xuống nên sao đối kháng địch nhân? Kết quả, đột nhiên từ nội bộ sinh ra một ít nội tung, càng làm cho bọn hắn triệt để rối loạn tâm lòng. Rít. Lục xưởng chợt quát một tiếng, phát khởi tiến công kết lệnh. Vô số chương tiên phủ như là không cần tiền dường như hướng về Hạo đỉnh bên trong, oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh, tiếng nổ lần nữa liên tục không ngừng vang lên. Tiếng kêu thảm thiết thế lương, nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi, từ trong Hạo đỉnh tràn ngập ra. Thứ vong tu luyện giả, thực sự quá nhiều. Huyết tinh vị đạo rất nhanh liền truyền ra Hạo đỉnh, hướng về càng xa tinh không, phi tán mà đi. Chỉ có thể nói, không hổ là tiên nhân. Sau khi chết chảy xuống máu tươi, vậy mà đều có bá đạo như vậy hiệu quả. Hạo đỉnh nội bộ, càng là hơn đã bị xương máu bao phủ. Căn bản thấy không rõ lắm. Xiêu xiêu xiêu Từng đạo sát khí ngút trời bóng người, theo trong huyết vụ, phóng lên tận trời, trực tiếp thẳng hướng Tiêu Phàm một đoàn người. Cuối cùng hiện ra, lục sưởng trong mắt lóe lên một vòng nụ cười, dẫn đầu hướng về bên trong một cái Ngọc Nhân Tiên Tông Tiên Đế đỉnh phong cường giả, "Hoành sát mà đi." Kỳ thực tử vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm bọn hắn liền không có nghĩ tới, muốn đem tất cả Ngọc Nhân Tiên Tông các đệ tử cũng giết sạch. Kế hoạch của bọn hắn, chỉ là đem Ngọc Nhân Tiên Tông tất cả tiên đế cường giả, toàn bộ chu sát sẽ giải quyết một ít đau đầu. Năng lực làm hết sức thiếu chế tạo giết chóc, đem còn lại Ngọc Nhân Tiên Tông đệ tử khống chế, đó là tốt nhất. Bọn hắn không phải đã từng tứ đại tiên tông con làm không được nhẫn tâm như vậy. Một sáng đạo thủ, liền trực tiếp đổ sát mấy vạn nữ tính mệnh. Có lẽ có người cảm thấy, lục sưởng bọn hắn quá mức lòng dạ đàn bà, không giết sạch sẽ Ngọc Nhân Tiên Tông đệ tử, nhất định hậu hoạn vô tận. Nhưng muốn tại những tông môn khác phản ứng trước đó, triệt để chiếm cứ Ngọc Nhân Tiên Tông địa bàn, đây là rất có cần thiết. Về phần sự tình từ nay về sau, về sau lo lắng nữa. Bởi vậy, những thứ này Ngọc Nhân Tiên Tông cao tầng chủ động nhảy ra, cũng là lục sưởng một bọn người, nguyện ý thấy nhất sự việc, trừ ra lục sưởng đám người. Những kẻ bị trước giờ phái đến Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, Giờ phút này thì Triệu Hồi ra chính mình chiến sủng, diễn phần mình lựa chọn một mục tiêu, phát khởi tiến công. Có thể, Ngọc Nhân Tiên Tông cao tầng, thật trong Ngũ Hành Tân Điện, thứ bị thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Rõ ràng Ngũ Linh Tiên Tông chỉ phái ra không đến 10 vạn cường giả. Thế nhưng tại đây Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ, lại còn có người tìm không thấy đối thủ. Trong lúc nhất thời, không ít chỗ, càng là hơn xuất hiện 4 chọi 1, thậm chí 6 đôi 1 tình huống. Ngọc Nhân Tiên Tông một phương này, hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Rất là thảm thiết. Bất kể là ai thấy cảnh này, cũng sạn sinh hoài nghi. Đây quả thật là cái đó hoành hành tiên giới bao nhiêu cái lượng kiếp tứ đại tiên tông một trong Ngọc Nhân Tiên Tông sao? Ẩn nấp trong Ngọc Nhân Tiên Tông bộ các tông môn thế lực gián thế, thì ngay đầu tiên đem tin tức truyền lại hội phía sau thực lực. Chiếm được tin tức này, tất cả thế lực cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Theo bản nam nhận định, đây là hư giả thông tin. Trước đây đều chờ đợi Ngũ Linh Tiên Tông động thủ cái khác tiên tông, lúc này cũng không dám phái ra đại bộ đội tiến công Ngọc Nhân Tiên Tông. Bởi vì bọn họ cũng hoài nghi, đây là Ngũ Linh Tiên Tông cùng Ngọc Nhân Tiên Tông âm mưu, chính là chờ lấy bọn hắn đưa đi lên cửa. Tốt cho Ngọc Nhân Tiên Tông một động thủ diệt bọn hắn cả nhà lấy cớ. Tất cả mọi người quyết định tiếp tục quan sát chờ đợi. Thế nhưng này nhất đẳng, chờ bọn hắn phản ứng lúc, lại hối hận phát hiện chính mình hình như cũng không có cơ hội nữa. Chỉ một lát thần, Ngọc Nhân Tiên Tông tuyệt đại bộ phận tiên đế đều bị Ngũ Linh Tiên Tông đột diện. Mà Ngũ Linh Tiên Tông bên này, tổn thất nhân viên không vượt qua 1 phần 10. Cộng lại thì không đến 1000 người. Nay đây theo dự liệu, có thể biết vẫn lạc mấy và người, ít rất rất nhiều, chưa 1464, một cũng không có, chưa 1464, một cũng không có. Lục Sương một đoàn người vô cùng hưng phấn. Dạng này lại thắng, cho dù là tự mình động thủ bọn hắn, cũng không ngờ rằng. Đúng lúc này, Lục Xưởng đột nhiên nhíu mày hỏi: "Không đúng a, tại sao không có thấy Hạo Ngọc Nhân cùng Hạo Căn Sơn? Các ngươi có người giết bọn hắn sao?" "Không có, ta không thấy được bọn hắn. Bọn hắn hình như thì chưa từng xuất hiện." "Sẽ không để cho bọn hắn chạy a." Ngũ Linh Tiên Tông Tiên Đế đỉnh phong cường giả, sôi nổi lắc đầu bác bỏ nói: "Hai vị này thế, nhưng Ngọc Nhân Tiên Tông bên trong, quan trọng nhất hai nhân vật. Đây Lục Xưởng cùng Lục Ly hai cha con này còn muốn đáng sợ, bởi vì bọn họ là hai huynh đệ. Với lại là tiên đế đỉnh phong hai huynh đệ. Trong đó Hạ Ngọc Nhân chính là Ngọc Nhân Tiên Tông tông chủ, Ngọc Nhân tiên đế, cũng là leo lên tiên đế bảng 4 đứng đầu nhất tiên đế một trong. Lục Xưởng lúc này thì phát hiện một vấn đề, vội vàng hướng về xung quanh nhìn lại, khẩn trương nói, "Lạc tiểu tử sao cũng không thấy?" Tiêu Phàm không thấy. Lục Xưởng những thứ này tiên đế đỉnh phong cương giả, mới chú ý tới, thật không nhìn thấy Tiêu Phàm tung tích. "Tiểu tử này chạy đi đâu? Hắn vừa nãy sẽ không thì lao ra chiến đấu a?" Lục Xưởng sắc mặt vô cùng khó coi, hung tận trợn mắt nhìn con của mình, gầm nhẹ nói, "Đồ hỗn trướng, thực sự không phải nhìn một chút" Lạc tiểu tử nếu xảy ra vấn đề, lão tử trở về liền đem ngươi nhốt vào Hắc Linh Tháp bên trong." Lục Ly nghe xong lời này, trong nháy mắt sợ run cả người, vội vàng nói: "Phụ thân, ta hiện tại liền đi tìm kiếm Tiêu Phàm, không tìm được hắn, ta tuyệt đối không trở về gặp ngươi." "Tìm ai?" Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ phía dưới trong huyết vụ xông về đạo trúng nhân bên người. "Lạc đạo hữu, ngươi đi đâu vậy?" Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Lục Ly vui đến phát khóc, không cần bị giam tại Hắc Linh Tháp. "Các ngươi vừa nãy đi làm cái gì ta, thì đi làm cái gì làm sao vậy?" Tiêu Phàm chỉ chỉ Hạo đỉnh phương hướng, đương nhiên nói. Nhưng trên thực tế Tiêu Phàm muốn đi nhặt lấy bong bóng thuộc tính. Như thế chiến trường, chính là nhặt lấy bong bóng thuộc tính nơi tốt. Chỉ tiếc, thật sự động thủ người, cộng lại cũng bất quá mới mười mấy và người. Mặc dù đều là tiên đế, nhưng những người này rơi xuống bong bóng thuộc tính, cộng lại cũng bất quá mới năm và cái. Thế nhưng, dù sao cũng là tiên đế cấp bậc cường giả. Mỗi cái bong bóng thuộc tính bên trong đều có thể rơi xuống một vạn đến 10 vạn tiên lực trị. Cuối cùng, Tiêu Phàm theo này năm vạn bong bóng thuộc tính bên trong, chọn vẹn thu hoạch 12 ức tiên lực trị. 12 ức a. Nguyên bản có 430 triệu tiên lực chỉ hắn. Tiên lực trị trong nháy mắt đột phá đến 1630 triệu. Nếu hắn giờ phút này có đầy đủ tiên vực mạnh vỡ, tu vi của hắn có thể ngay lập tức tăng lên tới Tiên đế. Nhưng vô cùng đáng tiếc. Nhiều như vậy ngũ linh tiên tông tiên đế cường giả, hắn căn bản không có cơ hội lập thủ. Dù là hắn đã thừa dịp loạn nhặt được mấy lần tiện nghi, nhưng cuối cùng thu hoạch tiên vực mạnh vỡ cũng bất quá mới 60 mai. Một tiên đế cường địch, ban thưởng 10 cái tiên vực mạnh vỡ, 60 mai chính là 6 người. Nhưng tóm lại là nhặt được trên 1 tỷ tiên lực trị. Tiêu Phàm cũng thỏa mãn, liền vui vẻ về tới mọi người bên người. Lạc Đạo Hữu Ngọc Nhân Tiên Tông hiện nay còn không có bị chúng ta khống chế, sở dĩ còn thỉnh ngài tận lực chớ chạy lung tung. Lục Ly nghe được Tiêu Phàm lời nói, khóe miệng nhịn không được co quắp, sau đó nghiêm túc dặn dò: "Lạc tiểu tử, thực lực của ngươi có thể thật rất cường đại, nhưng vì để phòng lỡ như, ngươi hay là chớ chạy lung tung. Trong khoảng thời gian này, ta nhường Lục Ly một mực đi theo ngươi, mãi đến khi chúng ta triệt để khống chế Ngọc Nhân Tiên Tông." Lục Xưởng Thi ở bên cạnh, nét mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Được." Tiêu Phàm nhún núi bay, không có tranh luận. Bây giờ, Ngọc Nhân Tiên Tông tiên đế cơ giả, dường như đã bị Lục Xưởng một đoàn người đổ sát sạch sẽ. Tiếp đó, thì dường như không có gì phạm vi lớn chiến đấu, Tiêu Phàm thì không cần phải. Khắp nơi loạn nhảy lên. Lưu tại Lục Ly bên người, chờ đợi chiến đấu triệt để kết thúc là được rồi. Lục Trường lão, ngươi nói, có phải hay không quá đơn giản một ít? Tiêu Phàm đi theo Lục Ly bên người, nhịn không được châm biếm nói. Đơn giản? Lục Ly liếc Tiêu Phàm một chút, cười ha ha nói. Ngươi cảm thấy rất đơn giản. Nếu như không phải bởi vì ngươi cung cấp tiên cực giai tiên phủ, cùng với nhiều như vậy tiên cực giai liệu thương đang được, ngươi cảm thấy nhiều như vậy tiên đế cường giả, thật có thể dễ dàng như vậy giải quyết. Do đó, đều là công lao của ta lạc. Tiêu Phạm cố ý cười nói: "Đúng, đúng là công lao của ngươi." Tiêu Phạm trước đây chỉ là mở nhỏ nhỏ cho đùa, nhưng mà ai biết Lục Ly lại cho là thật, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói: "Ngươi." Tiêu Phạm hơi sững sờ, liền vội vàng khoát tay nói: "Ta chỉ là cách cái đơn giản phụ trợ mà thôi, thật sự xuất lực hay là những kia tiên đế đại lão?" "Tiểu tử ngươi còn khiêm tốn đâu. Nay có cái gì tốt khiêm tốn, là công lao của ngươi, không ai có thể cướp đi, không phải là của ngươi công lao, ngươi muốn cướp, người ta cũng sẽ không để." Lục Ly nhẹ nhàng đập Tiêu Phạm bả vai một cái tát, vừa cười vừa nói: "Về phần ngươi nói đơn giản, kỳ thực thì không đơn giản." Lần này nhân vật mấu chốt còn chưa phát hiện. Ngươi là nói Ngọc Nhân Tiên Đế cùng vừa nãy cái đó gọi nhà của Hạo Cẩn Sơn Băng? Tiêu Phàm nhíu mày, không khỏi mà hỏi. Không sai, chính là bọn hắn. Lục Ly gật đầu, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn quang. Chỉ cần không có triệt để giải quyết hai người này, chúng ta cũng sẽ không an tâm, cho dù thật ngồi lên Tứ Đại Tiên Tông vị trí, cũng cần thời khắc để phòng bọn hắn đánh lén. Ngươi cảm thấy, hai cái cấp cao nhất cường giả, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông cũng có bao nhiêu đệ tử có thể kháng trụ bọn hắn ám sát? Một đều không có đi. Tiêu Phàm do dự một lát, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng lại hay là nói ra tình hình thực tế. Không sai, một cũng không tranh đoạt, liền xem như cha ta, cũng không có cái năng lực kia." Lục Ly nhíu chặt lông mày nói. Hẳn. Gi... Ánh mắt của Tiêu Phàm hướng về xa xa Hạo đỉnh nhìn lại. Khắp nơi một mớ hỗn độn. Đã từng tứ đại tiên tông một trong, bây giờ, khoảng chừng nhiều như vậy tiên đế bên dưới, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Mặc dù, lần này chiến đấu, cũng không có bao nhiêu người tử vong, nhưng trên thực tế, những thứ này chết, đều là tiên giới thật sự trụ cột giống nhau tồn tại. Bây giờ Ngọc Nhân tiên tông tứ đại tiên tông một trong tên tuổi, kỳ thực đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng bởi vì còn không có đem tối nhân vật mấu chốt bắt lấy, Ngược lại nhường Ngũ Linh Tiên Tông, sa vào đến tình cảnh nguy hiểm trong. Đến lúc đó, bởi vậy vẫn lạc tu luyện giả ngược lại sẽ càng nhiều. Này sao có thể làm nha? Lục Ly thở dài một tiếng, cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nếu không, hay là liên hệ cái khác Tam Đại Tiên Tông, tuyên bố toàn bộ tiên giới lệnh truy nã, để bọn hắn không chỗ có thể trốn. Tiêu Phàm đột nhiên tương suất một chú ý. Mẹ. Lục Ly ngẩn người, hơi kinh ngạc liếc Tiêu Phàm một chút, chần chờ mà hỏi. Ngươi làm chân, không có nói đùa. Này có cái gì tốt bỏ giỡn? Ta nói thật. Tiêu Phàm nói nghiêm túc. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới Ngọc Nhân Tiên Tông muốn chính là tứ đại tiên tông một trong, là chúng ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cho dù muốn chiếm tiện nghi, cũng hẳn là bọn hắn chiếm tiện nghi, dựa vào cái gì đến phiên chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông? Lục Ly thị nghiệm tức hỏi ngược lại. Chương 1465, nếu tại độ kiếp đầu, chương 1465, nếu tại độ kiếp đầu. Bá đạo như vậy, thật được không? Tiêu Phàm cười ha ha, miệng môi khinh thường nói. Lục trưởng lão, chân không phải ta nói nhảm nhiều a? Hiện tại vấn đề là, chúng ta đã độc thủ. Ngọc Nhân Tiên Tông cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tam đại tiên tông cho dù tiếp tục tiên trì, lại có thể thế nào? Chúng ta muốn, chỉ là để bọn hắn giúp đỡ tuyên bố lệnh truy nã, không hề mục đích gì khác cả. Không thể nào." Lục Ly cười ha ha, lắc đầu nói. "Đều là một đám rối trá tồn tại, không có lợi ích sự việc, bọn hắn mới sẽ không đi làm đâu. Trư Phi, ngươi vui lòng giúp chuyện này." Lục Ly lúc nói lời này, Tiêu Phạm muốn nói điều gì, lại bị Lục Ly trực tiếp quát tay từ chối, tiếp tục nói: "Ngươi đừng nói chuyện, ngươi cho dù muốn ra tay giúp đỡ, chúng ta thì sẽ không đồng ý nói trắng ra, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông hiện tại có thực lực cường đại như vậy, kỳ thực dựa vào chính là ngươi. Ngươi ra tay sau đó, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông còn có át chủ bài tồn tại sao?" Người ta vặn nhất đến lúc vậy ngươi cho những vật kia, công kích lần nữa chúng ta, ngươi đến lúc đó giúp ai? Hay là ai cũng không giúp? Lục Ly đem lời nói minh minh bạch bạch, cũng làm cho Tiêu Phàm á khẩu không trả lời được. Thật phiền phức, sớm biết tử vừa mới bắt đầu, ta thì không thò đầu ra. Tiêu Phàm tở dài một tiếng, lại có chút u u nói: "Lục trưởng lão, ngươi nói bọn hắn sẽ không đễ mắt tới ta cùng những bằng hữu kia của ta đi. Khẳng định hội, cho nên ta đề nghị ngươi đem những bằng hữu kia của ngươi giấu xa một chút, hoặc là đem lại chúng ta toàn bộ, để cho chúng ta ngũ linh tiên tông tiên đế đỉnh phong cường giả bảo vệ bọn hắn." Cái này không được đâu. Tiêu Phàm có chút không tình nguyện. Ta liền biết, ngươi khẳng định không đồng ý do đó, ngươi đoạn thời gian gần nhất, vì những bằng hữu kia của ngươi tốt, cũng đừng có đi tìm bọn họ, tin tức của ngươi chúng ta bảo vệ rất tốt, đối phương trừ ra có thể theo tiên linh bảng bên trên, phát hiện tung tích của ngươi cùng thông tin, phương diện khác sẽ không có phát hiện." Lục Ly nhắc nhở. Điểm này, Tiêu Phàm cẩn thận suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc, hắn đi vào tiên giới sau đó, dường như không có sao bại lộ thân phận của mình. Ừm. Duy nhất coi là bại lộ cùng cúc vì quan hệ bọn hắn lúc, hay là tại tiến về nhan gia trước đó. Khi đó, hắn chẳng qua chỉ là đại la kim tiên tu vi cho dù có người còn nhớ thân phận của hắn thì tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến, hắn là nhãi rùa bảng thủ tiên quân bảng người này, càng không khả năng đoán được hắn cùng Ngọc Nhân Tiên Tông phá diện có quan hệ, lại càng không cần phải nói. Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Ngọc bọn hắn khẳng định lại lưu tại nhan gia, thôn vệ những kia tử tinh, căn bản sẽ không tiếp xúc ngoại nhân. Chỉ dựa vào Ngọc Nhân Tiên Đế cùng Hạo Cẩn Sơn hai người muốn tra được những tình huống này, nên độ khó sẽ khá lớn. Đương nhiên, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Phàm hay là đã hiểu, nếu như có thể mau chóng giải quyết hai cái này phiến phức, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hắn cẩn thận suy tư, có phải chính mình có thể ở đâu chút ít phương diện, giúp một chút. Nghĩ tới nghi lui, Tiêu Phàm nghĩ tới, hay là à. luyện khí, luyện đan, cùng với chế phù này ba cái phương diện. Luyện khí có thể luyện chế có thể có truy tung hiệu quả tiên khí. Luyện đan thì là tăng cường tu luyện giả truy tung năng lực. Chế phù cùng tiên khí hiệu quả giống nhau, chẳng qua là duy nhất một lần. Giúp, xác thực có thể giúp đạt được Ngũ Linh Tiên Tông. Nhưng tất cả những thứ này cũng có một tiền đề. Đó chính là Ngọc Nhân Tiên Đế cùng Hạo Cẩn Sơn còn đang ở tiền giới. Nếu bọn hắn trực tiếp biến mất tại tiền giới, kia Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Chư phi, Lục Ly vui lòng cung cấp mấy vạn cái cấp cao nhất tiên thạch khoán mạch, nhường hắn cưỡng ép luyện chế ra thần phù. Không nói trước, mấy vạn cái đỉnh cấp tiên thạch khoán mạch, Ngũ Linh Tiên Tông có cầm hay không ra đây. Cho dù thật sự có thể lấy ra, vì hai người, lãng phí nhiều như vậy đỉnh cấp tiên thạch khoán mạch. Kết quả, tương đương với Ngũ Linh Tiên Tông đem công chiếm Ngọc Nhân Tiên Tông, đạt được toàn bộ tài nguyên đều muốn cống hiến ra tới. Còn nhiều ra một đám mỗi ngày há miệng, cần đại lượng phúc lợi Ngọc Nhân Tiên Tông tu luyện ra. Lợi bất cập hại a. Liên Sếp như Tiêu Phàm, cũng không nguyện ý dùng tới thủ đoạn này. Đây không phải ngu ngốc sao? Hừm. Nhưng vào lúc này, Ngọc Nhân Tiên Tông chỗ Hạo Đỉnh chỗ sâu, đột nhiên vang lên một đạo dữ tợn tiếng gào thét. Răng rắc răng rắc, một cái kinh khủng vết nứt, trong nháy mắt đem Hạo Đỉnh tòa này tinh cầu xé vỡ thành hai mảnh. Trung thiên màu đỏ thấm ma khí, như là lòng đất suối phun bình thường, phun ra ngoài. A, vì vết nứt đột nhiên xuất hiện trong Hạo Đỉnh. Nguyên bản nơi này sinh hoạt hàng loạt Ngọc Nhân Tiên Tông tu luyện giả, bọn hắn tại Ngũ Linh Tiên Tông Tiên Đế cường giả trước mặt, căn bản không dám động đậy, cũng thành thành thật thật ngốc trong Hạo Đỉnh. Nay đột nhiên xuất hiện ma khí suối phun, trực tiếp phá hủy hàng loạt kiến trúc phun ra đến những thứ này trốn ở trong kiến trúc ngọc nhân tiên tông đệ tử trên thân. Trong lúc nhất thời, tiếng đều dên lên hồi. Nhưng nếu nhìn thấy tình huống trước mắt, nhất định sẽ may mắn, những người này có thể kêu thảm, đã coi như là tương đối may mắn. Bởi vì này chút ít màu đỏ thấm ma khí, thật vô cùng khủng bố. Phạm Lạp Tu Vi không có đạt tới đại la cảnh, thời nhiễm từng chút một, dù là to bằng núi kỳ một chút, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị mẫn diệt thành bột mịn, biến mất vô tung vô ảnh. Cái này là cái gì? Tiêu Phạm chưa bao giờ thấy qua như thế một màn kinh khủng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói: "Ma Đức, thần dược tiên ma vương!" Ngọc Nhân Tiên Tông tổng bộ dưới mặt đất, tại sao có thể có Thần vực Thiên Ma Vương tồn tại? Lục Ly Đồng Dạng sợ hãi nói, "Thần vực Thiên Ma Vương?" Tiêu Phàm trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này cùng hắn trong ấn tượng thần vực thiên ma vương, hoàn toàn không là giống nhau đồ vật a. Cái đồ chơi này nếu là thật có đáng sợ như vậy, hắn năng lực trong ngũ hành thần điện bị Nhung Miểu đè lên đánh sao? Chờ một chút. Tiêu Phàm đột nhiên phản ứng, tại sao mình lại cảm thấy thần vực thiên ma vương cũng không đáng sợ? Một là vì, ngũ hành thần điện bên trong, hắn cùng Nhung Miểu gặp được thần vực thiên ma vương lúc, xung quanh một cái khác tu luyện giả đều không có. Những người tu luyện khác cũng còn ở bên ngoài khảo hở nhìn, căn bản không thể nào cùng thần vực tiên ma vương chạm mặt. Bởi vậy, Tiêu Phàm cũng không có khả năng tiến trực đến, hắn đại chiến thần uy hình tượng. Cuối cùng thì là trọng yếu nhất. Tiêu Phàm không hề có tự mình đối kháng thần vực tiên ma vương. Làm lúc, chú ý của hắn toàn bộ đặt ở thần vực tiên ma vương triệu hoán hàng loạt thần vực tiên ma trên người. Mà theo hắn không ngừng oanh sát những thứ này thần vực tiên ma. Thần vực tiên ma vương thực lực thì đang nhanh chóng giảm xuống, cuối cùng bị Nhung Miểu triệt để vành sát. Làm thời Nhung Miểu đều nói, vì hành vi của hắn, nhường tiên vực thần ma vương thực lực không ngừng bạt thượng, hắn đây coi như là lập công lớn. Cho nên nói, Tiêu Phàm cũng không biết Thần vực Tiên Ma Vương rốt cuộc khủng bố đến mức nào, cũng là bình thường sự việc. Soạt soạt soạt. Đang tìm Ngọc Nhân Tiên Đế lục sưởng đám người, trước tiên, xung về địa liên. Lục Thái thượng trưởng lão, bọn hắn muốn làm gì? Tiêu Phàm nghi ngờ hỏi. Phát hiện Thần vực Tiên Ma Vương tung tích, mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều phải ngay lập tức thả ra trong tay sự việc, toàn lực đối kháng Thần vực Tiên Ma Vương. Đây là tiên giới một cái quy tắc ngầm. Lục Ly sắc mặt nghiêm túc nói. Tiêu Phàm mở người, chần chờ mà hỏi. Vậy nếu như làm thời là tại độ kiếp đâu? Lục Ly. Im lặng Lục Ly, liếc Tiêu Phàm một chút, tức giận nói. Ngươi ở tại chỗ này, ta thì đi qua hỗ trợ, chương 1466, ta có kinh nghiệm à, chương 1466, ta có kinh nghiệm à. Khà khà. Mang ta một, ta trước đó thì có đối kháng thần vực tiên ma vương kinh nghiệm. Tiêu Phàm thấy thế, ngay lập tức hô, "Ngươi có đối kháng thần vực tiên ma vương kinh nghiệm, ngươi vì sao có?" Lục Ly dừng bước, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. "Này ngài thì không quan tâm, dù sao ta có chính là." Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, "Thần vực tiên ma vương những ma khí kia, đúng ngươi không có ảnh hưởng." Lục Ly thì không có hỏi tới sâu dưới, nghiêm túc hỏi, "Không có?" Tiêu Phàm khẳng định gật đầu nói: "Tiểu ngươi đi theo ta." Xác định Ma Khí đúng Tiêu Phàm không có ảnh hưởng về sau, Lục Ly liền không còn nói nhảm, quay người liền dẫn Tiêu Phàm xông về địa liệt trong. Hoành thủy. Tới gần địa liệt trong ngay mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ mêng mêng sóng xung kích hướng về thân thể chính mình, cuốn theo tất cả. "Âm lãnh, tà dị, để ngươi rủ mình." Nhưng hắn suy nghĩ khẽ động, Ngũ hành pháp tắc bao vây toàn thân. Quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau. Ngũ hành pháp tắc dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này đến từ thần vực thiên ma vương ma khí sắp xếp ly bên ngoài. Có thể a, Lục Ly nhìn như ở phía trước dẫn đầu bay lên, thực chất luôn luôn chầm chậm vào Tiêu Phàm, chuẩn bị thời khắc tứ viện. Hắn biết rõ, quy tắc ngầm lại cần phải đi tuân thủ, cũng không có Tiêu Phàm quan trọng. Như vậy cũng tốt đây Tiêu Phàm vấn đề kia, nếu tu luyện giả làm thì thật là tại lộ kiếp. Chỉ cần thần vực tiên ma vương không có ảnh hưởng đến chính mình, ta có thể đi mẹ nó. Lão tử mới không có thời gian đi tuân thủ cái gì quy tắc ngầm. Trừ phi lôi kiếp cũng không khủng bố, có thể bị có chút biến thái sử dụng, đi đúng thần vực tiên ma vương tạo thành làm hại. Chăm chăm vào lôi kiếp ra tay công kích thần vực tiên ma vương, cũng không phải là không thể đợi sự việc. Làm sao có khả năng? Mắt thấy Tiêu Phàm không có việc gì sao, Lục Ly liền yên tâm hướng về phía dưới bay đi. Không bao lâu, hắn liền đến gần rồi hạo đỉnh vị trí trung tâm. Kết quả một màn trước mắt, nhường hắn trợn mắt há hốc mồm. Một quen thuộc thần vực thiên ma vương đang bị một đám ngũ linh tiên tông tiên đế cấp bậc cường giả công kích tới. Nhưng vấn đề là, cái này quen thuộc thần vực thiên ma vương, cùng hắn trong ấn tượng, ngọc nhân tiên đế bộ dáng, dường như giống nhau như lúc. Lục Ly sửng sốt một chút, không chút do dự ngay trước mặt Tiêu Phàm, triệu hồi ra tiên linh bảng phụ thuộc bảng danh sách, tiên đế bảng. "Dãnh?" Lại thật biến mất không thấy gì nữa đã từng tứ đại tiên đế bên trong, một tên quen thuộc, đổi thành hắn càng tên quen thuộc. Bị đổi hết người, chính là Ngọc Nhân Tiên Đế. Mà đổi đi Ngọc Nhân Tiên Đế chính là phụ thân của hắn, Lục Sưởng. Ồ, là cái này tiên đế bảng đi. Ngọc Nhân Tiên Đế hình như bị Lục Sưởng thái thượng trưởng lão tên thay thế hạ giật giật. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, "Từng." Lục Ly nét mặt vô cùng ngưng trọng bắt đầu, ánh mắt tràn đầy phức tạp. "Lục trưởng lão, ngươi đây là biểu tình gì? Lẽ nào ngươi cũng không hi vọng phụ thân của mình leo lên tiên đế bảng?" Tiêu Phàm nhìn thấy Lục Ly thân sắc, rất là kỳ lạ. Trước đó, chưa bao giờ xuất hiện qua. Thần vực Tiên Ma Vương ký sinh Tiên Đế Định Phong cường giả. Nhưng hôm nay, cha ta thay thế Ngọc Nhân Tiên Đế, vậy liền mang ý nghĩa Ngọc Nhân Tiên Đế bị thần vực Tiên Ma Vương ký sinh." Lục Ly cười khổ nói, "Ngươi vì sao lại cảm thấy phụ thân ngươi thay thế Ngọc Nhân Tiên Đế thì đại biểu cho Ngọc Nhân Tiên Đế bị thần vực Tiên Ma Vương ký sinh? Lẽ nào ngươi cứ như vậy xem thường phụ thân ngươi, cảm thấy hắn không có kia cái gì Ngọc Nhân Tiên Đế thực lực cường đại?" Tiêu Phàm lần nữa nghi ngờ hỏi, "Sự thực thì bày ở trước mặt ta. Thiên kia chính là đã từng Ngọc Nhân Tiên Đế." Lục Ly chỉ vào xa xa, đang bị vây công thần vực Tiên Ma Vương, vô cùng nhấc đầu hồi đáp, Hắn là đã từng Ngọc Nhân Tiên Đế. Đây là Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ tới sự việc. Hiện tại, hắn sát thực đã hiểu, Lục Ly vì sao như thế cay đắng? Là tiên giới tứ đại cường giả một trong. Lại lặng yên không tiếng động bị thần vực thiên ma vương ký sinh. Nếu như không phải vì Ngũ Linh Tiên Tông lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đúng Ngọc Nhân Tiên Tông phát động công kích. Chỉ sợ đợi đến tất cả Ngọc Nhân Tiên Tông luân hãm. Tất cả Ngọc Nhân Tiên Tông đệ tử đều bị thần vực thiên ma ký sinh, tiên giới những tông môn khác mới biết ý thức được chuyện này. Thậm chí, cũng không ý thức được. Nếu nói như vậy, sát thực vô cùng phiền phức. Đến lúc đó tất nhiên sẽ tạo thành tiên giới vô cùng cự dung chuyển lớn. Lại hơi liên tưởng một chút, có hay không có thể hoài nghi? Trừ Giang Ngọc Nhân Tiên Đế bên ngoài, những tông môn khác một ít cửa giả, có thể đã sớm bị thần vực tiên ma ký sinh. Như vậy, cho tới bây giờ, tất cả tiên giới còn có bao nhiêu người tính là chân chính tu luyện giả mà không phải bị thần vực tiên ma ký sinh tồn tại? Đau đầu, Tiêu Phàm thì khó xử. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy quen thuộc đồ vật, bị xa xa con kia đang bị người vây công thần vực tiên ma vương kêu gọi ra. "Để ta tới." Tiêu Phàm vội vàng hô to một tiếng tuấn về bí cảnh thiên ma vồ tới. Tiểu tử thối, đừng làm loạn, trở lại cho ta. Lục Lĩ nhưng không biết Tiêu Phàm rốt cục muốn làm gì, thế thế, vẻ mặt lúng túng, vội vàng hô lớn. Tiêu Phàm mắt liếc hai ngờ, trong nháy mắt tỏa báo đến bí cảnh thiên ma trước đó, đối tử bên trong lao ra thần vực thiên ma, phát động công kích. Phanh phanh phanh, từng cái thần vực thiên ma, yếu ớt như là bọ xà phòng dường như. Tại Tiêu Phàm trong công kích, không ngừng nổ tung, vẫn lạc. Hệ thống thanh âm nhấp nhợ, thì tại Tiêu Phàm bên hai, liên miên bất tuyệt vang lên. Tiên lực trị 1000 Mắt thấy Tiêu Phàm lại thật như thế dễ như trở bàn tay có thể đem những thứ này Thần vực Tiên ma hoành sát. Chúng quanh cũng muốn ngăn cản Tiêu Phàm đến gần Ngũ Linh Tiên Tông tiên đế nhóm, Tiên Lặng lui trở lại Thần vực Tiên ma vương bên cạnh, tiếp tục đối với hắn công kích. "Tiểu Súc Sinh, lại mẹ nó là ngươi." Lúc này, Thần vực Tiên ma vương không còn nghi ngờ gì nữa thì nhận ra Tiêu Phàm. "Quả nhiên, cùng Dung Miểu nói giống nhau. Những thứ này Thần vực Tiên ma vương trong lúc đó có nhất định liên hệ. Nói là phân thân, cũng không phải phân thân. Không sai, chính là ta." Tiêu Phàm cười hắc hắc, tiện hề hề nhướng mày nói: Hy vọng lần này ngươi năng lực triệu hồi ra nhiều hơn nữa thần vực tiên ma, nếu không căn bản chưa đủ giết ta. Vốn là bị Đông Đảo Tiên Đế cường giả vây công, mà không cách nào phản kháng thần vực tiên ma vương, nghe nói như thế, khí trong nháy mắt thổ huyết. Dù sao cũng là ký sinh tứ đại đỉnh phong tiên đế thần vực tiên ma vương, thực lực vẫn phải có. Trước đó bị lục sưởng một đoàn người vây công, mặc dù không có bao nhiêu sức phản kháng, nhưng ít ra không có bị thương thổ huyết tình huống xuất hiện đi. Kết quả thì sao? Tiêu Phàm thì nói một câu nói, vậy mà liền nhường thần vực tiên ma vương trọng thương. Có thể thấy được câu nói này hiệu quả cùng ý lực, là kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, không phủ nhận. Cái này cùng Tiêu Phàm đã giải quyết không ít từ trong bí cảnh Tiên Ma, lao ra thần vực Tiên Ma, nhường hắn thực lực thấp xuống không ít, thì có nhất định quan hệ. Nhưng lục sưởng một đoàn người cũng sợ ngây người. Tiêu Phàm thực lực so với bọn hắn trong tưởng tượng, còn muốn ra châu một tí ta. Thần vực Tiên Ma vương vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu Súc Sinh, ta muốn giết ngươi." Thần vực Tiên Ma vương lần nữa phẫn nộ gầm hét lên, vẻ mặt sát khí hướng về Tiêu Phàm phương hướng phóng đi. Ầm. Đứng ở trước mặt hắn lục sưởng, không chút do dự một quyền nện kháng quá khứ, gắng lượng đem thần vực Tiên Ma vương lại nện trở về mặt đất bên trên. Làm gì? Không thấy được lão tử còn ở trước mặt ngươi, còn muốn ở ngay trước mặt ta, làm hại ta người." Lục Sưởng cười lạnh nói. "Chưn 1467, cút cho ta, chưn 1467, cút cho ta." Họ Lục cút cho ta. Không lộ màu đỏ thấm ma khí, theo thần vực thiên ma vương trong tay, hướng về Lục Sưởng oanh kích mà đi. Lục Sưởng lông mày nhíu lại, ánh mắt bên trong lóe ra một đạo quang mang. Lần nữa cầm búp lên nắm đấm, hướng về thần vực thiên ma vương nện kháng mà đi. Chỉ là, Lục Sưởng lần nãy công kích, nhận lấy rõ ràng lực phản chấn. Cơ thể một cái lao đảo, qua loa lui về phía sau hai bước. Lúc Thái thượng trưởng lão, đừng đem gia hỏa này giết chết. Tiêu Phàm thấy thế, một bên tăng thêm tốc độ, công kích từ trong bí cảnh tiên ma lao ra thần vực tiên ma, một bên truyền âm nhấp nhợ, "Ta hiểu rồi." Lục Sương bất động thanh sắc truyền âm đáp lại nói, dựa theo Nhung Miểu lời giải thích, mỗi một cái thần vực tiên ma có thể triệu hoán đi ra bí cảnh tiên ma bên trong, tồn tại thần vực tiên ma cũng liền muội vạn con tà hữu, làm Tiêu Phàm đạt được tiên lực trị, trở vẹn tăng lên 110 triệu lúc. Cái này bí cảnh tiên ma bên trong, quả nhiên không còn có dù là một con thần vực tiên ma bay ra ngoài. Hắn Tiêu Phàm vẻ mặt phiền muộn thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, Phính đáp, ngươi tại sao lại không được? Tiếp tục a. Bí cảnh Thiên Ma bên trong Thần vực Thiên Ma bị oanh sát sạch sẽ. Cái này ký sinh ngọc nhân tiên đế Thần vực Thiên Ma vương, quả thật có chút cái kia tận người vong. Phốc. Vốn là trắng bệch sắc mặt, theo Tiêu Phàm những lời này, lần nữa khí hắn cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người lần nữa sôi nổi lä mắt, vì đó sợ hãi thán phục. Tiêu Phàm này miệng, đối với Thần vực Thiên Ma vương mà nói, đơn giản chính là tội ác tày trời ám miệng. Lục Thái thượng trưởng lão, vậy ngươi tới đi. Tiêu Phàm khinh bị liếc đối phương một chút, ra hiệu Lục Xưởng có thể bắt đầu. Bắt đầu cái gì? Đương nhiên là bắt đầu thẩm vấn. Dung Miểu có thể không quan tâm Thần vực Tiên Ma Vương lai lịch, nhưng Lục Sưởng một đoàn người thế nhưng rất quan tâm. Nhất là trước mặt cái này Thần vực Tiên Ma Vương, rõ ràng đã hoàn toàn bị ký sinh, lại như cũng hiểu rõ hắn là ai. Lục Sưởng còn nhớ rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ cùng Thần vực Tiên Ma Vương đánh qua giao tế. Đối phương dựa vào cái gì biết hắn? Hắn vô cùng lo lắng. Cái này Thần vực Tiên Ma Vương rốt cục là tiêu mẹ mẹ ký sinh ngọc nhân tiên đế hay là ngọc nhân tiên đế chủ động lựa chọn nhường hắn ký sinh? Ngươi rốt cục là Thần vực Tiên Ma Vương hay là ngọc nhân tiên đế? Lục Sưởng mặt trầm chậm, cắn răng nghiến lợi giận dữ hỏi nói: Ngọc nhân tiên đế Ha ha, cái đó tên ngu xuẩn, còn tưởng rằng thôn phệ ta có thể đột phá đến đại đế cảnh, chủ động lựa chọn để cho ta ký sinh, hiện tại cũng sớm đã bị ta phản phệ thành rắc rưởi." Thần vực tiên ma vương càn rỡ cười to nói. Lục Xưởng nghe nói như thế, đầu tiên là yên lặng khinh bị một chút ngọc nhân tiên tông, lại nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm thấy thế, lén lén truyền âm hỏi Lục Ly. "Lục trưởng lão, lẽ nào Lục Xưởng thái thượng trưởng lão, cái này tin tưởng đối phương nói chuyện." Thần vực tiên ma vương luôn luôn tự cao tự đại, xưa nay sẽ không nói dối, lời hắn nói, hẳn là thật. Lục Ly gật đầu, nói nghiêm túc. "Sẽ không nói dối lời nói." Tiêu Phàm Trinh Lăng chỉ trốc lát, nhịn nó nói, "Khi nào sẽ không nói dối lời nói, liền thành tự cao tự đại. Lẽ nào này không hẳn là chúng ta tu luyện giả muốn học tập ưu tú phẩm chất sao?" Cái này, Lục Ly trầm mặc một lát, không biết trả lời như thế nào tiêu Phàm vấn đề. "Tiểu tử ngươi đoán mò cái gì? Ngươi nói không sai, chúng ta tu luyện giả, xác thực phải học được không nói láo, nhưng trọng điểm là, thần vực thiên ma vương tự cao tự đại, mới là câu nói này trọng điểm." Một thanh âm đột nhiên tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Tiêu Phàm mở người, suy tư một lát, này mới phản ứng được, đây là Ngũ Linh Tiên Tông một cái khác tiên đế đỉnh phong cường giả, tình thương Diễn Thái thượng trưởng lão, nghe lén người ta truyền âm, cũng không địa đạo. Tiêu Phàm vẻ mặt dú đoán nhìn về phía Thẩm Thương nói: "Ta nhưng không có nghe lén, là ngươi không có phòng hộ, không thể trách ta." Thẩm Thương cười lấy phản bác. Tiêu Phàm chợt chậc miệng, mặt mũi tràn đầy khinh bị liếc mắt Thẩm Thương. Lão già hoạn hẹp này hỏng tích vô cùng. Bên kia, Lục Sương lại hỏi thăm một ít thần vực Thiên Ma Vương đủ loại thông tin, cuối cùng nói với Tiêu Phàm: "Lạc tiểu tử, ngươi có cái gì muốn hỏi?" Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hình như không có gì muốn nói. Nhưng đầu, cẩn thận suy nghĩ một lúc, hay là đi tới thần vực Thiên Ma Vương trước mặt, nghiêm trang nói: Cái khác thần vực tiên ma vương ở đâu? Ngươi nhắc nhở bọn hắn một chút, lần sau lại xuất hiện ở trước mặt ta lúc, có thể hay không hướng bí cảnh tiên ma bên trong, nhiều nhét một chút thần vực tiên ma. Cảnh tượng một hồi quỷ dị yên tĩnh. Một giây sau. Phốc. Ha ha. Cái trước là thần vực tiên ma vương tức giận thổ huyết âm thanh. Hắn, thì là lục sưởng đám người ha ha giọng cười to. Tiểu Súc Sinh, lão tử. Ầm. Thần vực tiên ma vương lại là vẻ mặt muốn rách cả mí mắt tức giận mắng, hung ác phóng tới Tiêu Phàm, muốn giết Tiêu Phàm, chôn cùng hắn. Nhưng Tiêu Phàm cũng sớm đã có chuẩn bị. Với lại Cái này thần vực tiên ma vương có bí cảnh tiên ma bên trong, toàn bộ thần vực tiên ma cũng đã bị Tiêu Phàm lĩnh sát sạch sẽ. Giờ phút này, thực lực của hắn, thấp rối tính rối mù, cũng không cần lục xưởng những thứ này tiên đế đỉnh phong cường giả ra tay. Tiêu Phàm một quyền vung tới, ẩn chứa cuồng bạo ngũ hành pháp tác lực lượng, chính diện đánh vào cái này thần vực tiên ma vương mặt bên trên. Bành xuỵ. Một tiếng to lớn nổ đùng sau đó, cái này thần vực tiên ma vương cuối cùng vẫn lạc tại chỗ. Chúc mừng ký chủ chém giết cương định, ban thưởng tiên lực trị ít 100 vạn, tiên vực mảnh vỡ ít 10, thần vực tiên ma lệnh ít 1. Thần vực tiên ma lệnh có thể tiến về đặc tu dị không gian. Hệ thống ban thượng, nhường Tiêu Phàm vô cùng vui vẻ. Hệ thống, này đặc thù dị không gian, là sinh ra thần vực tiên ma chốt sao? Tiêu Phàm nhịn không được hỏi. Không biết, nhưng có thể khẳng định, cái này đặc thù dị trong không gian, nhất định tồn tại rất thật tốt đồ vật. Hệ thống chắc chắn nói. Hắc hắc, vậy ta bây giờ có thể không thể đi vào. Tiêu Phàm mong đợi hỏi. Cũng không có vấn đề, dù sao gặp nguy hiểm, ký chủ còn có bản nguyên phân thân, hoàn toàn có thể phục sinh, sợ cái đơ. Có đạo lý a. Vậy ta đến lúc đó thì vào xem. Tiêu Phàm cười hắc hắc, có chút chờ mong. Hệ thống đều nói, cái này dị không gian bên trong tồn tại đồ tốt, mà đối với hắn hiện tại mà nói, có thể làm cho hệ thống cảm thấy là đồ tốt trừ ra không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc, còn có những vật khác sao? Khẳng định là không có. Lục Ly, ngươi trước mang theo Lạc tiểu tử hồi tông môn, chúng ta bây giờ đi bắt Hạo Cẩn Sơn." Lục Sương lúc này lại nói với Lục Ly. Bọn hắn đã theo vừa nãy con kia thần vực tiên ma vương trong miệng, hiểu rõ Hạo Cẩn Sơn tung tích. Hạo Cẩn Sơn bản tôn cũng như Ngọc Nhân Tiên Đế giống nhau, chủ động lựa chọn cùng một con thần vực tiên ma vương ký sinh. Hiện nay đang ở tại mấu chốt dung hợp kỳ. Nghe nói như thế, Tiêu Phạm đội vẫn nói, Lục Thái thượng trưởng lão Khà, để cho ta cùng nhóc tôi, ta muốn tự tay giải quyết cái này Thần vực Thiên Ma Vương. Tiểu tử ngươi nghe được Thần vực Thiên Ma Vương sao hưng phấn như vậy? Chính là chúng ta những thứ này Tiên đế đỉnh phong tu giả nghe được, trong lòng đều sẽ theo bản năng kích động." Lục Xưởng buồn bực mà hỏi. Khụ khụ. Tiêu Phạm vẻ mặt làm khó, giải thích nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, nguyên nhân chủ yếu, cùng Ngũ Hành Đại Đế có như vậy một chút quan hệ. Tóm lại, chính là các loại ân oán tình cừu a. Ta tất nhiên đạt được Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, cũng muốn giúp hắn hoàn thành một ít tâm nguyện đi. Tình huống cụ thể thì xin lỗi, ta không thể nói tỉ mỉ." Chương 1468, Thần vực Ma Tâm, chương 1468, Thần vực Ma Tâm. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, mọi người cũng liền không còn hỏi thăm nữa. Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, cùng một ít chuyện cụ thể, bọn hắn cũng biết, chính mình không thích ầm ĩ. Đương nhiên, giới hạn tại Tiêu Phàm giúp đỡ bọn hắn nhiều như vậy, để bọn hắn thực sự ngại quá hỏi thăm nữa, nếu như đội thành cái khác ngũ linh tiên tông đệ tử, muốn tại bọn hắn một đám tiên đế trước mặt trưởng lão, cố ý thừa nước đục thả câu. Ha ha, cho dù ngươi đạt được Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, chúng ta cũng muốn để ngươi tự mình cảm thụ một chút, Thái thượng trưởng lão uy nghiêm. Tôi được, ngươi đi theo chúng ta cùng nhau." Lục Xưởng cuối cùng vẫn là không có từ chối tiêu phàm yêu cầu, lại nói với Lục Ly: "Ngươi bây giờ phái người, toàn diện tiếp nhận Ngọc Nhân Tiên Tông tất cả, chú ý cái khác tam lại tông đánh lén, tạm thời không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng, chờ chúng ta quay về." "Ta biết rồi." Lục Ly nghiêm túc gật đầu, ngay lập tức báo tin cùng sớm đã chuẩn bị kỹ càng Ngũ Linh Tiên Tông. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt mệnh lệnh, Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ cũng sớm đã chờ xuất phát vô số đệ tử, thông qua mấy trăm cái cửa lớn truyền tống trận, bắt đầu hướng về Ngọc Nhân Tiên vực, mỗi cái vị trí trọng yếu truyền tống mà đi. Những thứ này truyền tống trận Tự nhiên lại là Tiêu Phàm công lao. Hắn bố trí trên trận pháp bàn, chỉ cần cái khác tu luyện giả mang theo trận pháp bàn, có thể tiến về bất kỳ địa phương nào, đem truyền tống trận bố trí thành công. Không có khởi động lúc, một chút khí tức ba động đều không có. Muốn khởi động, hơi dựa theo đặc thù thủ pháp, đem năng lượng đưa vào trận pháp bàn bên trong, có thể ngay lập tức khởi động trận pháp. Vô cùng tiện. Phàm tu giới lúc, Tiêu Phàm sát thực không cách nào chế tạo ra trận pháp bàn. Nhưng hắn hiện tại cũng đã tiên tôn cường giả. Luyện khí, bảy trận trình độ thì xôi nổi đạt đến tiên cao giai, làm sao có khả năng còn không cách nào bố trí cái đồ chơi này? có đơn giản được không? Vi chuyên tông trận đều bị bố trí tại mấu chốt địa điểm đặc thù vị trí. Đợi đến Ngũ Linh Tiên Tông người đạt tới mục tiêu địa điểm, cưỡng chế trưng thu những địa bàn này sau. Những tông môn khác người chậm chạp cũng chưa kịp phản ứng. Những tông môn này mặc dù cảm thấy Ngũ Linh Tiên Tông cùng Ngọc Nhân Tiên Tông đang cố ý diễn kịch, nhưng vẫn là phái một số người tại một ít mấu chốt địa điểm truyền tông trận giám thị lấy. Bọn hắn cảm thấy Ngũ Linh Tiên Tông nếu muốn đối Ngọc Nhân Tiên Tông động thủ thật, vậy khẳng định muốn phái người tiếp thu Ngọc Nhân Tiên vực bên trong một ít đặc thù vị trí đi. Kia đến lúc đó, khẳng định sẽ có hàng loạt nhân viên lưu động Bọn hắn chỉ cần giám thị những thứ này truyền tống trận. Một sáng phát hiện rộng lượng Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử thông tin không là được rồi sao? Nhưng vô cùng đáng tiếc, bọn hắn không để ý đến tiêu phạm sự tồn tại của người này, cũng không trách bọn hắn xem nhẹ. Vì tiên giới thực sự quá mức khổng lồ. Đừng nói là mỗi một cái tiên vực ở giữa truyền tống, chính là trong tiên vực bộ, khoảng cách tương đối tinh cầu xa xôi trong lúc đó truyền tống. Trước mắt có thể bố trí loại trận pháp này tu luyện giả cũng không có bao nhiêu, mà những người này mặc dù muốn bố trí loại trận pháp này, tiếng động thường thường cũng lớn vô cùng. Bọn hắn khẳng định có thể trước giờ phát hiện một thẳng đến trước mắt Bọn hắn đều không có phát hiện, Ngũ Linh Tiên Tông bố trí cỡ lớn chuyển tông trận tình huống. Cũng đúng thế thật để bọn hắn cảm thấy, Ngũ Linh Tiên Tông muốn tiến đánh Ngọc Nhân Tiên Tông, không phải chuyện tiểu lâm, chính là đang diễn một cuộc tục kịch. Rốt cuộc, Ngọc Nhân Tiên Tông thế nhưng đường đường tứ đại tiên tông một trong, chỉ dựa vào Ngũ Linh Tiên Tông kia mấy vạn tiên đế cường giả, làm sao có khả năng đem nó giải quyết? Này không đùa giỡn hay sao? Có thể ai nào biết? Đã từng Ngọc Nhân Tiên Tông, thật sự bởi vì mấy vạn tiên đế cường giả mà trực tiếp hằng mất. Ngũ Linh Tiên Tông hành động lúc, tiêu phạm một bọn người, thì tại khoảng cách hạo đỉnh cách đó không xa một quả tự tinh bên trên, Phát hiện Hạo Cẩn Sơn tung tích. Giờ phút này, Hạo Cẩn Sơn đang tiến hành tương đối mấu chốt dung hợp. Đối mặt lục sử một đoàn người một lời không hợp trực tiếp đánh lén, căn bản bất lực phản kháng. Ma ký sinh Hạo Cẩn Sơn Thần vực Tiên Ma Vương, tự nhiên cũng không muốn không hiểu ra sao vẫn lạc. Thế là, lần nữa triệu hoán ra bí cảnh Tiên Ma. Tiêu Phàm lúc này mới hô to một tiếng, nhảy ra ngoài, xông về bí cảnh Tiên Ma. Phát hiện Tiêu Phàm tồn tại, cái này Thần vực Tiên Ma Vương ngay lập tức tiếp nhận trước hai con trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại Tiêu Phàm trong tay Thần vực Tiên Ma Vương ký ức. Khí trồi ầm lên lên. Tiểu Súc Sinh, ngươi mẹ nó tại sao lại đến rồi? Hả? Ta tựu xung nhìn các ngươi tới, không được sao? Không biết lần này ngươi nghe lời không có, có hay không có chuẩn bị rất nhiều thần vực tiên ma a? Tiêu Phàm tiện hề hề giễu cợt nói. Thần vực tiên ma vương lần nữa bị tức giận tổ viết, liều mạng muốn đem bí cảnh tiên ma thu hồi. Hắn hiện tại cũng coi là có kinh nghiệm, chỉ cần không cho bí cảnh tiên ma bên trong thần vực tiên ma bị Tiêu Phàm bành sát sạch sẽ, thực lực của hắn thì không thể nhanh như vậy rơi xuống. Lại thêm, đến như thế thời khắc mấu chốt, Hạo Cẩn Sơn cũng biết, lại đi phản kháng đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng tha vứt bỏ chống cự, nhường thần vực tiên ma vương làm chủ, đem chính mình tôn vẻ. Nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nói cách khác, thời khắc này Thần vực Tiên Ma Vương đã cùng Hạo Cẩn Sơn Hỏa là một thể, biến thành một thực sự Tiên Đế đỉnh phong cường giả. Trên thực lực, có thể còn muốn đây Lục Sưởng cái này vừa mới leo lên Tiên Đế bảng Tiên Đế đỉnh phong cường giả, còn phải cường đại hơn một chút. Bất quá, Tiên Đế bảng tiểu này bảng danh sách, khẳng định là sẽ không thu nhận sử dụng Thần vực Tiên Ma. Nói cách khác, chỉ cần thực lực của hắn không rơi xuống, hắn thì có năng lực chọi cứng trận đất sưởng đám người này công kích, dần dần chuyển bại thành thắng. Chỉ là, hắn năng lực đã hiểu đạo lý này, Lục Sưởng một đoàn người Làm sao không đã hiểu? Tiêu Phàm lại làm sao có khả năng cũng biết? Lục Thái thượng trưởng lão, cần phải ngăn lại hắn. Tiêu Phàm hống một tiếng, Ngũ hành pháp tắc không cần tiền dường như trực tiếp đánh phía bí cảnh Thiên Ma. Trước đó, hắn vẫn chờ bên trong thần vực Thiên Ma ra đây, lại đi công kích. Hiện tại, hắn đã không quan tâm, dạng này mù công, sẽ hay không lãng phí hàng loạt Ngũ hành pháp tắc lực lượng. Nếu không nhìn thân phận của Song Phương, Thần vực Thiên Ma vương bên này, giờ phút này quả thực thế thảm tới cực điểm. Đường Đường tiên đế đỉnh phong cường giả, bị một đám người vây công, không thể động đậy. Cơ thể không ngừng xuất hiện các loại khung trở vẹn, mà cách đó không xa, Tiêu Phàm cái này tiên tôn cấp tu luyện giả, càng làm cho cái này Thần vực Thiên Ma Vương khí không ngừng thổ huyết. Thấy thế nào, cũng có trùng cảm giác khi dễ người. Cuối cùng, đang kéo dài chừng 10 phút đồng hồ công kích sau, Tiêu Phàm thì tại hệ thống nhắc nhở dưới, hắn lần nữa đạt được 100 triệu tiền lực chỉ. "Rết!" Tiêu Phàm hống một tiếng, quay người liền hướng về Thần vực Thiên Ma Vương công kích mà đi. Một thẳng liều mạng phóng tới Tiêu Phàm Thần vực Thiên Ma Vương. Hoàn toàn không ngờ rằng, Tiêu Phàm lại đột nhiên trợ tay công kích hắn. Nở ra một lát, Ngũ thải quang mang ngũ hành pháp tắc, trong nháy mắt đánh kích trên mặt của hắn. Vanh suy một tiếng vang thật lớn. Cái này thần vực tiên ma vương đâm đầu, tại chỗ vừa ra. Vô số ngũ hành pháp tắc lại theo thần vực tiên ma vương đứt gãy chỗ cổ, điên cuồng hướng về trong thân thể của hắn, dâng trào mà đi. Phanh phanh phanh. Tại liên tiếp tiếng nổ bên trong, cái này thần vực tiên ma vương thì cuối cùng nghỉ ngơi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, thì trong cùng một lúc, xuất hiện tại tiêu phẩm bên hai. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng tiên lực trị ít 100 vạn, tiên vực mảnh vỡ ít 10, thần vực ma tâm. Thần vực ma tâm, tại ở gần thần vực tiên ma vương về sau, năng lực sinh ra nhất định cảm giác, khoảng cách càng gần, cảm giác việc minh hiển, đồng thời cũng được, nhường tu luyện giả tự ý chuyển biến thành thần vực tiên ma vương, ghi chú, còn có thể chuyển biến hồi nguyên bản thân phận, chương 1469, trận giết tử trong chứng nước, chương 1469, trận giết tử trong chứng nước. Cái đồ chơi này hình như vô dụng với ta a. Tiêu Phàm nhìn hệ thống ban thưởng thần vực ma tâm, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Trong tiên giới, mọi người đối đại thần vực tiên ma vương thái độ chỉ có một, đó chính là người người có thể chu diệt. Hắn trừ phi là điên rồi, mới biết chuyển biến thành thần vực tiên ma vương đi. Mặc dù có thể tùy thời đang thay đổi quay về, nhưng ý nghĩa đâu? Cũng không thể cùng Nguyễn Ngọc bọn hắn chơi một chút nhân vật sánh vai a. Thần vực Tiên Ma Vương cũng không có cái gì ưu điểm a. Chờ một chút. Tiêu Phàm chính tự hỏi, đột nhiên nghĩ đến chém giết trước một con thần vực Tiên Ma Vương lúc, lấy được ban thưởng, thần vực Tiên Ma lệnh. Hệ thống, hai tên này không phải là phối hợp sử dụng a? Tiêu Phàm chờ không nổi dò hỏi. Mấy ký chủ tự động dò xét, dù sao hiện tại bên này cũng không có ký chủ sự việc ký chủ không bằng đem thần vực Tiên Ma lệnh cho dùng. Hệ thống ngữ bên trong tràn ngập một loại đặc thù hấp dẫn. Tiêu Phàm có thể khẳng định, hệ thống tuyệt đối là đang cố ý hấp dẫn chính mình, để cho mình tiến về thần vực Tiên Ma lệnh đặc thù dị không gian. Được, ngươi nói đúng. Dù sao cũng không có ta chuyện gì, không bằng đi xem." Tiêu Phàm híp mắt, hít sâu một hơi, suy tư một lát sau, hay là dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định. Tiêu Phàm trước tiên tìm được rồi Lục Ly cùng Lục Sương, nói: "Lục Thái thượng trưởng lão, ta đột nhiên có cảm giác ngộ, muốn tìm một chỗ bế quan tu luyện một chút, chính là lần này bế quan tu luyện thời gian có thể tương đối dài, dù sao tiếp xuống thì không có ta chuyện gì, ta trước hết đi bế quan. Ngươi muốn bế quan a? Có cần hay không ta hiện tại tiễn ngươi hồi ngũ linh tiên tông tầng bộ." Lục Sương ngay lập tức nghiêm túc hỏi. Lần này có thể dễ dàng như thế giải quyết Ngọc Nhân Tiên Tông? Theo lục sưởng, Tiêu Phàm làm ra tương đối mang tính khen chốt tác dụng. Hắn biết rõ, nếu như không có Tiêu Phàm phụ trợ, cho dù Ngọc Nhân Tiên Tông rơi xuống khó, cũng không phải bọn hắn có thể giải quyết. Do đó, tại lục sưởng trong lòng, Tiêu Phàm có thể so sánh Ngọc Nhân Tiên Tông quan trọng nhiều. "Không cần, chúng ta sẽ tìm một nơi thích hợp bề quan, chỗ kia khẳng định an toàn." Tiêu Phàm ý vị thâm trường cười cười. "Ngũ Hành Thần Điện." Lục sưởng tốt ra. Tiêu Phàm chỉ là tiêu tiêu, không trả lời. Nhưng ở trạng đáng người này, cũng theo bản năng cho rằng, Tiêu Phàm nói chỗ, khẳng định chính là Ngũ Hành Thần Điện. "Vậy được đi, ngươi đi trước bề quan, chờ ngươi ra đây." Ta sẽ đem đáp ứng ngươi lại lễ, cho ngươi đưa lên." Lục Xưởng một bộ nhìn trời thể dáng vẻ, trịnh trọng việc nói. "Vậy ta trước hết cảm ơn Lục Thái thượng trưởng lão." Tiêu Phàm không có khách khí. Rốt cuộc, Lục Xưởng nói đại lễ, là hắn cho Nguyễn Ngọc một đoàn người chuẩn bị. Hắn không thể bởi vì chính mình thực lực để thăng thì không để ý đến những thứ này đại lễ đi. "Đúng rồi, Lục Tiên mối, nếu như ta lần bế quan này thời gian quá dài, Nguyễn Ngọc bọn hắn đi tìm đến, còn xin ngài đem đáp ứng của ta những kia tự tình, trực tiếp giao cho bọn hắn, đồng thời nói cho bọn hắn, nỗ lực tu luyện, chờ ta trở lại." Tiêu Phàm nói nghiêm túc. "Ngươi lần bế quan này Tật lâu." Lục Sương sững sốt một chút, không hiểu hỏi, "Ta hiện tại còn không biết cần bao lâu, lẽ như cần cái mấy vạn năm làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm cười khổ nói, "Vậy ngươi không tự mình đi cùng bọn hắn nói một tiếng." Lục Lý ở bên cạnh chen miệng nói, "Không kịp a, ta cảm giác lần này cảm ngộ tới vô cùng đột nhiên, với lại không ổn định, thôi không cẩn thận, liền có thể bỏ qua." Tiêu Phàm ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Tôi được, ta cho ngươi thời gian 1 năm, thời gian 1 năm đầy đủ chúng ta đem Ngọc Nhân Tiên Tông tất cả tiếp nhận hoàn tất. Nếu 1 năm sau, ngươi vẫn chưa về, ta sẽ đi nhang gia, tiếp nàng nhỏn quay về." đem đáp ứng ngươi những kia tử tình, giao cho nàng nhỏm. Lục Xưởng càng thêm nói nghiêm túc. Lục Xưởng hiểu rõ Tiêu Phàm trước đó đạt được thực nhật thần quả sự việc. Do đó, vô cùng rõ ràng, Tiêu Phàm hỏi hắn yêu cầu những thứ này tử tinh mục đích thực sự là cái gì. Đa Tạ Lục Thái thượng trưởng lão, thời gian của ta gấp, cũng không muốn nói nhiều. Nay mai lệnh bài ngươi cầm, nếu một năm sau ta vẫn chưa về, ngươi có thể mang theo nó đi tìm Mẫn Ngọc, nàng nhỏm rồi sẽ tin tưởng. Tiêu Phàm lưu lại một mai lệnh bài, trực tiếp hướng về xa xa bay lượn mà đi. Rõ ràng chính là cái bế quan, sao làm cùng sinh ly tử biệt giống nhau. Tiểu tự này làm cái quỷ gì? Lục Ly nhìn Tiêu Phàm đi xa bóng lưng, rợn góc rợ cười. "Ta đoán chừng, lần bế quan này kết thúc, tiểu tử này ra đây nhất định có thể biến thành tiên đế cấp bậc cường giả, hơn nữa là so với ta cái này tiên đế định phong tu giả, còn muốn tồn tại cường đại." Lục Sương nghe được lời của con, khơi cười một chút, khóe mắt quét nhìn, liếc qua chung quanh cái khác ngũ linh tiền tông tiên đế về sau, ý vị thâm trừ nói: "Phu thân, ngươi nói đùa sao? Ngài hiện tại thế, nhưng leo lên tiên đế bà người." Tiêu Phàm cho dù thiên phú không tồi, có thể thiên phú của hắn hình như cũng trên nghề phụ a. Lục Ly không thể tưởng tượng nổi phản bác. Hắn hiện tại đều có thể mượn nhờ hắn nghề phụ, bộc phát ra không thua lực chiến đấu của ta, ngươi cảm thấy chờ hắn bế quan kết thúc, tu vi đột phá đến tiên đế, còn có thể không giải quyết được ta. Lục Sương giọng nói dị thường kiên định, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cái này? Lục Ly khẽ mắt quát nhìn, thi nhìn thoáng qua cái khắc ngũ linh tiên tông tiên đệ nhóm, giọng nói đột nhiên phấn khởi. Đây đều là ngài suy đoán, ta thừa nhận, nếu là hắn tu vi có thể đột phá đến tiên đế, xác thực có khả năng có còn mạnh hơn ngài thực lực, nhưng tiên đế muốn đột phá, nên không dễ dàng như vậy đi. Hắn tiểu thế giới trong cơ thể, thế nhưng trực tiếp tăng lên tới tiểu thiên thế giới a? Hắn còn lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, cái này mang ý nghĩa hắn tiểu thế giới trong cơ thể đột phá trung thiên thế giới ở trong tầm tay. Có thể thiến cho hắn cấp thiết như vậy bế quan, ngươi cảm thấy không phải là bởi vì đúng nào đó pháp tắc có chút cảm độ sao?" Lục Xưởng nghiêm túc phân tích nói. Lục Ly một bộ hoàn toàn bị Lục Xưởng phân tích, khuyên nhủ thành công thái độ. Dụ cục lấy đầu, hưu khí vô lực nói ra. "Hẳn." D... Kết quả, nguyên lai ta lấy làm tự hào thiên phú, tại đây chủng chân chính thiên chi tiêu tử trước mặt, chính là thứ cặn bã. "Phụ thân ngươi nói quá đúng, Lạc tiểu tử lần bế quan này kết thúc, thật có có thể có thực lực đáng sợ." Nhìn thấy Lục Ly như thế phối hợp, Lục Xưởng ha ha cười nói, "Nói không chừng, hắn lại sẽ lần nữa nhảy dù tiên đế bảng. Cho nên a, chúng ta đối đại hắn những kia bạn đời, nhất định phải khách khách khí khí, tuyệt đối không thể chậm trễ. Hắn có thể cho chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, đem lại một lần hy vọng, có thể lại cho chúng ta đem lại một lần tuyệt vọng. Không sai." Lục Xưởng cùng Lục Ly hai cha con này hay, nhưng thật ra là đang diễn giật dây. Tiêu Phàm đột nhiên rời đi, nhu nhú Ngũ Linh Tiên Tông cái khác một ít tiên đế cường giả, rõ ràng có không tốt suy nghĩ. Giờ phút này, bọn hắn còn không có triệt để tiếp nhận Ngọc Nhân Tiên Tông tất cả Đợi đến lúc phân phối tài nguyên lúc, Tiêu Phàm nếu vì bệ quan cũng không ở đây tình huống dưới. Những người này khẳng định sẽ làm một sự tình. Lúc Xưởng chỉ là không hy vọng đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, liền cố ý nhường Lục Ly phối hợp hắn, diễn một màn như thế giật dây. Chính là hy vọng, khiến cái này người từ vừa mới bắt đầu liền đem trong lòng có chút suy nghĩ cho bỏ đi. Nhìn thấy những người này ánh mắt trong nháy mắt lần nữa xảy ra sửa đổi. Lúc Xưởng trong lòng lộ ra nụ cười. Xem ra, chương 1470, Thiên Ma thần quốc, chương 1470, Thiên Ma thần quốc. Tiêu Phàm nhưng không biết những thứ này. Hắn rời khỏi Hạp Đỉnh. Chuyên môn tìm một không đáng chú ý tự tình, thậm chí còn bố trí một ít trận pháp sau. Lúc này mới trong trận pháp, xuất ra thần vực thiên ma lệnh. Răng rắc, thần vực thiên ma lệnh bị Tiêu Phàm dùng sức sở, một cái khe trong nháy mắt xuất hiện. Cái đồ chơi này không phải là giảm mạo nguy liệt sản phẩm đi. Tiêu Phàm lật người, có chút khẩn trước hỏi, thân mẹ nó giảm mạo nguy liệt sản phẩm, ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, sắp chuyển tống. Bệnh. Hệ thống nhắc nhở âm vừa mới biến mất, Tiêu Phàm cũng cảm giác thân thể chính mình đột nhiên bị một cỗ lực lượng hỗn loạn trực tiếp kéo vào trong hư không. Rõ ràng, trước mặt hắn cái gì cũng không có xuất hiện. Trong chốc lát, một mảnh hắc ám bao phủ ánh mắt của Tiêu Phàm, cùng với toàn bộ cảm giác. Loại cảm giác này, có thể so sánh truyền tốc lúc, khó chịu nhiều, Tiêu Phàm tương đối không thích. Cũng không biết đi qua bao lâu, Tiêu Phàm mơ hồ cảm giác được một cô yếu ớt phòng, từ trùng quanh quét mà đến. Hắn yên lặng theo cơn gió khí tức cảm giác mà đi. Siêu xuất hiện lần nữa sức nối kéo, trực tiếp đưa hắn hướng về gió thổi tới chỗ, tốn quá thứ. Tiêu Phàm thử nghiệm phản kháng một chút, vô cùng đáng tiếc, không thể phản kháng thành công. Hắn ở đây sức lôi kéo trước mặt, nhỏ yếu như là vừa ra đời hài nhi đối mặt võ trang đầy đủ người trưởng thành giống nhau, một chút sức phản kháng đều không có. Hệ thống, đây rốt cuộc là lực lượng của ngươi, hay là thần vực thiên ma lại lực lượng? Sao cường đại như vậy? Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng hỏi hệ thống. Đây là đại đế cấp bậc cường giả lực lượng. Hệ thống lần này ngược lại là không có giả câm, bình thản đáp lại nói: Đại đế cấp bậc, cường giả lực lượng. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó tin. Ngươi không có nói đùa chứ? Ta hiện tại thực lực tổng hợp, không nói đây tiên đế đỉnh phong cường giả mạnh, nhưng hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Kết quả ngươi nói cho ta biết, ta bây giờ tại đại đế cường giả trước mặt, vẫn không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thật kỳ phải sao? Đại đế cấp bậc cường giả cùng tiên đế đỉnh phong cường giả chỉ ở giữa chênh lệch, đây ngươi bây giờ cùng ngươi bình thường chỉ ở giữa chênh lệch, còn không biết phải lớn hơn bao nhiêu lần, ký chủ rượi vào cái gì cảm thấy, mình bây giờ thì có năng lực đối kháng đại đế cường giả. Vị? Ngươi a." Tiêu Phàm nhíu nhíu mày, cố ý nói. "Hệ thống." Tiêu Phàm đột nhiên lời nói, đem hệ thống cũng cho cả sẽ không. Trầm mặc một lát sau, hệ thống mới lần nữa đáp lại nói. "Ký chủ Ngài khỏi phải nghĩ đến thông quan đỉnh hót, theo bổn hệ thống nơi này nhận được chỗ tốt, vô dụng. Ngài trước tăng thực lực lên, lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc, còn cần ngài tại Thiên Ma thần quốc chính mình nỗ lực mới được. Thiên Ma thần quốc là nơi nào? Ta hiện tại đi dị không gian." Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy. Được rồi. Hóa ra ngươi là thật đối với nơi này hiểu rất rõ a." Tiêu Phàm cười ha ha, lại tiện hề hề nói, "Ngươi không phải mới vừa nói, ta định hót không có dùng sao? Ta đây không phải theo ngươi nơi này, đạt được tin tức hữu dụng." Hệ thống trầm mặc một lát, thì cố ý nói ra, "Vốn là muốn nói cho ký chủ Lần này đến phiên Tiêu Phàm bó tay rồi. Được thôi, được thôi. Ngươi Gia Châu, ta nói không lại ngươi. Cho điểm nhắc nhở, ngươi để ta tới này cái gì thiên ma thần quốc, rốt cục là vì cái gì? Cũng không thể nói, chính là để cho ta giết những thứ này thần vực tiên ma đi. Tiêu Phàm một bộ phiền chết nét mặt, bất đắc dĩ hỏi. Mảnh không gian này vô cùng đặc thù, nếu ký chủ có thể đem nó làm rõ ràng, hẳn là có thể đủ linh nộ không gian pháp tắc. Hệ thống hồi đáp. Tiêu Phàm trước mắt há gám, vẫn không có xẻ ra bất kỳ biểu hóa nào. Hắn có chút hiếu kỳ nói, nơi này vẫn đúng là năng lực linh nộ không gian pháp tắc. À? Vậy ta khẳng định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, chẳng qua muốn từ chỗ nào một bước bắt đầu chứ đâu? Kết quả, Tiêu Phàm vừa dứt lời, trước mắt hắn hắc ám, trong nháy mắt biến mất, cũng không thể bảo hoàn toàn thông tin. Bôi đen ánh sáng màu đỏ, dần dần hiện ra tại tầm mắt của hắn trong. Nhưng hắn rất có trùng mang tới huyết luân mắt kính sắt trọng, trước mắt thế giới cảm giác. Cợt mờ, nở, nhiều như vậy thần vực tiên ma a? Làm Tiêu Phàm thấy rõ ràng tình huống trước mắt về sau, cũng nhịn không được chạy xuống hưng phấn nư bọn. Vừa luôn, ký chủ đừng quên, ngài thần vực ma tâm. So sánh với hiện tại săn giết những thứ này thần vực tiên ma, thu hoạch một chút tiên lực trị không bằng ngay lập tức chuyển biến thành thần vực tiên ma vương, tìm kiếm vương thế giới này bí mật. Hệ thống, Niệm Tiêu Phàm trong nháy mắt bình tĩnh lại. "Xác thực, hắn mục đích tới nơi này là vì lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Mặc dù nơi này thần vực tiên ma rất nhiều, giết chết những thứ này thần vực tiên ma, quả thật có thể đạt được rất nhiều tiên lực trị. Thế nhưng vì Tiêu Phàm đúng hệ thống hiểu rõ, hắn hiểu rõ, coi như mình tiên lực trị đạt tới trùng tỉ, trăm tỉ và nữa, nếu không thể thỏa mãn hệ thống một ít yêu cầu, thì khỏi phải nghĩ đến tăng lên tới đại đế. Tiêu Phàm mục tiêu không chỉ có riêng là tiên đế đỉnh phong, mà lại biến thành ngũ hành đại đế lớn như vậy để cường giả. Tuyết Tiêu Phàm gật đầu, từ trong không gian hệ thống, xuất ra thần vực ma tâm, thần niệm thăm dò vào trong đó. Bạch, một cỗ Tiêu Phàm có thể nói rất khí tức quen thuộc, trong nháy mắt đưa hắn vào phủ. Đây là hắn chém giết hai con thần vực tiên ma vương trên người, đắc lưu khí tức. Ta mị, quỷ bí, âm lãnh. Tóm lại, một loại để người tương đối không thoải mái khí tức. Hệ thống, ta cũng đã biến thân biến thành thần vực tiên ma vương đi. Vậy ta tại sao không có cái khác thần vực tiên ma vương ký ức? Tiêu Phàm châm biếm nhìn, nhìn không được cười xấu hỏi. Hệ thống cũng biết Tiêu Phàm đây là đang trêu chọc chính mình, tức giận phản bác. Nếu ký chủ rất muốn trở thành là chân chính thần vực tiên ma vương, bổn hệ thống không ngại giúp chuyện này, tại khoảng cách ngoài khoảng chục tỉ cây số xa đông bắc phương hướng, thì có một con thần vực tiên ma vương, ngài có thể ngay lập tức bay qua, nhường hắn thôn phệ ngài thần hồn, ngài có thể đạt được cái khắc thần vực tiên ma vương ký ức. Hệ thống, nhường Tiêu Phàm trợn trán mắt, yên lặng chầm biếm lên. "Cầu hệ thống, mở nọ nhỏ trò đùa đều không được." Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm nhưng cũng theo hệ thống trong những lời này, tìm được rồi từ khóa, đông bắc phương hướng, cách mình 100 ức cây số vị trí thì có một con thần đột thiên ma vương. Nói không chừng là cái này hệ thống cố ý cho mình một manh mối. Bạch Tiêu Phàm không nói hai lời, liền phi tốc hướng về hệ thống nhắc nhở phương hướng, bay lượn mà đi. Trúc tỷ Kê Số nhìn như rất xa, nhưng kỳ thực, đối với bây giờ cái này tu vi Tiêu Phàm mà nói, chẳng qua là một cái trước mắt, có thể ngay lập tức đạt tới chỗ. Sau một lát, Tiêu Phàm ở trước mắt mảnh này huyết hồng sát thế giới, phát hiện một con ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn lên tới đang tu luyện tiên vực thần ma vương. Bạch Tiêu Phàm đến, cũng không có bất kỳ cái gì che giấu. Đối phương thì ngay đầu tiên Phát hiện Tiêu Phàm tồn tại. Ngươi là ai? Cái này Thần vực Thiên Ma Vương đột nhiên mở mắt, đỏ tươi hai con người, tỏa ra vẻ nhân nguy hiểm khó mang. Ta không phải liền là. Tiêu Phàm thoát ra, đang muốn nói chính mình là hắn. Có thể hệ thống lại ở thời điểm này, tại Tiêu Phàm bên tai truyền âm nói, ký chủ có thể tuyệt đối đừng vờ ngớ ngẩn. Thế giới này, cùng tiên giới tồn tại những tia Thần vực Thiên Ma Vương cũng không đồng dạng. Chương 1471, có thể so với đại đế tồn tại, chương 1471, có thể so với đại đế tồn tại. Không giống nhau. Ở đâu không giống nhau? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm ánh mắt có hơi lóe lên một cái tiếng lặng mà hỏi. Nơi này thần vực thiên ma vương cũng đều là đơn độc cá thể, có riêng phần mình ký ức, lẫn nhau trong lúc đó cũng không có bất kỳ cái gì liên hệ. Người coi nơi này là thành ma giới, nơi này mỗi một cái thần vực thiên ma vương đều là một con ma tôn, ma đế là được rồi. Vì thuận tiện Tiêu Phàm đã hiểu, hệ thống còn tương đối chu đáo tiến hành tỉ mỉ giải thích. Đều là đơn độc cá thể. Tiêu Phàm nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang, cười ha ha hướng về phía phía trước thần vực thiên ma vương nói: "Tiểu lệ vừa mới tấn thăng thần vực thiên ma vương, có chút ngứa tay, muốn tìm người đánh một trận, không biết." Tiêu Phàm lời nói vẫn chưa nói xong. Đối diện ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thần vực Thiên Ma Vương, ánh mắt bên trong đột nhiên tách ra một đạo nồng đậm chiến ý. Trong nháy mắt từ dưới đất bắn bay mà lên. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Mặt đất bị cái này thần vực Thiên Ma Vương trên người phát ra tới khí tức của bạo, xung kích ra một sâu không thấy đáy hố to. Đến chiến. Bạo ngược gào thét, thì từ đối phương trong miệng bộ phát ra. Chỉ là, Tiêu Phàm nếu đón lấy thanh âm của đối phương, đánh trả mà đi, tất nhiên sẽ ăn thiệt tỏi. Bởi vì này chỉ thần vực Thiên Ma Vương thì tương đối xảo trá. Âm thanh đến từ Tiêu Phàm phát hiện địa phương của nó. Nhưng trên thực tế Lúc này, thân thể hắn đã chuyển rời đến sau lưng Tiêu Phàm, đáng sợ sát chiêu ngư tụ, hung tàn hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng, cùng với linh hồn tập sát mà tới. Ầm. Tiêu Phàm trở tay đánh trả, bóp quyền quay người, một mạch mà thành. Kim chi pháp tắc bao vây tại trên năm tay, tỏa ra chói mắt kim sắc quang mang, đem vùng này huyết hồng sát thế giới, chiếu rọi lại có như vậy mấy phần để mắt. Đây là thần vực Thiên Ma Vương rõ ràng giật mình sửng sốt một chút. Phản ứng về sau, lấn người mà lên. Đồng dạng siết quả đấm, đón lấy Tiêu Phàm nằm đấm. Thế nhưng hai người nắm đấm tiếp xúc trong mấy mắt Cái này thần vực tiên ma vương, sắc mặt đột nhiên lại biến dữ tợn quát tầm lên: "Tiểu tử thối, ngươi đùa giỡn lão tử? Đây không phải theo ngươi học sao?" Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, trong đôi mắt phát ra một đạo gian trá ý cười. Một đạo hào quang năm màu theo hắn trên nắm tay lóe ra, như là vạn tiễn xuyên tâm bình thường. Theo cái này thần vực tiên ma vương năm đấm, thật nhanh chui vào thân thể của nó bên trong. Tiêu Phàm lại không phải người ngu, biết rõ này thần vực tiên ma vương thực lực, chí ít thì có tiên đế cấp bậc, làm sao có khả năng sử dụng đơn nhất kim chi pháp tắc? Nếu như hắn cũng là tiên đế, sử dụng kim chi pháp tắc ngược lại cùng tôi, thực lực cũng là đầy đủ, nhưng hắn rốt cuộc mới tiên tôn a, có mạnh hơn ngũ hành pháp tắc không cần, chỉ dùng chỉ là kim chi pháp tắc, đây không phải muốn chết sao? Phanh phanh phanh, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Phàm còn có khủng bố như vậy pháp tắc chi lực thần vực thiên ma vương, cơ thể trong nháy mắt bị ngũ hành pháp tắc xuyên qua. Sàn sinh liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng, hóa thành đầy trời màu đen xương máu, vẫn lạc tại chỗ. Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng tiên lực trị ít 100 vạn, tiên vực mảnh vỡ ít 10, bản đồ thiên ma thần quốc ít 1. Quả nhiên phát hiện niềm vui ngoài ý muốn xuất hiện Tiêu Phàm. Trên mặt không khỏi toát ra hưng phấn nộ cười. Những thứ này thần vực tiên ma vương đều là giá ngoại cực phẩm tiểu bột đi. Mỗi một cái đều có thể cho ra nhiều như vậy niềm vui ngoài ý muốn. Không chỉ có tiên lực trị thu hoạch, còn có đồng đẳng với tiên đế cường giả 10 cái tiên vực mạnh vỡ. Hơn nữa đối với Tiêu Phàm hiện tại mà nói, quan trọng nhất thiên ma thần quốc bản đồ. Đây quả thực là cho hắn một tấm bản đồ bảo tàng a. Tiêu Phàm chờ không nổi mở ra tàng bảo đồ. Hừ, thiên ma thần quốc bản đồ, xem xét lên. Oanh. Thật như là ra thú tàng bảo đồ bản đồ thiên ma thần quốc, mở ra trong mắt, hóa thành một đạo kim sắc quang mang chui vào tiêu phạm thức hải bên trong. Một hồi kỳ diệu cảm giác sau đó, Tiêu Phạm phát hiện trong đầu của mình hình như nhiều một trò chơi bản đồ giống nhau. Trừ ra không thể thả đại thú nhỏ, các loại đánh dấu điểm cũng tương đối rõ ràng. Ba vây mỗi một cái thần vực thiên ma, thần vực thiên ma vương cùng với thần vực thiên ma hoàng vị trí, cũng đều là thời gian thực đổi mới. Thần vực thiên ma hoàng. Tiêu Phạm khẽ miệng giật một cái, nét mặt ngưng trọng nói: "Hệ thống, ngươi sợ không phải đang đùa ta chơi đi. Này thiên ma thần quốc trong lại còn có cái gì thần vực thiên ma hoàng? Ngươi đừng nói cho ta, sau đó còn có cái gì thần vực thiên ma đế, thần vực thiên ma thần?" Khụ khụ, ký chủ còn xin yên tâm, thần dược tiên ma hoàng đã là mạnh nhất thần dược tiên ma. Đó là có thể so với đại đế cấp bậc cường giả. Hắn, ngươi quả nhiên là đang chơi ta à? Tiêu Phàm trừng mắt, khóe miệng co giật càng thêm kịch liệt. Ngươi đừng ở nói cho ta biết, ta muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc chí lực, liền phải đi tìm cái này thần dược tiên ma hoàng. Vậy ta không phải đi chịu chết sao? Ký chủ không bằng nhiều hơn quan sát một chút, cái này thần dược tiên ma hoàng mặc dù là có thể so với đại đế cường giả, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hiện tại thức tỉnh nhìn a. Hệ thống lần nữa tận tình giải thích nói, trong ngủ mê đại đế cường giả Tiêu Phàm ánh mắt bên trong quầng màng càng ngày càng sáng, hay là một con bị thương nghiêm trọng, mà lâm vào trong hôn mê đại đế cường giả. Ngoài ra còn có thể lần nữa lộ ra một tin tức, ký chủ ở chỗ này giải quyết mỗi một cái thần vực thiên ma vương, đều có thể lần nữa giảm xuống cái này thần vực thiên ma hoàng thực lực, cùng những kia thần vực thiên ma vương giống nhau. Giải quyết bọn hắn mở ra bí cảnh thiên ma bên trong thần vực thiên ma, có thể khiến cái này thần vực thiên ma vương trở nên không hề chiến lực. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt thì ngày càng sắc lạnh. "Đã đúng." Bạch. Tiêu Phàm không còn nói nhảm, trực tiếp dựa theo trong đầu bản đồ, hướng về khoảng cách gần hắn nhất một con thần vực thiên ma vương, vọt tới. Cái này khoảng cách càng thêm xa xôi, cần tiêu phàm phi hành càng lâu thời gian. Bởi vậy, Tiêu Phàm trực tiếp triệu hồi ra giọt nước, xác định mục tiêu điểm về sau, ngốc trong giọt nước nghỉ ngơi. Nói là nghỉ ngơi, Tiêu Phàm kỳ thực bắt đầu căn cứ trong đầu bản đồ, bắt đầu tính toán phương thế giới này bên trong rốt cục tồn tại bao nhiêu thần vực thiên ma vương. Một và con. Rất nhanh, một lượng Tiêu Phàm kinh hỉ tới cực điểm số lượng theo trong đầu hắn nhảy ra. Hắn hiện tại là tiên tôn tu vi, một vạn con thần vực thiên ma vương chém giết sau, có thể thu hoạch 100 mức tiên lực chỉ, cùng với 10 vạn tiên vực mảnh vỡ. Nhiều như vậy tiên lực chỉ cùng tiên vực mảnh vỡ, Đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới tiên đế. Hắn hiện tại, thực lực trên lệch không nhiều liền đã có thể cùng tiên đế hộ kỳ, thậm chí tiên đế đỉnh phong cường giả chiến đấu. Nếu quả như thật đột phá đến tiên đế, nói không chừng, thật sự có cơ hội giải quyết một bị thương nghiêm trọng, lại không có bất kỳ cái gì giúp đỡ thần vực tiên ma hoàng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm động lực 10 phần. Hắn không thể ngay lập tức đem này một vạn con thần vực tiên ma vương toàn bộ chết giết, sau đó xuất hiện trước mặt thần vực tiên ma hoàng. Bay đã hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Phàm cuối cùng nhìn thấy chính mình đi vào tiên ma thần quốc bên trong, cái thứ hai thần vực tiên ma vương Cái này thần vực Tiên Ma Vương càng thêm dữ khoát. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong ngáy mắt, không giống nhau Tiêu Phàm mở miệng, liền vẻ mặt sát khí đằng đằng lao đến. Nay đến thuận tiện. Tiêu Phàm nói thầm một tiếng, đón đầu mà lên. Một giây sau, tiếng vang minh vang vọng đất trời. Chương 1472, Nguyên Tinh, chương 1472, Nguyên Tinh. Chúc mừng ký chủ chém giết cường địch, ban thưởng tiên lực trị uýt 100 vạn, tiên vực mảnh vỡ ít 10, Nguyên Tinh ít 1. Nguyên Tinh, một loại thần bí mà cường đại tầng đá, mời ký chủ hết sức sưu tập. Hệ thống, Nguyên Tinh rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy lần này chém giết thần vực Tiên Ma Vương về sau, xuất hiện mới mẹ mà hàng, Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi: "Không thể nào, làm sao có khả năng xuất hiện nguyên tinh ban thượng?" "Này rõ ràng là." Tiêu Phàm vừa hỏi ra, hệ thống liền phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng lời còn chưa dứt, thanh âm của nó lại đột nhiên im bặt mà dừng. "Tiêu Phàm?" Một đầu người da đen dấu chấm hỏi Tiêu Phàm, trên mặt ngay lập tức toát ra mờ mịt không hiểu nét mặt. "Hệ thống phiền phức nói rõ một chút, nguyên tinh rốt cuộc là thứ gì?" Tiêu Phàm truy vấn. "Đây là ngưng tụ đế vị đồ vật, ký chủ còn nhớ bản nguyên thế giới sao?" "Đương nhiên còn nhớ." Tiêu Phàm không chút do dự gật đầu, nói ra Ta còn được đến một viên mảnh vỡ Tổ Long Ấn, chỉ tiếc lâu như vậy quá khứ, còn lại năm mai còn không có đạt được, cũng không biết có cơ hội hay không, đạt được toàn bộ mảnh vỡ. Tiêu Phàm vẻ mặt đáng tiếc. Mảnh vỡ Tổ Long Ấn mặc dù cường đại, tập hợp đủ toàn bộ, có thể trực tiếp đạt được bản nguyên thế giới Tổ Long toàn bộ thực lực. Đây chính là nghe nói đây đại đế cường giả, còn kinh khủng hơn tồn tại. Chỉ là, trừ ra là mới được đến một viên mảnh vỡ Tổ Long Ấn. Lâu như vậy đi qua, Tiêu Phàm còn không có đạt được càng nhiều thông tin. Đã không đúng nó ôm có bất kỳ hy vọng. Mảnh vỡ Tổ Long Ấn cái gì, chúng ta trước mặc kệ, thứ này muốn tập hợp đủ, quả thật có chút độ khó. Nhưng Minh Tinh, thế nhưng bản nguyên thế giới mới biết tồn tại thứ gì đó, làm sao có khả năng để ngươi tại tiên giới đều chiếm được? Đây không phải ngươi ban thưởng cho ta sao?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. Khắc nói mồ, "Buồn hệ thống chỉ là tương đương với chức năng chương trình giống nhau tồn tại, có thể không có cách nào xác định cho ký chủ ban thưởng." Hệ thống ngay lập tức kiêng kỵ không sâu phần bác, hình như sợ bị ai hiểu lầm giống nhau. Tiêu Phàm cảm giác được hệ thống trong lời nói, tiết lộ ra ngoài một ít ý nghĩa, không khỏi tròng mắt hơi híp. "Ha ha" cười lạnh nói, "Về phần như vậy sợ sẽ sao? Người đầy rốt cuộc là sợ sẽ thay vậy?" Hệ thống ngay lập tức ngậm miệng không nói. Triết sống không muốn nói cho Tiêu Phàm chân tướng. Được thôi, ta không hỏi ngươi, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, vì sao ta tại tiên giới lúc liền không khả năng ban thưởng nguyên tinh? Tiêu Phàm lại hỏi, Nguyên tinh là bản nguyên thế giới đặc biệt sản phẩm, dựa theo quy định, ngài phải đi bản nguyên thế giới mới có thể có đến nguyên tinh, nhưng bây giờ ngài còn đang ở tiên giới, chỉ có hai cái có thể, hoặc ngài đạt được nguyên tinh. Đừng vừa nước đục thả câu." Tiêu Phàm lạnh mặt nói. Hệ thống có thể là cảm thấy, kiểu này quang sự việc, không cần thiết đúng Tiêu Phàm dỗ giếm, liền giải thích nói. Thứ nhất, bản nguyên thế giới xuất hiện lần nữa vấn đề, mới lượng tiếp tiến đến. Mở sáng bản nguyên thế giới gánh không được lượng tiếp, tam thiên đại thế giới cũng sẽ tùy theo hội diện. Vì bảo hộ bản nguyên thế giới, hệ thống phòng ngự cơ chế tự động kích hoạt, nhường một ít có thiên phú tu luyện giả có thể đạt được nguyên tinh, càng nhanh tăng thực lực lên. Thứ hai, chờ một chút. Có thể Tiêu Phàm rõ ràng nghe ra hệ thống lời giải thích này bên trong tồn tại vấn đề chỗ, nhíu chặt lông mày, bất mãn khẽ nói: "Dựa theo ý của ngươi là, đây chẳng phải là nói, trừ ta ra, còn có những người khác đạt được hệ thống, nếu không hệ thống rượi vào cái gì, có thể cho một số người nguyên tinh." Tiêu Phàm tại một số người chữ này bên trên, càng nhấn mạnh Bổn hệ thống là độc nhất vô nhị, điểm này ký chủ không cần hoài nghi. Ý tứ của ta đó là, một vị nào đó cường giả của bản Nguyên Đại Lục, dùng cùng loại với hệ thống thủ đoạn, nhường những thiên phú khác cường đại tu luyện giả thì đạt được nguyên tinh. Cường giả của bản Nguyên Đại Lục. Tiêu Phàm nét mặt nao nao, hơi nheo mắt lại, hỏi: Là cùng loại với tổ long giống nhau cường giả sao? Có thể biết càng thêm cường đại, nhưng thật xin lỗi, bổn hệ thống hiện tại cũng vô pháp trả lời ký chủ ngài đi hỏi đề. Tiêu Phàm lại một lần nữa lật lên bản nhãn, lại nói: Được, không nói thì không nói đi. Cái nguyên nhân thứ hai là cái gì đây? Thứ hai Đây là ký chủ đạt đến hệ thống ẩn tàng yêu cầu, có thể đạt được nguyên tinh bản thượng. Thì chỗ này, Tiêu Phàm mong đợi hồi lâu, còn tưởng rằng hệ thống có thể nói cái gì. Kết quả là này, hắn không khỏi cười ha ha, nhíu mày hỏi ngược lại, lẽ nào lại không thể có cái khả năng thứ 3? Không thể nào? Hệ thống giọng nói vô cùng chắc chắn nói. Nói lời tạm biệt nói như vậy tuyệt, ta ngược lại thật ra cảm thấy, rất có thể còn có cái khả năng thứ 3. Tiêu Phàm ánh mắt có vẻ vô cùng nghiêm túc. Cái gì? Hệ thống thì hứng thú. Nó muốn chậm chậm dò xét Tiêu Phàm ý nghĩ. Kết quả phát hiện, Tiêu Phàm cũng sớm đã che giấu nó dò xét. Vì sao, Thiên Ma thần quốc liền không thể sứ vụ thuộc bản nguyên thế giới mà tồn tại một dị không gian?" Tiêu Phàm cười híp mắt nói, "Này, điều đó không có khả năng." Hệ thống rõ ràng rõ dự, "Ngươi nhìn xem xem chính ngươi." Kỳ Thức cũng bắt đầu hoài nghi, "Làm gì như vậy tuyệt đối đâu?" Tiêu Phàm nghe được hệ thống trầm chờ âm thanh, cười ha ha một tiếng, lại nói, "Bất quá, nơi này đến cùng phải hay không phụ thuộc bản nguyên thế giới mà tồn tại dị không gian, Kỳ Thức với ta mà nói, cũng không cho yếu. Ta hiện tại muốn làm chẳng lẽ không phải tìm thấy thần vực thiên ma hoàng, lĩnh ngộ không gian pháp tắc chi lực sao?" Là, rõ ràng chỉ là một chữ Hệ thống trả lời, lại làm cho Tiêu Phàm có loại nó tại ấp ứng cảm giác. Tiêu Phàm ngay lập tức ý thức được, hệ thống khẳng định còn có đồ vật gì, đối với mình nhận dấu đi. Nhưng hắn thì không có để ý. Thần tang tí ẩn tàng đi, luôn có tự mình biết một thiên. Hiện tại trước tiên đem thực lực để thăng đi lên, mới làm mấu chốt. Tiêu Phàm xem xét trong đầu bản đồ, lần nữa lựa chọn mục tiêu mới, gấp rút bay lượn mà đi. Thời gian từng chút một trôi qua. Tiêu Phàm thực lực hôm nay, tại đây dị không gian tiên ma thần quốc trong, đơn giản chính là quét ngang trừ thần vực tiên ma hoàng bên ngoài tất cả kinh khủng tồn tại. Với lại, còn có trong đầu bản đồ sống chỉ dẫn. Tiêu Phàm căn bản sẽ không đem chính mình đặt tình cảnh nguy hiểm. Hắn mỗi lần lựa chọn mục tiêu, nhất định đều là chúng quanh mấy trụ tỉ cây số phạm vi bên trong, không có cái khắc thần vực thiên ma vương tồn tại chó độc thân. Chuyện này đối với Tiêu Phàm mà nói, chẳng lẽ còn không phải miễn ép? Tuyệt đối miễn ép a. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 2 tháng, Tiêu Phàm nhìn còn lại mục tiêu, đã không có chó độc thân tồn tại. Hắn mới mở ra bảng thuộc tính của mình, xem xét trong khoảng thời gian này thu hoạch. Ký chủ: Tiêu Phàm. Tiên lực trị: 109 nước. Tu vi: Thiên Tôn đỉnh phong. Tiên vực mạnh vỡ: 92833. Không sai, gần 2 tháng, Tiêu Phàm chọn vẹn chém giết 9.0000 con Thần vực Thiên Ma Vương, đạt được tiên lực trị vượt qua 90 ức. Tiên vực mảnh vỡ thì theo nguyên bản hơn 2700, biến thành hiện tại hơn 9 vạn. Đương nhiên, quan trọng nhất hay là Tiêu Phàm tu vi, theo nguyên bản tiên tôn chú kỳ, tăng lên đến bây giờ tiên tôn đỉnh phong. Nếu như không phải vì tiên vực mảnh vỡ còn kém như vậy một chút, tu vi của hắn, dựa theo tiên lực trị đến tính toán, đã tương đương với tiên đế cấp bậc tưởng giả. Trừ đó ra, biến hóa. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Phàm chém giết Thần vực Thiên Ma Vương lấy được ban thưởng, đều là nguyên tinh trọn vẹn hơn 9000 mai. Vật gì khác lại không còn bản thượng. Tiêu Phàm thì thử nghiệm sử dụng nguyên tinh tu luyện. Đáng tiếc, cũng không có có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải hệ thống nhắc tới nguyên tinh lúc kinh ngạc như vậy, Tiêu Phàm cũng hoài nghi. Này cái gọi là nguyên tinh, căn bản chính là gạt người độ vật. Chẳng qua, vừa nghĩ tới tên sách bạn trên to lớn biến hóa, hắn hay là động lực mười phần. Găng nương loại. Hắn lần nữa chọn lựa một mục tiêu. Chỉ chẳng qua mục tiêu lần này, không còn là đơn độc một con tiên vực thần ma vương, mà là một đôi. Chương 1473, ngũ hành pháp tắc triêu thức, chương 1473 Ngũ hành pháp tắc triều thước. Này không đúng a. Nhưng lại tại Tiêu Phàm hướng về mục tiêu điểm tiến đến lúc, đột nhiên lại phát hiện, trong đầu đại biểu cho cái khác thần vực tiên ma vương đánh dấu, đang hướng hắn lựa chọn mục tiêu điểm phương hướng tiến đến. Đây là muốn họp, hay là phát hiện ta, muốn vây công ta? Tiêu Phàm nhịn không được nhắc tới lên. Mặc dù, hắn càng muốn tin tưởng. Đây là những thứ này thần vực tiên ma vương đột nhiên muốn họp, mà hắn lựa chọn mục tiêu, là con thừa thần vực tiên ma vương bên trong, địa vị tương đối cao loại đó. Thế nhưng trong nội tâm, Tiêu Phàm lại tại thấy cảnh này lúc, mơ hồ có loại bất an mãnh liệt. Hệ thống Ngươi cảm thấy thế nào?" Tiêu Phàm dừng bước, chần chờ mà hỏi. "Thần vực tiên ma hoàng chỉ là bị thương hôn mê, không phải chết rồi." Hệ thống nhàn nhạt, nhạt đáp lại nói. Nhìn như ông nói gà bà nói vị trả lời, lại làm cho Tiêu Phàm hai mắt tỏa sáng, chấn sững sờ nói: "Hệ thống, ý của ngươi là nói, ta xác thực đã bị phát hiện sao?" "Ký chủ, ngươi là thật coi những tia thần vực tiên ma vương đều là ngốc tiểu sao? Ngắn ngủi gần 2 tháng, thứ bị thiệt hại hơn 9000 đồng bạc, ngươi lại không có làm ra bất kỳ che giấu, kẻ ngốc đều hiểu tình huống không đúng à? Bọn hắn lẽ nào liền không thể tỉnh lại thần vực tiên ma hoàng cầu cứu sao?" Do đó Thần vực tiên ma hoàng đúng là tức tình sao? Tiêu Phạm hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong cũng không để lộ ra bất kỳ sợ hãi, ngược lại tách ra từng đạo cuồng bạo chiến ý. Tổng cộng 1 vạn con thần vực tiên ma vương đã bị ta giải quyết hơn 9.000 con, còn lại cũng liền mấy trăm con, thần vực tiên ma hoàng thực lực hẳn là cũng đã rớt xuống rất nhiều đi. Này lên kia xuống, Tiêu Phạm thời khắc này thực lực so với trước đó lại cường đại rồi đến không chỉ gấp 10 lần. Hắn không do dự nữa, cho dù hiểu rõ, phía trước có thể là cái bẫy, hắn hay là nghĩa vô phản cố hướng về mục tiêu điểm, vô tới. Đương nhiên, tại sắp tới gần mục tiêu điểm lúc Tiêu Phàm hay là cố ý thu liễm khí tức của mình, vẫn như cũ ngụy trang thành Thiên vực thần ma vương dáng vẻ, hướng về một cái khác mục tiêu, vọt tới. Ầm. Cái này tên là Dương Đông phía Tây. Tiếp trước lão tổ tông dạy bảo sức lực, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không vì mêng mông chiến ý, liền trực tiếp không để ý đến. Ngươi tới đây làm cái gì? Đây là chúng ta mai phục điểm. Cút đi. Bị Tiêu Phàm lại lần nữa chuyển định mục tiêu, nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, còn chưa ý thức được Tiêu Phàm là giả mạo hư lệnh, vẻ mặt không nhịn được nổi giận mắng. Hắc hắc. Tiêu Phàm nhíu mày cười một tiếng. Lại có phát hiện mới. Những thứ này thần vực thiên ma vương có thể biết mình tồn tại, nhưng bọn hắn cũng không thể tức thời định vị vị trí của mình. Đồng thời, tạm thời cũng không có ý thức được, mình có thể âu nụy trang thành bộ dáng của bọn hắn. Này vẫn phí lời cái gì? Phanh phanh. Hai đạo bạo ngược ngũ hành pháp tắc, tại tiêu phàm lẫnh đạo trong tiếng cười, ầm vang bay về phía đuổi hắn đi thần vực thiên ma vương, cùng với đồng bạn của hắn. "Danh, con mẹ nó dám động thủ." Bên trên, cho dù hoàng tôn cấm chỉ chúng ta trong khoảng thời gian này lẫn nhau ra tay, hôm nay cũng muốn cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Táo kính thần vực thiên ma vương, giờ phút này vẫn không có ý thức được cái gì. Vậy mà sát ý lớn người mà lên, muốn bạo đánh Tiêu Phàm một trận. Đáng tiếc, Ngũ Hành Pháp Tắc không chỉ có là khắc tinh của bọn hắn, càng là hơn một loại tương đối năng lượng cường đại. Bọn hắn lớn người mà lên, chẳng qua là tự tìm đường chết. Cũng không cần Tiêu Phàm lần nữa tiến hành thứ hai đợt công kích. Hệ thống thanh âm nhắc nhở thì ở bên tai của hắn vang lên. "Chúc mừng ký chủ chém giết cương địch, ban thưởng tiên lực trị uýt 200 vạn, tiên vực mạnh vỡ uýt 2, nguyên tinh uýt 2." Ha ha. Tiêu Phàm nhìn tan thành mây khói hai con thần vực tiên ma vương, khinh miệt cười lạnh một tiếng, lần nữa hướng về mục tiêu mới, bay lượn mà đi. Đồng thời, Tiêu Phàm thì xem xét trong đầu bản đồ Hắn phát hiện, chính mình chém giết hai con Thần vực Thiên Ma Vương về sau, không hề có dẫn tới cái khác Thần vực Thiên Ma Vương phản ứng. Hắn còn tưởng rằng, Thần vực Thiên Ma Hoàng sau khi tỉnh dậy, rồi sẽ thời khắc giáng thị hắn. Nhưng bây giờ đến xem, vết hỏa này bị thương quả nhiên vô cùng nghiêm trọng. Liên tại trên địa bàn của hắn, đúng tự mình tiến hành giáng thị, cũng làm không được. Cái này khiến Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Lần nữa cười xấu lại lần nữa chọn lựa mục tiêu mới. Bất quá, bây giờ chọn lựa mục tiêu, Tiêu Phàm muốn càng cẩn thận một chút. Vì tất cả Thần vực Thiên Ma Vương trong lúc đó, dường như thì cách xa nhau trăm vạn cây số. Điểm ấy khoảng cách Đối với có thể so với tiên đế cấp bậc thần vực thiên ma vương mà nói, cũng liền suy nghĩ khẽ động sự việc. Bởi vậy, Tiêu Phàm nhất định phải cẩn thêm cẩn thận. Dù là hắn năng lực trong nháy mắt quét soát tất cả thần vực thiên ma vương, nhưng nếu tiếng động quá lớn, hay là sẽ lập tức dẫn tới cái khác thần vực thiên ma vương chú ý, cũng không biết là bởi vì, còn lại những thứ này thần vực thiên ma vương bên trong, còn có một bộ phận người, không, có ý thức được Tiêu Phàm cũng bố. Vẫn là bọn hắn trong lúc đó, vốn là thuộc về loại đó bằng mặt không bằng lòng trạng thái. Ba bất chấp mọi thứ thần vực thiên ma vương đội vàng vẫn là. Bởi vậy, cho dù cảm giác được Tiêu Phàm nhấn sát cái khác thần vực tiên ma vương ba động, cũng không có muốn cứu viện binh ý nghĩa. Kết quả là, Tiêu Phàm lần nữa dễ như trở bàn tay giải quyết mấy trăm con thần vực tiên ma vương. Tiêu Phàm đương nhiên hy vọng mình có thể tại thời khắc xuống còn, lặng yên không một tiếng động đem còn lại thần vực tiên ma vương một mẹ hút gọn, nhưng cũng tiếc, giới không thể gọi được lựa. Tiêu Phàm đổi mục tiêu sự việc, hay là bại lộ? Định. Trong chốc lát, Tiêu Phàm nghe được sâu trong hư không hình như truyền đến một tiếng nổi giận gầm nhẹ. Chợt, hắn cảm giác chính mình vị trí hư không, trong nháy mắt bị bắt đầu phong tỏa, cơ thể hoàn toàn không có cách nào động đậy. Này chính là không gian pháp tắc chi lực. Tiêu Phàm cũng không có vì vậy mà cảm giác được sợ hãi, ngược lại hai mắt tỏa sáng, vô cùng mừng rỡ kinh hô lên. Không gian pháp tắc chi lực a. Này không phải liền là hắn lần này tới Thiên Ma thần quốc mục đích thực sự sao? Ngươi lai, sát thực chỉ có thể từ trên người thần vực tiên ma hoàng đạt được. Xiêu xiêu xiêu. Tiêu Phàm bị định trụ trong ngáy mắt. Còn lại thần vực tiên ma vương thì theo bốn phương tám hướng, tỏa ra trùng thiên sát ý, đáp xuống Tiêu Phàm bên người. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, giống như muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi giống nhau. Rết. Giống giận rung trời âm thanh bên trong tất cả thần thuộc thiên ma vương đồng thời phát động công kích, Càn Khôn điên đảo, Phong Vân biến sắc, Giang rắc giang rắc, toàn bộ thế giới hình như đều muốn tại đây lầy trời trong công kích, tốc độ bình thường. Nguy, không cách nào động đậy Tiêu Phàm, trong nháy mắt sa vào đến trong tuyệt cảnh. Thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, đối mặt dạng này tuyệt cảnh, Tiêu Phàm trên mặt lại toát ra một vòng cười lạnh. Ngũ hành nguy chuyển, nắc, Tiêu Phàm đột nhiên phát ra một tiếng gào trầm trầm. Thể nội ngũ hành pháp tắc như là từng đầu trống tự lòng, chấu thể mà ra, đánh phía bị phong ấn hư không. Đây là truyền thừa ngũ hành đại đế bên trong pháp tắc chiêu thức. Dựa theo trước đó Nhung Miểu lời giải thích, Ngũ Hành Đại Đế trong truyền thừa lẽ ra không nên tồn tại bất kỳ pháp tắc chiêu thức. Vì người khác nhau, thông qua chính mình ta ngộ, nhất định có thể có được pháp tắc khác nhau hiệu quả. Nhưng này không có nghĩa là Ngũ Hành Đại Đế trong truyền thừa liền không có một ít bảo mệnh chiêu thức. Cũng tỉ như Tiêu Phàm hiện tại một chiêu này, chính là đặc biệt nhằm vào không gian pháp tắc tu luyện giả, phong ấn không gian sau chiêu thức. Đồng dạng, cũng có thể đối kháng thời gian pháp tắc tu luyện giả, trôi qua thời gian chiêu thức. Rốt cuộc, là tam đại cực chí pháp tắc Mặc kệ là loại kia pháp tắc lĩnh ngộ người, khẳng định cũng có nhắm vào hai loại khác pháp tắc quen dùng thủ đoạn công kích phòng ngự triêu thức. Về phần Tiêu Phàm vì sao trước đó chưa từng dùng qua? Vì trước 1474, công phu không phụ lòng người, trước 1474, công phu không phụ lòng người. Bởi vì này một chiêu, đối với địch nhân sẽ không có bất kỳ lực công kích, nó chỉ có thể phá chiêu. Giang giặc, Tiêu Phàm trung quanh hư không, ngay lập tức phá toái. Hắn trong nháy mắt theo bị giam cầm trạng thái, thoát ly mà ra. Ngũ hành pháp tắc, núi non trùng điệp. Bạch. Tiêu Phàm lần nữa phát ra gầm nhẹ Đôi mặt vẫn như cũ sông về phía mình vô số tri thức, mà không đổi sắc. Lần này tri thức không phải đến từ Ngũ Hành Đại Đế truyền thừa, mà là hắn trong khoảng thời gian này, không ngừng thi triển Ngũ Hành Pháp tắc công kích những thứ này thần vực tiên ma vương, mà nghiên cứu ra được một loại Ngũ Hành Pháp tắc phương thức công kích. Có chút cùng loại với trong truyền thuyết thất thải hồ lô sơn. Mỗi một loại đơn độc pháp tắc, nhưng tụ ra một tòa thượng cổ thần sơn, lại trong hư không dung hợp lại cùng nhau, trở thành một tòa tỏa ra ngũ thải quang mang càng thêm uy nga kinh khủng thần sơn. Tung tung tung. Ngũ sát thần sơn như là trong truyền thuyết phiên tiên ấn bình thường, vì trấn áp tất cả, không thể bệ nghệ tư thế rững về trước mặt vô số chiêu thức, xung kích quá khứ. Phanh phanh phanh, ram rắc. Kinh khủng ngũ sắc thần sơn, chắc chắn không phải những thứ này thần vực tiên ma vương thả ra chiêu thức, có thể chống cự. Chúng nó đụng vào ngũ sắc thần sơn trong nháy mắt, liền trực tiếp vỡ ra. Yếu ớt như là va chạm đá ngầm sóng biển, không thể cho đá ngầm tạo thành bất kỳ làm hại, chính mình lại thịt nát xương tan. Không, không mẹn vẹn là thịt nát xương tan, mà là triệt để mất đi. Những chiêu thức này nổ tung về sau, hóa thành nguyên thủy năng lượng, lại bị ngũ sắc thần sơn tán phát ngũ hành pháp tác lực lượng quét sạch sau đó, ngay lập tức dung nhập vào ngũ sắc bên trong ngọn thần sơn. Nói cách khác, những thứ này thần vực tiên ma vương công kích, không chỉ không thể đúng tiêu phạm triêu thức, tạo thành bất kỳ tác dụng phụ, ngược lại để nó trở nên càng thêm cường đại. Cũng đúng thế thật tất cả thần vực tiên ma vương không ngờ tới sự việc. Chờ bọn hắn phản ứng lúc, Ngũ Sát Thần Sơn đã ra hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, cũng đem bọn hắn hoàn toàn khóa chặt. Bọn hắn muốn chạy trốn, cũng không có dưng dư. Muốn phát ra âm thanh cầu xin tha thứ, đồng dạng không có cơ hội. Bọn hắn thời khắc này trận thái, thì cùng Tiêu Phạm vừa mới bị thần vực tiên ma hoàng dùng không gian pháp tắc chi lực giam cầm giống nhau. Từng, có thể còn muốn càng thêm thê thảm. Vì Tiêu Phạm có năng lực phá giải thần vực tiên ma hoàng giáng cẩm. Mà những người này, phốc phốc phốc. Theo từng tiếng giống bọn sả phòng tiếng nổ vang lên. Tiêu Phàm bên hai, vang lên lần nữa hệ thống thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ chém giết cường đại, ban thưởng tiên lực trị ước 3 ức, tiên vực mảnh vỡ 3000, nguyên tinh ít 300. Đủ rồi đi. Tiêu Phàm lưu giữ một tiếng, ở trong lòng gầm nhẹ nói. Hệ thống, ta muốn tăng cao tu vi. Khấu trừ tiên vực mảnh vỡ ít 10 vạn. Chúc mừng ký chủ, tu vi tấn thăng làm tiên đế. Ầm ầm. Một đạo không giống đại chúng tiếng sấm, đột nhiên trong hư không vang lên. Không phải loại đó tràn ngập uy nghiêm khiến người ta run sợ lôi kết tiếng sấm, càng giống là một loại chúc mừng. Tràn ngập mừng rỡ cảm giác. Hình như phương thiên địa này, cũng vì Tiêu Phàm tu vi đột phá đến Tiên Đế mà tràn ngập hưng phấn. Bạch. Vô tận huyền diệu khí tức. Thì tại Tiêu Phàm đột phá đến Tiên Đế trong nháy mắt, theo trong cơ thể hắn dâng trào mãnh ra. Tuần hướng tứ chi của hắn, đan điền, kinh mạch, thần hồn, cùng với thức hải. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm cảm giác chính mình hình như biến thành khinh khí cầu. Tại đây cỗ huyền diệu lực lượng dưới sự trợ giúp, thực lực tăng cường nhanh chóng nhịn. Càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Nhưng, nhưng không có muốn no bạo cảm giác. Cuối cùng, không biết đi qua bao lâu, có thể vài ức năm, có thể một mấy mắt. Lớn mạnh tiêu phàm thực lực huyền diệu khí tức, trong mấy mắt, theo tiêu phàm thể nội, biến mất vô tung vô ảnh. Hình như chưa bao giờ xuất hiện qua. Như không phải là bởi vì, tiêu phàm có thể rõ ràng cảm giác được, thực lực của hắn bây giờ, so với hệ thống nhắc nhở tiền tôn định phong lúc, cường đại gấp mấy trăm lần không thôi. Hắn cũng hoài nghi, chính mình mới vừa rồi là không phải đang nằm mơ. Tiêu phàm lần nữa mở ra hệ thống giao diện. Ký chủ, tiêu phàm. Tiên lực trị, 168 ức. Tu vi, tiền đế sơ giai. Tiên vực mảnh vỡ, 233. Y chủ, tiếp theo tiến giai đại đế, cần tiên lực trị 1 ngàn tỷ, nguyên tinh 1 vạn. Không muốn tiên vực mảnh vỡ. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Y chủ, Tiêu Phạm vẻ mặt mở miệng nói: "Ký chủ không bằng kiểm tra một chút trong cơ thể của mình tiểu thế giới, bây giờ tiến hóa đến trình độ như vậy tiểu thế giới trong cơ thể, chỉ có ký chủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng với nhiều hơn nữa cái khác pháp tắc mới có thể tiếp tục tấn thăng, bởi vậy tiên vực mảnh vỡ đã mất đi đúng ký chủ giúp đỡ." Hệ thống giải thích nói: "Có thể nếu là như vậy, vậy ta hiện tại hình như còn kém 2 viên nguyên tinh." Có thể tập hợp đủ đột phá đến đại đế cảnh hai cái yêu cầu một trong đi." Tiêu Phàm Yên lặng tính toán một chút trước đó thu hoạch nguyên tinh, tổng cộng 9990 tầng quả. Sắp thực chỉ kém hai viên, nhưng ký chủ cảm thấy, tiến về chỗ cần đến thứ nhất cây số kẻ xe khó chịu, hay là cuối cùng một cây số khó chịu. Hệ thống ý vị thầm thường nói, "Cợn mờ à, các ngươi không phải cố ý đi? Khác lại giống như mảnh vỡ tổ long lớn, cho ta hy vọng, thực chất lại là tuyệt vọng." Tiêu Phàm giận mình, toa ra, vẻ mặt toán giận nội giận mắng, "Ký chủ, đừng kích động a." Buồn hệ thống thật là cùng ngài một bên về phần nguyên tinh vì sao khoảng cách yêu cầu, còn kém hai viên gia thị không rõ ràng, có thể ngài chém giết tiên vực thần ma hoàng sau đó, có thể bỗng chốc đạt được hai viên nguyên tinh bàn tu luyện. Hệ thống chê cười Trần An nói: "Nếu chém giết tiên vực thần ma hoàng, có thể có được nguyên tinh ban thưởng, vậy ta muốn không gian pháp tắc làm sao bây giờ?" Tiêu Phàm cười lạnh nói: "Quên kia hệ thống cho dù Liễu Mạn có thể hồn phi phách tán hậu quả nghiêm trọng, cũng sẽ tiến ký chủ bước vào bản nguyên thế giới, ở đâu, ký chủ nhất định có thể có được cuối cùng hai viên nguyên tinh." Hệ thống cắn răng: "Một bộ chính mình Liễu Mạn tư thế, xin thề nói." "Ha ha." Hệ thống đều đã nói đến mức này, Tiêu Phàm cuối cùng hay là cười lạnh, không có tiếp tục hỏi nữa. Vì tiêu phàm rất rõ ràng, không có ý nghĩa. Tiêu phàm nghĩ đến hệ thống trước đó nhắc nhở chính mình tiểu thế giới biến hóa, ngay lập tức đem chú ý bỏ vào tiểu thế giới trong cơ thể bên trong. Cơ mầner, thật tiến hóa, là cái này trung thiên thế giới, mênh mông linh khí, mặc dù so ra kém tiên giới tiên linh lực, mặc kệ là chất lượng hay là nồng độ, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Với lại, giờ phút này tiểu thế giới trong cơ thể đã không còn là một đại lục, mà là một vũ trụ. Vô số tinh cầu hiện ra tại vô biên vô tận trong vũ trụ. Tiêu phàm trên mặt không khỏi toát ra mừng như điên thần sắc. Rốt cuộc, trong cơ thể của hắn thế giới, theo diện tích nhìn lại, đã đây linh hương lang thể nội trung thiên thế giới cường đại rất lớn. Linh hương lang trung thiên thế giới, hay là nguyên một viên đại lục tính chất, hắn cũng đã chuyển biến thành vũ trụ. Thế nhưng, Tiêu Phàm còn không có vui vẻ bao lâu, sắc mặt lại đột nhiên ở giữa lại gấp xuống. "Danh, này có một cái dám dung a?" Tiêu Phàm đột nhiên chửi ầm lên. "Ký chủ kích động cái gì sao a? Ngươi năng lực tại vừa mới đột phá đến tiên đế lúc, cũng bởi vì cơ duyên xảo hợp, đem tiểu thế giới trong cơ thể tấn thăng làm trung thiên thế giới, đã rất tốt. Ngươi nhìn một cái tiên giới những kia tiên đế, không ít trong cơ thể con người thế giới, thậm chí cũng còn không thành công thai nghén đâu." Hệ thống chân hắn nói. Một hoang vũ trừ ra tràn ngập trong tinh không linh khí, không có vật khác. Bất luận cái gì sinh mệnh đều không có, ngay cả ta trước đó rời đi tới đây linh thực cũng biến mất không thấy gì nữa. Với lại vì tình huống trước mắt, muốn đem cái này trung thiên thế giới phát triển đứng lên, còn ít cần mấy trăm triệu năm, ta muốn nó để làm gì?" Tiêu Phàm một bên khí vẫn điển đương oán trách. Một bên lại tại may mắn, hắn tới nơi này trước đó đã kiểm tra qua một lần tiểu thế giới trong cơ thể. Chương 1475, huyết sát đại đế hiện thân, chương 1475 viết sát đại đế hiện thân. Trước đó bị Tiêu Phàm lưu trong tiểu thế giới trong cơ thể thanh diễm tiên thú, hỏa linh chiến sĩ, mộc linh chiến sĩ, những thứ này chiến sủng đều bị hắn rời đi. Nếu không, Tiêu Phàm vô cùng hoài nghi, chính mình những thứ này chiến sủng chỉ sợ cũng phải lần này tiểu thế giới trong cơ thể tấn thăng bên trong, cùng những kia trước đó bị hắn tẩy ghép đi vào linh thực giống nhau, không hiểu ra sao tan thành mấy khói. Cho nên a, là cái này cần ký chủ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc nguyên nhân. Tại thời gian pháp tắc thời gian gia tốc bên trong, chỉ là mấy trăm triệu năm, có thể đúng ký chủ mà nói, cũng liền một giây đồng hồ thôi. Hệ thống thừa cơ khích lệ nói, Tiêu Phàm mặt lạnh lẽo, không hề bị lay động. Hệ thống thấy thế, nói lần nữa, với lại, dạng này tiểu thế giới trong cơ thể còn có một cái chỗ tốt. Hệ thống cố ý thừa nước đục thả câu, hay là hấp dẫn Tiêu Phàm chú ý. Chỗ tốt gì? Tiêu Phàm nét mặt trầm hàn, âm thanh lạnh băng. Ký chủ tại gặp được địch nhân cường đại lúc, nếu thực sự không đối kháng được, hoàn toàn có thể đem thế giới trong cơ thể trở thành phát bảo, ném ra đi. Ngưng tụ một trung thiên thế giới lực lượng, vẫn là tương đối kinh khủng. Hệ thống thở phào một cái, chậm chạp giới thiệu nói, "Tiêu Phàm, Tiêu Phàm trong nháy mắt một đầu người da đen dấu chấm hỏi. Còn có thể như vậy? Vì sao không thể? Chính là đúng tiểu thế giới trong cơ thể sẽ tạo thành nhất định phá hoại, nếu bên trong thân mình tổn tại sinh linh, ảnh hưởng càng lớn hơn, nhưng bây giờ nó còn không có sinh ra sinh linh, một trung thiên thế giới uy lực tuyệt đối không thể so với đế khí nhỏ yếu. Đế khí là đại đế cường giả pháp bảo sử dụng. Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, yếu ớt mà hỏi. "Đương nhiên." Hình như quả thật có chút thoải mái a. Có thể nếu quả như thật là như vậy, kia có phải ta căn bản không cần thiết lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, liền để thế giới trong cơ thể duy trì hiện tại trạng thái? Tiêu Phàm trong mắt khẽ động, cố ý hỏi: "Ký chủ, ngươi xác định không phải nghĩ tức chết ta? Không có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, trong cơ thể của ngươi thế giới vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành tiếp, cho dù thực lực của ngươi tăng lên tới đại đế cảnh, thì tuyệt đối là tất cả đại đế cường giả bên trong, nhỏ yếu nhất, ngươi thật vui lòng như vậy. Linh làm đầu gà, không làm đuôi phượng, ta đương nhiên không muốn." Tiêu Phàm không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói: "Cho nên a, thế giới trong cơ thể, ngẫu nhiên 1 2 lần đảm nhiệm đế khí sử dụng một chút là được rồi. Thật đưa nó trở thành đế khí, không thực tế. Cho dù là chân chính pháp bảo, nhiều lần công kích thì có khả năng xuất hiện triệt để hư hao tình huống, lại càng không cần phải nói là một cái thế giới. Nếu ký chủ thật rất muốn đế khí, mau chóng tăng lên tới đại đế cảnh, có rất nhiều cơ hội tự mình luyện chế đế khí, đừng quên, ngài thế nhưng còn có bộ hệ thống giúp đỡ a. Tiêu Phàm nghe được hệ thống, lập tức liền cười. Hắn chính là hy vọng hệ thống đem phía sau lời nói này nói ra, vì hắn hiện tại cũng rất tò mò, nếu như trở tu vi của hắn tăng lên tới đại đế cảnh sau, hệ thống rốt cục còn có thể hay không tiếp tục giúp đỡ hắn về phần một mực đem thế giới trong cơ thể trở thành pháp bảo sử dụng. Tiêu Phàm trừ phi là ngớ bở, mới sẽ làm như vậy. Hắn lặng ngốc bức sao? Hắn dĩ nhiên không phải. Tiêu Phàm cùng hệ thống giao lưu, nhìn lên tới đã qua thật lâu, kỳ thực cũng liền mấy hơi thời gian thôi. Hiểu rõ muốn thứ gì đó sau, Tiêu Phàm không có quên, chính mình đi vào thế giới này mục tiêu cuối cùng. Bỗng, một giây sau, Tiêu Phàm phóng xuất ra chính mình thân niệm, hướng về tất cả thiên ma thần quốc bao phủ tới. Phanh phanh phanh, thân niệm những nơi đi qua, vô số thần vực tiên ma, cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại một lần nữa vang lên. Tiên lực trị 1000, tiên lực trị 1000, tiên lực trị 1000. Hắc, Tiêu Phàm cười cười. Nói ra, "Hệ thống, ngươi bây giờ sao hào phóng như vậy? Tu vi của ta đều đã đột phá đến Tiên Đế, lại có có thể được tiên lực trị bách thượng. Với lại chỉ số lại không có thay đổi." Buồn hệ thống nhất bắt đầu thì nhắc nhở qua ký chủ, "Chém giết mỗi một cái thần vực tiên ma đều có thể đạt được 1000 tiên lực trị bách thượng, không hề có đúng ký chủ tu vi tiến hành qua giao ước, đừng nói ngài là đột phá đến tiên đế, cho dù ngài biến thành đại đế cảnh cường giả, cũng là như thế." Hệ thống vô cùng nghiêm túc hồi đáp, "Kia chẳng phải sẵn khoái?" Tiêu Phàm cười ha ha nhìn, tại hắn đột phá trước, những kia thần vực tiên ma vương cũng đã không phải là đối thủ của hắn. Lại càng không cần phải nói, hiện tại hắn đã đột phá đến Tiên Đế, thực lực lần nữa bảo tăng. Những thứ này thực lực đây thần vực tiên ma vương kém quá nhiều thần vực tiên ma, càng không khả năng là đối thủ của hắn. Trong một chớp mắt, Tiêu Phàm nhìn thấy bảng thuộc tính của mình bên trên, tiên lực chỉ số liệu tăng cường nhanh chóng nhịn. Nơi này thần vực tiên ma số lượng thực sự quá kinh khủng. Tiêu Phàm vô cùng hoang nghi, có phải hay không chờ hắn tìm thấy thần vực tiên ma hoàn lúc, hắn tiên lực chỉ liền đã đột phá đến vào lúc. Nhìn tiên lực chỉ rất nhanh theo 100 ứng, tăng trưởng đến 1000 ứng, trực tiếp tăng lên gấp 10. Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng, vui thích hoang tưởng lên. Nhưng vào lúc này, Một tiếng tràn ngập nỗi giận quát lớn âm thanh, đột nhiên vang lên. "Tiêu Phàm, ngươi muốn chết?" Vừa dứt lời trong mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông, theo trung quanh thân thể, nhanh chóng tràn ngập mà đến. "Ai?" Tiêu Phàm trong mắt hung quang lóe lên, lại có người biết thân phận của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía trung quanh. Hoàn toàn bị đen hảo quang màu đỏ bao phủ thiên ma thần quốc, đột nhiên kịch liệt chấn động lên. "Bạch!" Đột nhiên, Tiêu Phàm giật mình trong lòng, hướng về xa xa hư không nhìn lại. Trầm trọng màu đỏ thấm trong mây mù, một mơ hồ nhìn lên tới, như là mặt người hư ảnh. Che xuất bầu trời xuất hiện ở trong hư không. Ngươi là ai?" Tiêu Phàm cảnh rắn nói. "Ngươi đã vậy còn quá nhanh thì tăng lên tới tiên đế." Chết tiệt. "Lão tử thì không nên cho ngươi cơ hội. Chẳng qua không sao, ngươi bây giờ hay là phải chết." Ầm ầm. Từng đạo đỏ như máu lôi kiếp, tại đây cái khủng bố hư ảnh vừa dứt lời, đột nhiên từ đằng xa trên trời, nhanh chóng bang hướng Tiêu Phàm trong tầm mắt, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Phanh phanh phanh. Màu đỏ thấm lôi kiếp, phát ra khí tức, tuyệt đối phải đây tiên đế đỉnh phong cường giả, còn kinh khủng hơn hơn nhiều. Vô tình, cay nghiệt, hủy diệt. Huyết sát đại đế. Đột nhiên Tiêu Phàm trong đầu, đột nhiên xuất hiện một vòng hắn chưa từng thấy qua mảnh vỡ ký ức, nhường hắn thoát ra. Phanh phanh phanh. Đáng tiếc, hư ảnh căn bản không cho Tiêu Phàm bất kỳ đáp lại, vẫn như cũ liên tục không ngừng tách ra rất nhiều máu màu đỏ lôi điện, hướng về Tiêu Phàm phách trả mà đến. Ngũ hành pháp tắc, hỗn điện. Tiêu Phàm mặt trầm, đồng dạng không còn nói nhảm. Thấp giọng gào thét, lần nữa đưa hắn trong khoảng thời gian này, lĩnh ngộ loại thứ 2 ngũ hành pháp tắc chiêu thức, phóng thích ra ngoài. Một chiêu này hiệu quả làm sao, Tiêu Phàm kỳ thực cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là trong đầu, tiến hành một phen mô phỏng. Còn chưa kịp phân tích, chủ yếu nguyên lý Kỳ thực chính là thông qua ngũ hành trong lúc đó, tướng khác đạo lý, đem một ít pháp tắc cố ý cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau, sau đó bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Bây giờ, đã là tiên đế tu vi hắn, khống chế đồng dạng cấp độ ngũ hành pháp tắc, ban đầu ý lực thì tự động tăng lên không ít. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, theo hắn cố ý đem ngũ hành pháp tắc phân tán ra đến, hướng về trước người trong hư không, kịch liệt va chạm mà đi. Khắc nhau pháp tắc trong lúc đó, kịch liệt va chạm, sinh ra sóng xung kích di chuyển, nhanh chóng khuếch động ra. Chương 1476, hỗn độn pháp tắc, chương 1476, hỗn độn pháp tắc. Cái gì? Hắn làm sao có khả năng đem truyền thừa cho ngươi? Huyết Sắt Đại Đế cảm thụ khí tức quen thuộc, theo Tiêu Phàm phóng thích mã gia pháp tắc chi lực phát ra, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. "Huyền." Tiêu Phàm căn bản không để ý tới Huyết Sắt Đại Đế kinh ngạc, tiếp tục nắm trong tay ngũ hành pháp tắc, hướng về đối phương mạnh kích mà đi. Hỗn Diệt uy lực, so với hắn trong tưởng tượng, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Lam nổ tung sóng xung kích, quét sạch đi ra lúc. Tiêu Phàm trên mặt toát ra nụ cười sảng lạn. Huyết Sắt Đại Đế ngưng tụ ra đỏ như máu luô tiếp, sát thực vô cùng khủng bố. Thế nhưng so sánh với hắn Hỗn Diệt, hình như lại nhỏ yếu đi một chút. Nhất là cả hai kịch liệt động vào nhau lúc, Tiêu Phạm càng thêm xác định chính mình suy đoán. Vì sao? Vì làm cả hai tiếp xúc trong đáy mắt, Tiêu Phạm phát hiện chính mình ngũ hành pháp tắc tùy tiện liền đem đỏ như máu lôi kiếp hấp diệt. Tiểu này đỏ như máu lôi kiếp, kỳ thực cũng là một loại pháp tắc chi lực. Dựa theo vừa nãy trong đầu, không hiểu ra sao xuất hiện mảnh vỡ ký ức, Tiêu Phạm đoán chừng cái này hẳn là huyết sát pháp tắc. Huyết sát đại đế thì chú ý tới Tiêu Phạm hỗn diện khủng bố. Lần nữa tức giận nói, không thể nào, ngũ hành pháp tắc tuyệt đối không có như thế uy lực khủng bố, người đây là. Ẩm. Huyết sát đại đế lời nói vẫn chưa nói xong, năm loại đơn nhất pháp tắc đột nhiên va chạm kịch liệt cùng nhau. Nương tụ lại thành một đạo năng lượng màu xám, hướng về phía chân trời cái bóng ở kia, bắn tới. Đây là Cơn Mởnở. Huyết Sắt Đại Đế lần nữa phát ra một tiếng kinh hô. Hệ thống thì trong cùng một lúc, lần đầu tiên trước mặt Tiêu Phàm, như cùng nhân loại giống nhau tuân gia nói tụng. Bành suy suy, năng lượng màu xám đánh vào Huyết Sắt Đại Đế hư ảnh bên trên, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn đột nhiên vang lên. Này hét thảm một tiếng, tự nhiên là tới từ Huyết Sắt Đại Đế. Một giây sau, Huyết Sắt Đại Đế như là bay về phía bầu trời lao xoáy xám bình thường, phẫn nộ quát tầm lên. Tiêu Phàm, ta nhất định sẽ trở lại. Tiêu Phàm mới lười đi để ý tới Huyết Sát Đại Đế phẫn nộ lời thể, cũng không có tinh thần và thể lực đi tự hỏi, Đường Đường Đại Đế cường giả, làm sao lại như vậy bị hắn hiện tại đánh chạy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong năm loại pháp tắc chí lực, vì tiêu thức hỗn diện, ngưng tụ mà thành năng lượng màu xám. Hắn năng lực xác định, đây tuyệt đối không phải ngũ hành pháp tắc. Cùng loại năng lượng màu xám này so sánh, ngũ hành pháp tắc thì có vẻ quá mức bề bài. Hoàn toàn có thể nói, căn bản không phải một cấp bậc tồn tại. Hệ thống, vừa nãy cái loại năng lượng này, đến cùng là cái gì năng lượng? Tiêu Phàm suy tư hồi lâu, vẫn là không có nghĩ đến kiểu này năng lượng, rốt cuộc là thứ gì? chỉ có thể mơ hồ có chút cảm giác quen thuộc, thế nhưng lại sao cũng không nghĩ ra, cụ thể là năng lượng gì, thế là chỉ có thể hướng hệ thống tìm giảng. Hỗn độn pháp tắc, nói là pháp tắc, nhưng càng tiếp cận với quy tắc, nếu như có thể lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, thì tương đương với lĩnh ngộ tất cả pháp tắc, ký chủ căn bản không cần lại đi lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc. Hệ thống do dự một lát, hay là trả lời Tiêu Phàm vấn đề. Hỗn độn pháp tắc, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc thì tương đương với lĩnh ngộ tất cả pháp tắc. Ngươi là nói, ta có thể đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Tiêu Phàm nuốt nuốt nước miếng một cái, tới nhuần một chút khô khốc biết hầu, hắn bị tin tức này, sợ ngây người. Không, ký chủ ngài tuyệt đối đừng sinh ra loại ý nghĩ này. Ngươi bây giờ cách lĩnh ngộ Hỗn Độn Pháp Tắc, còn có cách xa vạn dặm. Mặc dù bổn hệ thống cũng không biết, tại ngài phóng thích Hỗn Diệt lúc, vì sao lại ngừng tụ ra Hỗn Độn Pháp Tắc? Ngươi tất nhiên không biết, vậy ngươi dựa vào cái gì nói, ta không có lĩnh ngộ Hỗn Độn Pháp Tắc?" Tiêu Phàm không phục hỏi ngược lại. "Kia ký chủ có thể lần nữa phóng thích Hỗn Diệt, xem xét có thể hay không ngừng tụ ra Hỗn Độn Pháp Tắc." Hệ thống cười lạnh nói. "Ngũ hành Pháp Tắc, Hỗn Diệt." Tiêu Phàm một chút do dự đều không có, lần nữa phóng xuất ra Hỗn Diệt. Đây trời ngũ hành Pháp Tắc, xuất hiện lần nữa trước mặt Tiêu Phàm, cách rời thành đơn nhất Pháp Tắc, bắt đầu va chạm kịch liệt. Thế nhưng, quả nhiên cùng hệ thống muốn biểu đạt ý nghĩa giống nhau. Hắn năng lực thông qua hỗn duyệt, nương tụ ra hỗn độn pháp tắc, căn bản chính là một trùng hợp. Tại hắn chủ động nhường năm loại pháp tắc, dựa theo vừa nãy ý nghĩ, tiến hành va chạm nộ tung, không hề có sinh ra bất luận cái gì hỗn độn pháp tắc. Hãn Tử. D... Tiêu Phàm thở dài một tiếng, thất vọng vô cùng tối hạ đầu. Ký chủ, ngài cũng không cần thất vọng, hỗn độn pháp tắc không phải là không có lĩnh ngộ có thể. Chỉ cần ngươi dựa theo kế hoạch, tiếp tục lĩnh ngộ thời gian, không gian pháp tắc, sau đó lại đi lĩnh ngộ hắn pháp tắc của hắn, ngay đây những người khác lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc xác suất lớn. Rốt cuộc Hiện tại tất cả tam thiên đại thế giới bên trong, có thể chỉ có một mình ngài lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc. Hệ thống nhìn Tiêu Phàm thất lạc dáng vẻ, ngay lập tức tán hủi. Lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc tỉ lệ cũng liền càng lớn. Tiêu Phàm nghe nói như thế, ngay lập tức phản ứng. Đúng. Theo ta được biết, cho dù là tại bản nguyên thế giới, cho tới bây giờ thì không ai có thể thành công lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Cái đồ chơi này mỗi lần bị phát hiện đều là tự nhiên sinh ra. Đúng là như thế, hỗn độn pháp tắc mới không có tính tại bình thường pháp tắc trong. Nếu không có hỗn độn pháp tắc tại, thời gian, không gian cùng với ngũ hành pháp tắc bằng cái gì có thể xưng là tam đại pháp tắc? Hệ thống an ủi, những tiêu phàm cảm thấy tốt có đạo lý a. Nếu như nói, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc thì tương đương với lĩnh ngộ tất cả pháp tắc. Kia hỗn độn pháp tắc địa vị, tại toàn bộ pháp tắc trong, tuyệt đối thuộc về trí cao vô thượng. Nắm giữ một cái trí cao vô thượng pháp tắc, cái khác pháp tắc còn có tư cách gì, dùng tam đại để hình dung. Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm lại nghĩ tới hệ thống vừa mới nhắc tới hắn là hiện trong Tam Thiên Đại Thế giới, một cái duy nhất lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc người. Điểm này, hắn là có thể đã hiểu. Rốt cuộc, Ngũ Hành Đại Đế tìm nhiều năm như vậy thân truyền đệ tử đều không thể tìm thấy. Nếu không phải thân nữ nhi Nhung Miểu bước bắc, Ngũ Hành Đại Đế căn bản không thể nào đem Ngũ Hành chủ tử đưa cho Tiêu Phàm. Tiên nói đi thì nói lại, Ngũ Hành Đại Đế thật là vì siêu thoát tiên giới thất bại, mà vẫn lạc. Vẫn là bởi vì có người muốn cướp đoạt hắn Ngũ Hành pháp tắc, bị giết chết đây này. Có thể đem Ngũ Hành Đại Đế giết chết, khẳng định cũng là đại đế cỡ giả. Nói không chừng thì cùng huyết sát đại đế có quan hệ. Rốt cuộc, hắn mặc dù theo hầu bằng chỗ nào, hiểu rõ huyết sát đại đế tồn tại, nhưng cũng không có cùng huyết sát đại đế tiếp xúc qua, cho nên có thể nói, hắn căn bản không biết huyết sát đại đế nhưng hắn lại năng lực đang nhìn đến huyết sắt đại đế lúc, trong đầu không hiểu hiện ra một mảnh vỡ ký ức. Sau đó hắn thì thoát ra huyết sắt đại đế tên. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lúc nhất thời suy nghĩ nhiều rất nhiều. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh lại tập trung ý chí, đem những thứ này suy tư, ném ly đến sau đầu, trong miệng lẩm nó nói: "Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tăng thực lực lên, một ngày nào đó, những bí mật này đều sẽ dần dần hiện ra mắt nước, không phải sao?" Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Suy nghĩ khẽ động, cơ thể đột nhiên biến mất, và thân ảnh của hắn xuất hiện lần nữa tại đây Vương Không gian lúc, bên cạnh hắn xuất hiện một đại đoàn tỏa ra vô tận tà niệm màu đen đám mây. Đây không phải người khác, chính là Tiêu Phàm trong đầu bản đồ, nhắc nhở thần vực tiên ma hoàng, chương 1477, phá toái đế ấn, chương 1477, phá toái đế ấn. Chỉ là, thời khắc này thần vực tiên ma hoàng, khí tức tương đối rời rạc, nghiêm chỉnh một bộ bước vào có thêm khí thiếu trạng thái, ngay cả năng lượng thực thể cũng duy trì không được, chỉ có thể vì mây mù màu đen hình thức tồn tại. Đương nhiên, đó cũng không phải cái gì chân chính đen màu sắc mây mù, mà là do hàng loạt tà niệm ngưng tụ mà thành một đoàn sinh mệnh. Dùng trong hồng hoang lời giải thích, ván độ chơi này có thể so với giữa thiên địa đoàn thứ nhất tà niệm. Đây chính là so với trong hồng hoang, thường thường vì cuối cùng đột hình tượng xuất hiện hồng quân theo hầu, cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Không phải đâu. Lẽ nào truyền thuyết là có thật, những thứ này thần vực tiên ma thật là do tu luyện giả tà niệm ngưng tụ mà thành. Chỉ cần tu luyện giả còn có tà niệm tồn tại, bọn hắn thì vĩnh viễn không thể nào bị tiêu diệt. Nhìn thấy này một đại đoàn làm hắn buồn nôn tà niệm, Tiêu Phàm trong lòng, nhịn không được sản sinh ý nghĩ như vậy. Hệ thống, cha hỏi ngươi đâu? Ngươi sao không kết một tiếng? Tiêu Phàm đợi hồi lâu, không có chờ đến hệ thống đáp lại, không khỏi buồn bực mà hỏi. Hệ thống làm quái dường như ngay lập tức đáp lại một tiếng, nhuận tiêu phàm trực tiếp lật lên mặt nhãn. "Ngươi lại ra?" Cười mắng một tiếng, Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Tất nhiên hệ thống không trả lời, vậy liền để chính hắn đến tìm kiếm đáp án. Ông Ngũ hành pháp tác lực lượng lần nữa ngưng tụ tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay, không chút do dự hướng về thần vực thiên ma hoàng lĩnh kích mà đi. "Vành thủy." So với Tiêu Phàm trong tưởng tượng, còn muốn dễ rất nhiều. Hắn ngũ hành pháp tác lực lượng tiếp xúc đến này đoàn hắc vụ trong mắt, hắc vụ dường như bị tịnh hóa giống nhau, nhanh chóng tan dã nhìn. Trong khoảnh khắc, trang ngập không biết bao nhiêu cây số khủng lỗ mây mù màu đen chỉ còn lại có lớn chừng bàn tay một đoạn, vô cùng nhìn chăm chú, còn có một đạo mênh mông sinh mệnh lực ở trong đó lưu động. Siêu, có lẽ là biết mình đã không có khả năng chạy trốn. Thần vực tiên ma hoàng đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang, cuốn về phía Tiêu Phàm va chạm mà đến, giống như là muốn cùng Tiêu Phàm đồng quy vu tận dường như. Ngũ hành pháp tắc, hỗn điện. Tiêu Phàm ánh mắt bên trong hàn quang lóe lên, đột nhiên có loại tâm tình bất an ở trong lòng nảy lên. Theo bản năng lui về phía sau, đồng thời thi triển ra chính mình mạnh nhất ngũ hành pháp tắc chiêu thức. Với lại vừa lên đến, chính là năm loại đơn nhất pháp tắc Ngưng tụ ra uy lực mạnh nhất, hướng về Thần vực Tiên Ma Hoàng công kích mà đi. Phốc. Lại tới. Tiêu Phàm trong nháy mắt phát ra một tiếng ngạc nhiên kêu họ. Vì đạo thứ nhất năm loại đơn nhất pháp tắc ngưng tụ, đổ vào nhau về sau, lại một lần nữa sản sinh màu sáng hỗn độn pháp tắc. Hỗn độn pháp tắc nhanh chóng như điện chớp, trực tiếp bạo kích hướng Thần vực Tiên Ma Hoàng. Xuy. Thần vực Tiên Ma Hoàng ý thức được nguy hiểm, khẩn cấp đạp xuống vành lại trong hư không lưu lại quỷ dị màu đen dấu vết, như là phá toái hư không liệt phụng, bỏ thêm vào một ít màu đen thực thể tinh thể dường như, nhưng vô cùng đáng tiếc, bản thân hắn thì đã cách Tiêu Phàm rất gần. Lúc này phách lại, còn có cái dám rung a? Ầm. Thần vực tiên ma hoàng một đầu va vào hỗn độn pháp tắc trong. Rang rắc rang rắc. Còn sót lại một điểm cuối cùng cơ thể tinh hoa, xuất hiện mảng lớn vết nứt. Ta là thần vực tiên ma hoàng, ta có phải không chết, ta nhất định sẽ trở lại. Thời khắc số còn, thần vực tiên ma hoàng phát ra một tiếng giống giận rung trời. Trong tiếng giống giận dữ, lại tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Vừa dứt lời trong ngấy mắt, thân thể hắn thì hoàn toàn nứt toác, hóa thành đầy trời màu đen mạnh vỡ, hướng về trung quanh bàn tới. Bậy. Tiêu Phàm nhìn thấy một sợi cùng loại với thần hồn thứ gì đó. Theo thần dược tiên ma hoàng nội tụ cơ thể tinh hoa bên trong, muốn nuột trộm chuẩn mất. Ngay lập tức ra tay, đem nó nắm trong tay. Ký chủ, nuốt hắn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở, đột nhiên tại Tiêu Phàm vang lên bên tai. Nuốt vật này. Cảm nhận được hệ thống trong lời nói, chàng ngập mãnh liệt kích động, Tiêu Phàm tâm niệm khẽ động, ngay lập tức được bắt đầu chuyển động. Bắt đầu thôn phệ thần dược tiên ma hoàng này một sợi tàn hồn, hoặc nói tàn niệm đi. Vâng. Trong chốc lát, một cô khủng lồ thông tin lưu xuất hiện tại Tiêu Phàm trong đầu. Hắn phát hiện chính mình cả người bị trong nháy mắt kéo vào đến một không biết hình như tinh không bình thường thế giới bên trong. Trung quanh một mảnh đen như mực chỉ có thể mơ hồ nhìn được, phía chân trời xa xôi, tổ đại từng viên một tỏa ra ảm đạm quang mang những vì sao. Đây là nơi nào? Tiêu Phàm người người, nghi ngờ hướng về trung quanh nhìn lại. Đáng tiếc, không thấy gì cả. Hệ thống, đây là địa phương nào? Tiêu Phàm nhịn không được ở trong lòng dò hỏi. Hệ thống không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tiêu Phàm nhíu mày, vì cũng không phải là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn ngược lại là không có sợ hãi, yên lặng tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư. Suỵ. Đúng lúc này, xa xa một quầng ảm đạm những vì sao, hình như nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, như là sao băng, nhanh chóng bay lượn mà đến. Tiêu Phạm Định Thần nhìn lại, trên mặt toát ra ngạc nhiên thần sắc. Đây là một lớn trùng quả đấm phó tượng, tản ra mãnh liệt thiên đạo lực lượng. Không biết vì sao, Tiêu Phạm nhìn thấy thứ này trong đáy mắt, trong đầu hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Đây là một viên đế ấn, nói cách khác cùng loại với thần cách giống nhau thứ gì đó. Chỉ cần đạt được vật này, có thể ngay lập tức biến thành đại đế cấp bậc cường giả. Mà hệ thống yêu cầu hắn tích lũy một vạn mai nguyên tinh mục đích, cũng là vì ngưng tụ đế ấn. Này đế ấn, tựa như là vỡ vụn a. Lẽ nào, là cái này thần dược thiên ma hoàng có thể đại đế cường giả nguyên nhân từ sự? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Thần vực Thiên Ma Hoàng thực lực hoàn toàn dựa vào những kia Thiên vực Thần Ma Vương, mà Thiên vực Thần Ma Vương thực lực lại dựa vào những kia thần vực Tiên Ma. Chỉ cần có đầy đủ nhiều thần vực Thiên Ma, cũng liền mang ý nghĩa thần vực Thiên Ma Hoàng thực lực có thể vô hạn tiếp tục tăng lên, có có thể đây đại đế cường giả thực lực. Tại sao là có thể đây đại đế cường giả? Bởi vì hắn không có năng lực ngưng tụ đế ấn. Cái khác đại đế cường giả đều là làm bản thân lớn mạnh, sẽ không vì thần vực Thiên Ma hoàng giống nhau, bị tàn sát hàng loạt thần vực Thiên Ma Vương về sau thì dẫn đến thực lực sụt giảm. Kia nói đi thì nói lại, Thần vực thiên ma hoàng bằng cái gì có thể mượn nhờ không ngừng ngưng tụ thần vực thiên ma, mà có có thể so với đại đế cấp bậc cường giả thực lực đâu. Lẽ nào chính là trước mắt này mai có vết nước đế ấn? Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Ngay tại hắn không ngừng suy tư lúc, nải mai đế ấn thì cuối cùng bay đến Tiêu Phàm trước mặt, treo ngừng lại. Một người một ấn. Giang Cơ. Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút căng thẳng, bởi vì hắn không biết nải đế ấn rốt cuộc muốn làm gì. Càng không rõ ràng, hắn chính mình cái này lúc nên làm gì? Bỗng. Đúng lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác thân thể chính mình đột nhiên trở nên nóng bỏng, như là thể nội huyết dịch Đột nhiên đã xảy ra báo động, sắp sôi trào dường như. Một loại từ nơi sâu xa, do thiên định suy nghĩ, theo Tiêu Phàm trong đầu tuôn hướng. Hắn theo bản năng vươn tay, hướng về lơ lửng tại trước mặt Đế Ấn, bắt tới. Đối mặt Tiêu Phàm đưa qua tới tay, Đế Ấn hình như không hề có từ chối, ngược lại để lộ ra một vòng hoan hỉ hương vị. Bị Tiêu Phàm chộp trong tay trong ngay mắt, Đế Ấn thì chờ không nổi muốn hướng Tiêu Phàm trong lòng bàn tay chui vào. Có thể lúc này, Tiêu Phàm khẽ miệng, đột nhiên câu lên một tia cười lạnh. Rang rắc. Hắn dùng lực sở, thể nội vận chuyển tới trên cánh tay lực lượng, một mạch xông vào trong tay Đế Ấn trong cái khe. Nai Mai Đế Ấn vốn là đã xuất hiện vết nứt, lại như thế nào có thể tiếp nhận, Tiêu Phàm ngưng tụ toàn thân các loại năng lượng, tổ hợp mà thành hỗn hợp năng lượng xung kích. Vết nứt mở rộng, tất cả đế ấn ấn trên người, theo một cái khe, khuyết tán là vô số đầu vết nứt. Mỗi một cái khe cũng vô cùng tinh mịn. Nếu băng liệt, tuyệt đối tìm không thấy dù là một viên có thể vượt qua bút bi đầu lớn nhỏ mấy vỡ. Đế ấn. Đế ấn rõ ràng rồi rồi. Nhiều năm như vậy, nó gặp phải không biết bao nhiêu tu luyện giả. Có thể cái khác tu luyện giả đạt được hắn sau đó, không có chỗ nào mà không phải là như muốn dung hợp. Chỉ có Tiêu Phàm, lại đưa hắn đánh nát. Nó thế nhưng đế ấn a, một sáng dung hợp, có thể có có thể đây đại đế cường giả thực lực, lẽ nào Tiêu Phàm thị không muốn trở thành đại đế sao? Đế ấn tỏa ra cảm giác cực kỳ không cam lòng phi tức, trong nơi thở, còn giống như tại hỏi Tiêu Phàm, tại sao muốn phá hủy nó? Nó cố gắng nhiều như vậy, cắn nuốt hết tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, đã không biết có bao nhiêu. Cuối cùng nhìn thấy phục hy vọng sống sót, kết quả tại thời khắc xuống còn, bị người đánh vỡ, không chỉ sắp thành lại bại, với lại thì không còn có phục hy vọng sống sót. Đế ấn trong lúc nhất thời, tràn đầy nỗi giận. Hận không thể cùng Tiêu Phàm đồng quy vô tận, chương 1478 Hợp tác vui vẻ, chương 1478, hợp tác vui vẻ. Ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi tổn tại sao? Cảm nhận được đế ấn phát ra khí tức, Tiêu Phàm cuối cùng mở miệng. Chỉ là trong lời nói tràn đầy đùa cợt khí tức, hắn không tại nói nhảm, trực tiếp đem đế ấn mạnh vỡ, từng chút một thôn phệ. Thôn phệ cùng dung hợp là hoàn toàn hai khái niệm. Cái trước là Tiêu Phàm đem đế ấn chuyển hóa thành hắn cần năng lượng, từng chút một thôn phệ, sau đó đem đế ấn triệt để trở thành hán đồ vật của mình. Mà dung hợp đâu? Thì là hắn cùng đế ấn dung hợp lại cùng nhau. Nếu đế ấn trong còn có những vật khác tồn tại, kia dung hợp sau đó Tiêu Phàm hay là Tiêu Phàm sao? Nếu vật này vô cùng tương đại, kia dung hợp quá trình sẽ không phải là đối phương đem Tiêu Phàm nuốt chửng lấy, mà trên thực tế, này mai đề ấn trong sắp thức cần dấu đi một đạo hư hồn, một đạo phi thường cường đại hư hồn. Một sáng làm cho đối phương tiến vào Tiêu Phàm thể nội, cho dù là Tiêu Phàm thực lực bây giờ thì căn bản không có cách đem nó tốt vệ, chỉ có thể cuối cùng bị đối phương thôn phệ. Nhưng ở bên ngoài cơ thể lúc, đạo này hư hồn năng lực thì vô cùng nhỏ yếu, bởi vì giờ khắc này nó chỉ còn lại có một viên phá toái đề ấn, căn bản không có cách đem năng lực của mình triển lộ ra. Nó thì không ngờ rằng, Tiêu Phàm sẽ không dung hợp nó. Kết quả là, Liên Đệ Tiêu Phàm tìm được rồi cơ hội, đưa nó trọng tường, sau đó tại Thuôn Phệ Đế Ấn mạnh vỡ đồng thời, thì đưa nó tốt tệ. Oan, ca ca. Tại Tiêu Phàm đem đế ấn bên trong, ẩn tàng đạo này hư hồn, Thuôn Phệ sau khi thành công. Tiêu Phàm giờ phút này vị trí phương này đặt tụ không gian, trong nháy mắt băng liệt. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cũng nghe đến giọng hệ thống, lại vang lên bên tai. Chủ nhân, ngài không có sao chứ? Chủ nhân, ngài trả lời ta ạ. Chủ nhân, ngài ngàn vạn lần không nên gặp chuyện xấu a. Nay cũng đã đến cuối cùng. Còn kém một bước, kế hoạch của ngài muốn thành công a?" Ngậy. Nghe được hệ thống đối với mình xưng hô, theo nguyên bản ký chủ, chuyển biến thành hiện tại chủ nhân. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, cười lấy hỏi: "Hệ thống, ngươi rốt cục giấu giếm ta sự tình gì? Kế hoạch của ta lại là cái gì? Chủ nhân, ngài không có việc gì?" "Không đúng, ta muốn kiểm tra một chút, ngài hiện tại rốt cục có còn hay không là chủ nhân?" Hệ thống nghe được giọng Tiêu Phàm vang lên, lập tức có chủng vui đến phát khóc kích động cảm giác, nhưng nàng lại tại trong nháy mắt bình tĩnh lại, lạnh băng đáp lại nói: "Tiêu Phàm trong lòng hơi có chút cảm động, yên lặng chờ đợi hệ thống giơ xét rất nhanh. Giọng hệ thống vang lên lần nữa, tràn ngập hứng phấn hưng vị. "Chủ nhân, ngài thành công. Ngài thật đem không gian đại đế thôn phệ. Là cái này kế hoạch của ta." Tiêu Phàm nhíu mày, "Hệ thống, nhưng hắn cảm thấy rất cảm giác khó chịu. Sao cảm giác? Đây hết thảy đều là hắn vì thôn phệ này cái gọi là không gian đại đế mà làm ra âm mưu. Không phải, chủ nhân, ngài đã hiểu sai lầm rồi. Kế hoạch của ngài chỉ là muốn tại đột phá đại đế cảnh trước đó, thôn phệ nhiều hơn nữa đệ ấn, nhưng cụ thể là vị nào vẫn lạc đại đế đệ ấn, ngài kỳ thực không hề có làm ra cụ thể sắp đặt. Kế hoạch này là theo khi nào thì bắt đầu?" Tiêu Phàm híp mắt, hỏi: "Chủ nhân, ngài cũng đừng làm khó người ta. Va tu vi của ngài đột phá đến đại đế cảnh lúc, ngài ký ức tự nhiên sẽ giải phóng, ta hiện tại không thể nói á." Hệ thống lại bắt đầu trừa nước độc thả câu. "Đại đế sao?" Nghe được hệ thống, Tiêu Phàm ngược lại là không hề tức giận, cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Ngược lại mở ra bảng thuộc tính. "Ký chủ: Tiêu Phàm. Tiên lực trị: 2300 ức. Tu vi: Tiên đế. Nguyên tinh: 10000. Tiên lực trị theo nguyên bản hơn 1 ngàn ức, tăng lên đến bây giờ hơn 2 ngàn ức. Chọn vẹn tăng lên 1000 ức. Nay 1 ngàn ức." đều là hắn thôn vẻ viền kia không gian đại đế phá toé đế ấn về sau, trực tiếp thu hoạch. Trừ ra tăng lên 1000 nư tiên lực trị bên ngoài, Nguyên tinh thỉ theo nguyên bản kém 2 viên, đạt tới 1 vạn nguyên tinh, hiện tại là hoàn toàn đầy đủ. Đương nhiên, trừ ra trên số liệu thu hoạch, Tiêu Phàm thôn vẻ vị này không gian pháp tắc đại đế đế ấn về sau, thu hoạch lớn nhất chính là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Với lại, trực tiếp tăng lên tới đại thành. Pháp tắc thần long cũng có thể làm cho tu luyện giả pháp tắc từ không tới có, trực tiếp tăng lên tới tiểu thành. Lại càng không cần phải nói, đại biểu cho đại đế cảnh cường giả toàn thân tinh hoa đế ấn. Cảm giác được biến hóa của mình sau Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động, tiến vào thế giới trong cơ thể bên trong. Bạch, một đạo mênh mông không gian pháp tắc chi lực, theo trong cơ thể hắn phát ra, hướng về trung quanh trong hư không, tràn ngập mà đi. Vốn là đã rất lớn tiểu thế giới trong cơ thể, lại một lần nữa tăng cường nhanh chóng nhịn. Trong khoảnh khắc, thì làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, dường như so với tiên giới dạng này đại thiên thế giới, đều đã không kém bao nhiêu. Bất quá, đến lúc này, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục tăng lên thế giới trong cơ thể diện tích. Diện tích vật này, chỉ cần hắn vui lòng, có thể tiếp tục gấp 10, gấp trăm lần, không hạn chế tiếp tục tăng lên. Siêu việt tiên giới đều là nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Nhưng vấn đề là, một cái thế giới mạnh yếu cũng không phải chỉ nhìn diện tích. Càng cần nữa nhìn xem thế giới của nó bình thường mạnh yếu. Nếu như nói, diện tích tăng lên trước đó, tiêu phạm tiểu thế giới trong cơ thể thế giới bình thường cường độ, đại khái là 100. Vậy hắn tăng lên gấp 10 diện tích về sau, thế giới bình thường cường độ ngược lại biến thành một. Lúc này, hắn còn muốn đem tiểu thế giới trong cơ thể đảm nhiệm đế khí sử dụng, có thể cũng liền một lần, liền sẽ để toàn bộ thế giới vỡ nát. Kết quả là, tiêu phạm bắt đầu ra cố thế giới trong cơ thể bình thường cường độ. Cái này độ khó thì lớn vô cùng. Tiêu Phạm dường như hao hết thể nội không gian pháp tắc về sau, mới bất quá đem thế giới bình chứng tương độ, theo một, tăng lên tới 2. Tăng lên gấp đôi mà thôi. Tác dụng cũng không lớn. Tiêu Phạm muốn thế, nhưng thế giới trong cơ thể bình chứng, ít nhất phải đầy nguyên bản 100, còn cường đại hơn gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí càng nhiều lần. Nhưng vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, cái này cần hắn từ từ sẽ đến. Hô. Thể nghiệm một cái, linh ngộ không gian pháp tắc chi lực, đúng điều thế giới trong cơ thể cải tạo sau. Tiêu Phạm lần nữa về tới tiên giới. Không sai. Nơi này đúng là tiên giới. Hệ thống nói đúng. Tiên ma thần quốc đúng là phụ thuộc tiên giới tồn tại một dị không gian. Nó còn chưa có tư cách phụ thuộc bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm thôn phệ không gian đại đế Di lưu một vòng hư hồn về sau, đã hiểu rõ không ý chuyện. Ầm ầm, thì không biết có phải hay không là tiên giới thiên đạo quy tắc, cảm nhận được hắn như thế một dị loại xuất hiện, trong hư không, đột nhiên vang lên một hồi kinh khủng tiếng sấm. Nhưng này Lôi Minh, không còn nghi ngờ gì nữa chỉ là ý cảnh cáo. Nhung Tiêu Phàm kiềm chế một chút, không hề có thật muốn công kích Tiêu Phàm ý nghĩa. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua tiên giới hư không, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhỉ nó nói: "Yên tâm." sẽ không đúng ngươi tạo thành phá hoại, nhưng nếu ngươi muốn hạn chế ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ầm ầm, tiếng sấm vang lên lần nữa, nhưng lần này càng thêm không có ý cảnh cáo, ngược lại có loại hợp tác vui vẻ cảm giác, có chút ý tứ. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, thầm nói, hiện tại có thể trở lại chân chính tiên giới. Bạch, tiên giới thiên đạo quy tắc, có thể thật cùng Tiêu Phàm đánh thành hợp tác chung nhận thức. Tại hắn sản sinh ý nghĩ như vậy sau, một đạo hào quang màu tử kim, theo hắn mà hành. Tại Tiêu Phàm bên người, tạo thành một truyền thống môn. Tiêu Phàm tâm niệm khẽ động, ngay lập tức đã hiểu, cái này truyền thống môn có thể làm cho hắn trực tiếp truyền tống về tiên giới. Chương 1479, Ngũ Linh Tiên Tông nhập trạng, chương 1479, Ngũ Linh Tiên Tông nhập trạng. Tiêu Phàm không có chút do dự nào, một cước bước ra, tiến vào truyền tống trận phạm vi bên trong. Truyền tống lúc, Tiêu Phàm trong đầu nhịn không được sản sinh một cái ý niệm trong đầu. Nếu tiên giới thiên đạo quy tắc, trước đó bày ra hợp tác vui vẻ, chẳng qua là lá mặt lá trái, kê liệt chính mình, tất cả cũng là vì giờ phút này, vậy mình có thể hay không bị nó truyền tống đến không biết nơi nào sâu rĩnh bên trong? Một giây sau, Tiêu Phàm nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, thì cảm giác được chúng quanh trong hư không. Trảm ngập tiên linh chi khí sau, không khỏi cười một tiếng. Tính ngươi thứ thời, không có gây sự tình, vậy liền tiếp tục vui sướng hợp tát đi. Tiêu Phàm lần nữa hướng về phía hư không nhíu mày, quay người hướng về bên trong một cái phương hướng phóng đi. Không bao lâu, quen thuộc Ngũ Linh Tinh xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tầm mắt. Hắn bất động thanh sắc thích thả ra thần thức, đem Ngũ Linh Tiên Tông bảo phủ lại. A, lẽ nào thời gian lại đã qua thật lâu? Ngũ Linh Tiên Tông nội bộ đệ tử, tại sao nói như thế? Bọn hắn sẽ không tất cả đều rời đi đi hạ đỉnh đi. Có thể hạ đỉnh tinh, không phải là bởi vì một con thần dược tiên ma vương, dường như hủy sẽ sao? Thần nhiệm bao phủ bên trong Ngũ Linh Tiên Tông, chỉ có chỉ là mấy chục vạn đệ tử tồn tại. Mặc dù những đệ tử này thực lực cũng không tính là kém. Toàn bộ cũng tại đại la cảnh trở lên. Thế nhưng, cũng đã từng có không biết bao nhiêu ước đệ tử Ngũ Linh Tiên Tông so sánh. Điểm ấy số lượng đệ tử, thực sự quá ít quá ít. Lại càng không cần phải nói, Ngũ Linh Tiên Tông đánh bại Ngọc Nhân Tiên Tông về sau, khẳng định cũng sẽ đem Ngọc Nhân Tiên Tông còn lại những đệ tử kia tiếp thu. Kia thời khắc này Ngũ Linh Tiên Tông, nên có nhiều hơn đệ tử mới đúng. Đột nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Tiêu Phàm trong thần thức. Tiêu Phàm hơi cười một chút, Lặc mình xuất hiện ở đây, nói tiếng âm bên cạnh. Lục Thái thượng trưởng lão, đã lâu không gặp a. Tiêu Phàm. Người quay về. Mới vừa từ trên truyền tống trận xuống lục sưởng, nghe được giọng Tiêu Phàm, toàn thân chấn động, vô cùng ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm. "Ừm." Quay vậy không biết ta lần này rời đi bao lâu. Tiêu Phàm gật đầu, tỏ mò hỏi. "Ngươi thật đột phá đến Tiên đế?" Lục sưởng không trả lời Tiêu Phàm vấn đề, ngược lại cảm giác một chút Tiêu Phàm tu vi, kia quen thuộc tiên đế khí tức, nhường hắn có loại kinh hãi cảm giác. Dù là tại Tiêu Phàm lúc rời đi, hắn liền đã đoán được, Tiêu Phàm lần này sau khi rời đi Tu vi khẳng định có thể đột phá đến tiên đế. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Phàm có thể nhanh như vậy đột phá. Từng cũng không biết ta rời khỏi bao lâu. Tiêu Phàm hỏi lần nữa. Ngươi hồi tới thật đúng lúc, khoảng cách bởi vì ngươi tổ chức cổ vực tranh bá tái, chỉ còn lại có một tuần lễ. Lục Xưởng còn chưa theo Tiêu Phàm đã đột phá đến tiên đế trong lúc hiếp sợ, tỉnh táo lại, thuận miệng đáp lại nói. Đó chính là nói, ta rời khỏi không sai biệt lắm có nhanh thời gian nửa năm. Tiêu Phàm lông mày nhíu lại, khoảng đoán được, thời gian trôi qua lâu như vậy, chỉ sợ là hắn cuối cùng thôn phệ đế ấn không gian đại đế, bị kéo vào cái đó không gian đặc thù. Tiêu hao một chút thời gian. Nếu không, bình thường mà nói, hắn kỳ thực trong Tiên Ma thần quốc thì đã trải qua 2 3 tháng không đến thời gian mà thôi. Đúng vậy a, thời gian nửa năm, ngươi thì đã trở thành tiên đế. Ta, ta thì chưa từng đạt qua, còn mạnh mẽ hơn ngươi tiên kiêu." Lục Sưởng giọng nói vô cùng phức tạp cảm khái nói. Tiêu Phàm cười hắc hắc, không có tiếp Lục Sưởng lời nói, trực tiếp hỏi: "Vậy ta bây giờ còn có thể tham gia cuộc vực tranh bá tái sao?" "Vì sao không được? Đừng nói là tiên đế, cho dù ngươi để thăng làm đại đế, bởi vì ngươi mà mở ra cuộc vực tranh bá tái, ngươi vẫn như cũ có thể tham gia." Lục Sương chắc chắn nói, nói cách khác, vì những người khác mở ra cuộc vực tranh bá tái, hoặc là bình thường thời gian, tổ chức cuộc vực tranh bá tái, ta thì không có cách nào tham gia. Tiêu Phàm cười lấy hỏi, ngươi cũng tiên đế lại đi cổ vực tranh bá tái, đây không phải là bắt nạt người sao? Cương đại tới đâu thiên kiêu, thì không có cách nào cùng ngươi đánh đồng a. Lục Sương trợ khóc trợ cười, nhưng lại có chút ý vị thâm trường nói, Tiêu Phàm bất động thanh sắc gật đầu, cười nói, nói có đạo lý, kia vẫn là không đi bắt nạt người, cũng không biết lần này cổ vực tranh bá tái, rốt cục có thể hay không đúng hạn cử hành a. Sao? Xảy ra vấn đề gì sao? Lục Sương nghe nói như thế, ngay lập tức chấn ngây ngẩn cả người. "Không có gì, chính là một câu cảm khái mà thôi." Tiêu Phàm khoát tay nói. Hắn trong Tiên Ma thần quốc đều đã đem thần vực Tiên Ma duy nhất hoàng giả giải quyết, có thể hay không ảnh hưởng đến cái khác thần vực Tiên Ma, Tiêu Phàm thì không rõ ràng. Hấp thu không gian đại đế một chút ký ức, Tiêu Phàm thì không có tìm được, nhưng thứ này thần vực Tiên Ma thật sự sinh ra nguyên nhân. Tại không gian đại đế trong trí nhớ, hình như hắn tổn tại lúc, những thứ này thần vực Tiên Ma thì tồn tại. Bởi vậy, Tiên Ma thần quốc bên trong thần vực Tiên Ma hoàng đến cùng phải hay không duy nhất, Tiêu Phàm thì sản sinh một ít hoài nghi. Tiêu Phàm sở dĩ sẽ sinh ra dạng này hoài nghi, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hắn phát hiện Thần vực Thiên Ma Hoàng sở dĩ xuất hiện. Kỳ thực may mắn mà có Không gian Đại Đế, hắn cố ý cùng một con Thần vực Thiên Ma Vương dung hợp, giao cho hắn ngưng tụ cái khác Thần vực Thiên Ma Vương cùng Thần vực Thiên Ma cách, mới có bị Tiêu Phàm giải quyết Thần vực Thiên Ma Hoàng. Hắn mục đích thì rất đơn giản, chính là đem những thứ này cùng hắn Đế ấn dung hợp tiên đế cường giả, xem như chất dinh dưỡng, khôi phục bị hao tổn đế ấn. Tiêu Phàm nhìn thấy Không gian Đế ấn, chỉ có một cái khe. Đó là Không gian Đại Đế, thôn về trí ít mấy trăm triệu tiên đế cường giả, không ngừng chữa trị kết quả. Đương nhiên Nhiều như vậy tiên đế cường giả, không gian đại đế cũng không phải khoảng chừng tiên giới như thế một đại thiên thế giới bên trong tồn vệ. Tiên giới lại lớn, không gian đại đế muốn tìm được nhiều như vậy tiên đế cường giả tồn vệ thì là chuyện không thể nào. Trước đây, hắn chỉ cần tại tồn vệ mấy cái, thậm chí một tiên đế có thể đem đế ấn lần nữa khôi phục đến. Đáng tiếc, hắn gặp phải Tiêu Phàm. Không chỉ không có tồn vệ Tiêu Phàm, ngược lại bị Tiêu Phàm tồn vệ. Này thì tương đương với Tiêu Phàm đem không gian đại đế cố gắng không biết bao nhiêu năm, cùng với tồn vệ kia mấy trăm triệu tiên đế cường giả, toàn bộ cướp đi. Nhiều độ như vậy, Cùng Tiêu Phàm bện bện tăng lên 1000 nút tiên lực trị, hình như cũng không thể coi là cái gì. Sau khi ta rời đi, Mộ Linh Tiên Tông như thế nào? Tiêu Phàm chủ động rời đi trọng tâm câu chuyện, dò hỏi. Ngươi là nói, Ngọc Nhân Tiên Tông cùng với các tiên tông phản ứng. Lục Sương nghe nói như thế, trên mặt ngay lập tức toát ra hưng phấn nụ cười, chờ không nổi cho Tiêu Phàm giảng thuật lên. Nay đều muốn cảm tạ ngươi chế tác những đan dược kia cùng tiên phủ. Chúng ta giải quyết Hạo Cẩn Sơn về sau, liền xem như triệt để giải quyết tất cả Ngọc Nhân Tiên Tông cao tầng. Mà cái khác Tiên Tông vẫn không có ra tay, vì lúc kia, bọn hắn còn cảm thấy chúng ta đây là đang cùng Ngọc Nhân Tiên Tông diễn kịch, muốn dụ dỗ bọn hắn ra tay. Một đám ngu xuẩn. Chờ bọn hắn phản ứng lúc, chúng ta đã triệt để nắm trong tay Ngọc Nhân Tiên Tông tiên vực bên trong, tất cả quan trọng công trình cùng mật tư. Chương 1480, ban thưởng tới sổ, chương 1480, ban thưởng tới sổ. Cũng là đến lúc này, những người kia mới hậu tri hậu giác phản ứng. Bọn hắn tự nhiên là không cam lòng. Xuất thủ trước nhất chính là cái khác Tam Đại Tiên Tông, phái ra mấy chục vạn tiên đế tạo thành liên hợp đội ngũ, muốn công kích chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông chỉ tiếc, ngài chế tác những đan dược kia cùng tiên phủ, chúng ta đang đối kháng với Ngọc Nhân Tiên Tông trong quá trình, thì tiêu hao 1 phần 10, còn có hàng loạt còn thừa. Mặc dù tại đây chàng kéo dài trọn vẹn 4 tháng trong chiến đấu, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông tiến đế, thì tổn thất không ít. Nhưng thứ bị thiệt hại nhiều hơn nữa hay là Tam Đại Tiên Tông liên hợp đột ngũ. Bọn hắn cuối cùng lưu lại gần 10 vạn tiên đế cường giả, cùng với mấy trăm tỷ cái khắc cấp đệ tử khác thi thể về sau, xám xịt rời đi. Cũng là từ lúc đó, Tam Đại Tiên Tông đồng thời tuyên bố, thừa nhận chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông thay thế Ngọc Nhân Tiên Tông, biến thành mới tứ đại tiên tông một trong. Lục Sưởng càng nói càng hưng phấn. Dường như đem Tiêu Phàm sau khi rời đi, phát sinh toàn bộ sự việc, cũng không sót một chữ nói cho Tiêu Phàm. Kia sinh động như thật miêu tả, cơ hồ khiến Tiêu Phàm có loại tân lâm kỳ cảnh cảm giác. "Tiêu Phàm, ngươi tất nhiên quay về vậy ta trước đó đáp ứng ngươi lộ vận, hiện tại thì có thể cho ngươi. Ta hiện tại thì triệu tập toàn bộ trưởng lão, trao tặng ngươi trưởng lão danh dự suốt đời thân phận, từ nay về sau, ngài tại chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông bên trong, có tối cao địa vị cùng quyền lợi." Lúc Xưởng vẻ mặt thành thật nói. "Trưởng lão danh dự suốt đời, tối cao địa vị cùng quyền lợi." Lục Thái thượng trưởng lão, này hơi cường điệu quá đi. Tiêu Phàm nhíu mày, có chút dở khóc dở cười. Một chút không khóa chương. Sao có thể đây ngài địa vị, còn cao hơn đâu? Lục Xưởng nghiêm túc lắc đầu, giải thích nói: "Trước đó là ta tính ra sai lầm, không nghĩ tới vậy ngài luyện chế đan dược và tiên phù, lại có thể cường đại đến loại trình độ kia. Hiện tại là thực sự có thể nói, nếu như không có ngài đan dược và tiên phù, chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông cho dù tiêu diệt Ngọc Nhân Tiên Tông, cũng sẽ bị Tam Đại Tiên Tông liên hợp đội ngũ giải quyết." Nhắc tới cái này, Lục Xưởng trên mặt ngay lập tức hiện lên một vòng phẫn nộ nét mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Những thứ này đỉnh cấp tiên tông, quả thực buồn nôn tới cực điểm. Bọn hắn sinh ra lúc" Còn chưa bao giờ xuất hiện qua, liên hợp cái khắc toàn bộ đỉnh cấp tông môn, ngăn cản bọn hắn kết quả đến riêng chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông, bọn hắn lại không biết xấu hổ liền hợp lại. Ta ban đầu không để ý đến tình huống này, do đó, đây là ngươi nên được. Được rồi. Lúc Xương Lợi nói đều đã nói mức này, Tiêu Phàm nếu lại từ chối thì không có ý nghĩa. Với lại, cho dù Tiêu Phàm tiếp nhận rồi cái thân phận này, hắn đến cùng muốn hay không hưởng thụ tương ứng quyền lợi và phúc lợi, kỳ thực thì xem bản thân hắn. Không cần thiết từ chối phần hảo ý này. Ngoài ra, Lục Xương đột nhiên lấy ra một viên tiên giới tinh vực đồ, đưa cho Tiêu Phàm. Vệ mặt thần bí cười nói: "Ngươi xem một chút phần này tinh vực đồ bên trong, bị tiêu đỏ khu vực." Tiêu Phàm nghi ngờ kết quả tiên giới tinh vực đồ, tra nhìn lại. "Vệ đút có vệ đút, phiến khu vực này rất lớn a. Bên trong tổn tại tử tinh, vượt qua trăm tỉ viên a." Tiêu Phàm kinh ngạc nói. "Ừm. Phiến khu vực này, khoảng chiếm cứ Ngọc Nhân Tiên Tông 1% địa bàn, từ nay về sau đều thuộc về một mình ngài." Lúc xưởng vẻ mặt hưng phấn giải thích. "Với lại, đây là tạm thời, nếu tương lai ngài bạn đời đem phiến khu vực này tử tinh, toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, sẽ, còn cần nhiều hơn nữa tử tinh, chúng ta vẫn như cũ sẽ tiếp tục cung cấp." Nhìn Tiêu Phàm nghi ngờ nét mặt, Lục Xưởng suy nghĩ khẽ động, ngay lập tức đã hiểu Tiêu Phàm vì sao vẻ mặt khó hiểu, đội vàng giải thích nói: "Tiêu Phàm, ngươi đừng hiểu lầm a. Đây là độc thuộc về một mình ngài quyên lợi. Chúng ta Ngũ Linh Tiên Tông sáng lập đến nay, còn không có bất kỳ cái gì một trưởng lão, thái thượng trưởng lão có thể tùy ý thôn phệ tự tinh. Bất luận kẻ nào muốn nuốt tự tinh, đều phải trước giờ trình báo. Vậy nếu như là thời điểm chiến đấu, đánh nổ đây." Tiêu Phàm nghe vậy, thuận miệng hỏi một câu: "Nếu như là đánh nổ vậy cũng cần bẩm báo một tiếng, còn phải nghĩ biện pháp làm hết sức bổ sung thứ bị thiệt hại." thì tứ tượng di tích lúc xuất thế, lục ly tiểu tử kia đều bị hung ác đánh một trận. Lục Sừng cười lấy giải thích nói: "Bổ sung thứ bị thiệt hại." "Sao cái bổ sung pháp?" Tiêu Phàm buồn bực mà hỏi. "Theo cái khác có người hoặc là không người trong tiên vực, tìm thấy giá trị không sai biệt lắm tài nguyên, nộp lên cho tông môn." Lục Sừng nói. "Còn có quy định như vậy a?" Tiêu Phàm khá là không biết phải nói gì. Nói như vậy, hắn có thể tùy ý thôn vẻ gần ngàn nước quả tử tinh, sát thực đã coi như là yếu đãi. "Có thể." Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng yên lặng tính toán, trăm tỉ quả tử tinh, có thể làm cho Nguyễn Ngọc bọn hắn tăng lên tới cái gì độ cao tăng lên tới đại đế nên là không có khả năng, nhưng tăng lên tới tiên đế, đoán chừng không có vấn đề. Hẳn là đủ rồi. Ngày thứ 2, Lục Sưởng quả nhiên đem Ngũ Linh Tiên Tông toàn bộ trưởng lão, thái thượng trưởng lão cũng triệu tập đến. Khắp nơi tràn tất cả mọi người chứng kiến dưới. Tiêu Phàm thành Ngũ Linh Tiên Tông từ lúc sáng lập đến nay, một cái duy nhất trưởng lão danh dự suốt đời. Với lại, cái địa vị này cùng thân phận cũng là nhằm vào Tiêu Phàm một mình sáng tạo. Về sau cũng sẽ không lại xuất hiện, cho dù tương lai Ngũ Linh Tiên Tông bên trong xuất hiện lần nữa giống như Tiêu Phàm, cho Ngũ Linh Tiên Tông đem lại vô số lợi ích đệ tử. Vậy cũng đúng thay cái danh hiệu. Về phần địa vị cùng quyền lợi, vậy sẽ phải coi lại. Sau đó chính là chúc mừng. Vì Ngũ Linh Tiên Tông biến thành Tứ Đại Tiên Tông là lấy cớ, chọn vẹn chúc mừng ba ngày. Đại bộ phận Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, thì tại ba ngày này trong, về tới Ngũ Linh Tinh bên trên. Tại ba ngày này trong, Ngũ Linh Tiên Tông tùy ý tuyên truyền nhìn Tiêu Phạm đủ loại công văn. Bình thường Ngũ Linh Tiên Tông đệ tử, có thể cũng không tin tưởng, Tiêu Phạm thật sự có lớn như vậy công hiến. Nhưng bọn hắn lại hiểu rõ trưởng lão danh dự suốt đời cái thân phận này, được hưởng địa vị cùng quyền lợi sau. Hay là đã hiểu, Tiêu Phạm thành Ngũ Linh Tiên Tông bên trong, ai cũng đắc tội không được tồn tại. Dạng này tuyên truyền, không hề có bị Ngũ Linh Tiên Tông cao tầng tận lực dấu giếm. Với lại, này cũng đã nhận được Tiêu Phàm đồng ý. Bây giờ, Tiêu Phàm thực lực đã đây lục xưởng cái này Tiên Linh Bảng tứ đại Tiên Đế bảng đứng đầu bảng người còn cường đại hơn. Đương nhiên không quan tâm thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài. Về phần Tiêu Phàm về đến tiên giới về sau, không có lần nữa ý nhảy dù Tiên Đế bảng đứng đầu bảng. Chỉ là bởi vì tu vi của hắn không hề có đạt tới Tiên Đế đỉnh phong, chỉ có biến thành Tiên Đế đỉnh phong cường giả, mới có thể đổi bộ Tiên Đế bảng. Khô khụ. Lời nói quy chính để Vì Tiêu Phàm cũng không từ chối, thân phận của mình bị tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy, rất nhanh, Tiêu Phàm đại danh đã hành động thì truyền khắp tất cả thiên giới. Trước đó, Tiêu Phàm danh khí chỉ là tại hắn cường thế nhảy dù bảng thủ tiên quân bằng lúc, nổi tiếng một quãng thời gian. Sau đó, sự chú ý của mọi người liền bị Ngũ Linh Tiên Tông thu hút. Mà Ngũ Linh Tiên Tông biến thành Tứ Đại Tiên Tông một trong sự kiện nhất độ, còn không có hoàn toàn biến mất. Chương 1481, nỗi giận nhàn tông hậu, chương 1481, nỗi giận nhàn tông hậu. Mọi người lần nữa hiểu rõ, Ngũ Linh Tiên Tông năng lực đạt tới thành tựu như vậy hoàn toàn là tiêu phàm một người công lao sao? Cả đám đều trợn tròn mắt. Thì may mắn tiên giới không có diễn đàn. Nếu không, giờ phút này diễn đàn bên trên tuyệt đối tràn ngập vô số đúng tiêu phàm năng lực hoài nghi cùng không tiến nhiệm bài viết. Người đều là như thế này, tự mình làm không đến sự việc, đã cảm thấy những người khác thì không thể nào làm được. Một sáng những người khác làm được, đã cảm thấy đây là rở trò rối trá, buồn nôn vô cùng, mà tối ngất mắt. Không ai qua được nhan gia. Nhan Tông Hạo trước tiên, triệu tập nhan gia toàn bộ cao tầng, trên tổ tinh nhan gia, nội trận lôi đỉnh. Ngưu Xuân, một đám Ngưu Xuân đều thấy được đi. Đây mới là Lạc Đan Đế chân chính năng lực. Thì bởi vì các ngươi ngu muội vô tri, nhường Lạc Đan Đế không muốn thật sự gia nhập chúng ta Nhan gia, tiện nghi Ngũ Linh Tiên Tông. Nếu là làm sơ, lão tử để các ngươi cung cấp tại mới lúc, các ngươi năng lực thoải mái một chút, hiện tại biến thành tứ đại tiên tông nhưng chính là chúng ta Nhan gia a. Nhan Tông Hạo Tâm dường như cũng đang chảy máu. Rõ ràng bọn hắn Nhan gia đã cùng Tiêu Phàm có rất tốt quan hệ cơ sở. Tiêu Phàm thậm chí còn đem hồng nhan chi kỷ của hắn lưu tại bọn hắn Nhan gia lãnh địa bên trong. Ngũ Linh Tiên Tông gặp được Tiêu Phàm trước đó, cùng bọn hắn Nhan gia giống nhau, cũng là thượng phẩm tiên tông. Đương nhiên, Ngũ Linh Tiên Tông tại toàn bộ thượng phẩm tiên tông bên trong, thuộc về đứng đầu nhất, bọn hắn thì ở vào ở cuối xe. Cho dù Tiêu Phàm thật như là giúp đỡ Ngũ Linh Tiên Tông giống nhau, giúp đỡ bọn hắn nhàn ra. Kỳ thực vì bọn hắn nhàn ra có đệ tử số lượng, thì không có cái nào tiếp nhận Ngọc Nhân Tiên Tông tất cả. Nhưng nỗi giận Nhan Tông Hạo, giờ phút này lại hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Hắn chỉ biết là, một cơ duyên to lớn, không công theo chính mình giữa ngón tay chuồn mất. Gia chủ, chuyện này chân không trách chúng ta a. Ai mà biết được Lạc Đan Đế chân chính năng lực sẽ mạnh như vậy, ta ngược lại thật ra cảm thấy, đây hết thảy nên quấy Lạc Đan Đế. Đúng vậy a. Gia chủ, nếu Lạc Đan Đế có thể rõ ràng nói cho chúng ta biết, hắn rốt cục có thực lực gì, chúng ta năng lực không muốn nhắc tới cung cấp tài nguyên sao? Gia chủ, ta nhớ được Lạc Đan Đế những kia hồng nhan tri kỷ còn đang ở chúng ta Nhan gia lãnh địa đi. Lạc Đan Đế đã có thực lực cường đại như vậy, hắn dựa vào cái gì không giúp chúng ta nhàn ra, chúng ta vẫn còn cần cho hắn cung cấp tài nguyên, ta đề nghị. Wen. Nội giận bên trong Nhan Tông Hạo, nghe được cái này Nhan gia trưởng lão lại nói, sát ý cuối cùng áp chế không nổi, trong nháy mắt bộc phát ra. Nhan gia đại điện, đột nhiên vang lên một đạo kinh khủng nổ đùng. Tại bạo tạc bên trong, ở vang đổ sụp, nâng lên buổi mู่ trong, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo khuyết tán ra tới. Tên này nghi ngờ hảo ý nhan gia trưởng lão, lời nói cũng còn chưa nói hết, liền bị nổi giận nhan tông hạo trực tiếp phanh sát. Đợi đến xương ngủ tản đi. Nhìn thấy mất đi tổng nhân, cái khắc nhan gia trưởng lão nhìn nhau sững sờ, có người trên mặt lộ ra rõ ràng không cam lòng, muốn chất vấn nhan tông hạo. Nhan tông hạo lại không chờ bọn họ mở miệng, trực tiếp lạnh như băng nói: "Các ngươi những người khác, cũng nhớ kỹ cho ta, nếu để cho ta biết, các ngươi có ai dám đúng lạc đan đế những bằng hữu kia có ý đồ xấu, đừng trách lão tử tản nhận vô tình." Lại trưởng lão Ngươi bây giờ ngay lập tức phái người, đi đem Nhan thiếu thành này một chi, cả nhà Chu sát. Nhan Tông Hạo lại nói, dường như sấm sét, từng chữ nói ra đạn lệnh kháng khắp nơi nơi trốn có Nhan gia trưởng lão trong lòng. Nhan gia tất cả trưởng lão cũng bất an nuốt nuốt nước miếng một cái. Bọn hắn ra đầu tê dại nhìn Nhan Tông Hạo, kia vô cho hỏi nghi nghiêm túc nét mặt. Để bọn hắn ý thức được, Nhan Tông Hạo đây là nghiêm túc. Kết quả là, theo ngày này bắt đầu, Nhan gia nội bộ đột nhiên lưu truyền ra một thần bí đơn đãi. Tại bọn hắn Nhan gia, tồn tại một đám thân phận địa vị cực kỳ đặc thù nữ nhân. Ai nếu là dám đụng những nữ nhân này động thủ, chỉ có một con đường chết, chỉ là trừ ra Nhan gia Nhan gia cao tầng, hiểu rõ những người này rốt cục là ai, cái khác bình thường Nhan gia đệ tử cũng không hiểu rõ. Đúng là như thế, nhường thuộc về Nhan gia nữ tú nhóm, tại Nhan gia địa vị đột nhiên tăng cao. Với lại, vì không lâu sau đó, Nhan Tông Hạo vì một ít nguyên nhân đặc biệt, đem Nhan gia vị trí gia chủ trực tiếp truyền cho Nhan Hạ Dĩnh. Không sai, chính là Nhan Hạ Dĩnh, mà không phải Nhan Hàm Duyệt. Với lại, cũng đúng thế thật đạt được Nhan Hàm Duyệt đồng ý. Tại Nhan Hạ Dĩnh vị này gia đình nhà gái chủ dẫn đầu dưới, Nhan gia tại ngắn ngủi mấy ngàn năm trong thì phát triển thành bên ngoài thực lực, gần với tứ đại tiên tông tồn tại. Nhưng trên thực tế, thần dấu thực lực so với tứ đại tiên tông còn cường đại hơn kinh khủng tồn tại. Mà đây hết thảy đều là vì tham gia hết cái gọi là chúc mừng nghi thức sau. Tiêu Phàm thì ngay đầu tiên đi tới Nhan gia, chuẩn bị mang theo Nguyễn Ngọc một đám người tiến về Ngũ Linh Tiên Tông, đi thôn phệ kia đến trăm tỷ tính toán tử tinh. Có Ngũ Linh Tiên Tông cung cấp trăm tỷ tử tinh, Nhan gia cung cấp điểm này tài nguyên, tự nhiên không có tại bị Tiêu Phàm để vào mắt. Nguyễn Ngọc một đoàn người, đương nhiên tất cả đều ngừng Tiêu Phàm đề nghị, đi theo hắn cùng đi đến Ngũ Linh Tiên Tông. Hai người các ngươi đi theo tới đây làm gì? Về đến Ngũ Linh Tiên Tông về sau, nhìn Nhan Hàm giật hai tỉ muội, như là theo đuôi rường như một thằng đi theo chính mình, Tiêu Phàm cười khổ không được. Ngọc tỷ tỷ đều đồng ý ta đã tới cửa đâu. Nhan Hạ Dĩnh xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, để lộ ra ngượng ngùng đỏ ửng, hỏi một đàng, trả lời một nẻo. Tiêu Phàm, một đầu người da đen dấu chấm hỏi Tiêu Phàm, nghi ngờ nhìn về phía Mẫn Ngọc. Tiêu Phàm, ngươi sẽ đồng ý nàng nhóm đi theo chúng ta đi. Chúng ta ở chỗ này cũng không có hắn người hắn quen biết, có Hạ Dĩnh nàng nhóm hai tỉ muội bội tiếp, thì thú vị một khi ta. Mẫn Ngọc nháy nháy con mắt, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định ngồi đáp. Tiêu Phàm dứt khoát thì không nói thêm gì nữa nó nhạt, lại nhắc nhở: "Được thôi, các ngươi vui vẻ là được. Ta tại chúng ta đạo phủ bố trí một chuyến thông tống trận, có thể liên thông tinh thú tinh, các ngươi có thời gian có thể đi trở về đem Duẫn Nhi nàng nhóm nhặt lấy." Nhuân bọn họ chạy tới, "Không có nguy hiểm không?" Nguyễn Ngọc lo lắng hỏi. "Những thứ này thực nhập thần quả, các ngươi nàng nhóm đến lúc cũng cho nàng nhóm ăn. Hiện nay thuộc về ta tự tinh thì có vượt qua trăm tỉ khoả, mấy người các ngươi căn bản nuốt không qua tới." Tiêu Phàm hồi đáp. "Nguyên lai like là như vậy a." Nguyễn Ngọc bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận thu hồi Tiêu Phàm đưa tới thực nhập thần quả trước mắt hỏi, ngươi đây là lại có chuyện gì, phải rời khỏi sao? Ừm. Trước đó không phải leo lên kia cái gì tiên linh bản sao. Nghe nói có một cuộc vực tranh bá tái thi đấu, sẽ ở vài ngày sau mở ra, ta cần phải đi tham gia một chút, cũng không biết muốn thời gian bao lâu. Tiêu Phàm giải thích nói. Dưới tình huống bình thường, chừng 10 năm có thể thực lực của ngươi. Vào trong không phải bắt nạt người sao? Ta đoán chừng sẽ rất nhanh. Nhan Hàm Duyệt Tu bàn nói. Là Nhan gia đại công chúa, Nhan Hàm Duyệt đương nhiên hiểu rõ cuộc vực tranh bá tái sự việc. Mặc dù Tiêu Phàm không hề có nói cho nàng, thực lực của hắn bây giờ. Nhưng trong khoảng thời gian này Về Tiêu Phàm truyuyết, vẫn là để Nhan Hàm duyệt biết rõ, hắn đi tham gia cổ vực tranh bá tái, chính là khi phụ người. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói ra: "Ha ha, không đến mức, không đến mức. Ta làm sao có khả năng đi bắt nạt người? Ta đơn thuần chính là đi xem một chút thôi." Chương 1482, cổ vực tranh bá tái mở ra, chương 1482, cổ vực tranh bá tái mở ra. Hai ngày sau đó, chính ngồi tiếp Nguyễn Ngọc nàng nhõm Tiêu Phàm, đột nhiên trong đầu sản sinh một tia hiểu ra. Hắn ngay lập tức đúng Nguyễn Ngọc một đoàn người nói ra: "Ta có thể muốn đi rồi. Đi thôi đi thôi." Chờ ngươi đi rồi, ta liền đi tìm Duẫn Nhi mọi mọi nàng nhỏ, ngươi cứ yên tâm đi. Hai ngày, đầy đủ Nguyễn Ngọc các nàng mợ cổ vực tranh bá tái, rốt cục là cái gì so tài. Với lại hiểu rõ Tiêu Phàm đã là tiên đế cường giả sau, các nàng là không một chút nào lo lắng Tiêu Phàm an uy. Tiêu Phàm thấy thế, đem Linh Hương Lăng kêu gọi ra, cho chúng nữ một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ta sẽ giữ Hương Lăng lại, đã để nàng thôn phệ 100 triệu tử tinh, tại nàng tiểu thế giới trong cơ thể bên trong, các ngươi nếu cảm thấy nguy hiểm, có thể trong cơ thể hắn bên trong tiểu thế giới, thôn phệ những thứ này tử tinh. Ngoài ra, ta tại động phủ bên này, bố trí trận pháp cho dù tiên đế đỉnh phong cường giả đến luôn rồi, thì gần như không có khả năng đánh đổ. Nếu là gặp được nguy hiểm gì, các ngươi lưu tại động phủ thì không có chuyện gì. Rõ ràng chỉ là một lần đơn giản sát cách. Tiêu Phàm lại như là mụ già bình thường, rông dài không thôi. Cuối cùng, hay là bạo tỳ khí an ninh không nhịn được đưa hắn đẩy lên cách đó không xa truyền tống trận bên cạnh, nói ra: "Tiêu Phàm, ngươi cứ yên tâm đi tham gia trận đấu đi. Chúng ta thì không là tiểu hài tử, ngươi đến mức như thế lại nhãi cả ngày sao? Nếu thật là lo lắng chúng ta, thì vội vàng giải quyết đám kia rất hại, nhanh lên quay về không được sao? Có đạo lý." Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, gật đầu, trực tiếp quay người bước lên truyền tống trận. Đi rồi. Mặc dù Tiêu Phàm mở ra cổ vực tranh bá tái, kỳ thực cũng không cần truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Nhưng vì để phòng lỡ như, hắn hay là rời đi lục sượng phân phối cho lãnh địa của hắn, cũng là kia 1000 nước hỏa tử tinh chô khu vực sau, mới mở ra cổ vực tranh bá tái. Đông, trung tung, tung tung tung. Tiêu Phàm suy nghĩ khẽ động. Từng đạo chấn thiên động địa, giống như đến từ vũ trụ bên ngoài trùng vang âm thanh, vang vọng trong tiến giới. Trong lúc nhất thời, Trừ ra quy định bên trong, khẳng định có tư cách tham gia cổ vực tranh bá tái cực kỳ cá biệt thiên kiêu. Cái khác vô số thế lực thiên kiêu, cũng ngừng công việc trong tay, trông mong nhìn về phía hư không. Cổ vực tranh bá tái rốt cuộc đã đến. Chuyện này đối với tiên giới bất luận cái gì thiên kiêu mà nói, đều là cả đời khó trải nghiệm một lần thiên đại cơ duyên. Vì cổ vực tranh bá tái mở ra đồng thời, cũng sẽ lập tức đem một ít thiên chi tiêu tử, trực tiếp đưa vào cổ vực trong. Về phần tiên giới tiên đạo quy tắc chọn lựa quy tắc đến cùng là cái gì? Không có ai biết. Do đó, mọi người chỉ có thể trông mong cùng đợi. Trừ đó ra, thiên chi tiêu tử Vô số thế lực các trưởng lão thì có chút chờ mong. Vì Phạm là có bọn hắn thế lực đệ tử, bị ngẫu nhiên trở lựa, có cơ hội tiến vào cổ vực, chỉ cần bọn hắn còn có thể sống được quay về. Vậy liền mang ý nghĩa, thế lực của bọn hắn nhất định nhiều tương lai trụ cột. Dù là tứ đại tiên tông trưởng lão, cũng là như thế. Bất quá, so sánh với cái khác tam đại tiên tông, bây giờ vừa mới thay thế Ngọc Nhân Tiên Tông, Ngũ Linh Tiên Tông các cao tầng, liền không có như vậy mong đợi. Bọn hắn hiểu rõ lần này cổ vực tranh ba tái là bởi vì Tiêu Phạm mở ra. Tiêu Phạm khẳng định sẽ vào trong, nhưng vấn đề là Tiêu Phàm bây giờ địa vị cùng thân phận đã tại bọn hắn trong tông môn đạt tới tối cao. Cho dù Tiêu Phàm vào trong cổ vực, đạt được thiên đại thu hoạch, bọn hắn thì không có cách nào, lại cho Tiêu Phàm cao hơn địa vị cùng thân phận. Về phần sẽ có hay không có những đệ tử khác may mắn được chọn trúng, bước vào lần này cổ vực tranh bá tái bên trong, bọn hắn không chỉ không chờ mong, thậm chí còn đưa đến đừng có dạng ngày may mắn, bởi vì bọn họ quá rõ ràng Tiêu Phàm thực lực. Có Tiêu Phàm tham gia cổ vực tranh bá tái, những người khác bước vào đều là lãng phí thời gian. Với lại, cổ vực tranh bá tái nhưng là muốn đối mặt một đám kinh khủng thần vực tiên ma thậm chí còn có những người dự thi khác tập sát. Bọn hắn cũng không hi vọng chính mình trong môn tiên kiều, bởi vì cái này đồ bỏ cổ vực tranh bá tái, tìm cái chết vô nghĩa. Bạch Tiêu Phàm ngửa đầu nhìn về phía hư không. Một đạo rõ ràng không giống với tiên giới tiên đạo quy tắc thiên đạo lực lượng, theo trong hư không nợ rộ mà ra. Hình thành một đạo hình tròn trùng sáng, từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bao phủ Tiêu Phàm, như là bị trải qua thẩm tra giống nhau. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, trùng sáng đem thân thể chính mình dò xét một lần. Sau đó một đạo lạnh băng âm thanh vang vọng ở trong tiên địa. Lần này cổ vực tranh bá tái Do trời kiêu tiêu phàm mở ra, kinh kiểm tra, thiên kiêu tiêu phàm thỏa mãn ấn tính điều kiện, đặc biệt mở khai cấp bậc cao nhất của vực, đồng thời ngẫu nhiên chọn lựa 100 triệu tiên tiêu, tham dự lần này của vực tranh bá tái. Đoạn này lạnh băng lâm thành, không chỉ tiêu phàm nghe được, tất cả tiên giới tất cả tu luyện giả đều nghe được. Trong lúc nhất thời, vô số người nghị luận ầm ĩ. Cấp bậc cao nhất, cổ vực. Cổ vực lại còn có đẳng cấp phân chia. Trời ơi, cái này gọi nhà của tiêu phàm băng, rốt cuộc cường đại tới trình độ nào? Dĩ vãng cổ vực tranh bá tái, nhiều nhất không hơn trăm vạn ngày kiêu tham gia, lần này lại muốn nhường 100 triệu tiên tiêu tham gia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiêu Phàm rốt cuộc thỏa mãn điều kiện gì mới khiến cho mở ra cổ vực đạt tới cấp bậc cao nhất? Tu vi, thiên phú, hay là cái gì? Tiêu Phàm giờ phút này cũng là vẻ mặt đờ vòng. Làm cái quỷ gì? Không ai nói cho ta biết, còn có một màn như thế a? Giợ khóc giợ cười châm biếm một phen sau. Tiêu Phàm nhịn không được lắc đầu, ngược lại là không có bởi vì này dạng bất ngờ, mà sinh ra bất luận cái gì sợ hãi tâm tình. Vốn đang cho rằng lần này cổ vực tranh bá tái, chính là đi cái đi ngang qua sân khấu, khẳng định vô cùng không thú vị. Không ngờ rằng, vậy mà sẽ xảy ra dạng này bất ngờ, có chút ý tứ. Tiêu Phàm bắt đầu mong đợi. Vụt. Một giây sau, Tiêu Phàm cảm giác kia cỗ không giống với tiên giới thiên đạo quy tắc thiên đạo lực lượng, gắng gượng ở trước mặt hắn, xé rách tiên giới hư không bình thường, đưa hắn ném vào một thế giới mới bên trong. Bước vào thế giới mới trong nháy mắt, Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được, xung quanh trong hư không, từng đạo đây tiên linh chi khí, hình như còn phải cường đại hơn một chút năng lượng, điên cuồng phóng tới thân thể hắn. Những năng lượng này, vô cùng bá đạo. Cho dù là hắn trải qua rất nhiều tôi luyện cơ thể, vậy mà đều có chút không chống đỡ được, có loại tùy thời muốn băng liệt cảm giác. Không gian pháp tắc chi lực, trong nháy mắt theo Tiêu Phàm thể nội, lóe ra tuấn về trung quanh khuyết tán mà đi. Phanh phanh phanh. Đến từ thế giới này bá đạo năng lượng, đối mặt không gian pháp tắc chi luật, lại rất có chủng không sợ chết cảm giác, vẫn như cũ nghĩa vô phản cố hướng về Tiêu Phàm, liều mạng đánh thẳng tới. Vô số sóng xung kích, bởi vậy nổ tung lên, hướng về trung quanh khuyết tán mà đi. Tiên lực trị 1000, tiên lực trị 1000. Sau đó, nhưng Tiêu Phàm tuyệt đối không ngờ rằng hệ thống nhắc nhở âm thì đột nhiên như vậy xuất hiện. Cái quần què gì vậy? Tiêu Phàm vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía trung quanh. Lúc này mới chú ý tới, thế giới này cơ hồ bị Lít Nha Lít Nhít thần vực tiên ma tràn đầy chỉ có trung quanh thân thể hắn xuất hiện chông rỗng, hơn nữa còn đang không ngừng khuyết tán ra. Cho nên nói, chương 1484, ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc. 1, chương 1484, ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc. 1. Ta trung quanh nguyên bản thì tồn tại hàng loạt thần vực tiên ma, nhưng đều bị sóng xung kích cho bụi. Tiêu Phàm niết miệng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Mặc dù có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần vực tiên ma, vẫn tương đối hưng phấn. Thế nhưng cấp bậc cao nhất của vực thì này, chỉ là thần vực tiên ma số lượng gia tăng sao? Tiêu Phàm cảm thấy mình trắng trợn mong lâu như vậy, này hoàn toàn không phải hắn muốn. Đương nhiên, ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhìn, nhưng tiêu phạm cơ thể vẫn là tương đối thành thật. Nhiều như vậy thần vực thiên ma, đầy đủ đưa hắn tiên lực trị, tăng lên tới vạn thước cấp. Mà vạn thước, đúng là hắn đột phá đến đại đế cảnh hai đại yêu cầu một trong. Hiện tại, hắn thiếu hụt chính là tiên lực trị. Nguyên tinh đã đủ rồi. Nói cách khác, tiêu phạm chỉ cần đem nơi này thần vực thiên ma toán bộ giải quyết, có thể biến thành đại đế cơ giả. Vừa nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng thoải mái, có thể biến thành đại đế cơ giả. Tiêu phạm khẽ miệng, cũng nhịn không được câu lên một tia sung sướng độ cong, có vẻ vô cùng vui vẻ. Đương nhiên Nói là nhẹ nhàng thoải mái, kỳ thực thì nếu không, Tiêu Phàm tu vi hiện tại, mặc dù chỉ có đại đế sơ kỳ, có thể thực lực của hắn, rốt cuộc đã đây tứ đại tiên đế đứng đầu lục sưởng, cũng phải cường đại hơn rất nhiều. Nói cách khác, Tiêu Phàm hiện tại thiếu hụt chính là tu vi, mà không phải thực lực. Ở trong đó tân, nhẹ, toan, lòng, có thể chỉ có Tiêu Phàm mình có thể trải nghiệm đi. Cỗ vực bên trong, tồn tại năng lượng, mặc dù vô cùng bá đạo. Thế nhưng tại Tiêu Phàm ngay cả lần phóng thích ngũ hành pháp tắc cùng không gian pháp tắc về sau, căn bản là không có cách tới gần Tiêu Phàm cơ thể. Ngược lại là nổ tung sóng xung kích, không ngừng đem chúng quanh thần vực thiên ma hoành sát chuyển biến thành tiêu phàm tiên lực trị. Bạch, chuyện tốt như vậy, đủ để cho Tiêu Phàm hưng phấn tới cực điểm. Hắn dứt khoát không còn lưu lại tại chỗ, trực tiếp hướng về trung quanh thần dược tiên ma số lượng đủ nhiều chỗ, bay lượn mà đi. Dưới tình huống bình thường, bởi vì ai mở ra cổ vực tranh bá tái, tên này tiên tiêu thì có một tiện lợi, đó chính là muốn so cái khác tiên tiêu, có thể sớm hơn tiến vào cổ vực trong. Cổ vực tranh bá tái quy tắc chính là săn giết thần dược tiên ma. Vì Tiêu Phàm thực lực, nói không chừng các cái khác tiên kiêu lúc tiến vào, cổ vực bên trong tất cả thần dược tiên ma đều sẽ bị thanh trừ sạch sẽ. Trên thực tế, cũng là như thế. Vì Tiêu Phàm căn bản không cần tự mình động thủ, hắn thả ra, dùng cho chống cự phương thế giới này bả đạo năng lượng pháp tắc chiêu thức, sinh ra sóng xung kích. Không chỉ có riêng là tại Tiêu Phàm trung quanh thân thể từng chút một phạm vi khuế tán, cả hai sinh ra sóng xung kích, đặt ở ngoại giới, đủ để tùy tùy tiện tiện, đem một tên tiên đế định phong cường giả, cũng trực tiếp miểu sát. Nói cách khác, uy lực nộ tung, khá là khủng bố. Khuế tán phạm vi, tự nhiên thì tương đối xa xôi. Bởi vậy, Tiêu Phàm căn bản không cần dừng lại, chỉ cần không ngừng bay lên, không ngừng phóng thích chiêu thức, cũng đủ để đem nơi này thần vực tiên ma dọn dẹp sạch sẽ. Kết quả là Một ngày sau đó, Tiêu Phàm nhịn không được dừng bước. Mở ra bảng thuộc tính, nhìn thấy phía trên tiên lực trị đã tăng lên tới 8000 nước. Trọn vẹn tăng lên 6000 nước tiên lực trị, tương đương với 6 cái ức thần vực thiên ma bị hắn huynh sát sạch sẽ. Này có thể so sánh hắn trong thiên ma thần quốc chém giết thần vực thiên ma số lượng còn nhiều hơn mấy lần. Sau đó, Tiêu Phàm thì trợn tròn mắt, bởi vì hắn khổ bức phát hiện, tất cả cổ vực trong, thậm chí ngay cả một con thần vực thiên ma cũng không tồn tại. Này làm cái quỷ gì? Đã nói xong cấp bậc cao nhất cổ vực, ngay cả thần vực thiên ma số lượng đều chỉ có chỉ là 6 cái ức. Không phải nói, thần vực tiên ma đều là tu luyện giả tàn niệm, nương tụ mà thành sao? Tiên giới tu luyện giả số lượng, thế nhưng vì tỷ tỷ đến tính toán, sao mới ra đời như thế điểm thần vực tiên ma? Tiêu Phàm tương đối bất mãn chỉ vào hư không, phẫn nộ mang lên. Ầm ầm. Cũng không biết là Tiêu Phàm khiêu khích, nhường cổ vực tiên đạo quy tắc tức giận. Vẫn là bởi vì đây vốn chính là khảo nghiệm một bộ phận. Một đạo màu đỏ tím lóe điện, đột nhiên theo trong hư không hạ xuống tới. Tiêu Phàm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ làm hắn hít thở không thông hơi thở của pháp tắc chí lực, theo đạo này trong xâm xét, khoé động mà ra. Z. Tiêu Phàm trừng mắt, lần nữa ngưng tụ ngũ hành pháp tắc, hướng về lôi điện linh sát mà đi. Bành xuỷ, một cỗ so với tiên đế đỉnh phong cường giả toàn lực một chiêu, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần sóng xung kích, trong hư không khẽ động mà ra. Nếu như vậy tiêu thức đặt ở tiên giới, tiên giới thế giới bình thường, chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Có thể ở cái thế giới này, tất cả hư không đều không có chấn động một chút. Rất nhanh, như là có người trực tiếp nhấn xuống chống không khóa dường như, tất cả trong hư không nổ tung sóng xung kích, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Làm sao có khả năng? Tiêu Phàm trợn tròn trong mắt, thích thả ra thần thức, nỗ lực tìm kiếm lấy Nộ tung sóng xung kích tồn tại, nhưng vô cùng đáng tiếc, sóng xung kích thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Hoàn toàn hơi thở của không có bất kỳ cái gì, di lưu tiếp theo. Lại cạnh. Ngay tại Tiêu Phàm muột mực, rốt cục có chuyện gì vậy lúc? Một viên quen thuộc phá toái đế ấn, theo trong hư không rơi xuống. Màu đỏ tím. Theo vết nứt vị trí, còn có từng đạo nhỏ xíu lôi điện, không ngừng lẫn trốn mà ra. Nói là nhỏ bé, có thể trên thực tế, dạng này lôi điện, đủ để đem một tên tiên đế cường giả trực tiếp vây sát. Bạch. Tiêu Phàm cơ thể lượn lên, xuất hiện tại đế ấn bên cạnh, không chút do dự đem nó nắm trong tay. Mặc dù không biết, này phá toái đế ấn làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện, nhưng tất nhiên xuất hiện. Tiêu Phàm liền không có muốn bỏ qua đạo lý, trực tiếp nắm ở trong tay. Đột nhiên tôn phệ không gian đại đế đế ấn bình thường, đem này mai phá toái đế ấn, trực tiếp dùng toàn thân năng lượng, đem nó vênh thành mình vỡ, sau đó toàn bộ tôn phệ. Bạch. Trong chốc lát, Tiêu Phàm tiên lực trị, lần nữa bạo tăng 1 ngàn nức. Theo nguyên bản 8 ngàn nức, tăng lên đến bây giờ 9 ngàn nức. Trừ ra tiên lực trị tu mạch, Tiêu Phàm lần nữa đạt được một loại mới pháp tắc, lôi điện pháp tắc. Trong truyền thuyết tất cả nguyên tố thuộc tính pháp tắc bên trong, uy lực trước nhất một loại pháp tắc. Với lại, còn đem tiểu này pháp tắc tăng lên tới lại thành. Nhưng uy lực của nó đạt đến cùng không gian pháp tắc, vô hình pháp tắc, giống nhau trình độ. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Tiêu Phàm hít mắt, như có điều suy nghĩ. Lẽ nào, đây mới là cổ vực chân chính khảo hạch, chỉ cần khảo hạch thông qua, có thể đạt được đế ấn. Chỉ là một mực không có người có vận khí như vậy cùng tiên phú, có thể giải quyết triệt để cổ vực bên trong toàn bộ thần vực tiên ma, tự nhiên là sẽ không nên đón sau đó khảo hạch. Tiêu Phàm một bên nói thầm nhìn, một bên đầu, càng thêm trở mông nhìn về phía hư không. Hắn tin tưởng đã có lôi điện pháp tắc khảo hạch. Vậy khẳng định còn có cái khác pháp tắc khảo hạch. Với lại, hắn hiện tại càng hy vọng lấy được là thời gian pháp tắc mà không phải hắn pháp tắc của hắn. Chương 1484, ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc. 2, chương 1484, ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc. 2. Đến a. Tiếp tục a. Ta muốn lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc. Tiêu Phàm chiến ý trung thiên, lớn tiếng gào hét. Ba chương 1484, hơn 30 mai đê ấn. Tiêu Phàm vừa dứt lời trong máy mắt. Trong hư không Đột nhiên tách ra vô số cuồng bạo pháp tắc, toàn bộ ngưng tụ thành lôi điện, hướng về hắn ngoan lệ phách chạm mà đến. Rít. Tiêu Phàm mắt đỏ, ra sức gào thét. Vũ hành pháp tắc, không gian pháp tắc, cùng với vừa mới lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc, cũng như là không cần tiền dường như hướng về trong hư không, oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh. Cuồng bạo tiếng oanh minh, chấn thiên động địa. Thế nhưng cỗ vực thế giới bình thường, vẫn như cũ vững như bàn thạch, không có chút nào chấn động một chút. Một chút hư không chấn động gợn sóng, cũng không có xuất hiện, có thể nói là tương đối quỷ dị. Sóng xung kích huyết tán ra một khoảng cách sau. Phạm là tại Tiêu Phàm trong công kích, rơi vào hạ phòng hoặc là duy trì cân đối pháp tắc, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giống nhau vừa nãy, lại có người mở ra trống không khóa, đem những thứ này ba động, trực tiếp thanh trừ hết. Chỉ có những kia tiêu phàm thả ra pháp tắc, căn bản không chống đỡ được pháp tắc lôi điện, vẫn như cũ tồn tại ở trong hư không, tiếp tục hướng về Tiêu Phàm mảnh sát mà đi. Nhưng dạng này pháp tắc dù sao cũng là số ít. Đầy trời pháp tắc trong, chỉ còn lại có một loại pháp tắc, còn tiếp tục hướng về Tiêu Phàm công kích mà đến. Đây là sinh mệnh pháp tắc sao? Tiêu Phàm cau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Hắn rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình sinh mệnh lực lượng, như là bị giam cầm không thể nói là đang nhanh chóng trôi qua, hay là không hiểu tăng lên. Tóm lại tình huống vô cùng kỳ dị. Ngũ hành pháp tắc, Hỗn Diệt. Tiêu Phàm híp mắt, lông mày nhíu lại, một vòng hàn quang theo trong đôi mắt bộc phát ra. Lần nữa thi triển chính mình mạnh nhất chiêu thức. Chẳng qua, lần này Ngũ hành pháp tắc Hỗn Diệt cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có Ngũ hành pháp tắc, hắn còn dung nhập không gian pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc. Xoẹt. Một đạo vô cùng quen thuộc năng lượng màu xám đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Luôn năng lượng màu xám này, không phải cái khác, chính là Hỗn Độn pháp tắc. Xuy. Nhìn thấy Hỗn Độn pháp tắc xuất hiện, đang đánh phía Tiêu Phàm sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ mà thành lưới điện, như là bị hù dọa giống nhau. Trong nháy mắt chân đạp phanh lại gắng gượng đứng tại trong hư không. Đây là trợn tròn mắt. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tâm niệm khẽ động. Hỗn độn pháp tắc đột nhiên gia tốc, hướng về sinh mệnh pháp tắc đánh tới. Sinh mệnh pháp tắc không chút do dự xoay người chạy. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm trong đầu không hiểu hiện ra một ngoài dự đoán hình tượng. Cả người trên gián sinh mệnh pháp tắc chữ tiểu nhân nhi, nhìn thấy cả người trên gián hỗn độn pháp tắc chữ tiểu nhân nhi sau, ngay lập tức sợ tới mức tè ra quần. Vạn phần hoảng sợ xoay người chạy, nhưng vô cùng đáng tiếc Gián sinh mệnh pháp tắc chữ tiểu nhân nhi, là tiểu đoạn chân. Tốc độ, căn bản so ra kém gián hỗn độn pháp tắc chữ tiểu nhân nhi. Trong khoảnh khắc, liền bị hắn đuổi kịp. Một trận đánh tới bẩy. Mà gián sinh mệnh pháp tắc chữ tiểu nhân nhi, đây trong tưởng tượng còn muốn yếu ớt rất nhiều. Bành thủy. Trong chốc lát, hắn liền chết thảm tại hỗn độn pháp tắc tiểu nhân nhi trong tay. Ha ha. Nhìn biến mất không thấy gì nữa sinh mệnh pháp tắc ngưng tụ lối điện, Tiêu Phàm nhịn không được cười lên ha ha. Mà cùng lúc đó, trong hư không, đột nhiên như là bắt đầu mưa giống nhau. Từng viên một vỡ vụn đê ấn, theo trong hư không, rơi xuống trước mặt Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Mặc dù đây đúng là hắn chờ mong hình tượng, nhưng vấn đề là hắn sao cũng không nghĩ tới, lại thật đã xảy ra. Do dự một lát, Tiêu Phàm hay là không chút do dự đem những thứ này để ấn, toàn bộ nhặt lên. Phanh, phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Những thứ này vỡ vụn để ấn, toàn bộ hóa thành mảnh ngứa, bị Tiêu Phàm thôn phệ. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm cảm giác trong cơ thể của mình, nhiều hơn 30 chủng pháp tắc chi lực. Với lại, mỗi một loại cũng tăng lên tới đại thành cảnh giới. Lực lượng, phòng ngự, tốc độ, quang minh, hắc ám, vận mệnh, sinh mệnh. GMNR Nhiều như vậy ra Châu Phác Tắc, ta cái này lĩnh ngộ. Tiêu Phàm hay là cảm giác có chút khó tin. Cho dù khi hắn nhìn thấy, vì bỗng chốc thôn phệ hơn 30 viên vỡ vụn đê ấn. Hắn bảng thuộc tính trên tiên lực trị, thì theo trước đó 9 ngàn nức, tăng lên đến bây giờ 4 ngàn tỷ. Hắn vẫn có chút được. Hệ thống, có ở đó hay không? Này cổ vực đến cùng là thế nào chuyện? Lẽ nào nơi này đã từng là đại đế chiến trường? Vô số đại đế cường giả ở chỗ này chiến đấu, toàn bộ ngã xuống. Tiêu Phàm nhíu chặt lông mày, nhịn không được hỏi thăm về tới. Chủ nhân, ngươi bây giờ thử một chút. Có thể hay không mượn nhờ những thứ này pháp tắc, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc." Giọng hệ thống đột nhiên vang lên, nhưng cũng không trả lời Tiêu Phàm vấn đề. "Không có thôn vẻ pháp tắc, thời gian pháp tắc, huyết sát pháp tắc, nhân quả pháp tắc, cùng với sinh tử pháp tắc, ta làm sao có khả năng lĩnh ngộ hỗn độn?" Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tiêu Phàm tốt ra, tôn gia liên tiếp pháp tắc danh sách, đột nhiên chấn ngây ngẩn cả người. "Chờ một chút, ta làm sao lại như vậy hiểu rõ những thứ này pháp tắc?" Một cơn đau đớn kịch liệt, đột nhiên theo Tiêu Phàm thức hải bên trong bạo phát ra. Nhanh chóng hướng về toàn thân của hắn, truyền lại mà đi. Hắn thống khổ gập hét. "Dạng này đau đớn" là hắn chưa bao giờ chịu qua. Bỗng đúng lúc này, một đạo lạnh buốt khí tức đột nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn, giúp hắn chống cự thống khổ như vậy. Sau đó, giọng hệ thống vang lên lần nữa: "Chủ nhân, nghĩ mãi mà không rõ, cũng đừng có còn uấn. Ngày trước thử nghiệm xem xét, rốt cục có thể hay không lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc." Hừng hực, kéo dài chẳng qua 10 giây đồng hồ tả hữu kịch liệt đau đớn, nhường tiêu phàm quần áo đã bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm. Mặc dù vì hệ thống giúp đỡ, đã không cảm giác được đau khổ tồn tại, nhưng hắn hay là cảm giác được, thân thể chính mình như là bị triệt để hao hết khí lực dường như Có loại thoát ly cảm giác. Toàn thân vô lực tê liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hỗn hển. "Trờ ta khôi phục lại, ta thì thử nghiệm linh nộ." Tiêu Phàm không tiếp tục đi hao phí tâm thần, đi tự hỏi những kia út út mà mờ. Hiện tại linh nộ phát tác mới là chuyện trọng yếu nhất. Nghỉ ngơi đủ hồi lâu, Tiêu Phàm mới cảm giác được thân thể chính mình cuối cùng khôi phục bình thường. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu linh nộ. Trong chốc lát, Tiêu Phàm cảm giác chính mình đi vào một vô cùng huyền diệu thế giới. "Đây không phải thức hải của ta sao?" Tiêu Phàm quan sát một phen về sau, phát hiện trước mắt thế giới hình như chính là thức hải của mình. Chẳng qua, thì ra là hắn Quan sát thứ hại của mình đều là vì góc nhìn của Thượng Đế đi xem. Mà lần này, hắn hình như thật hoàn toàn tiến vào trong thứ hại, hắn giờ phút này nhìn thấy đồ vật, không còn là thứ hại toàn bộ, mà là một phần rất nhỏ. Cũng tỉ như giờ phút này, xuất hiện tại Tiêu Phàm trong tâm mắt thứ gì đó, lại là một tòa khủng lô hình như có thể thông thiên triệt địa pháp tắc chi luân. Ta tích mẹ rồi lặc, là cái này pháp tắc chi luân của ta. Nguyên lai vị góc nhìn của Thượng Đế đi xem lúc, hình như cùng đồ chơi giống nhau, nhưng bây giờ, Tiêu Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, chậm rãi hướng về khoảng cách gần hắn nhất pháp tắc chi nguyên bay đi. Thời khắc này pháp tắc chi luân biên giới không còn là 9 cái có thể khảm nạm pháp tất chi nguyên vị trí, mà là biến thành 38 cái vị trí.